Chương 1445, Loạn hải tinh vực cảnh giới phân chia. Chương 1445, Loạn hải tinh vực cảnh giới phân chia. Giờ phút này, ba người trên khuôn mặt, trừ khiếp sợ ra, cũng chỉ còn lại sợ hãi. Dù sao, có thể dễ dàng như thế trấn áp bọn hắn, làm bọn hắn linh khí tất cả đều thành không. Cái này thật sự là quá mức cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng. Cho dù là trưởng môn tự mình xuất thủ, cũng đều làm không được tình trạng như vậy hắc hắc, các ngươi hay là không cần vùng vẫy. Tranh thủ thời gian đối với sư tôn đại nhân nhận thua đi. Tiểu Long Tịch rất là đắc ý nhìn xem mấy người. Mà lúc này Bọn hắn cũng đều bất đắc dĩ, chỉ có thể là đối với Trần Trường Sinh đầu hàng chúng ta nhặt vua. "Con xin vị tiền bối này, thả ra chúng ta đi." Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là không có tiếp tục khó xử. Dù sao, đều là Trường Sinh cùng đệ tử, vậy cũng là đệ tử của hắn. Cho một chút dao hắn, biết sai cũng liền đầy đủ đối với vừa lên đến, liền có thể nhìn thấy đệ tử của mình, Trần Trường Sinh hay là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, đồng thời cũng nghĩ đến, rất có thể nơi này cũng là chính mình cái kia tiện nghi sư phụ lưu lại để tặng. Thế là liền hỏi, "Các ngươi biết, Trường Sinh cùng đợi thứ nhất chủ môn là ai chăng?" Ba người lắc đầu đều nói không biết, bọn hắn cũng đều là nhập môn không lâu lắm đệ tử. Trải qua một phen bàn giao đằng sau, Trưởng Trường Sinh liền rất nhanh mới biết. Cái kia cao lớn nam đệ tử, tên là Cao Quịnh, là đời thứ 17 đệ tử. Nữ tử thì là đời thứ 16 đệ tử, là hai người sư tỷ, gọi Đường Lâm. Mà nhỏ nhất cái kia thì là đời thứ 18 đệ tử, gọi Lựa Chiến. Bất quá, cái này Lựa Chiến thân phận cũng không đơn giản, chính là mảnh này đế vực bên trong Hỏa Hoàng con trai thứ 9, cũng chính là Cửu Hỏa tử. Nghe nói là phi thường nhận Hỏa Hoàng sự ái, bởi vậy vào Trường Sinh cung đằng sau, cũng là đạt được trưởng môn tự mình dạy bảo. Tại trong tông môn, không ít người đều biết thân phận của hắn, đối với hắn bao nhiêu khách khí một chút, thậm chí cũng không thiếu một số người, đối với lựa chiến Á Du định hot đây cũng là vì cái gì, lựa chiến tính cách như vậy ương ngạnh, tự nhận là ai cũng muốn để lấy hắn, tự cho mình siêu phàm. Chân chương sinh cũng là tiếp tục truy vấn lấy, như vậy, các ngươi trố cái này đế vực chính là do Hỏa Hoàng chúa thống trị, đúng không? Lựa chiến nhẹ gật đầu, nâng lên phụ thân của mình, trên mặt hắn rất là kiêu ngạo đó là tự nhiên. Phụ thân ta Hỏa Hoàng thế nhưng là ngọn lựa này đế vực đệ nhất cường giả. Nơi này tất cả tông môn đều không phải là Ta Hỏa Diễm đế quốc đối thủ. Nghe được cái này Trần Trường Sinh cũng là không khỏi có một chút suy đoán. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là Cửu hoàng tử, muốn tới Trường Sinh cung cũng không phải là đến đây bội dưỡng, mà là rất có thể được phái tới giám thị Trường Sinh cung, muốn nhìn một chút nơi này thực lực như thế nào. Rất lớn một bộ phận khả năng, chính là Trường Sinh cung thuộc về một cái có không biết đi qua tông môn, hỏa hoàng sợ có cái gì không chế không được tồn tại. Cái này Cửu hoàng tử đến đây đánh vào nội bộ, tự nhiên là một cái biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến như vậy, Trần Trường Sinh trong lòng không khỏi cười lạnh đáng tiếc, kế hoạch này gặp ta, nhất định là muốn thất bại. Ta Trường Sinh cung cũng không phải nghĩ đến liền có thể đến, muốn dò xét liền dò xét. Sau đó, Chân Trường Sinh vừa nhìn về phía Đường Lâm, tiến hành cơ sở một chút hỏi thăm như vậy, các ngươi thế giới này, tổng cộng có bao nhiêu địa vực? Thế giới này cảnh giới phân chia, cụ thể lại là như thế nào, các ngươi đều rõ ràng sao? Đối với cái này, Đường Lâm mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng dù sao người ở dưới mái hiên, thế là cũng chỉ đành tiến hành một phen giải thích ta cảnh giới không cao lắm, bây giờ cũng chỉ là nhất giai lớn linh sư. Thông môn cảnh giới cao nhất, chính là trưởng môn, chính là cửu giai thiên sư, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ có chỗ đột phá bốn. Trải qua một phen dàn giải, Tổng Thánh Thư cũng coi là minh bạch thế giới này thể trạng to cục. Nguyên lai, like, Loạn Hải Tinh vực trung tâm nhất đích thật, được xưng là Loạn Cấm Biện khu. Nơi đó tràn ngập vô số chí cường giả, đều là thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, cũng là chém giết nhân vật khủng bố nhất. Bởi vậy, thường xuyên sẽ khiến vô số chấn động đều là bởi vì, tại Loạn Cấm Biện trong vùng, truyền luôn tồn tại đột phá đến càng mạnh thế giới thần bí thông đạo. Mà muốn đặt chân trong đó, thứ cần thiết chính là một khối Đặc Thù Thiên Bi. Không ít người đều đang tìm kiếm phá toái Thiên Bi tàn diến, đối với cái này ra tay đánh nhau. Bất quá, Loạn Cấm Biện trong vùng có một thị quy định, Bất luận như thế nào chém giết, cũng không thể lan đến gần loạn cấm biển khu bên ngoài. Nếu người nào trái với cái này một thì quy củ, liền sẽ bị tất cả mọi người vô hạn truy sát. Mà tại loạn cấm biển khu bên ngoài thì là trung tâm lĩnh vực, chính là các cường giả căn cứ. Trải rộng rất nhiều chi cường tông môn, mỗi một năm đều sẽ tổ chức vạn tông môn thánh hội. Có thể thành công đoạt được top 10 tông môn đệ tử thì có thể thu hoạch được rất nhiều phần thưởng phong phú đạt được tiến vào loạn biển bí cảnh cơ hội. Mà tại cái này bên ngoài khu vực, chính là được xưng là vô tận đế vực. Có được vô số to to nhỏ nhỏ đế vực, chia làm thượng trung hạ tầng tiêu chuẩn. Hỏa Diễm đế vực chính là một trong số đó. Hơn nữa là thượng tầng đế vực. Hoa Hoàng chính là đế vực bên trong đệ nhất tưởng giả, tu vi thẳng tới linh vương cửu giai. Mà tại đế vực phạm vi bên trong thì là sẽ xuất hiện rất nhiều tông môn, to to nhỏ nhỏ riêng phần mình khác biệt. Những tông môn này cấp bậc thì là chia làm nhất phẩm đến tam phẩm. Bây giờ trường sinh cung thì là thượng tầng đế vực bên trong tam phẩm tông môn, chính là nơi đây cao nhất. Lại hướng lên, chính là đạt tới trung tâm linh vực những cái kia chí cường tông môn cấp bậc. Trung tâm linh vực tông môn các độ, theo thứ tự là thăng cấp tông môn, nâng cấp tông môn, kim cấp tông môn, phỉ thủy cấp tông môn, cao nhất chính là thiên ngọc cấp bậc tông môn. Mà toàn bộ loạn hải tinh vực tu vi cảnh giới phân chia có rất nhiều. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là linh giả 1 đến 9 giai, linh sư 1 đến 9 giai, lớn linh sư 1 đến 9 giai, thiên sư 1 đến 9 giai, linh vương 1 đến 9 giai. Về sau chính là linh thần, tiên linh thần, linh hoàng, linh tôn, linh đế, phân biệt có 3 tầng cảnh giới là thượng trung hạ phẩm. Tại linh đế phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Những cái kia đều là tuyệt cường tồn tại, một chút liền có thể vượt ngang vô số thời không, miêu sát ước vạn tinh thần. Theo thứ tự là bất hộ chí tôn, vĩnh hằng bá giả, bất diệt thiên tôn. Cái này 3 loại cảnh giới Có người nghe nói qua, nhưng là trên thực tế gặp qua đều rất ít. Nghe nói, chỉ có tại loại này cường đại nhất trong tông môn lão tổ mới có suất hiệu quả. Trải qua một phen giải đàng sau, Trần Trường Sinh cũng là đại khái hiểu tình huống nơi này. Dựa theo hiện tại đến xem, Trần Trường Sinh có thể khẳng định, lĩnh vực của mình trấn áp, có thể đạt tới linh đế cấp bậc. Cho dù là linh đế tới, cũng đều nằm xuống. Kể từ đó, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao, hiện tại mảnh này đế vực nội, mạnh nhất hòa hoàng, cũng chất liệu là linh vương cửu giai, coi như không được cái gì. Trước mắt Trường Sinh cùng Trường môn, càng làm mới bất quá cửu giai thiên sư. Nghe đến như vậy, Trần Trường Sinh chính là nhẹ gật đầu, nói ra, "Rất tốt, hiện tại dẫn ta đi gặp trưởng môn của các ngươi đi." Lúc này, Đường Lâm thì là nói ra, "Tiền bối, ngài không phải đáp ứng chương 1146? Trường Sinh Cung lên núi trị liệu, không chào đón ngoại nhân. Chương 1146, Trường Sinh Cung lên núi trị liệu, không chào đón ngoại nhân." Trong mắt, Trần Trường Sinh vung tay lên, lĩnh vực trực tiếp trấn áp một mạnh. Những cái kia trước đó biến mất lẽ ra linh thú, chính là nhao nhao bị cách không bắt. Sau đó, tâm niệm vừa động, vô số linh thú trực tiếp bị trấn choáng, cách không hút đến, chồng chất tại ba người trước mặt. Từ vừa mới bắt đầu một cái, đến đằng sau mấy trong con, thấy ba người đều trợn tròn mắt đủ chưa. Trần Trường Sinh hỏi đủ, đủ. Đa tạ tiền đối. Giờ khắc này, ba người toàn bộ cũng không dám lộ mạng đối với Trần Trường Sinh cũng là cùng cung Kim kính, kính. Thực lực như thế, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng phán đoán. Về phần mang đến gặp trưởng môn, sẽ có sự tình gì phát sinh, vậy coi như không phải bọn hắn có thể khống chế. Nhưng bọn hắn trong lòng, hay là cho là Trần Trường Sinh hẳn là chỉ nói là nói mà thôi. Dù sao, có không ít tán tu cường đại, nhưng là không có thân phận địa vị, bởi vậy muốn đầu nhập vào tông môn, yêu cầu một cái tốt thân phận cũng đều là có xuất hiện qua dùng thủ đoạn đạt thủ, lấy được công nhận. Tại trong mắt ba người, cảm giác Trần Trường Sinh cũng rất có thể chính là như vậy một người. Sau đó rất nhanh chính là mang theo Trần Trường Sinh cùng nhau đi tới lần thí luyện này, nhiệm vụ kết quả xét duyệt chỗ trưởng lão, đây đều là chúng ta đi săn kết quả, còn xin ngài xem qua. Trong chốc lát, từ trong không gian chứa vận xuất hiện mấy trăm linh thú, trực tiếp để hiện trường mấy vị trưởng lão, tất cả đều sợ ngây người cái này cái này. Đều là các ngươi? Thiên, các ngươi làm được bằng cái nào? Hiện tại, mấy vị này trưởng lão trợn mắt hốt hoồm, cảm giác lạ như vậy không chân thật. Kết quả là cũng là tiến hành một phen kiểm tra thực hư, nhìn thật là vừa mới bị trấn thương không phải sớm chuẩn bị. Tại không biết nên xử lý như thế nào tại điểm, cũng chỉ có thể là tạm thời thả ba người rời đi. Mã chân trường sinh thì là theo sau lưng, lại bị hai vị trưởng lão ngăn lại. Vừa nhìn về phía bên cạnh hắn còn nắm tiểu lang tịch, càng là nghi hoặc vị này, người là ai? Nhưng biết, nơi này là ta trường sinh cung lên núi trị liệu, không chào đón ngoại nhân. Vừa nghe thấy lời ấy, Trần Trường Sinh cũng biết, bọn hắn là muốn để ra nghi vấn rõ ràng, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Kết quả là Trần Trường Sinh chính là trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực, đem hai vị trưởng lão trấn áp đồng thời lại trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, đi theo đường lâm ba người bước chân. Giờ phút này, trên người hắn khí tức tương đương bị ẩn, nếu là không tận lực phóng xuất ra, căn bản liền sẽ không bị phát hiện. Rất rối, chính là theo ba người đi tới trên núi. Không thể không nói, nơi này rất là bao la, trên núi nhìn không thấy bờ đập bằng, đủ để chứng minh dãy núi này lớn bao nhiêu. Mà phía trên này, tất cả đều là Trường Sinh cung địa bàn, nhìn xem cũng thực không sai ở trên núi cũng có được rất nồng nặc linh khí vây quanh, nhìn qua rơi vào trong sương mù, có chút phong cách. Mà nơi này người cũng đều là người mặc bạch y, nhìn xem rất sạch sẽ, rất chỉnh tề. Không ít người đều đang tiến hành cảm ngộ cùng tu luyện, đối với người chúng quanh không chút nào để ý ngay sau đó, Đường Lâm chính là mang theo Trần Trường Sinh đi tới trưởng sinh cung trưởng môn chỗ trách viện bên ngoài nơi này chính là trưởng môn ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Sau đó, vẫn chưa tới các loại đường lâm tiến đến góc cửa, Trần Trường Sinh trực tiếp giẫm chân đi vào đúng lúc chính là trưởng môn kia cùng mấy người đang thương thảo cái gì. Nhìn thấy Trần Trường Sinh khuôn mặt xa lạ này, cũng làm mọi phần kinh ngạc. Lại thêm còn có Long thị tại, càng là cảm thấy khó có thể lý giải được người là ai. Vì cái gì xuất hiện ở đây? Mau nói, cái nào chi nhánh đệ tử, càng như thế lớn mật. 4. Những người kia mồm năm miệng 10, cũng bắt đầu đột phá khí tức, muốn giáo huấn Trần Trường Sinh. Nhưng giờ phút này, Trần Trường Sinh một chút liền đã nhìn ra, mạnh nhất là vị tia tóc trắng phơ lão giả. Nó cũng là nhất là bình tĩnh một mực không nói gì, thần sắc lạnh nhạt. Trần Trường Sinh thì là trực tiếp mở miệng nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là trưởng môn của các ngươi. Lúc này, những người kia càng là không cách nào trấn định, càng thêm nổi nóng làm cạn. Nơi này không phải ngươi dương ai địa phương. Nói quắc mà không biết ngượng, dám ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ. Muốn chết. Mà Trần Trường Sinh cũng không có dự định lãng phí thời gian, trực tiếp vung tay lên. Lĩnh vực trực tiếp triển khai, đem toàn bộ sân nhỏ bao phủ lại. Chấn chận vù vù âm thanh truyền đến, tại mấy người kia bên thai quân quẩn, làm bọn hắn đều cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Tại sau này, Trần Trường Sinh nhìn chăm chú phía trước, cái kia tóc trắng lão giả cũng rốt cục đứng dậy các hạ đến tụt cùng là ai? Ta Trường Sinh cũng đến tụt cùng như thế nào đã tội? Chẳng lẽ là hòa hoàng phải tới? Ở trong lòng suy tư một phen đằng sau, lão giả này cũng chỉ có thể nghĩ đến là như vậy khả năng. Trần Trường Sinh thì là từ Tô nói, hắn còn chưa xứng. Trả lời như vậy lập tức đệ lão giả triệt để không rõ, đến tụt cùng còn có như thế nào khả năng. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Trường Sinh cũng đã làm dọn nói ra, nhập cổ phần ta không có đoán sai, ngươi không biết đợi thứ nhất trưởng môn lai lịch ra sao đi. Nói cho ngươi, tên điên là của ta sư phụ, hiện tại do ta tiếp nhận trưởng sinh cung, không có vấn đề đi. Như vậy một phen, trực tiếp chấn kinh lão giả, làm hắn càng là không thể tin được đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không còn nói nhảm, đôi mắt lạnh lẽo. Bất quá là trong chốc lát, trong lĩnh vực phóng thích ra hàn khí, liền đem toàn bộ sân nhỏ bàn phong Mà cho dù lão giả tự thân đang cực lực chống cự, cũng đều không làm nên chuyện gì cái này sao có thể? Lực lượng của ta, vậy mà không có chút nào tác dụng. Đối với dạng này một cái tình huống, không thể không nói, lão giả đã không biết nên nói cái gì. Hắn còn tại nếm thử phản kích, có thể bất kỳ thủ đoạn nào, đều không tránh thoát được trói buộc, thậm chí liền ngay cả linh hồn đều không thể nằm trong tay đừng tốn sức ta chỉ dùng không đến một thành uy áp. Hôm nay bắt đầu, ta chính là trường sinh cung trưởng môn. Mệnh lệnh như vậy ngữ khí, căn bản cũng không có chỗ thương lượng. Cho dù là không nguyện ý, lão giả cũng chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp, cùng tồn tại tức mở miệng khẩn cầu xin bỏ qua cho bọn hắn đi, vị trí này nếu là ngươi thật muốn ngồi, cái kia cầm lấy đi cũng được. Chỉ là, hy vọng ngươi không cần lạm sát kẻ vô tội, để cho ta trưởng sinh cung đệ tử rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe được lời nói này, Trần Trường Sinh ngược lại là đối với lão giả coi trọng một phần. Có thể tại dạng này nhận dưới tình hình bị uy hiếp, còn vì đệ tử của mình suy nghĩ. Nói rõ thật sự là hắn là một cái hợp cách trưởng môn. Chỉ tiếc, hiện tại gặp hắn đến, vậy chỉ có thể là nhận mệnh. Sau đó, Trần Trường Sinh thu hồi lĩnh vực chân áp, Mấy vị trưởng lão kia, cảm giác mình khôi phục lại đằng sau, đối với Trần trưởng sinh đều có vô tận sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau, dựng lên phòng ngự tư thái. Lão giả kia thì là thở dài một tiếng hay, các ngươi đều nhanh theo ta cùng nhau, bái kiến trưởng môn đi. Những trưởng lão kia không cam tâm, nhưng cũng biết, tình hình khó khăn đừng làm đến giống như ta muốn như thế nào giống như. Lao đầu ngươi chính là phó trưởng môn, những người khác địa vị không thay đổi. Những lời này xuống tới, mấy người lập tức không có thêm lời thừa thãi có thể nói phương điện, bái tại trưởng môn, bái tại trưởng môn. Mấy người cùng kêu lên, đều là cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng là nghĩ nhìn xem Trần Trường Sinh rốt cuộc muốn làm gì? Chương 1147. Đi theo ta, liền có thể uy hoàng vĩnh hằng. Chương 1147. Đi theo ta, liền có thể uy hoàng vĩnh hằng. Rất nhanh, Trần Trường Sinh liền chuẩn bị ký cạng. Trường Sinh cũng càng là tuyên bố, tân nhiệm trưởng môn cử vị, Phương Điền Thoái vị trở thành phó trưởng môn. Tin tức này trực tiếp kinh động đến toàn bộ Hỏa Diễm Đế vực. Giờ phút này, Hỏa Hoàng tại Đế Vương trong đại điện, nghe được thủ hạ báo cáo tin tức mới nhất, rất là kinh ngạc tân nhiệm trưởng môn. Đây là ý gì? Đối với cái này cảm thấy nghi ngờ Hỏa Hoàng, lúc này liền là mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục điều tra rõ ràng. Cùng lúc đó, Chân Trường Sinh đã là tổ chức Trường Sinh cung tụ tập đại hội. Các ở giữa không trung, mang theo Long Tịch cùng nhau xuất hiện. Trong mắt, vĩ ngạn không gì sánh được thân ảnh, ba phụ toàn bộ Trường Sinh cung. Cũng tuyên bố, từ hôm nay, bản tọa chính là trưởng môn của các ngươi, nàng thì là sư tỷ của các ngươi, Long Tịch. Không cần có bất kỳ chất vấn, đi theo bản tọa, liền có thể đệ Trường Sinh cung huy hoàng vĩnh hằng. Sau đó, Chân Trường Sinh cũng là trực tiếp giáng xuống núi vực, đem toàn bộ Trường Sinh cung chỗ gie núi bao trùm. Trong mắt, lợi dụng lực lượng ở trong đó, huy sợi vô số đại đạo pháp tất đạo vận. Vô số linh quang chiếu rọi xuống đến, làm cho tất cả trưởng sinh cung đệ tử đều có chỗ cảm nộ ta, ta đột phá. Thương thế của ta, vậy mà tốt. Ta biết, muốn thế nào đi xuống một bước, thì ra là thế, công pháp của ta thay hại, rốt cục có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bốn. Từng cái, tất cả đều thu được chỗ tốt, triệt để lâm vào điên cuồng. Trước lúc này, mọi người còn cảm giác được rất là bất mãn, thậm chí có người muốn phản kháng. Nhưng là bây giờ, cho dù là những trưởng lão kia, cũng đều triệt để từ bỏ phản đối ý nghĩ. Chỗ tốt này thật sự là quá lớn. Phương Điền cũng đều là mở to hai mắt cảm thấy không thể tin cuối cùng là thủ đoạn như thế nào, quá cường đại. Đạo thân thành này, liền xem như hỏa hoạn, chỉ sợ cũng căn bản không kịp a. Lúc này Phương Điển, lúc này mới xem như chân chính đối với Trần Trưởng Sinh thân phụ. Mà nhìn thấy như vậy chàng diện lựa chiến, cũng là triệt để ngây ngẩn cả người hắn, hắn thật là sư tôn của chúng ta. Chơi ạ. Thời khắc này lựa chiến, làm sao cũng không dám tí tưởng. Tại chính mình lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền cho là bất quá là một cái nho nhỏ nhất giai linh giả người. Lại vậy mà loại kém hai ngày, liền trở thành trưởng sinh cung trưởng môn đồng thời, rất hiển nhiên tu vi cảnh giới, muốn so lão trưởng môn Phương Điển Cường đại không biết bao nhiêu lần, vẹn vẹn là thủ đoạn này, liền đã tương đối ghê gớm. Mà đổi thành bên ngoài hai người, cũng đều là triệt để mắt cho tròn, tròn. Ba người cũng không biết, đến tột cùng là hẳn là may mắn, vẫn là phải cảm thấy bất hạnh. Dù sao cũng là bọn hắn mang theo Trần Trường Sinh lên núi, nhưng là cũng là bởi vì ba người bọn họ, trước đó từng có đối với Trần Trường Sinh bất kính. Trên thực tế, ba người căn bản cũng không có bị Trần Trường Sinh để vào mắt, càng không thèm để ý bọn hắn làm cái gì. Những cái kia, đều đối với Trần Trường Sinh không có bất kỳ ảnh hưởng. Hôm nay Trường Sinh cùng động tĩnh, cũng tự nhiên là truyền bá đến hỏa hoàng nơi đó biết được lại có chuyện như vậy, Hỏa Hoàng cũng càng thêm hiếu kỳ đồng thời, đối với Trưởng Sinh cung cũng cảm giác được, có lẽ là có thứ gì uy hiếp xem ra, đến tự mình đi một chuyến. Rất nhanh, Hỏa Hoàng chính là trực tiếp cấp ra tin tức, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn muốn đi trước Trưởng Sinh cung. Nhưng mục đích mặt ngoài nói, là muốn đi nhìn xem chính mình yêu thích nhất cửu hoàng tử. Người sáng suốt đều biết, hắn thật thật mục đích là vì thấy rõ ràng Trưởng Sinh cung hiện tại tình huống. Mấy ngày đằng sau, Trưởng Sinh cung đã bị Trần Trưởng Sinh một lần nữa chỉnh đốn một phen, cũng đưa cho phát triển mới phương hướng bố trí, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy. Lúc này Hệ thống thanh âm rốt cục truyền đến keng. "Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, thôn về hệ thống tăng cấp." Nghe được cái này, Trần Trường Sinh liền minh bạch là thế nào một chuyện. Trước đó thu 50 cái 90 cho điểm trở lên đệ tử, một cái kia nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Rất hiển nhiên, đây chính là muốn cho đệ tử mới chuẩn bị ta liền biết, khẳng định là muốn tới, như vậy nói cho ta biết một chút manh mối đi. Nhưng lúc này, một mảnh trầm mặc, không có đạt được đáp lại. Trần Trường Sinh rất là im lặng, không nghĩ tới cái này Trường Sinh cùng, thậm chí ngay cả một cái phù hợp yêu cầu người đều không có. Cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Bất quá Nghĩ lại, cũng là rất bình thường tình huống. Dù sao, nếu là thật có như thế đệ tử, không có khả năng mới chỉ là đến trình độ như vậy. Kết quả là, Trân Trường Sinh chính là tìm tới phó trưởng môn Phương Điền bày kiến trưởng môn. Phương Điền rất lạ cung kính, cũng không biết đến tuột cùng bị tìm đến muốn làm gì, nội tâm bao nhiêu tâm thần bất định. Trân Trường Sinh trên dưới đánh giá một phen đằng sau, mới mở miệng hỏi thăm chúng ta nơi này, bình thường lúc nào tuyển nhận đệ tử mới? Gần đây có hay không dạng này kế hoạch? Nghe được là muốn tu đệ tử mới, Phương Điển chính là lập tức báo cáo bình thường mỗi 1 năm đều sẽ tiến hành tuyển bạn, sau đó chọn lựa thông qua khảo hạch, đồng thời điều kiện đạt tiêu chuẩn 50 tên đệ tử gia nhập, mỗi 10 năm là cùng thế hệ đệ tử. Sau đó phải thu đệ tử lời nói, chính là đời thứ 19 nhóm đầu tiên đệ tử. Đại khai sẽ ở 1 tháng sau, tiến hành một vòng mới tuyển bạn. Nghe đến đó, Chân Trường Sinh cũng là hiểu rõ trưởng sinh cung chiêu thu đệ tử tình huống căn bản. Bất quá, thời gian 1 tháng hay là quá lâu. Kết quả là, liền hỏi, có thể hay không sớm đến mấy ngày gần đây. Phương Điển hơi nhướng mày, hiển nhiên là có chút cảm giác không quá thỏa đáng trưởng môn muỗi một năm đều là cố định, nếu là cải biến lời nói, chỉ sợ không tốt lắm. Kỳ thật cũng là không cần vội vã như thế. Trần Trường Sinh nghe lời này, chỗ nào có thể không nóng nảy? Đây chính là có nhiệm vụ trong người. Nếu không phải nghĩ đến, tông môn uy tín, hẳn là càng có thể chiếu lan đến nhân tài đến đây, cũng sẽ không cần bốn chỗ buôn ba đi tìm. Dù sao hiện tại còn không chiếm được một cái cụ thể mục tiêu. Lắc đầu đằng sau, Trần Trường Sinh liền để cho phương điền tạm thời lui ra. Mà đúng lúc này đợi, có đệ tử đến đây báo cáo trưởng môn, Hỏa Hoàng Đăng Lâm Tà phái, đã dưới chân núi xin đợi đã lâu. Trần Trường Sinh lơ đễnh Trong lòng càng là đối với cái này hỏa hoàng, cảm thấy khinh thường chỉ là Linh Vương, cũng dám muốn để cho ta tiến đến nên làm sao? Thật sự là quá lấy chính mình coi đó là vấn đề. Sau đó, Chân Trường Sinh chính là phân phó lấy đừng quản nhiều như vậy, để chính hắn đi lên, các đệ tử có thể hơi chào hỏi hơn nên. Bản tọa không có rảnh xuống núi, lãng phí thời gian. Nếu là không muốn lên đến, vậy liền từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Mà khác, hắn cái kia đồ đần nhi tử, muốn mang đi cũng liền đi nhanh lên. Chân Trường Sinh một phen, để tên này đệ tử rất là kinh ngạc. Dù sao, hỏa hoàng chính là Họa Diễm Đế vực tồn tại cường đại nhất. Như vậy trọng dận, cũng không biết muốn ra chuyện đại sự gì đến, nhưng trưởng môn lời nói, hắn không dám phản bác, thế là liền lập tức rời đi. Trần Trường Sinh cũng không để ý chuyện này, mà là tiếp tục suy tư, nên như thế nào mới có thể tiến thêm một bước tăng thêm tốc độ, tìm tới vị kế tiếp đệ tử đồng thời, tới đây trọng yếu mục đích chính là tìm kiếm thần địa. Nghe bộ phận manh mối, đã có thể đoán được, nơi này thần địa bị vỡ nát, tản mát tại các biệt địa phương. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh cũng cảm giác một trận khó chịu ai, thật đúng là phiền phức a. Chương 1148. Hỏa Hoàng thượng núi. Chương 1148. Hỏa Hoàng thượng núi. Lúc này, Hỏa Hoàng ngay tại dưới núi, lại là nghe Trường Sinh cùng đệ tử mang đến Trần Trường Sinh truyền lời. Lập tức chính là nổi giận ngươi nói cái gì? Hắn dám như vậy đối với bổn hoàng vô lễ. Phải biết, Hỏa Hoàng chính là Hỏa Diễm Đế vực bên trong tồn tại mạnh nhất. Cho tới nay, đều không có người dám ở mảnh này Đế vực bên trong đối với hắn bất kính như thế. Bởi vì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể độ diệt sát nơi này hết thảy. Không tin tại cái này Đế vực bên trong, còn có người có thể đối kháng hắn cường giả như vậy. Cho dù là Trường Sinh cùng đời trước trưởng môn, tại hắn nhận lấy cũng đi bất quá một chiều. Nhưng lại bây giờ lại bị Trưởng sinh trông như vậy khinh miệt đối đãi. Cái này khiến hắn cực độ khó chịu, vô cùng phẫn nộ muốn triển khai giết chóc. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng thích mà ra, uy áp trực tiếp đè trước mặt mấy tên trưởng sinh cung đệ tử, không thể không thần phục xuống tới. Trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi, muốn mở miệng, nhưng căn bản không cách nào mở miệng. Hòa hoàng, hoàng nhìn qua, cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Bực này uy thế cường đại, cũng là không ngừng quyết tán, sau đó chính là huyễn hóa ra thân ảnh cọ lỗ. Trực tiếp tuyên cáo trưởng sinh cung các ngươi dám như vậy xem thường bản hoàng, hôm nay trưởng sinh cung sẽ triệt để xóa tên. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người cảm giác được Không gì sánh được sợ hãi. Lựa Chiến cũng là trong nháy mắt phát hiện, hắn phụ hoàng đi vào, đồng thời nổi trận lôi đình tại sao có thể như vậy. Phu hoàng tại sao lại như vậy tức giận, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Không rõ ràng cho năm phía dưới, Lựa Chiến cũng là muốn tiến đến hiểu rõ rõ ràng tình huống. Nhưng trong nháy mắt, chính là bị hai bóng người xuất hiện, trực tiếp đem nó giật lên, cấp tốc hướng phía dưới núi mang đi. Không rõ ràng cho năm phía dưới, Lựa Chiến cũng là nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Phu hoàng ta vì sao muốn đến Diệt Trường Sinh cung? Không phải nói để cho ta ở chỗ này từng bước một ngồi vào cao vị sao? thì thật ta vừa mới cùng trưởng sinh cung trưởng môn có chỗ liên hệ, ta nói với các ngươi, lúc này, lửa chiến nói chuyện hoàn toàn không có bị bên cạnh hai người để ý bọn hắn đều là đạt được hỏa hoàng mệnh lệnh, lúc này mới đến đây muốn đem hắn mang đi. Vệ phân mặt khác cũng không có nhận được mệnh lệnh, cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Dù sao, hỏa hoàng nếu là xuất thủ, sẽ đối với trưởng sinh cung tạo thành rất lớn tổn thương, là không thể xóa nhòa. Thậm chí có khả năng sẽ lan đến gần lửa chiến, bởi vậy mới cần thật sớm đem hắn chuyển đi đây cũng là ở vào tình huống khẩn cấp, chuyện đột nhiên xảy ra mới có biến hóa như thế. Mà lúc này hỏa hoàng cũng là lập tức từ chính mình người hầu nơi đó biết được con của mình đã bị mang đi, bởi vậy hắn muốn có thể, Triệt Đề không hề cố kỵ bắt đầu nổi trận lôi đình. Trong ngay mắt, uy năng kinh khủng đang không ngừng lập lòe, một ánh lửa muốn từ trên trời giáng xuống. Trên không trung ngưng tụ một khắc này, chính là mang đến khó có thể tưởng tượng nhiệt độ nóng bỏng, làm cho trưởng sinh cung đông đảo đệ tử đều khó mà tiếp nhận. Cũng liền ở thời điểm này, phó trưởng môn phương điền xuất hiện, lúc này nhìn về phía Hỏa Hoàng, không hiểu khẩn cầu lấy, Hỏa Hoàng bất giận a. Con xin hỏi Hỏa Hoàng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại muốn đối với ta trưởng sinh cung hạ oan thủ như vậy? Ta trưởng sinh cung thật sự là oan buồng a? Còn xin giờ cao đánh khẽ, cựu hoàng tử còn còn tại trên núi lâu. Nghe được lời nói này, Hỏa hoàng tạm thời ngừng trong tay động tác, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia hàn mang đối mặt với Phương Điền, lúc này quá lớn, làm sao? Ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, dám dùng bản hoàng nhi tử đến uy hiếp sao? Giờ khắc này, Phương Điền càng là cảm giác được, không có chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể là lắc đầu liên tục, giải thích, Hỏa hoàng nghiêm trọng, ta trưởng sinh cung vẫn luôn đối với cựu hoàng tử triều cố có thừa, đồng thời cùng Hỏa hoàng ngài cũng là quan hệ duy trì vô cùng tốt, sao có thể có thể sẽ làm ra chuyện thế này đến, còn xin minh xét ta. Nhưng mà, càng như vậy Hỏa Hoàng lại càng là cảm thấy khó chịu. Lúc này biểu thị nói ha ha, có như các ngươi muốn dùng bản Hoàng Nhi tự ý hiệp, cũng không có cơ hội kia. Lựa Chiến đã sớm bị bản Hoàng đón lấy núi, hôm nay các ngươi trưởng sinh cung làm nhục như vậy bản Hoàng, đáng chết. Khi biết được tin tức này thời điểm, Phương Điển chính là thần sắc sững sờ, trong lòng không khỏi phỏng đoán lấy Lựa Chiến lại bị hắn sớm đón đi sao? Hẳn là, hắn chính là có thể tìm tới cửa, muốn tìm phiên phức. Đáng chết Hỏa Hoàng dĩ nhiên như thế không cho phép chúng ta trưởng sinh cung, đây là vì cái gì? Càng nghĩ, đều muốn không hiểu Phương Điển, chính là trực tiếp nhìn chăm chú Hỏa Hoàng mở miệng hỏa hoàng, ngươi vì sao như vậy không cho phép ta trưởng sinh cùng? Chẳng lẽ là đã sớm kế hoạch tốt hết hay? Song Vương đã đến kiếm bạc nỗ trương tình huống, riêng phần mình nhìn chăm chú. Sau một khắc, Phương Điển cũng là đối với Thâm Hậu trưởng lão đưa cho ám chỉ, để cho người ta tiến đến mở ra hộ tông đại trận. Mặc dù hỏa hoàng thực lực rất mạnh, nhưng là trận pháp này chính là đời thứ nhất trưởng môn lưu lại. Nghe nói một khi mở ra, thậm chí ngay cả linh thần một kích toàn lực đều có thể ngăn cản được. Dùng để trấn áp cự giai linh vương hỏa hoàng, nên cũng là dư xài. Cho dù hỏa hoàng đã ở bên trong đại trận, nhưng Phương Điển tin tưởng trận pháp này tuyệt đối có thể có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, còn muốn xác nhận là có hay không không có khả năng cứu vãn. Dù sao, giờ khắc này biến hóa tới thật sự là quá mức đột nhiên. Ma Hỏa Hoàng lúc này nhìn chăm chú Phương Điền, thì là chất vấn, chẳng lẽ không để cho bản hoàng lên núi, để bản tọa ở nơi nào tới thì về nơi đó không phải liền là các ngươi trưởng sinh cùng sao? Tốt một cái trưởng sinh cùng a, thật chẳng lẽ quên đi, các ngươi chỗ chính là bản hoàng đế vực bên trong sao? Nghe được lời nói này, Phương Điền thì càng là kinh ngạc. Trước đó hắn cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, liền cảm thấy không giống bình thường đập tĩnh. Lại thêm đệ tử bẩm báo, mới vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc này liền là nhìn thấy Hỏa Hoàng muốn đối với bọn hắn động thủ, rất là kinh ngạc. Dưới mắt, liền cảm giác tựa hồ còn có vãn hồi cơ hội. Thế là, liền lập tức nói ra, Hỏa Hoàng nên là muốn sai. Ta trưởng sinh cung chưa từng có muốn đối với ngài bất kính ý tứ, có lẽ là đệ tử truyền sai nói. Nhưng giải thích như vậy, Hỏa Hoàng như cũng không có tính toán muốn như vậy bỏ qua, ngược lại là phóng xuất ra một cỗ uy áp ánh mắt nhìn xuống, không gì sánh được ngạo nghễ nói, đã các ngươi biết sai vậy liền để cái kia tân nhiệm trưởng môn đi ra gặp bản hoàng, cũng tự mình nhận lầm. Nếu như hắn không ra, bản hoàng liền đem nơi này hết thảy, triệt để hủy diệt. Xem ở ngày xưa phân thượng, chỉ cấp các ngươi 30 hơi thở thời gian, nghị thông suốt. Cái này uy hiếp trắng trợn, cũng là coi là thật để Phương Điền cảm thấy vô cùng có chịu. Nhưng là làm sao đánh công lại, cũng chỉ có thể là chắp tay nói, xin sau. Sau đó, Phương Điền chính là nhanh chóng hỏi thăm tình huống. Biết được lại là Trần Trường Sinh nói lời nói kia, căn bản không thèm để ý hỏa hoảng để hắn lập tức giật mình kêu lên cái này. Hẳn là trưởng môn thật sự có ý lại không sợ gì. Mặc dù trưởng môn cường đại, bất quá thật không có vấn đề sao? Chương 1149. Ngươi thật sự không có cơ hội lại đến lần thứ hai chưa 1149, ngươi thật sự không có cơ hội lại đến lần thứ hai đối với Trần Trường Sinh thực lực, phương điển căn bản là không cách nào làm ra một cái cụ thể đánh giá. Dù sao, hỏa hoàng cảnh giới đều muốn cao hơn hắn ra cả một cái đại cảnh giới, cũng chưa từng từng cảm thụ qua mạnh nhất chiến lực như thế nào, mà Trần Trường Sinh cảnh giới còn không biết là cái gì. Lắc đầu, đằng sau, phương điển hay là lập tức tiến về Trần Trường Sinh chỗ. Lúc này Trần Trường Sinh còn đang tìm kiếm lấy một giới này thần địa mạnh mẽ. Long tịch thì là ở một bên ngồi xuống, hữu mô hữu dạng tu luyện. Lúc này, Thạch Hạo thấy được phương điển đến. Còn tưởng rằng là giải quyết sớm chiêu thu đệ tử vấn đề. Kết quả là, chính là hỏi thế nào, có phải hay không cũng có thể sớm bắt đầu tu đệ tử. Phương Điền lập tức sắc mặt xấu hổ. Chính là cho Trần Trường Sinh giải thích nói, trưởng môn, việc lớn không tốt hỏa hoạn thượng sắp tới. Trần Trường Sinh lơ đễnh làm sao, đến mang đi hắn đồ đần nhi từ sao? Phương Điền lại là một trận sắc mặt biến hóa. Nhìn xem Trần Trường Sinh nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, ngược lại càng làm cho hắn áp lực lớn như núi, thậm chí cảm giác Trần Trường Sinh khả năng thật không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng Phương Điền, hỏi, xem ra ngươi rất sợ hắn, có đúng không? Phương Điền không dám nói lời nào, bởi vì hắn nếu là nói sợ lựa hoàng, cũng chính là tự hạ trưởng sinh cùng hắn mũi, nhưng nếu là nói không sợ, vậy khẳng định là giả, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không có dự định lại tiếp tục khó xử, mà là vô vô bợ vai của hắn, nói ra, yên tâm đi, một cái nho nhỏ cự giai linh vương, còn không nổi lên được bọt nước gì đến, nếu muốn muốn tìm lỗi, vậy thì bồi hắn chơi đùa. Nói, chính là đi tại phía trước long tịch, đi theo ta đi, có đồ tốt có thể cho người chơi. Vừa nghe đến chơi vui long tịch cũng là lập tức đứng dậy. Lúc này Phương Điển theo sau lưng, không biết nói cái gì, nội tâm đã đại thụ rung động. Bởi vì, tại Trần Trường Sinh trong mắt, tiểu giai linh vương cũng chỉ là nho nhỏ nhân vật. Như vậy tầm mắt, có thể nào không phải vậy hắn chấn kinh cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, tại trưởng môn trong mắt, ta ngay cả tiểu nhân vật cũng không tính. Vậy hắn đến tột cùng là đến như thế nào độ cao? T. Càng lang nghĩ đến, phương Điển cũng chính là cảm giác được, có lẽ trước đó lo lắng đều là dư thừa. Nếu như thật như là Trần Trường Sinh nói như vậy, một cái hỏa hoàng hoàn toàn chính là chó trẻ con, cũng rốt cục bắt đầu có chút tín tưởng, đi theo Trần Trường Sinh Sau này Trường Sinh cung mới có thể chân chính phát dương quang đại. Lại nghĩ tới Trần Trường Sinh danh tự bên trong, tựa hồ cùng Trường Sinh cung cũng không như mà hợp, càng phát tin tưởng điểm này. Rất nhanh, 30 hơi thở đã đến, thời khắc này hỏa hoàng trong ánh mắt cũng là tràn đầy khinh miệt ý cười. Bản thân hắn liền đã sớm muốn đối với Trường Sinh cung độc thủ. Chỉ vì Trường Sinh cung tồn tại, có quá nhiều không biết. Trước đó là muốn điều tra rõ ràng, lại ra tay dè trừ, nhưng là trải qua hiểu một chút đằng sau, hỏa hoàng cũng là đã mất kiên trì. Vừa vận hiện tại có cơ hội như vậy, xuất thủ nổi lên cũng là không có cái gì nhân sinh ra dị nghị. Tất nhiên là sẽ không bỏ qua không có ý tứ, 30 hơi thở đã đến, sau đó coi như trách không được bản hoàng. Các ngươi trưởng sinh cung, bắt đầu từ hôm nay sẽ triệt để biến mất tại Ta Hỏa Diễm Đế vực bên trong. Thoại âm rơi xuống trong tai mắt, hỏa hoàng, hoàng lúc này ngưng luyện kinh khủng hỏa cầu, muốn trực tiếp đem toàn bộ trưởng sinh cung đỉnh núi tiêu tận. Lực lượng như vậy khí tức, đủ để khiến trưởng sinh cung các đệ tử đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Giờ khắc này, vô số đệ tử đều là trong lòng sợ hãi làm sao bây giờ? Tại sao lại chọc giận hỏa hoàng, hoàng a? Chẳng lẽ, chúng ta trưởng sinh cung thật muốn tới này là ngừng sao? Không, ta còn không muốn chết a. Ai tôi cứu cứu chúng ta? 4. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Trường Sinh Cung trên Không Hỏa Hoàng chấm đã. Phương Điển xuất hiện ở phía trước. Hỏa Hoàng nhìn thấy đằng sau, trong mắt tràn đầy cười lạnh giáng tươi cười ngươi đã vượt qua thời gian, bản hoàng sẽ không lại cho các ngươi cơ hội thứ hai. Trong nháy mắt này, Trần Trường Sinh xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngạo lập vũ dư không trùng ánh mắt nhìn chăm chú đáp ý không thôi Hỏa Hoàng, từ tối nói, ngươi thật sự không có cơ hội lại đến lần thứ hai. Xa na, một chỉ điểm ra, thần quang bắn ra một đạo, trực tiếp đem Hỏa Hoàng bá phủ. Trần Pháp trong nháy mắt đem Hỏa Hoàng trấn áp, thân thể cao lớn kia bị giam cầm trực tiếp rơi xuống giữa không trung. Thấy cảnh này, Trường Sinh cung vô số đệ tử nhao nhao chấn kinh. Liền ngay cả phương điển cũng đều là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại như vậy nhẹ nhõm cái này. Thật hay dạ. Cho dù là tận mắt thấy, cũng là cảm giác được, thực sự quá mức rung động. Phải biết, Hỏa Hoàng Tại Hỏa Diễm Đế vực bên trong, thế nhưng là vô địch tồn tại. Cho dù là ở trung bình mặt khác mấy cái đế vực ở trong, cũng đều là có thể đủ danh liệt hàng trước tồn tại. Thế nhưng là, lại vậy mà tại Trần Trường Sinh trên tay, trong nháy mắt liền bị dễ dàng như thế trấn áp ông trời của ta. Trường môn vậy mà như thế lợi hại, quá cường đại. Đó chính là chúng ta tân nhiệm trưởng môn sao? Khó trách phó trưởng môn dứt khoát như vậy thoái vị. Đúng vậy à, xem ra phó trưởng môn hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dù sao trưởng môn thực lực khủng bố như thế, bốn. Lúc này, nếu là Phương Điền nghe đến mấy cái này đệ tử thuyết pháp, chỉ sợ cũng nhịn không được hai mắt trắng dã. Hắn chớ nào có thể biết Trần Trường Sinh sẽ là mạnh như vậy. Ma Hỏa hoàng, hoàng lúc này cũng là tương đương hoảng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, không thể tin được ngươi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta thế nhưng là cựu giai linh vương, ngươi coi như dùng thủ đoạn có thể là pháp bảo, nhất định cũng không kiên trì được bao lâu. Ta quên ngươi hay là thả bản hoàng, có lẽ còn có thể cân nhắc buông tha các ngươi trưởng sinh cùng. Đối với Hỏa Hoàng huyết tượng, Trần Trường Sinh không có công phu để ý tới, mà là đối với Long Tịch nói ra, đến, trên người hắn có đặc thù hỏa khí, thôn phệ đằng sau, có thể thẩm bổ trong cơ thể ngươi địa ngục hắc ma lửa. Long Tịch cũng là liên tục gật đầu, một mặt người vật vô hại ân, sư tôn đại nhân, ta đã cảm thấy trong thân thể của ta đã dục dịch. Sau đó, Long Tịch trong nháy mắt biến đổi một bộ dáng, mái đầu bạc trắng trắng sáng như tuyết, đôi mắt cũng thay đổi thành màu băng lam, toàn thân tràn ra lạnh lẽo thấu xương khí tức. Nhưng là phất tay lại phóng xuất ra một đầu hắc ám không gì sánh được Hỏa Long. Ngọn lửa màu đen trực tiếp mở ra miệng lớn, hướng phía không cách nào động đậy Hỏa Hoàng căn xé không. Không. Giờ khắc này, Hỏa Hoàng luống cuống, cảm thấy lớn lao uy hiếp. Nhưng mà, hắn dãy rủa căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, triệt để bị áp chế lại, toàn thân khí tức đều như là nến tàn trong gió bình thường chập chờn tanh tách. "Ngọn nó đi." Long tịch quỷ mị cười một tiếng, sau đó vung tay lên, ngọn lửa màu đen kia trực tiếp toàn bộ đem Hỏa Hoàng nuốt hết. Trong chốc lát, bộ phát ra khí tức khủng bố, làm cho ở đây thấy được đám người, tất cả đều sợ hãi không thôi. Chương 1150. Chí tôn hỏa cốt. Chương 1150, Chí tôn hỏa cốt đường đường hoàng hoàng, hỏa diễm đế vực chí chủ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chèn ép, thậm chí là muốn bị một tiểu nữ hài thôn phệ. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ đều rất khó sẽ cho người tin tưởng trời ạ. Trưởng môn đến tột cùng là lai lợi gì? Bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia nhìn qua, cũng là tương đương vẻ ấm. Hỏa hoàng vậy mà liền dạng này không có sao? 4. Ngay tại trường sinh cung các đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Long tịch liền đem địa ngục hắc ma hỏa thu hồi lại. Cái này chính là linh hồn của nàng bà lửa, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Một sát na này, Long Tịch toàn thân khí tức tăng vọt, trực tiếp bước vào nhất giai linh vực cảnh giới cái gì? Dạng này liền trực tiếp một bước bước vào linh vực cảnh giới. Tê, Triệt Đệ nhìn Tê, làm sao cũng không đi ra, lại còn có như thế kinh khủng thủ đoạn. Phương Điển cả người đều ngẩn ở đây môn điệp. Mà lúc này, Long Tịch trạng thái cũng là lại lần nữa phát sinh chuyển biến, lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn, vẫn như cũng là như vậy đáng yêu, hoàn toàn không giống như là một cái linh vực cảnh giới tồn tại. Sau đó, Trần Trường sinh một chút nương thức mà qua, liền đem Hỏa Hoàng Triệt Đệ trấn sát. Rất nhanh, Hỏa Hoàng thân thể chính là biến thành một phấn Giải quyết đây hết thảy đằng sau, Trưởng Trường Sinh chính là đối phương rụt nói ra, lập tức tay tuyển nhận đệ tử mới, Hỏa Diễm Đế Quốc, từ đây do ta Trường Sinh cung làm chủ. Bất luận cái gì người không phục, chết. Đơn giản như vậy một câu, lại là phân lượng mười phần. Cũng là để Phương Điền cảm thấy rất có áp lực. Bất quá, nhưng cũng biết hiểu, hiện tại Trường Sinh cung, căn bản cũng không phải là những thế lực khác có thể đối kháng. Coi như bọn hắn khu phục, cùng một chỗ đánh tới cũng đều không làm nên chuyện gì. Liền ngay cả Hỏa Hoàng cũng đều bị rất chết những người khác còn có thể có biện pháp nào phản kháng đâu? Lạ, cần tuân trưởng môn chi mệnh. Phương Điền rất nhanh sau khi hiểu rõ, cũng chính là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Trường Sinh nhìn xem hỏi, Hỏa Hoàng đế quốc thủ đô ở nơi nào? Phương Điền lập tức chỉ rõ phương hướng. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, mang theo long tịch chính là trong nháy mắt biến mất khắp nơi trong tầm mắt của mọi người. Cũng liền ở thời điểm này, hệ thống đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở đích: Kiểm tra đo lường đến 90 cho điểm trở lên đệ tử, xin mời lập tức tiến về tu phục. Nhắc nhở này, thế nhưng là để Trần Trường Sinh cảm thấy mười phần kinh hỉ đang lo tìm không thấy, thế là căn cứ nhắc nhở phương hướng một đường cảm ứng đến tìm đi qua. Không nghĩ tới, đúng là vừa vặn ngay tại Hỏa Hoàng đế vương chỗ cung điện xem ra, ta vị này đồ đệ thân phận còn chưa không tầm thường a. Lại hoặc là nói, Cung hòa hoàng bộ tộc có thứ gì quan hệ. Chính suy tư, Trần Trường Sinh chính là cảm ứng được, cái kia 90 điểm trở lên đệ tử, liền tại phụ cận, rất gần. Đương nhiên, Long Tịch giật giật Trần Trường Sinh ống tay áo, chỉ hướng một bên sư tôn, ngươi có phải hay không muốn tìm cái kia tóc đỏ tiểu tỷ tỷ? Nàng giống như đang bị người khi dễ, chúng ta đi giúp nàng một chút đi. Nghe được Long Tịch nói như vậy, Trần Trường Sinh cũng là chuyển di ánh mắt nhìn thon qua, quả thật phát hiện một thiếu nữ đang bị mấy người ức hiếp. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ không phải nàng không có năng lực hoàn thủ, mà là không dám ra tay. Trong mấy mắt Trần Trường Sinh mang theo Long Tịch trực tiếp giáng lâm đũ, búng tay một cái đằng sau, trực tiếp để những người kia bị trấn trụ, định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Mà lúc này, cái kia tóc đỏ nữ hài sau khi đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Trường Sinh ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? Trên mặt nàng rất rõ ràng có cảnh giác cùng sợ hãi, thậm chí lưng đeo trên tay đã đang nung tụ lấy một vòng khí xoáy. Xung quanh sự vật đã dần dần bị nguồn lực lượng này ảnh hưởng, sinh ra vận vẹo đừng lo lắng, sư tôn đại nhân không phải người xấu a. Long Tịch lập tức nhảy nhót đi ra, trực tiếp nhào tới trước. Tay nhỏ rất là không an phận nhõng nhẽo, một mặt hưng phấn nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt mềm a." Cảm nhận được cái tia tiểu xảo xúc cảm, cũng là để nữ hải có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn Long Tịch bộ dáng khả ái, nhưng lại không có nhận tâm độc thủ. Sau đó lại một lần nữa hỏi, "Các ngươi là ai?" Long Tịch giới thiệu, nói ra, "Đây là sư tôn của ta đại nhân, ta là bảo bối đồ nhi của hắn. Ta gọi Long Tịch, ngươi đây." Nữ hải khẽ gật đầu, sau đó có chút hồ nghi, hay là nói ra tên của mình, "Ta gọi Họa Mị Nhi." Lẫn nhau đều biết đằng sau Trần Trường Sinh cũng chính là người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cùng ngươi có sư đồ duyên phận, tới đây chính là vì thu ngươi làm nô đệ. Nghe được tin tức này, Hỏa Mị Nhi trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được giận sao. Ta thế nhưng là Hỏa Hoàng nữ nhi, ta không có khả năng rời đi nơi này. Nhìn xem Hỏa Mị Nhi lắc đầu liên tục, nhưng lại trong ánh mắt hiện lên trong nháy mắt dị dạng. Trần Trường Sinh cũng chính là phán đoán ra, nàng nói tới tình huống, khẳng định là có ẩn tình khác. Sau đó, chính là nói ra, Hỏa Hoàng đã chết, ta tự tay giết chết. Còn nữa, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là rất ưa thích cuộc sống ở nơi này đi. Phu thân của ngươi cũng không phải là hỏa hoàng, đúng không? Nghe được Trần Trường Sinh nói như vậy, Hỏa Mị Nhi còn không muốn thừa nhận, nhưng lại bị Trần Trường Sinh cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, cho nhìn chằm chằm có chút cảm thấy e ngại. Theo bản năng chính là nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu liên tục, muốn giải thích thế nhưng là, hỏa hoàng dù sao cho ta một cái sinh tồn địa phương. Chỉ là, Trần Trường Sinh đã đã nhìn ra, Hỏa Mị Nhi trên thân có chứa một loại đặc thù hỏa thuộc tính, đến từ trên người nàng chí tôn lửa cốt, đây là trời sinh, có thể được xưng là trời sinh hỏa hệ thiên tài tu luyện, nhất định sẽ trở thành nhất hệ này cường giả tuyệt thế. Hỏa Hoàng chính là hang cái này, mới khiến cho Hỏa Linh Nhi một mực lưu tại nơi này, muốn gỡ xuống chí tôn lửa cốt cho mình dùng đang tiếc. Hỏa Mị Nhi thể nội còn có một cái cản cường đại hơn thôn phệ linh cốt, muốn so chí tôn lửa cốt cản cường đại hơn. Một khi muốn tước đoạt chí tôn lửa cốt, như vậy sẽ xúc động đến thôn vệ linh cốt, trực tiếp đem chí tôn kia lửa cốt nuốt mất, dẫn đến đã mất đi vốn có hiệu quả. Thời gian dài như vậy, Hỏa Hoàng đều không có tìm tới biện pháp có thể ngăn chặn điểm này, bởi vậy mới không thể trấn chỉnh đạo tụ. Hỏa Mị Nhi cũng hẳn là đã nhận ra điểm này, nhưng vẫn luôn đang trốn tránh thôi. Lúc này, Trần Trường Sinh rất rõ ràng biểu thị nói ta có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn, còn có cả cảm tự do nhân sinh. Chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta, ngươi liền có thể làm chính ngươi. Hỏa Mị Nhi vẫn là trợn mặc, nàng vẫn là không thể tin nhìn xem Trần Trường Sinh, hỏi: "Lửa, hỏa hoàng thật bị ngươi giết?" Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó phất tay, trực tiếp mang theo Hỏa Mị Nhi đi tới phía ngoài cung điện, cũng nói ra: "Kỳ thật, ngươi vẫn luôn muốn chạy trốn đi, chỉ bất quá ngươi không có dũng khí, nói ra ngươi sợ sệt địa phương, ta có thể giúp ngươi." Lúc này Hỏa Mị Nhi rốt cục nguyện ý nói ra tình hình thực tế kỳ thật, mẫu thân của ta còn tại Hỏa Hoàng trong tay. Trong chốc ngắn này, Trần Trường Sinh trực tiếp một chỉ điểm tại nàng trên mi tâm, chính là gặp được mẫu thân của nàng chỗ. Nhưng này đạo thân ảnh, cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Sau một khắc, ba người đi tới một cái hắc ám trong lồng giam mẫu thân. Hỏa Mị Nhi bờ môi run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Chương 1151, thu hoạch 90 điểm trở lên đô đệ, thu hoạch được ban thưởng, tối hồn đan. Chương 1151, thu hoạch 90 điểm trở lên đô đệ, thu hoạch được ban thưởng, tối hồn đan. Nhìn xem hấp hối mẫu thân, Hỏa Mỹ Nhi chính là tim như bị đao cắt. Nhưng trong nháy mắt nghĩ đến, Trần Trường Sinh lợi hại như vậy, cũng có thể cứu. Thế là liền thần cậu, ngươi mau cứu mẫu thân của ta đi. Nếu là ngươi có thể cứu nàng, ta liền bái ngươi làm thầy. Nói đều nói đến nước này, Trần Trường Sinh tự nhiên là không có khả năng thấy chết không cứu. huống chi, trước mắt mặc dù chỉ còn lại có một hơi, nhưng cũng đủ để. Sau đó, chính là phất tay đưa ra một đạo lực lượng, lấy lĩnh vực giam cầm chi lực, đem nó mẫu thân phong cấm tại một cái cố định trong thời không. Lập tức, nó liền triệt để đã mất đi hành động lực, ta tạm thời đưa ngươi mẫu thân phong tỏa tại vừa mới một khắc này. Linh hồn của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, cần tìm tới chữa trị linh hồn linh dịch, cái này dựa vào người chính mình. Hiện tại, Trần Trường Sinh còn chưa nói xong, chính là nhìn thấy Hỏa Mỹ Nhi trực tiếp quỳ xuống lại, cuống quýt dập đầu bái tiến sư tôn. Thấy được nàng như thế hiểu chuyện, Trần Trường Sinh cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, hệ thống cũng là truyền đến nhắc nhở chúc mừng ký chủ, thu hoạch 90 điểm trở lên đồ lệ, thu hoạch được ban thưởng, Tố hồn đan. Tố hồn đan có thể một lần nữa chữa trị thần hồn, dù là chỉ còn lại có một kia, có thể là chỉ có nhục thể, đều có thể tái tạo linh hồn, tìm về ký ức. Chức năng này, thật đúng là 10 phần không tệ vừa bạn phù hợp ngay sau đó tình huống. Kết quả là, chân chương sinh chính là trực tiếp đem đan dược lấy ra. Giao cho Hoa Mỹ Nhi, nói ra, đây là tố hồn đan, có thể để ngươi mâu thân linh hồn, khôi phục như lúc ban đầu. Cảm nhận được trước mắt viên này, có ánh sáng long lanh, tựa như băng điêu bình thường, tản mát ra hàn khí đang dược, rất là bất phàm. Hoa Mỹ Nhi trong mắt cũng là không gì sánh được cường ngọ. Lúc này liền là tiếp nhận trong tay, liên tục khẩu tạm. Sau đó, đút cho mẹ của nàng. Chỉ một thoáng, một cố dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, nguyên bản còn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, trực tiếp hồi phục thanh minh. Trần Trường Sinh cũng là lập tức đem giải thích trừ trạng thái. Từ từ mở mắt đằng sau, tên mỹ phụ này chính là nghi hoặc nhìn bốn phía nơi này, ta đây là thế nào? Ta nhớ ra rồi, Mỹ Nhi, Đi Mao. Cái kia hỏa hoàng không phải cái thứ tốt. Mỹ phụ rất là kích động, nhưng rất nhanh hòa mỹ nhi tiến hành một phen trấn an đằng sau, cảm xúc chính là ổn định lại. Cũng hiểu biết tình huống hiện tại, lập tức đi tới Trần Trường Sinh trước mặt, cảm kích tối đầu đa tạ ân nhân cứu giúp. Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý những này, bất quá thuận tay thôi. Sau đó chính là nói ra, Mỹ Nhi, ngươi mang theo mẫu thân ngươi, cùng ta về Trường Sinh cũng đi. Kết quả là Mấy người chính là đi thẳng Hỏa Hoàng cung điện. Cũng liền ở thời điểm này, Hỏa Hoàng những đế quốc kia các trưởng lão, trong nháy mắt giáng lâm. Tu vi của bọn hắn cũng đều là có cửu giai thiên sư, không thể so với phương điện yếu nhược đây chính là vì cái gì? Phương điện trước đó chỉ có thể khống núm nguyên nhân. Hỏa Hoàng thế lực thật là rất cường đại, đủ để trấn áp phạm vi bên trong hết thảy tông môn. Bất quá, đây đều là bởi vì không có gặp gỡ Trần Trường Sinh, hôm nay hết thảy đều đem cải biến dừng lại. Người là ai? Cũng dám xâm nhập đến Hỏa Hoàng cung điện, muốn chết. Nhưng mà, ngay tại người này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt Trần Trường Sinh một cái búng tay, một vệt thần quang trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của người nọ, sau đó đột nhiên nổ tung nhanh. Huyết vụ lệ trời, xung quanh những người kia, cũng tất cả đều thấy choáng mắt cái này. Làm sao có thể? Vậy mà một chiêu, liền đem Cửu giai tiên sư cho rơi. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều sử sốt, cảm thấy không thể tin. Cho dù là nghe nói Trần Trường Sinh rất chết hỏa hoảng, thế nhưng là tận mắt thấy hắn có thực lực như thế. Hoa Mỹ Nhi cũng đều là không gì sánh được kinh ngạc sư tôn, ngươi thật lợi hại như vậy. Trần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Mà lúc này, những cái kiêu hã quốc các trưởng lão, đã là lấy lại tinh thần. Một người lướt nhảy qua, nhanh, đồng loạt xuất thủ, đem hắn giết sát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xuất kích, mấy đạo lực lượng phóng thích mà ra, chấn động thiên địa, phong vân biến ảo. Toàn bộ Hỏa Diễm Đế vực đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, không gì sánh được sợ hãi đây rốt cuộc là thế nào. Tại sao phải có như thế cường đại nội khí? Tựa như là hỏa hoàng trong cung điện phát ra, chẳng lẽ hỏa hoàng bị ai chọc giận? Nghe nói hỏa hoàng tiến về Trường Sinh cũng không nên tại trong cung điện a. 4. Không có ai biết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, đối mặt lực lượng như thế vây quét, Trần Trường Sinh vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Phất tay, phóng xuất ra một đạo như là lồng giam giống như lĩnh vực, trực tiếp trấn áp toàn trường văn ba, như là màn trời rơi xuống một góc, trực tiếp đem mấy người lực lượng toàn bộ trấn vỡ. Sau một khắc, những người này nhao nhao quỳ trên mặt đất, vô cùng thống khổ tê thảm. Lực lượng của bọn hắn càng là tại cường đại trấn áp phía dưới, biến mất không còn, triệt để biến thành bình thường nhất phế nhân lựa tỉ tỉ, người đi đem bọn hắn đều dắt đi. Long Tịch lúc này, một mặt người vật vô hại nhìn xem Hỏa Mỹ Nhi. Nghe được lời nói này thời điểm, Hỏa Mỹ Nhi cũng đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không thể tin được, khả ái như thế tiểu Long Tịch, vậy mà có thể bình tĩnh như vậy nói lời như vậy nhưng là nàng đích xác rất giống muốn tự tay giết chết những người này. Nếu không phải hỏa hoàng trong tay có mẹ của nàng, sớm đã đem nơi này hết thảy giết sát. Sau đó, từng bước một đi hướng những người này trước mặt, ngưng tụ một đoàn màu đen luồn khí xuống hãi, trực tiếp đem bọn hắn từng cái linh hồn toàn bộ đều tháo rời ra. Những người này rất nhanh chính là trở thành từng bộ tro khô. Sau đó, Hỏa Mị Nhi lại ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, đây cũng là nàng chí tôn lửa cốt năng lực. Trực tiếp phất tay, đem những người này toàn bộ tiêu. Giờ khắc này, Hỏa Mị Nhi mới cảm giác được, tâm tình của mình thoải mái rất nhiều đạt đạt tự tôn. Hỏa Mị Nhi khẽ mắt chảy sối nước mắt, tại thời khắc này rốt cục cảm giác được, chính mình thật thu được tự do đây hết thảy, đều là Trần Trường Sinh mang tới, nếu không không biết còn muốn qua bao lâu, mới có thể có khả năng như vậy đối với nàng mà nói, Trần Trường Sinh tựa như là tại sinh phụ mẫu bình thường. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, tiếp nhận phần này cảm tạ. Thế là liền dẫn mẹ con hai người cùng nhau rời đi. Trước khi đi, tùy ý ném ra một đạo thẩm phán lực lượng, đem toàn bộ Hỏa Hoàng Đế cung toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt đem hết thảy san thành bình địa. Từ đây, không tồn tại nữa Hỏa Hoàng, cũng đã không còn Hỏa Hoàng thế lực, hết thảy đều tan thành mấy khói. Toàn bộ Hỏa Diễm Đế vực cũng sẽ triệt để thay tên. Nơi này duy nhất chúa tể thế lực, chỉ có thể có một cái, đó chính là trưởng sinh cung. Thấy cảnh này, Hỏa Mị Nhi càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Không nói một lời, chẳng qua là tiện tay vung lên, liền có thể sẽ tại nơi này sừng bá không biết bao nhiêu tuế nguyệt hỏa hoàng hủy diệt đây là cường đại cỡ nào, cỡ nào làm cho người cảm thấy khủng bố. Giờ khắc này bắt đầu, Hỏa Mị Nhi càng thêm kiên định tín niệm, muốn hết sức chuyên chú đi theo tại trưởng sinh người sư tôn này. Ngay sau, cũng nhất định phải giống lợi hại như vậy, liền có thể không còn bị bất luận kẻ nào khi dễ. Chương 1152. Chúc mừng ký chủ Kế hoạch vô hạn thôn vẽ hệ thống. Chương 1152, chúc mừng ký chủ, kế hoạch vô hạn thôn vẽ hệ thống. Rất nhanh, Hỏa Hoàng hủy diệt, Trường Sinh cung trở thành hỏa diễm đế vực duy nhất chí cường tin tức, chính là ở trùng quanh mấy cái đế quốc truyền ra đồng thời, liên quan tới Hỏa Hoàng tử vong tin tức, cũng là bị truyền đi hết sức phức tạp. Có nói bị vô số người vây công giết lu tung, cũng có người nói là bị an toàn, lại có người nói là bị đột chết. Các loại phiên bản, nhưng chính là không có mấy người tin tưởng, là bị Trần Trường Sinh cái này tân nhiệm trưởng sinh cung trưởng môn, một chiêu miểu sát. Cũng chỉ có Trường Sinh cung đệ tử biết được, miểu sát Hỏa Hoàng đây hết thảy đều là thật. Tại vô số đệ tử trong lòng, Trần Trường Sinh chính là cường đại nhất tồn tại. Cấp độ kia khí khái, cấp độ kia vĩ ngạn, không người có thể so. Lúc này, tại về tới Trường Sinh cung an đón tốt đằng sau, Hỏa Mỹ Nhi cũng là bị gọi đến đến Trần Trường Sinh chỗ chỗ cung điện bái kiến sư tôn. Trần Trường Sinh có chút ngẩng đầu tới, "Vi sư chuyển cho ngươi một kiện bảo vật." Nghe nói như thế, Hỏa Mỹ Nhi cũng làm mười phần chờ mong. Từng bước một đến gần tiến lên, trong lòng cũng dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Theo Trần Trường Sinh đưa bàn tay phụ ma ở trên trán của nàng lúc, cảm nhận được cỗ này không giống bình thường ấm áp, càng làm cho nàng miên man bất định. Sắc mặt có chút hồng nhuận vơn phất nóng lên, nhưng sau đó, một cỗ khí tức tràn vào mi tâm đằng sau, liền để cho nàng cảm thấy không gì sánh được thần kỳ. Sau một khắc, một thanh âm truyền vào trong óc chúc mừng ký chủ, tính hoạt vô hạn thôn vệ hệ thống. Có thể thôn vệ và vận vận, thôn vệ không đồng sự vận, thu hoạch được khác biệt tu vi điểm. Lúc này, Hoa Mị Nhi cũng là đối với hệ thống này tiến hành một trận phân tích. Lập tức liền minh bạch hệ thống này đến tột cùng là thế nào một chuyện, nhưng là càng thêm chấn kinh trên thế giới này, lại còn có như thế kinh người bảo vật, sư tôn lại đưa cho ta. Ô, thật sự là quá cảm động. Hoa Mị Nhi không khỏi lại chảy xuống cảm động nước mắt. Thật sự là cảm giác bị như vậy quan tâm đối đãi, quá yếu có. Dù sao, những năm này đến nay, nàng đều là bị người chà phúng, khi nhục, hiện tại thời gian quả thực là không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Hỏa Mị Nhi cũng là không gì sánh được chân quý. Liên lập tức là trùng điệp quỳ xuống lại, không gì sánh được chân thành nói ra, "Tạ ân sư tôn. Ân, cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có lãng phí như vậy tiên tử." Đối với Hỏa Mị Nhi, Trần Trường Sinh vẫn là vô cùng mong đợi. Dù sao, cái này song sinh tiên phu cốt, tuyệt đối là hiếm thấy trên đời cấp bậc. Lại thêm cái này đặc thù hệ thống phụ tá, tất nhiên có thể trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng là tra xét một phen Hỏa Mỹ Nhi cụ thể tin tức. Tên danh, Hỏa Mỹ Nhi. Tuổi tác, 17. Tu vi, linh sư tam giai. Thiên phú, 100. Thân phận, cấm cung lãnh chúa cùng hắc ám nữ vương thất lạc chi nữ 4. Nhìn thấy cái thiên phú này, Trần Trường Sinh có thể nói là tương đương hài lòng. Nhưng nhìn thấy thân phận này thời điểm, Trần Trường Sinh cũng có chút nhìn không biết rõ. Trong lúc nhất thời, chính là ý thức được, Hỏa Mỹ Nhi chỉ sợ cũng không phải là trước đó mỹ phụ kia nữa nhị, nó thân phận còn có chút đặc biệt cứ như vậy, song sinh thiên phú cốt truyện này, cũng liền nói thông được. Khó trách Thiên Phú cứ cao, nguyên lai like là phụ mẫu không tầm thường a. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng là để Hỏa Mị Nhi tạm thời lui ra. Chuyện này, hay là không có ý định báo cho. Hơn phân nửa Hỏa Mị Nhi chính mình cũng đều không biết. Hiện tại nói cho nàng cũng đều không có ích lợi gì, ngược lại có khả năng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Chẳng đợi đến thời cơ lại nói. Tại Hỏa Mị Nhi rời đi về sau, Trần Trường Sinh vốn định mau mau đến xem, Trường Sinh cung chiêu tu đệ tử sự tình thế nào. Long Tịch chợt nói ra, "Sư tôn đại nhân, ta cảm giác được có một loại rất quen thuộc khí tức." Đây cũng là để Trần Trường Sinh cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn có thể làm cho Long Tịch cảm giác khí tức quen thuộc, trừ phi là cùng nàng ở giữa có chút liên hệ. Nhưng ở thế giới này trong đại lục, có thể tồn tại như vậy người, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều phương pháp. Kết quả là, Trần Trường Sinh cũng là hỏi, ngươi có thể cảm giác được cụ thể ở nơi nào sao? Long Tịch nhẹ gật đầu, mặc dù có chút cật lực tại cảm ứng truy tung, nhưng vẫn là có thể bắt được tốt, đi. Hai người rất mau ra hiện tại một mảnh hỗn độn trong khu vực. Nơi này đã là bên trong tới Hỏa Diễm Đế vực giải đất trung tâm, đi tới xa xôi địa khu. Một bên khác, tựa hồ là kết nối với một cái đặc thù khu vực, nhìn qua giống như là mặt khác đế quốc. Nhưng ngay lúc này, Có người bỗng nhiên xuất hiện, là một vị nhìn xem cao tuổi lão giả, nhưng hắn khí tức trên thân, rất hiển nhiên không hề tầm thường. Lão giả tiến lên quên, "Người trẻ tuổi, nơi đó không nên tùy tiện đi vào, rất nguy hiểm." Đối với thuyết pháp này, Trần Trường Sinh cảm thấy rất là không hiểu. Sau đó hỏi, "Bên trong có nguy hiểm nào đó, chẳng lẽ quái vật gì, hoặc là người nào?" Lão giả gặp Trần Trường Sinh tựa hồ không có nửa điểm e ngại, đồng thời cũng là hoàn toàn nhìn không tấu dáng vẻ. Trong lòng cũng một trận kinh ngạc, người này nhìn xem tuổi còn trẻ, làm sao cho người ta một loại không gì sánh được thâm thúy cảm giác. Trên người hắn rõ ràng chỉ có nhất giai linh giả khí tức. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy hắn càng như thế vĩ ngạn. Lắc đầu, lão giả càng là nhìn không thấu, thì càng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hay là cáo chi nói trong đó có các ngươi không cách nào chống cự hung hiểm, liền ngay cả cái kia hỏa hoàng cũng đều căn bản trạm vào không kịp. Nếu như tùy tiện tiến vào bên trong, kết quả duy nhất chính là không còn sót lại chỗ gì. Nghe được cái này, Trần Trường Sinh cũng càng thêm tò mò như vậy, lão giả ngươi là thế nào biết đến đâu? Hẳn là, ngươi đi vào qua. Lúc này, lão giả cũng là giơ lên đùi phải của chính mình, thể hiện ra phía trên nhìn thấy mã giật mình vết sẹo. Hiện đại, cơ hồ cũng chỉ là da bọc xương cảm giác, rất là khiến người. Rất hiển nhiên, đây là hy sinh một cái chân, mới đổi lấy sống sót khả năng. Mặc dù không biết là sẽ ra chuyện gì, nhưng lão giả này nhìn qua, rất như là hy vọng có thể ở chỗ này cảnh cáo tất cả mọi người đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là có chút kính nghệ. Thế là dứt khoát cáo chi nói hòa hoàng vào không được địa phương, đó là bởi vì hắn có yếu. Vừa vặn, hắn cũng đã bị ta diện, nơi này ta là nhất định phải đi vào không thể. Giờ khắc này, lão giả càng là trấn kinh cái gì? Ngươi, ngươi chính là diệt hỏa hoàng cái kia Trường Sinh công tân nhiệm trưởng môn. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới, vạn phần không thể tin đồng thời, hắn càng là trực tiếp quỳ xuống lại, liên tục cảm tạ. Chân Trương Sinh nhìn không rõ, hắn rốt cuộc là ý gì? Thế là khoát tay áo, nói ra, không có chuyện gì khác lời nói, xin từ biện. Sau đó, trực tiếp mang theo Long Tịch tiến vào trong đó. Long Tịch cũng là tiến một bước có thể cảm ứng được, khí tức liền tại bên trong đồng thời, cũng cảm giác được, khí tức chập trùng không ngừng, nên là gặp cái gì hung hiểm. Chân Trương Sinh tăng nhanh bộ pháp, rốt cuộc sau đó một khắc, đi tới chỗ sâu, trải qua một vùng tăm tối đường hầm đằng sau đi tới một cái đầm nước chỗ. Nơi này đang có một cái hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được hung thủ, tựa như nỗi điên người truy kích một bóng người. Người kia nhìn qua, đã là nó mạnh hết ạ. Long tịch giờ phút này rất là kích động chỉ chỉ đạo thân ảnh tiên sư tôn đại nhân, chính là hắn. Chương 1153. Chuyên môn trùng vật, ta cam đoan để cho ngươi ăn ngon uống say. Chương 1153. Chuyên môn trùng vật, ta cam đoan để cho ngươi ăn ngon uống say. Có mục tiêu, Trần Trường Sinh cũng là bay thẳng trên thân trước. Phất tay, một cô manh liệt ba động, hướng phía quái vật kia bảo phủ tới. Nguyên bản hung ác điên cuồng không gì sánh được quái vật, tại thời khắc này trực tiếp định tại nơi chỗ không nhúc nhích được. Sau đó, Trần Trường Sinh nhìn về phía người kia. Người kia cũng lặng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Trần Trường Sinh cùng Lâm Tịch, trong ánh mắt tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn đã thậm chí có chút hỗn loạn. Trong nháy mắt, Trần Trường Sinh một chỉ điểm ra, đem nó thần hồn bao phủ lại. Hồi phục thanh minh đằng sau, người này cũng là vô cùng kinh ngạc ngươi là ai? Vấn đề này, hẳn là ta đến hỏi ngươi. Trần Trường Sinh nhìn chăm chú đối phương, hai mắt sắc bén không gì sánh được ta, ta là ma thể, ta không biết tại sao phải ở chỗ này, nhưng ta không nên ở chỗ này, ta không thuộc về nơi này. Nghe được người này nói có chút lải nhải Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng Long Tịch. Bởi vì, Long Tịch cảm ứng, có thể phân biệt ra được người này đến tột cùng đến từ chỗ nào. Rất nhanh, Long Tịch thì là nhập mật truyền âm, cáo tri Trần Trường Sinh sư tôn đại nhân, hắn không phải tới từ ta cái chỗ kia, hẳn là bị ta cái chỗ kia người thực dân đằng sau lưu đệ tới nơi này tới. Rất có thể, chính là muốn để hắn ở chỗ này phát triển lớn mạnh, mở rộng thế lực. Nghe được dạng này một bộ xáo lộ đằng sau, Trần Sở Sinh cũng là không khỏi cảm thán. Cấp bậc cao thế giới người, quả nhiên chính là có chút thủ đoạn. Đối với cấp bậc thấp thế giới, muốn khống chế đều đơn giản như vậy đến lúc đó, chỉ cần đến thu hoạch thành quả như vậy đủ rồi. Cũng may, hiện tại Long Tịch đã đã thức tỉnh bộ phận ký ức, có thể biết được một chút manh mối. Rất hiển nhiên, trước mắt người này là một cái bị vẫn tới nơi này người làm công, căn bản không có giá trị gì. Trần Trường Sinh cũng lười để ý tới, trực tiếp mang theo Long Tịch liền muốn rời khỏi. Nhưng Long Tịch bỗng nhiên nhìn về hướng một con quái vật kia, rất là ưa thích dáng vẻ sư tôn đại nhân. Long Tịch chu miệng nhỏ, một mặt cầu xin bộ dáng. Nhìn xem nàng đáng yêu kính, Trần Trường Sinh cũng là không muốn phá hư tâm tình tốt của nàng. Thế là liền đáp ứng nói Được chưa, nhưng là nhất định phải ra hỏa này có thể cải biến chính mình lớn nhỏ, không phải vậy dạng này mang theo trên người không tiện." Long Tịch một lời đáp ngừ. "Sư tôn đại nhân ngươi trước vùng ra đó." Trần Trường xinh nhẹ gật đầu, phất tay triệt hồi tất cả chói buộc lực lượng. Sau đó cảnh cáo nói, "Nếu là ngươi dám đả thương nàng, như vậy thì chết đi." Nguyên bản rất là càn rỡ quái vật, trong nháy mắt liền sợ sosu dưới. Một mặt phẫn nàn, trong lòng rất là uỷ khuất ồ ồ ồ. Thiên nhân loại này quá xấu rồi, ta đánh không lại. Mà lúc này, Tiểu Long Tịch lập tức tiến lên, vút ve đầu của quái vật. Cũng đối với nó nói ra, "Ngươi nếu là muốn mạng sống lợi nói." liền trở nên nhỏ một chút, giống vậy nhất ta còn nhỏ một chút, dạng này liền cũng có thể đi theo bên cạnh ta. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta chuyên môn sủng vật, ta cam đoan để cho ngươi ăn ngon uống say. Nghe được làm sủng vật, quái vật lập tức không đáp ứng. Nhưng là đang muốn mở to miệng gào hét, liền gặp được Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Lập tức lại sợ sợ, ngáp một cái. Sau đó toàn thân tản mát ra quang, trực tiếp biến thành một cái tiểu sảo bộ dáng. Thậm chí chỉ có lông tịch 1 phần 3 cao, có thể cho để nàng ôm vào trong lực. Mà lại nhỏ đi đằng sau, cũng không có trước đó như vậy hung thần ác sát. Ngược lại giống như là một cái cá sấu nhỏ một dạng oa, thật là đáng yêu. Ta cũng có thể giống Lâm Vũ đại sư tỷ một dạng, có sủng vật của mình. Long tịch rất là cao hứng, cười đến không ngậm miệng được, trực tiếp đem quái vật ôm vào trong ngực, cũng cho nó lên một cái tên, gọi tiểu hắc tử. Ngay từ đầu nó còn không quá đáp ứng, nhưng lại cũng không dám kiêu chiến, chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận mệnh. Bởi vì, quái vật này toàn thân biến thành màu đen, cũng chỉ có hai mắt là màu đỏ, răng là màu trắng. Nếu là bản thân lời nói, nhìn qua cũng là giống một con rồng, chỉ bất quá càng đặc biệt một chút. Trên lưng có lấy đặc thù gai nhọn Còn có một số bộ lông màu đen tặng ân sư Tôn Đại nhân. Long Tịch cao hứng cười, lần này xuất hành cũng coi là có thu hoạch. Lập tức, chân trường sinh chính là mang theo Long Tịch rời đi đem tại bên ngoài lại một lần nữa nhìn thấy lão giả kia thời điểm. Lão giả cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới hai người vậy mà một chút việc đều không có. Nhưng lại nhìn thấy Long Tịch trong ngực tiểu Hắc Tử lúc, luôn cảm giác rất là nhìn quấn mắt, khí tức cũng nhìn rất quấn mắt. Tiểu Hắc Tử hơi không kiên nhẫn, đem hỏa khí rơi tại trên người lão giả, nội trung một chút ta là là cái kia đen trong ao quái vật, có thể so với cự giai linh vương lôi sư long. Thấy lão giả rất là sợ sệt dáng vẻ, Long Tịch lập tức vỗ vỗ tiểu Hắc Tử đầu. Cũng nói ra, về sau không cho phép tùy tiện hù dọa người, trừ phi có lệnh của ta. Tiểu Hắc Tử gật đầu bất đắc dĩ, biểu thị là ứng. Lão giả nhìn xem một màn này, chợt để sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này Lôi Sư Long lại có thể bị thuần phục như vậy nghe lời. Dù sao lúc trước hắn nhưng là phế đi một cái chân, mới miễn cưỡng chạy trốn. Nhưng sau đó, lão giả lại lắc đầu, thầm nghĩ đến có lẽ không phải cùng một cái, đây chỉ là bị bọn hắn lấy được cái kia Lôi Sư Long con non. Như vậy an ủi chính mình đằng sau, tâm tình của ông lão cũng khá không yên. Trân Trường Sinh khẽ gật đầu, nhìn xem lão giả cũng còn tính là không sai, mặc dù thiếu một đầu khỏe mạnh chân, nhưng vẫn là có cựu giai thiên sư tu vi, chỉ là so sánh rộng yếu nhược một bậc, làm một trưởng lão đều không phải là vấn đề. Thế là liền đề nghị, nếu là ngươi không có chuyện gì làm, có thể tới Trường Sinh cung làm một trưởng lão, lúc nào đều có thể, báo lên danh hào của ta là được. Trân Trường Sinh lưu lại một đạo bóng lưng, Trân Trường Sinh mang theo Long tịch rời đi, nhưng cũng không có trực tiếp trở về Trường Sinh cung, mà là đi đến một đế quốc khác lánh địa bên trong, bởi vì Long Tịch từ nhỏ hắt tự trong miệng biết được, nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó, là bởi vì bị trong tộc đàn người đuổi ra ngoài. Nguyên bản nó chính là trong tộc đàn đời tiếp theo người thừa kế, muốn trở thành Lôi sư Long đế vương. Nhưng là phụ mẫu bị ám toán đằng sau, hắn liền bị biểu hình đệ khu trục đằng sau tức thì bị truy sát hồi lâu, thật vất vả mới đi đến được chỗ kia địa phương, thành lập một cái xã hội của mình. Nếu là có người tiến vào bên trong, hắn đều sẽ toàn lực truy sát, bởi vậy có rất lớn hung danh. Nghe đến mấy cái này, Long Tịch chính là dự định muốn đi cho tiểu Hắt tự bảo thủ. Dù sao cũng là sủng vật của nàng. Có thể nào thấy nó bị như vậy khi dễ đồ đệ của mình còn có thể làm sao đâu? Đương nhiên là sủng ái. Kết quả là hai người tới Tiểu Hắc Tử gia tộc căn cứ, Thủy Long Đế Quốc. Nơi này có hai vị đế vương phân biệt quản lý, một vị là Thủy Đế, một vị là Long Đế địa bàn muốn so hỏa diễm đế vực càng lớn 1 phần 3 chừng thật muốn làm như thế sao? Tiểu Hắc Tử vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bọn hắn ít người, chỉ sợ không đủ ứng phó. Long Tịch thì là một mặt ngạo nghệ sợ cái gì? Sư tôn của ta đại nhân, thế nhưng là vô địch. Chương 1154. Đời trước đế vương nhi tử, Lôi Điệt trước 1154, đời trước đế vương nhi tử, Lôi Điện. Giờ phút này, Tiểu Hắc Tử nghe được Long Tịch nói như vậy, cũng là nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, sẽ nghĩ tới Trần Trường Sinh lực lượng kia giam cầm cảm giác, lập tức cũng chính là tin tưởng thuyết pháp như vậy. Dù sao cũng là bản thân trải nghiệm qua, tự nhiên cũng là biết được thật là vô cùng tương đại. Sau đó, chính là trực tiếp mang theo Trần Trường Sinh hắn dùng qua một con đường, tiến vào phạm vi lãnh địa bên trong. Cũng dặn dò, chúng ta hay là cẩn thận một chút, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, còn rất hung tàn. Nói đến hung tàn hai chữ này thời điểm, Tiểu Hắc Tử còn không khỏi thanh âm có chút nhỏ đi. Bởi vì nó cũng là một tồn tại như vậy, bất quá so sánh với không có như vậy hùng tàn thôi. Trần Trường Sinh cũng không quan tâm điểm này. Trực tiếp nên ngang đi tới không có gì lớn nơi này, tất cả Lôi sư Long trùng vào một chỗ, cũng bất quá một ngón tay sự tình. Nghe được Trần Trường Sinh nói như vậy, Tiểu Hắc Tử càng là cảm thấy lo lắng. Sợ sẽ Trần Trường Sinh đây là vì mặn mũi, mới nói ra tới khoát lạc. Tuy nói là trải nghiệm qua thực lực của hắn cường đại, nhưng là Lôi sư Long số lượng quá nhiều, cũng không tin hắn có thể hoàn toàn đỡ lại. Tình huống hay là tại hắn xem ra, vẫn tương đối khẩn trương. Cũng liền ở thời điểm này Đống Nhiên có một đầu Lôi Sư Long xuất hiện, cũng đối với Tiểu Hắc Tử lên lòng nghi ngờ, Hắc, ngươi là khu vực kia trông coi, vì cái gì ở chỗ này đi dạo? Chẳng lẽ ngươi không biết, hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian sao? Một đầu này Lôi Sư Long rất là phẫn nộ, hiển nhiên là thật sự có chuyện trọng yếu gì, dẫn đến nơi này cảnh giới càng cần càng thêm nghiêm nghiêm. Mà Tiểu Hắc Tử thì là không biết, hôm nay đến tụt cùng là cái gì trọng yếu thời gian, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cũng may, đầu kia Lôi Sư Long lúc này liền là nhắc nhở, hôm nay thế nhưng là chúng ta Long Vương, tiếp nhận mầu vàn của Tình Trị Vương Kim Long, muốn nhất quyết thắng bại thời gian, đồng thời phương nào người nào thua liền muốn đem một phương khác đời trước đế vương Nghiễn Xương thành cho, thậm chí còn muốn từ đây tuyên bố vĩnh viễn thần phục với đối phương, không được phản kháng. Vừa nghe đến lại là dạng này một ngày, Tiểu Hắc Tử lập tức trong đầu hồi tưởng rất nhiều hình ảnh. Lúc này liền là nổi giận đáng chết lôi Khắc Tư. Hắn vậy mà thật đáp ứng yêu cầu kia. Kim Long thực lực rõ ràng muốn so hắn càng mạnh a. Giờ khắc này, đối với Tiểu Hắc Tử tới nói, đã là không thể nhịn được nữa. Bởi vì, nếu như lôi Khắc Tư thua, muốn hủy thị diện tích thế nhưng là phụ thân của hắn đây đối với hắn tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lại thêm phụ thân của hắn đến chết đều đang thủ hộ Lôi sư Long bộ tộc, càng là không muốn bị lôi khắp tư giống như này không thèm để ý lấy ra làm làm thẻ đánh bạc của mình, cái này hoàn toàn chính là tại đùa bỡn. Hết thảy đều quá mức để hắn nổi nóng. Sau đó, cũng đã làm giòn lộ ra chân thực hình thái, nhìn chăm chú trước mắt một đầu này Lôi sư Long, ra lệnh, nói cho ta biết, bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Cái kia Lôi sư Long cũng là lập tức liền nhận ra tiểu Hắc tử thân phận, liên tục dọa đến lui về sau mấy bộ lả, là, là ngươi. Đời trước đế vương nhi tử, Lôi điện. Tiểu Hắc tử cũng không có phủ nhận, từng bước một tới gần, lại lần nữa hỏi, nói cho ta biết, bọn hắn ở nơi nào? Đầu này Lôi Tư Long cũng là sợ hãi run rợn cấp, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy nói ra đáp án liền, nhỏ phía sau núi trên giác đấu trường, hiện tại chỉ sợ đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá, liền xem như ngươi đi, cũng căn bản không dùng thực lực của ngươi thậm chí không bằng Lôi Khắc Tư, không phải sao? Rất hiển nhiên, đầu này Lôi Tư Long, cho dù đối với Tiểu Hắc Tử sợ hãi, nhưng vẫn là cho là hắn cũng không đủ tư cách. Bởi vì, Tiểu Hắc Tử đã bị khu trục đi ra, có thể nói là tương đương với một tên phế vật như vậy. Hiện tại Lôi Tư Long tộc đàn cũng không đồng ý hắn tồn tại đánh giấm. Tiểu Hắc Tử nổi giận, toàn thân lôi điện lập lòe. Bực này riap cũng là làm cho đối phương cảm thấy càng sâu một cấp bậc sợ hãi. Lập tức, lui về sau nửa mấy bước, thậm chí có chút đứng thẳng bất an người, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Hắc Tử trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, cũng không tiếp tục để ý sau đó nhìn về hướng Trần Trường Sinh cùng Long Tịch, thái độ rất là cung kính còn xin, theo ta đi một lần. Đối với cái này, Trần Trường Sinh tự nhiên là không có ý kiến gì. Nếu tới đây là vì cho Tiểu Hắc Tử bảo thủ, đó là đương nhiên muốn gặp được chính chủ. Rất nhanh, chính là đi tới nhỏ phía sau núi chỗ ở vừa mới tới gần, cũng cảm giác được có hai cố khí tức xuất hiện, vô cùng nóng nảy, đang không ngừng xung kích lẫn nhau lấy hiển nhiên là triển khai một phen đại chiến, chiến đấu cũng là dị thường bị liệt. Chiến đấu như vậy, rất hiển nhiên đều là muốn đem đối phương giết hết bên trong. Như vậy không chết không thôi, rất hiển nhiên, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cũng liền ở thời điểm này, Tiểu Hắc Tử nhìn thấy đằng sau, lúc này lửa giận ngút trời đang chết, giá hỏa này phải thua. Trong nấy mắt, trực tiếp tức giận xông lên phía trước phanh. Kim Long một quyền kinh khủng, vốn nên kết thúc cuộc tỉ thí này. Kết quả, lại bị Tiểu Hắc Tử trực tiếp một tay chống được. Giờ khắc này, ở đây tất cả đều sợ ngây người lôi điện. Ngươi lại còn dám trở về. Lôi Khắc Tư nhìn thấy Tiểu Hắc Tử ngăn tại trước mặt của nó cảm thấy phẫn nộ phi thường. Mặc dù hắn hiện tại đã là khè môi mép lên tiên huyết, nhìn qua lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhưng vẫn là không muốn bị tiểu hắc tử cấp cứu xuống tới, nội tâm không gì sánh được phẫn nộ. Nhưng mà, tiểu hắc tử cũng không hề để ý hắn đến cùng là ý tử gì, ngược lại là ánh mắt lạnh lùng ngoáy nhìn nhìn chăm chú một chút. Trong ánh mắt tràn đầy hung sát khí tức, cái kia phảng phất huyết mạch cảm giác các bác, bao phủ lôi khắp tư cùng phía sau hắn tiến lên mấy cái tiểu đệ trên thân ta không phải tới cứu ngươi mà là muốn tổ chức ngươi tên ngu xuẩn này, thua trận phụ thân của ta, cùng vương quốc của ta. Nghe nói như thế, Kim Long Thu tay về, một mặt kinh miệt đánh giá, cũng nói ra Ngươi chính là cái kia bị khu trục đi ra phế vật sao? Nhìn vậy mà so lôi khắp tứ tên phế vật kia, còn có chút tiêu chuẩn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm cái chết? Hắn đã thua, nơi này liền nên thần phục với ta. Tiểu Hắc Tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này liền là bộc phát ra cường đại lực lượng lôi đỉnh, toàn thân sù lông, nương tụ lôi quang. Mắt thấy như vậy, Song Phương cũng là trực tiếp lại lần nữa giao thủ. Kim Long toàn thân bộ lông màu vàng lóng kia, cũng bắt đầu dần dần bành trướng, tản mắt giá hỏa diễm bình thường quang nhiệt giống. Song Phương đương nhiên, triển khai một trận đại chiến. Kim Long trực tiếp vung ra bạo liệt một quyền, đánh ra khí thôn sơn hạ một kích, ở trong không khí phát ra đỉnh thai nhức có cấm bạo. Tiểu Hắc Tử cũng không né tránh, trực tiếp tiến ra đón, đột nhiên chợt quát một tiếng, nương tụ lực lượng lôi đỉnh một quyền, đồng dạng là mãnh liệt vung ra ầm ầm ba. Hai cỗ bất phàm lực lượng va chạm chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất tất cả đều bị nhuộm thành màu trắng. Quang mang chói mắt, chiếu rọi bốn phía, một cỗ to lớn ba động quét ngang phương viên trầm lặng, cả ngọn núi sinh ra rạn nứt. Chương 1155, Lôi thần ban ân. Chương 1155, Lôi thần ban ân. Song phương cũng là lực lượng ngang nhau. Đều riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Kim Long nhìn chằm chú tiểu hắc tử, không thể tưởng tượng nổi nói, không đi tới, ngươi cái này bị khu trục ra hỏa, lại muốn so lôi khắc tư còn muốn lợi hại hơn. Xem ra, hôm nay ta nhất định phải lấy ra chút thực lực tới. Mà lúc này, tiểu hắc tử trong hai con ngươi bắn ra ánh sáng nóng bỏng buộc, trực tiếp hướng về phía trước nội bắn ra mã ra âm ba. Quét ngang mà qua chúng sáng, để Kim Long cũng là tạm thời tránh đi, không có trực tiếp nghênh kháng. Mà lúc này tiểu hắc tử đã xông lên phía trước, tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy động tác. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Kim Long trước mắt hắn. Đưa lên nặng nghề một kích, một quyền này lực lượng cảm giác 10 phần. Cho dù là da dày thịt béo Kim Long, cũng là bị đánh đến nước bọt bay loạn, bộ mặt vặn vẹo. Thân thể đảo ngược 360 độ, suýt nữa lão đạo đứng không vững bước chân. Sau đó, rơi xuống đất trong nháy mắt, Kim Long tạm thời kéo dài khoảng cách, muốn hoãn một chút. Kết quả, Tiểu Hắc Tử căn bản không cho cơ hội, trực tiếp truy kích tiến lên, lại là một trận điên cuồng chuyển vận. Lực lượng cùng bạo càng phát cương thịnh, mỗi một lần tiến công đều cơ hội là toàn lực xuất thủ. Từng đợt lôi quang lập lòe đằng sau, Tiểu Hắc Tử khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại, trực tiếp ngưng tụ một tia chớp phát cầu, tại Kim Long chính diện nổ tung. Nhưng lần này, Kim Long đã có chỗ chuẩn bị, trong nháy mắt đem khí tức không ngừng bành trướng trước người ngưng tụ ra một đạo màu vàng cái giới, lôi quang nổ tung, nhưng lại không cách nào đem kết giới vênh mở. Song Vương cứ như vậy giảng co một hồi, Kim Long ánh mắt có chút âm trầm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Một giây sau, động nhiên chính là xông lên trước, trên tay lợi chảo hiện ra hồng quang, trên không trung ma sát ra một đạo hỏa hỏa tê lạc, không gian phản phất bị phân chia ra vô số đạo liên ngân. Ma tiểu Hắc Tử cũng là bị một kích này nặng nề bước lui. Song Vương trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, có thể nói là đấu cho lực lượng ngang nhau. Nhưng ngay lúc lúc này, Nguyên Bản đã là đấu không lại Kim Long Lôi Khắc Từ, khi nhìn đến Tiểu Hắc Từ lại có thể cùng Kim Long Kỳ chống tương đương để hắn rất là nổi nóng, trong lòng đã nổi lên kế hoạch. Trên tay ngưng tụ ra một đạo khí tức, đang âm thầm chờ cơ hội, muốn cho Tiểu Hắc Từ một cái trong bóng tối tính toán. Nhưng ngay lúc trong chốc ngắn này, Long Tịch phát hiện điểm này, lúc này liền la hô lớn, bên kia người quái dị, ngươi muốn làm gì? Lúc đó hô, trực tiếp đè lôi Khắc Từ tức giận không thôi. Cũng là lúc này mới rốt cục chú ý tới, Tiểu Hắc Từ không phải mình trở về, mà là mang tới Trần Trưởng Sinh cùng Long Tịch hai cái này người ngoại tộc. Nhìn thấy như vậy, Lôi Khắc Tư lúc này liền là giận dữ hét, "Lôi Điện, ngươi cái tên này quả nhiên là phế vật, vậy mà luồn lạc tới cùng ngoại tộc làm bạn. Thật coi là mang theo hai cái người ngoại tộc, liền có thể giúp ngươi sao? Thật sự là đáng tiếc." Nhưng mà, khi hắn thoại âm rơi xuống trong náy mắt, một cú uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ nhỏ phía sau núi. Chân chương sinh phất phất tay, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đem nơi này hết thảy trấn áp. Lực lượng của lĩnh vực, cuối cùng khiến cái này ma thú căn bản là không có cách ngăn cản, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Ma nguyên bản còn phách lối không thôi Lôi Khắc Tư, trực tiếp bị một thanh vô hình lợi kiếm, đóng đinh trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin, loại kia sợ hãi tử vong cảm giác triệt để xông lên đầu. Rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc đến là căn bản không cách nào ngăn cản nhân vật. Nhưng là, hiện tại biết những này, đã đã quá muộn. Cho dù là hắn có cái gì ăn năn chỉ tâm, cũng cuối cùng phải tiếp nhận phần phán. Hôm nay, vốn là vì tiểu Hắc tử mới có thể đến báo thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, tại một luồng khí tức kinh khủng trấn áp phía dưới, Lôi Khắc Tử khí tức càng phát suy yếu, nhìn qua chật vật không chịu nổi tiểu Hắc tử, gia hỏa này cũng nhanh chết, chính ngươi giết hắn đi." Long Tịch chỉ vào Lôi Khắc Tử, một mặt khinh thường nói. Lúc này, tiểu Hắc Tử cũng là quay đầu đi, nhìn về phía hấp hối lôi Khắc Tử, trong lòng hận ý tại thời khắc này cũng toàn bộ đều bạo phát ra. Chính là cho là hắn biểu đệ này, mới khiến cho toàn bộ Lôi sư Long bộ tộc biến thành hiện tại cái dạng này. Thậm chí, ngay cả trước đó vẫn luôn trấn áp màu vàng cường tính đều không trấn áp được. Tiếp tục như vậy, suýt nữa liền muốn hủy phụ thân hắn cả đời thủ vương đế tộc. Nhưng là, khi hận ý đạt đến cực điểm đằng sau, tiểu Hắc Tử nhưng cũng không có ra tay đi giết chết lôi Khắc Tử. Ngược lại là nhìn về hướng Trần Trường Sinh, nói ra, "Còn xin, thả hắn đi." Nghe được điều thỉnh cầu này, Trần Trường Sinh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng cùng lúc đối với tiểu Hắc Tử, cũng là có mấy phần cân ngợi. Rất hiển nhiên, tiểu Hắc Tử bây giờ nhìn đi lên thành tụ khuất, buông xuống cứu hận, có thể coi trọng đại cục, đích thật là đáng giá bồi dưỡng tồn tại tiểu Hắc Tử, ngươi chăm chú sao?" Trân Trường sinh lại lần nữa xác nhận một lần, cũng hy vọng tiểu Hắc Tử không nên hối hận. Dù sao, nơi này sẽ chỉ một lần nữa, ngày sau nhưng liền không có cơ hội. Trăm khắc sau nửa ngày, tiểu Hắc Tử vẫn gật đầu ta xác định, cứ làm như vậy đi. Ta không hi vọng làm một cái giết hại tộc nhân mình lãnh tụ, đây không phải là ý nguyện của phụ thân ta." Lúc này Lôi Khắc Tư, nghe được tiểu Hắc Tử lời nói này, rất là phẫn nộ. Hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn, nhưng lại lúc này tiểu Hắc Tử đi ra phía trước, hay là cho lôi Khắc Tử một kích nặng nề. Bất quá, chân trường sinh đã bung ra lôi Khắc Tử, lực lượng của hắn cũng đang từng chút từng chút khôi phục tới. Một cái này còn chưa đủ lấy giết hắn, nhưng là đau đớn là không thể tránh được đồng thời, ngay trước mặt của nhiều người như vậy gặp cốt nhục như vậy, lôi Khắc Tử cũng là tương đương nội nóng. Ngay tại lực lượng của hắn triệt để khôi phục đằng sau, chính là muốn phải trả kích. Nhưng lúc này tiểu Hắc Tử lại bạo phát ra cường thịnh lôi quang, trong đôi mắt càng là xuất hiện một cái đặc thù lôi pháp tấn ký là, là lôi thần ban ấn. Lôi sư Long các tộc nhân, lần này triệt để tận dụng. Bởi vì, bược này ấn ký chỉ có tại chính thức người thừa kế trên thân, mới có thể xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiểu Hắc Tử mới là thích hợp nhất dẫn đầu tộc đàn người thừa kế. Lôi Khắc Tư giờ phút này cũng là tương đương ảo não không. Hắn cố gắng thời gian dài như vậy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, đem tiểu Hắc Tử đổi đi ra, vốn cho rằng, liền có thể thu hoạch được Lôi pháp này ấn ký, chân chính đạt được tán thành. Không nghĩ tới, nhưng như cũng là phí công tôi. Mà tiểu Hắc Tử thực lực, cũng đích thật là muốn so hắn càng mạnh. Giờ khắc này, tuyệt vọng Lôi Khắc Tư, đã đã mất đi độc lực. Mà tiểu Hắc Tử lại làm một cái càng làm tất cả mọi người cảm thấy không thể nghĩ sự tình. Hắn vậy mà sinh sinh bước ra lôi pháp ấn ký, sau đó đem nó đánh vào Lôi Khắc Tư thể nội ngươi làm cái gì? Lôi Khắc Tư không thể tin được, tiểu Hắc Tử vậy mà lại làm như vậy á a ba. Thống cổ tiếng gầm gừ, giờ phút này vang vọng toàn bộ Lôi sư Long lĩnh vực. Nhưng tiểu Hắc Tử chịu đựng lấy. Lúc này tiểu Hắc Tử trở nên suy yếu rất nhiều, nhưng mà trên mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần nụ cười nhếnh nhóm. Chương 1556. Kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử, xin mời lập tức tiến về tuyển nhận. Chương 1556. Kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử, xin mời lập tức tiến về tự nhận. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là chân chính lối sứ lòng đế vương. Ta muốn rời đi nơi này, thay thế ta phụ vương, đi xem hết thải ngoại giới phong cảnh. Kỳ thật ngươi càng thích hợp quản lý tộc đàn, chỉ là thiếu khuyết chân chính chứng nhận. Tiểu Hắc Tử đã hiểu rõ. Hắn cũng không thích quản lý một cái tộc đàn, bởi vì vậy sẽ mất đi rất nhiều tự do đồng thời. Hắn nhớ lại khi còn bé phụ thân đã nói qua, phụ thân của hắn đã từng nghĩ tới, muốn tự do sinh hoạt, muốn đi nhìn phong cảnh phía ngoài, nhưng cuối cùng vẫn gánh vác lên trách nhiệm. Lần này Tiểu Hắc Tử quyết định phải hoàn thành phụ thân suất đời mộng uốn, vừa vận cũng có thể là lôi sư Long Đế tộc tuyển ra chân chính đế vương. Lôi Khắc Tư mặc dù trước đó có chút hỗn loạn, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có phương diện này mới có thể. Chỉ bất quá thiếu khuyết chân chính hạch tâm lực lượng chèo chống, lúc này mới không có thể đứng ổn gót chân. Hiện tại không giống với lúc trước, sau này Lôi Khắc Tư sẽ chỉ trở nên càng cường đại ngươi. Lôi Khắc Tư triệt để mộng. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Hắc Tử lại sẽ có quyết định như vậy đấu thời gian dài như vậy, kế hoạch nhiều như vậy, lại ngược lại dễ dàng như thế liền có thể đạt được kỳ thật, chúng ta khi còn bé hay là huynh đệ. Ta phải đi. Hy vọng nếu là còn có cơ hội trở về thời điểm, ngươi đã trở thành chân chính hợp cách đế vương. Giờ khắc này, Lôi Khắc Tư cũng rốt cục buông xuống tủ hận, buông xuống bất mãn, rốt cục ý thức được, thật muốn cùng tiểu Hắc Tử xa nhau đồng thời, lần này rất có thể, liền sẽ là vĩnh hằng. Hắn cũng nhìn về hướng Trần Trường Sinh cung long tịch, càng làm minh bạch tiểu Hắc Tử tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Có thể đi theo tại cường đại như vậy nhân vật bên cạnh, hoàn toàn chính xác cũng là một cái con đường không tệ. Thay đổi ngày xưa chênh chua, Lôi Khắc Tư đưa tay ra yên tầm đi, ta sẽ để Lôi gia Long bộ tộc trở thành mạnh nhất. Song Vương rốt cục tiêu tan hiềm khích lúc trước tham kiến đế vương. Giờ khắc này, tất cả lỗi sư Long toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất. Mà cái kia nguyên bản định đến đây chiếm tiện nghi Kim Long thì là triệt để trợn tròn mắt. Hắn rất đáng còn không có có thể tự, mới vừa rồi bị trấn áp loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài. Nhìn xem Trần Trường Sinh ánh mắt, cũng là tràn đầy sợ hãi. Hắn ý thức đến, đối mặt Trần Trường Sinh loại tồn tại này, căn bản không có sức hoàn thủ. Thế là, cũng rất thông minh không có ở thời điểm này mở miệng nói chuyện. Sợ sơ ý một chút, liền trực tiếp bị giằng giác. Lôi khắc tư đều dễ dàng như vậy có thể bị trấn áp đến hớp hối. Mặc dù hắn so Lôi khắc tư cường đại, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Hiện tại Lôi Khắc Tư lại đạt được Lôi pháp tấn kỳ, thực lực rõ ràng tăng lên. Lại đánh một lần, hắn cũng rất khó có thể đánh thắng được. Một tới hai đi phía dưới, Kim Long cảm giác hôm nay thật sự là không may, kế hoạch hết thảy toàn bộ bị đánh loạn. Trước đó bị chi phối cảm giác sợ hãi, cũng là lại một lần xông lên đầu sông đợi, lần này nên làm cái gì? Càng nghĩ Kim Long, tại nội tâm dãy rủa phía dưới, hay là quỳ xuống ta nguyện ý thể sống chết hiệu trung? Bái kiến, Lôi Khắc Tư đến Vương. Bản thân Lôi sư Long huyết mạch lực lượng, nhất là Vương tộc huyết mạch, chính là muốn áp chế mầu vàng cổ tinh. Chỉ bất quá Kim Long huyết mạch thức tỉnh càng nhiều, cho nên mới có áp chế cơ hội. Hiện nay, thế nhưng là không được, cũng chỉ có thể là đem hết thể kế hoạch toàn bộ đều bài trừ ở bên ngoài, con sống mới là đạo lý quyết định đối với Kim Long thần phục, lôi khắc tư cũng là lựa chọn tiếp nhận. Sau đó, nhìn xem hết thể đều an bài thỏa đáng, tiểu Hắc tự chính là đi tới phụ thân trước mộ phần. Tế bái một phen đằng sau, chính là thấy được trước mộ phần mở ra một đóa hoa. Vung tay lên, đem cái này một đóa hoa cho lấy đi, cùng sử dụng bí pháp đem nó bảo tồn hoàn thiện, thu vào phụ thân, ta sẽ dẫn ngươi tiến đến nhìn phía ngoài hết thảy, kinh lịch càng nhiều người chưa bao giờ trải qua. Đi. Sau khi nói xong, chính là quay người nhìn về hướng Long Tịch lại biến trở về tiểu xảo bộ dáng, trực tiếp chạy tới long tịch trong ngực tiểu hắc tử, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi rất nhiều rất nhiều nơi. Chúng ta sau này còn muốn rời đi nơi này, đi cấp bậc cao hơn thế giới đâu." Vừa nghe đến lời nói này, tiểu hắc tử trong mắt càng là kinh ngạc. Vốn cho rằng ở thế giới này, đi càng mạnh khu vực, đem nơi này toàn bộ vũ lẫm cũng đã là vô cùng ghê gớm. Không nghĩ tới, lại lại có thể đi đến cao cấp hơn thế giới đây càng là đổi mới tiểu hắc tử đối với thế giới nhận biết, cũng ý thức được, chính mình đi theo một khó lường tiểu chủ tử. Mà cái này tiểu chủ tử sư tôn, càng là khó mà lường được tồn tại kinh khủng xem ra ta sau này thật muốn ăn ngon uống sướng. Cái này tiểu chủ tử sư tôn, chỉ sợ muốn xo so thế giới này bất kỳ một cái nào tồn tại đều cường đại hơn. Nghĩ đến như vậy, tiểu Hắc Tử cũng là phi thường an tâm, tựa vào lòng Tịch trong ngực. Nội tâm của hắn, nhiều ít vẫn là có chút thương cảm, dù sao từ đây rất có thể rốt cuộc không về được, cũng chỉ có dạng này mới có thể hơi an tâm một chút. Lúc này, Long Tịch cũng là ngẩng đầu, nhìn xem Trần Trường Sinh, hỏi: "Sư tôn đại nhân, chúng ta bây giờ phải đi về sao?" Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, đang chuẩn bị nói trở về. Nhưng là lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên truyền đến ý Kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử, xin mời lập tức tiến về tu viện. Lần này, thế nhưng là để Trần Trường Sinh tới hào hứng. Một cái 90 điểm đệ tử, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cẩn thận cảm ứng một phen đằng sau, chính là nhìn về hướng một cái phương hướng Long Tịch, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lại có một sư đệ hoặc là sư muội. Vừa nghe đến câu nói này, Long Tịch cũng là vui vẻ không thôi gật. Trong lực tiểu hắc tử bị quăng đến vung đi, thậm chí đều không rõ là thế nào một chuyện, nhưng có thể cảm giác được, Long Tịch đích thật là cao hứng phi thường chủ nhân, ngươi thật cao hứng sao? Long Tịch liên tục gật đầu đương nhiên Ta lập tức liền muốn có một cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Trước đó mỹ nhi tỷ tỷ, ta cũng không tốt gọi nàng sư muội. Nghe được giọng này, tiểu Hắc tử cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù không rõ, vì cái gì có sư đệ sư muội liền có thể cao hứng như vậy, nhưng Long Tịch cao hứng, hắn cũng cao hứng. Sau đó, Chân Trường Sinh chính là mang theo hai con nhỏ, bay ngang qua bầu trời, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh lĩnh vực trên không. Nhìn thấy phía dưới đen kịt một màu sâm lâm, tiểu Hắc tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, nơi này tựa như là một chỗ thú nhân tộc khu vực săn bắn. Chân Trường Sinh nhìn thoáng qua, hỏi, "Bài săn? Chẳng lẽ ta tiểu đỗ nhi là tại đi săn sao? Nghe nói như thế, Tiểu Hắc Tử lắc đầu liền tục không, nhân tộc Bãi săn chia làm hai loại, một loại là đi săn giống ta dạng này ma thú, còn có một loại chính là đi săn giống như bọn họ người, coi như đồ chơi bình thường đối đãi. Mà nơi này chính là một cái chuyên môn dùng để thợ săn bãi săn, pháp tắc lâm. Lời nói này, thế nhưng là đem Tiểu Long Tịch cho lo lắng. Lập tức lung lay trần trường sinh cánh tay sư tôn đại nhân, nhanh đi mau cứu tiểu sư muội của ta đi. Chương 1157, ngươi chính là của ta tiểu sư muội sao? Chương 1157, ngươi chính là của ta tiểu sư muội sao? Trần Trường Sinh vuốt ve một chút lông trên đầu, an ủi nàng sao động cảm xúc. Kỳ thật cũng vô dụng nàng mở miệng, tên đồ đệ này khẳng định là một cứu. Dù sao, 90 cho điểm trở lên đệ tử, cũng không dễ dàng tìm A lần này cần là tổn thất, còn không biết đi nơi nào làm đâu. huống chi, ai dám động đến hắn Trần Trường Sinh đệ tử. Vậy tuyệt đối muốn để nó trả giá đắt. Lúc này, tại cái này khu vực săn bắn ở trong, có một cái vóc người gầy yếu tiểu nữ sinh, nhìn qua đã vài ngày không có ăn uống dáng vẻ, ánh mắt lơ lửng không cố định, tương đối suy yếu. Nhưng là, nàng như cũng đang không ngừng chạy nhanh, khát vọng có thể thu hoạch được tự do, chánh né hết thể tổn thương. Nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi, nhưng lại đồng thời có được vĩnh viễn không từ bỏ hy vọng. Sau lưng ngay tại có một đám người không ngừng đuổi theo cứu Mạc A. Bỏ quà cho ta đi. A. Bốn. Các loại thê thảm thanh âm truyền vào trong tai. Nàng rất rõ ràng biết, những người kia đều đã bị săn giết đây chính là bị Liệu Sắt giạ vần mệnh. Hôm nay cũng là nàng lần thứ 3 được mang đi ra, trở thành những người kia vui đùa công cụ. Trước đó hai lần, bởi vì nàng quá yếu ớt đều không có người để ý, ngược lại là để nàng miễn cưỡng còn sống đến săn giết lúc kết thúc. Mà lần này, rất hiển nhiên sẽ không còn có may mắn như vậy tình huống xuất hiện. Bởi vì Người ở chỗ này, không có người nào có thể sống qua 3 lần trở lên. Đột nhiên, nàng cảm giác được có một đôi mắt đã để mắt tới nàng. Trong đáy mắt, liền để cho nàng cảm thấy dùng mình càng muốn hơn nhanh chóng chạy trốn, liều mạng đi tránh thoát gông xiềng của vận mệnh. Lúc này, một người trực tiếp giáng lâm ở trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy nụ cười tà dị ha ha ha, ta giống như đã lần thứ 3 nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới vẫn rất có thể chạy, lại chạy chạy nhìn a. Người này từng bước một tới gần, trong ánh mắt có mấy phần cười lạnh. Sợ hãi cảm xúc ngay tại lan tràn toàn thân, thậm chí có chút không thể lập lại. Nhưng mà Người tợ săn này bỗng nhiên biến sắc, lúc này bình tĩnh nói ra, "Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không chạy lời nói, như vậy thì trực tiếp đối mặt tử vong đi." Nghe được lời nói này, tiểu nữ Hải lập tức trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên một tia sợ hãi, sau đó lập tức quay người chính là hướng phía cảng thêm dãy đặc rừng cây chạy tới. Phương hướng này là nàng cảm giác được, duy nhất có khả năng hy vọng. Mà người tợ săn kia cũng không có sốt ruột, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem nữ Hải không ngừng chạy xa, trốn đến trong rừng đây đối với hắn tới nói, sẽ càng thêm thú vị, càng làm hắn hơn cảm thấy đáng giá xuất thủ. Ngay trong nháy mắt này, hắn bắt đầu xuất động. Nhi nữ Hải tìm được một chỗ ngóc ngách, trốn đi, tần khả năng để cho mình hô hấp trở nên nhẹ nhàng. Dưới cái nhìn của nàng, đây đã là có khả năng nhất địa phương an toàn. Nhưng mà, rất nhanh bóng người kia chính là tới gần, đồng phát ra tà ác tiếng cười ha ha ha. "Ta đã tìm tới ngươi cái kia yếu đất khí tức thật đúng là cố gắng a. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng bất quá là một mực nhỏ yếu sâu kiến, nhất định bị ta cho nghiền chết." Ngay tại lúc người này thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, chân chương sinh mang theo long tịch, trực tiếp từ trên trời giáng xuống anh. Trong ngáy mắt, người này chính là bị cường đại uy áp đè đến vỡ nát cái này không nhịn được sao? Trần Trường Sinh khinh thường nhìn váng qua trên đất cái kia một đám bùng náo. Sau đó đối với dấu ở một cây đại thụ bên trong nữ hài nói ra, "Ra đi, ngươi đã rất mạnh an toàn." Nhưng lại chờ đợi trong chốc lát đằng sau, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ hài sợ hãi như cũng không có tiêu trừ. Nàng lo lắng cực cao, cũng không tính muốn như vậy ra ngoài. Muốn song sót dục vọng, để nàng không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Một giây sau, Trần Trường Sinh vung tay lên, một gốc kia đại thụ trực tiếp vỡ nát, co quắp tại trong gốc tiểu nữ hài, đã là sợ hãi đắc chí sắt phát run, cảm giác hết thảy đều muốn song đời. Mà đúng lúc này đợi, đến gần trước mắt nàng cũng không phải là Trần Trường Sinh, mà là Long Tịch, ngươi chính là của ta tiểu sư muội sao? Ta gọi Long Tịch, ngươi tên gì? Giờ phút này, vì để tránh cho đệ nữ hài quá sợ sệt, Long Tịch thanh âm cũng là đặc biệt mềm mại. Nghe tới, thanh âm lại là như cùng nàng bình thường tiểu nữ sinh lúc, lúc này mới mở mắt. Nhìn kỹ, trước mặt là một cái cực kỳ đáng yêu Long Tịch, để nàng có chút không biết làm sao. Lúc đầu đã có chút mệt mỏi con mắt, tại thời khắc này mở rất lớn, nhìn qua ngập nước rất có linh tính Long Tịch. Nàng có chút trở về chỗ cái tên này. Sau đó chậm rãi nói ra, ta gọi mặc na biết được danh tự đằng sau, Long Tịch cũng là nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, nhẹ nhàng vuốt ve má Mạc Na đầu, đưa cho một chút trấn an đằng sau. Trần Trường Sinh cũng chính là đi đến. Nhưng khi nhìn thấy Trần Trường Sinh một khắc này, Mạc Na vẫn còn có chút sợ sệt, nàng lại lần nữa ôm chặt chính mình đồng thời, cũng là chỉ hướng Long Tịch, rất là bất mãn quá lớn, "Muyên Lai ngươi là phản đồ, ngươi phản bội chúng ta, đồ phục tợ săn." Ta liền biết, ở chỗ này làm sao lại có ngươi dạng này Mạc Hoa Lệ, còn có thể không sợ hãi chút nào người. Ngươi nhìn qua, cùng chúng ta căn bản cũng không một dạng. Gặp Mạc Na có chút hiểu lầm lung lúng tịch lập tức tiến hành một phen giải thích, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải những cái kia ngu xuẩn đồ đần. Đây là sư tôn của ta đại nhân, sau này cũng là sư tôn của ngươi đại nhân, ngươi là trong mệnh ta nhất định tiểu sư muội. Chúng ta là tới cứu ngươi đi ra, cùng chúng ta về Trường Sinh cung đi. Nhưng mà, nghe được lời nói này Mạc Na vẫn như cũng là không nguyện ý tin tưởng. Thậm chí là càng thêm cảnh giác, nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Mạc Na cũng là liên tiếp lui về phía sau, lắc đầu cười lạnh nói, Đường gia, dạng này đùa bỡn ta rất thú vị có đúng không? Trường Sinh cung Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, tại mảnh khu vực này căn bản không có nơi này. Các ngươi từ khu vực khác tới cứu ta sao? Cái này sao có thể? Dưới mắt, Mạc Na cũng là phảng phất đã mất đi hy vọng, cảm giác nội tâm rất là bi thống, nước mắt chảy trôi xuống dưới. Nàng rất hiển nhiên đã quá mệt mỏi, thậm chí là tứ tít đều để thân thể của nàng càng thêm khó mà chống đỡ được. Cũng liền ở thời điểm này, bên ngoài bỗng nhiên dáng lâm mấy người người ở bên trong, cút ra đây cho ta. Vậy mà dám căn đảm tự tiện xông vào chúng ta hồn tộc lãnh địa, muốn chết đúng không? Thanh em này cực kỳ lực xuyên đấu, càng là có có chút hẳn hẳn lập tức, liên tọa đến Mạc Na toàn thân run lên cái giật mình. Hiển nhiên là trước đó không có bị chủ nhân của thanh âm này giao hấn, lúc này mới có trên thân thể ứng kích phản ứng. Long Tịch mau tới trước cầm bàn tay nhỏ của nàng, trấn an nói, "Đừng lo lắng, những này nhỏ cỡ záp mèo, căn bản cũng không đủ sư tôn ta đại nhân một ánh mắt nhìn." Một hồi để bọn hắn toàn bộ đều quỳ gối trước mặt ngươi, ngươi tự tay giết bọn hắn." Nghe được giọng này một phen, Mạc Na triệt để chấn váng. Chương 1158. Ta Liêm Đao, thật đúng là có chút đói khát khó nhịn. Chương 1158. Ta Liêm Đao, thật đúng là có chút đói khát khó nhịn. Người bên ngoài đến toột cùng đến cửa nào hung tàn đã sợ, nàng là hết sức rõ ràng. Tự nhiên không tin, Trần Trường Sinh thật sự có thể đem đối phương giết chết. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, vì cái gì Trần Trường Sinh cùng Long Tịch, hôm nay dám dạng này không có sợ hãi. Cái này nhìn qua hoàn toàn không chân thực. Rất nhanh, ba người đều đi ra. Trước mặt đương nhiên đó là có 7, 8 người, đem nơi này bao bọc vây quanh. Cầm đầu người kia, trên mặt có một khối đặc thù ân khí, nhìn qua người có chút hung thần ám sát bộ dáng. Trong tay càng là nắm lấy một thanh to lớn liêm đao, phản phất tiện tay đều có thể thu hoạch rơi người khác sinh mệnh. Mahan cũng là hồn tộc đế vực đại công tử, hồn ma. Hồn ma nhìn xem trước mặt đi ra Trần Trường Sinh, rất là lạ lẫm. Trên dưới dò xét một phen đằng sau, cảm giác không ra có chỗ đặc biệt gì. Coi lại một chút lông tịch đằng sau, đương nhiên tới hảo hứng có chút ý tứ, tiểu a nhi này nếu là chạy, không biết có thể kiên trì bao lâu đâu. Ta Liêm Đao, thật đúng là có chút đói khát khó nhịn. Nhìn đối phương một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Trần Trường Sinh trong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ một vòng sát cơ đối với hắn đồ đệ nghị cách, đó chính là đối với hắn bất kính, nên giết. Oèn. Trong đáy mắt, Trần Trường Sinh vung tay lên, chính là phóng xuất ra một đạo ân khí cùng lĩnh vực lực lượng, ba phủ lấy một mảnh sâm lâm đồng thời, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn, trên không chính là nổi lên vô số đem thầm phán lợi kiếm. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến cái này hồn tộc tồn tại thủng trăm ngàn lỗ. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này thời điểm, nó vẫn là muốn tránh thoát, không thể tin được chính mình vậy mà lại bị khống trụ. Nhưng mà, một giây sau, Trần Trường Sinh nắm chặt quả đấm, phản phất chính là có một cái bàn tay vô hình, đem bọn hắn thân thể trăm chú nắm lấy. Một khi phát lực, trực tiếp bóp nát bọn hắn xương cốt, phát ra ken két tiếng văng vách. A a. Thống khổ tiếng kêu rên từ trong miệng của bọn hắn truyền đến, vang vọng toàn bộ sâm lâm. Cái thứ khuôn mặt dữ tợn, càng là thấy không gì sánh được doa người. Mạc Na nhìn thấy giờ khắc này, lập tức cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Trường Sinh vậy mà thật cường đại như vậy, thậm chí là cường đại vượt quá tưởng tượng ở trong tay của hắn, những cái kia trong mắt nàng vô cùng lợi hại tồn tại, lại lại như vậy không chịu nổi một kích. Giờ phút này, hồn ma còn muốn giãy giụa, nhưng lại cảm giác được, lực lượng của mình đã hoàn toàn biến mất, thậm chí là linh hồn đều bị trấn áp. Loại kia vô lực cảm giác tuyệt vọng, để hắn rốt cục ý thức được, trước mắt Trần Trường Sinh là không trêu chọc nổi nhân vật. Sợ hãi nội tâm Để hồn ma không còn dám tiếp tục phách lối xuống dưới, lúc này cầu xin tha thứ tiền bối, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Phu hoàng ta nhất định sẽ dâng lên tốt nhất đại lễ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Đối với cái này, Trần Trường Sinh tự nhiên là lơ đễnh, ý niệm trong lòng làm sâu sắc một lần. Loại kia chói buộc cảm giác trở nên càng thêm nặng nề, cũng làm cho hồn ma lại nhiều thống khổ mấy phần. Thậm chí đã cảm giác được, phản phất là muốn triệt để bị bóp nát bình thường. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là mở miệng nói, muốn săn giết đồ đệ của ta, liền phải trả giá đắt. Nghe nói như thế, Hồn ma lập tức minh bạch vì cái gì Trần Trường Sinh sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng cùng lúc nội tâm cũng là đầu đen rau muốn không thôi đáng chết. Đến tột cùng là ai đem vị tồn tại kinh khủng này đổ đệ trói về? Ta liền biết tiểu A Nhi kia không đơn giản. Để cho ta biết, ta nhất định quấn không được ngươi. Ngay tại hồn ma nội tâm vô cùng phẫn hận đồng thời, Trần Trường Sinh cũng là nhìn về hướng Mạc Na. Hiện tại Mạc Na, cả người cũng còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, căn bản là không cách nào lấy lại tinh thần. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là nói ra, "Đi thôi, đem bọn hắn đều giết, theo ta đi. Ngươi cùng ta có duyên." Những này coi như làm là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Ở thời điểm này, Mạc Na vẫn còn có chút do dự, không biết là có hay không phải như vậy, đồng thời còn có chút sợ sệt. Bởi vì lúc trước đụng phải tra tấn thế nhưng là không nhỏ. Sự sợ hãi ấy cảm giác đến bây giờ cũng đều còn không có biến mất. Nhìn xem hồn ma, trong ánh mắt của nàng hay là tràn đầy sợ hãi. Ma Long Tịch thì là lặng lẽ cho Mạc Na một thanh tiểu truy thủ, đây là trước đó lúc rời đi, Vương Đẳng sư huynh cho nàng pháp bảo phòng thân. Chính là một thanh phi thường sắc bén, thậm chí tích chứa trong đó lấy hắc ám ma lực ma đao. Chỉ cần bị thanh ma đao này mổ ra vết thương sẽ mãi mãi cũng không cách nào khép lại bên trên, có đến từ Hắc Ám Ma Tôn mười rùa. Về phân nguyên rùa này có phải thật vậy hay không như vậy vô địch, Long Tịch cũng không rõ ràng. Nhưng nàng trước đó ý đồ cảm thụ qua, trong ma đạo ma lực rất mạnh, chỉ ít cái kia Ma Tôn cũng không yếu tại thế giới này tồn tại. Mạc Na cầm trong tay ma đao, từng bước một tới gần. Lúc này, so với nàng càng căng thẳng hơn là cực kỳ nguy hiểm hơn mà. Hắn tại thời khắc này, cũng ý thức được, nếu là nếu không nói thứ gì, khả năng này liền muốn không xong. Nhất là, khi thấy ma đạo kia trong đáy mắt, càng là cảm nhận được, ẩn chứa trong đó lực lượng, thật sự có thể rất ăn không, dừng lại. Dừng lại. Đây hết thảy đều là Hiểu Lâm, đừng giết ta. Hiểu Lâm a tiền bối, ngươi để nàng dừng lại. Giết ta, phu hoàng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Theo Mạc Na từng bước một tới gần, hồn ma đã là triệt để luống cuống. Hắn bộ dáng bây giờ, thật rất chất vật, nhìn qua hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm. Vẹn vẹn như vậy trong nháy mắt, hết thảy đều hoàn thành chuyển biến. Mạc Na cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc cũng là ở trong lòng sinh ra một tia sắc ý, rốt cục có lòng tự tin khôi phục. Khi thấy trước mặt hồn ma, vậy mà như thế đau khổ cầu khẩn thời điểm, nàng cũng tỉnh ngộ lại đúng vậy a. Tiên trước mắt này như vậy sợ sệt, hắn chẳng qua là một cái có thể tùy ý ta làm thịt rác rưởi thôi. Hiện tại, nên để hắn đi chết. Vì tất cả những người đã chết kia, báo thù. Trong nháy mắt, Mạc Na trong con mắt đúng là bắn ra một đạo tử quang. Quang mang bao phủ phía dưới, Mạc Na thân hình phát sinh biến hóa, vậy mà sinh ra một đôi cánh chim, càng có một đôi lưu hỏa phi đồng. Ma khí tức trên người nàng cũng là đang nhanh chóng kéo lên, rất nhanh chính là đạt đến có thể so với tiên sư cảnh giới tiêu chuẩn. Trong tay Ma Đao cũng giống là bị tỉnh lại bình thường, vậy mà phát sinh chuyển biến, biến thành một thanh khủng lồ không gì sánh được Ma Đao. Hình thể lớn nhỏ Thậm chí là Mạc Na thân thể nhỏ nhỏ này gấp 5 6 lần. Mạc Na chậm rãi lưu động giữa không trung, một tay nhấc lên dạng này một thanh đại đao, nhìn qua rất là không hại hỏa. Nhưng tự hồ, đây đối với nàng tới nói, không chút nào tốn sức thì ra là thế, không nghĩ tới có thể ở chỗ này một lần nữa thu hoạch được ngươi, ta ma nhận, cấm hồn. Để hết thảy trong mắt ta tự hồn, đều chôn vùi đi. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Mạc Na vung chém một đạo. Nương theo lấy một đạo to lớn từ quang quét ngang mà qua. Một rừng cây bị quét ngang ngã xuống. Những người kia thân hình cũng lập tức một phân thành hai, linh hồn trong nháy mắt vặn vẹo không gì sánh được, bị cái kia cấm hồn hấp thu. Mà làm xong đây hết thảy đằng sau, Mạc Na quay đầu nhìn Trần Trưởng Sinh một chút. Ta mỉm cười một tiếng, xoáy sư phụ, thân thể của ta coi như giao cho ngươi. Nói đi, cả người liền là rơi xuống. Ma đao biến hồi nguyên dạng. Trần Trưởng Sinh phất tay, một cỗ mềm mại lực lượng liền đem nó nâng. Chương 1159. Song sinh hồn, trời sinh săn hồn giả. Chương 1159, song sinh hồn, trời sinh săn hồn giả. Nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say mạc na, chân trường sinh chính là trực tiếp để tiểu hắc tử biến lớn một chút. Sau đó, đem mạc na đặt ở tiểu hắc tử trên lưng, cứ như vậy mang theo rời đi. Rất nhanh, chính là về tới trường sinh cung bên trong. Lúc này, đái lòng cũng là truyền đến nhắc nhở keng. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy 90 điểm đệ tử, thu hoạch được ban thưởng săn hồn hệ thống. Có chút ý tứ, xem ra mạc na tiên phú cũng là coi như không tệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trừ Lâm Vũ bên ngoài, lại có một cái dự ở vào giết chóc liền có thể không ngừng thăng cấp đồ đệ. Thật đúng là đơn giản thuận tiện a. Sau đó, chân trường sinh cũng là cười cười Đối với dạng này ban thượng vẫn là rất hài lòng. Theo đệ tử trưởng thành, cảnh giới của hắn cũng sẽ tăng lên. Chỉ cần không ngừng trưởng thành xuống dưới, coi như không cần lĩnh vực thủ đoạn, hắn cũng có thể vô địch hết thảy. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là lập tức đối với Mạc Na tin tức tiến hành xem xét. Cũng may Mạc Na tại té xỉu một khắc cuối cùng, thừa nhận hắn người sư phụ này thân phận. Nếu không, còn phải chờ bên trên nhất đẳng hệ thống cho ta xem một chút Mạc Na tin tức tình huống đi. Tin tức điều lại chúng. Tên danh: Mạc Na. Tuổi tác: 10 tuổi. Tu vi: Linh giả nhất giai thiên sư cửu giai. Thiên phú: 100. Thân phận: Không biết thế giới Hắc cá Ma Tôn Hồn mạch chuyển tự giả, Thiên Ma Nữ truyện thể 4. Nhìn thấy tin tức này trong ngáy mắt, Trần Trường Sinh cũng là không thể không cảm thán ghê lắm, hiện tại đại thiên tài đều là biến thái như vậy sao? Lại là chuyển sinh, lại là song hồn lợi hại a. Tiên đồ đệ này có ý tứ, hai cái linh hồn tu vi vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là đối với dưới mắt chỗ nhận được đồ đệ, càng phát vui mừng. Từng cái tất cả đều là đầy điểm tiên phú, đồng thời thân phận còn không đơn giản. Nhất là Mạc Na, liền xem như ngày sau đi đến cấp bậc cao hơn thế giới, đều có thể mang theo nàng. Bởi vì thân phận của nàng, cùng Long Tịch một dạng, cũng có thể là đến từ cấp bậc cao hơn thế giới. Sau đó, Mạc Na cũng là vào lúc này đã tỉnh lại. Rất nhanh liền ý thức đến, mình đã được đưa tới một nơi khác đối với hoàn cảnh chung quanh rất là lạ lẫm, nhưng nhìn gian phòng này sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ. Nội tâm cũng là dù sao cũng hơi phương hoàng chẳng lẽ, ta thật được cứu đi rồi sao? Nơi này, hẳn là thật là bọn hắn trong miệng nói, trường sinh cung. Ta trở thành đồ đệ của hắn sao? Ngay vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Long Tịch nở nụ cười đi đến, vừa nhìn thấy Mạc Na ngồi, chính là cao hứng phi thường nha. Tiểu sư mọi người tỉnh rồi. Đến, sư tỷ dẫn ngươi đi gặp sư tôn đại nhân. Nghe được cái này, Mạc Na cũng là rốt cục khẳng định, nàng thật được cứu, thu được tự do. Mà lại, nơi này hết thảy đều là để nàng tha thiết ước mơ. Ra cửa đằng sau, Long Tịch chính là Vô Vô Tiểu Hắc Tử phân lưng. Lập tức, Lôi Sư Long thân ảnh to lớn chính là biến hóa mà ra, oai hùng bá khí. Oa. Lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Sư Long Mạc Na, cảm thấy rất là kinh ngạc. Muốn lên trước vỗ về, nhưng là lại có chút sợ sệt. Long Tịch trực tiếp vô vô tiểu hắc tử, phân phó nói, đem đầu thấp kèm đến, ngươi cũng hủ đến tiểu sư muội. Tiểu Hắc Tử nghe vậy, cũng là lập tức làm theo. Dù sao cũng là chủ nhân phân phó, cũng không dám không nghe. Mấy ngày nay đi theo ở bên cạnh, tiểu Hắc Tử thế nhưng là kiến thức quá nhiều đã càng phát cảm giác được, con đường này lựa chọn sẽ không sai. Sau đó, Long Tịch nắm mặc Na tay nhỏ, hai cái tiểu cô nương khả ái, chính là nhảy lên tiểu Hắc Tử phần lưng ngồi vững vàng lại. Xuất phát. Tiểu Hắc Tử cũng là trong nháy mắt khởi động, giống như là một trận gió thổi qua. Tại toàn bộ trường sinh cung bên trong, nhanh chóng xuyên tới xuyên lui. Rất nhiều các đệ tử nhìn thấy như vậy chẳng diện, cũng đều là không ngừng hâm mộ. Nhưng cũng biết, đó là Long Tịch tọa kỵ, lôi sử long. Thế là đối với cái này, nhao nhao tán thưởng không hổ là tiểu sư tỷ a. Thật sự là lợi hại. Nếu là ta cũng có thể có một cái dạng này tọa kỵ liền tốt, thật sự là quá đẹp rồi. Nghĩ như thế, đây chính là tiểu sư tỷ chuyên môn cái kia Lôi sư Long nghe nói càng là thuần chính đế vương huyết mạch. 4. Bên này, các đệ tử nghị luận ầm ĩ một bên khác, Long Tịch đã mang theo Mạc Na đi tới Trường Sinh cung chủ đại điện. Chân Trường Sinh chính là tại chỗ này chờ đợi lấy hai người đến sư tôn đại nhân. Long Tịch một đường chạy chậm, mang theo Mạc Na tiến vào đại điện. Không có chút nào cái gì hình tượng, nhưng nhìn qua chính là như vậy đáng yêu bái kiến sư tôn. Mạc Na vẫn tương đối câu nệ. Chân Trường Sinh không có tận lực đi thay đổi gì, đây đều là cá nhân thói quen. Kết quả là, nhìn về hướng Mạc Na cũng là nói, từ nay về sau, ngươi chính là của ta đệ tử, tiến lên đây. Vi sư ban cho ngươi một dạng bảo vật, có thể trợ giúp cho ngươi tốt nhất tu luyện. Mạc Na hơi kinh ngạc, nhìn một chút bên cạnh Long Tịch. Mà Long Tịch thì là vẻ mặt tươi cười, gặp Mạc Na còn có chút nhát gan, lúc này nói ra, đường sợ, sư tôn đại nhân cho bảo vật khá tốt đâu. Chỉ chốc lát sau, trận trường sinh đại thủ đặt ở Mạc Na trên đỉnh đầu. Cảm nhận được cái này ấm áp đại thủ, không có bất kỳ cái gì địch ý cảm giác, không để cho nàng cảm có chút thất thần. Nhưng còn không có để nàng tới kịp suy nghĩ nhiều, chính là có một cỗ khí tức truyền vào thể nội rất nhanh, trong óc liền truyền đến một thanh âm keng. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt săn hồn hệ thống. Săn giết một cái linh hồn có thể đạt được không đợi đánh giá tu vi điểm, tích đầy có thể đạt được cảnh giới tăng lên. Nghe được nhắc nhở này, lập tức Địch Mạc Na càng là trợn mắt hồ muội. Theo đối với hệ thống này hiểu rõ đằng sau, Mạc Na đã là cảm giác được vạn phần không thể tưởng tượng nổi cái này, cái này thật cương đại hệ thống, cuối cùng lại như thế nào bảo vật. Sư tôn đại nhân, vậy mà có thể ban cho ta chí bảo như vậy, hắn nên như thế nào tồn tại a? Càng là nghĩ như vậy, Mạc Na cũng cảm giác được, chính mình đơn giản chính là thế giới này bên trên, may mắn nhất tồn tại. Nước mắt cũng là không khỏi chảy ra đến, thật sự là quá cảm động. Những năm này đụng phải nguy quật, còn có cảm giác bất lực, tại thời khắc này toàn bộ phóng thích đợi đến nàng đỉnh trì tuốt thít đằng sau, Trần Trường Sinh vất tay xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng. "Chính là nhẹ giọng dặn dò, cố gắng tu luyện cho tốt, vi sư sẽ tìm cơ hội mang ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một chút. Bất quá, trước đó, ngươi trước đi theo Lam Tịch, ở sau núi tìm một ít ma thú luyện tay một chút đi." Nghe được dạng này phân phó, Mạc Na liên tục gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là tiện tay một chút, thăm dò vào Mạc Na thể nội. Quả nhiên, thấy được một cái ngủ say ở trong đó linh hồn. Nhưng đợi hồ là cảm nhận được trần trường sinh lực lượng, chính là điên cuồng bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, chính là tỉnh lại. Nguyên bản con nhìn xem rất nhỏ yếu Mạc Na, đương nhiên khí tức chính là bàng bạc không gì sánh được. Trong toàn bộ đại điện đều tràn ngập cửu giai thiên sư cấp bậc khí tức. Cái kia Phượng Phật là liên tục không ngừng ma khí, ngay tại nhấp nhô. Giờ phút này, trở nên khôn khéo không gì sánh được Mạc Na, một mặt cười rên soái sư phụ, ngươi quả nhiên đem ta mang về, còn có ngươi cho ta hệ thống này, thật sự là lợi hại, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 1160. Lại một cái điểm tối đa đệ tử trên 1160, lại một cái điểm tối đa đệ tử. Nhìn thấy trước mắt biến thành một linh hồn khác mạc na, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Tất bước chính là cựu giai thiên sư cảnh giới, xem chừng đằng sau tốc độ tu luyện cũng không thể khinh thường. Hiện tại, còn không có giống trống khua chiên chiêu thu đệ tử, đều đã đạt được hai vị điểm tối đa đệ tử. Trần Trường Sinh cũng là càng phát ra chờ mong đợi đến Trường Sinh cũng tuyển nhận mới một nhóm đệ tử thời điểm, phải chăng còn sẽ mang đến một chút cái gì kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Mị Nhi cũng là đến, biết được chính mình có một cái mới tiểu sư muội, cũng là cao hứng phi thường, nghĩ đến nhìn xem. Nhìn thấy Mạc Na thời điểm, chính là mười phần yêu thích song sinh thần cốt, ngươi chính là mỹ nhi sư tỷ đi. Quả nhiên không hổ là, có thể bị xoáy sư tôn coi trọng đệ tử. Không đợi Hỏa Mỹ Nhi mở miệng, Mạc Na chính là dẫn đầu nói ra nàng ta tính, cũng tán dương một phen. Ma Hỏa Mỹ Nhi cũng có thể cảm giác được, Mạc Na khí tức vô cùng cường đại, thậm chí tại phía xa nàng phía trên điều này cũng làm cho Hỏa Mỹ Nhi cảm thấy rất là hiếu kỳ Mỹ Nhi, đây cũng là ngươi sau này sư muội một trong, Mạc Na. Nàng cùng ngươi có chút tương tự, bất quá là song sinh hồn thể. Rất nhanh, hai người cũng chính là có lẫn nhau nhận biết. Sau đó, Trân Trường Sinh chính là phất phất tay, nói ra, các ngươi đều đi xuống trước để Long Tịch mang theo đến hậu sơn, cố gắng tu luyện trò tốt đi. Là ba người rời đi, chân chương sinh cũng chính là ở trong đại điện, nghỉ ngơi lấy lại sức. Dùng cương đại tinh thần lực ở thế giới này tiến hành thăm dò, cũng mở ra thần địa kia khí tức, ý đồ tìm đến, ở trong thế giới này một chút manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới trong thế giới này thần địa manh nữa. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, chỉ cần thần địa khí tức chỉ dẫn phía dưới, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới một chút manh mối. Chỉ ít, trên khí tức là muốn có thể có chút thu hút hiệu quả mới đối. Bất quá, thăm dò một hồi đằng sau Trần Trường Sinh đều không có được cái gì thu hoạch, cũng là có chút không quá cao hứng. Dù sao, ở chỗ này cũng không nghĩ tới muốn đợi thời gian quá dài. Tiếp tục như vậy, thế nhưng là sẽ chậm trễ sự tỉnh. Nhưng cũng nghĩ đến, có lẽ là bởi vì thần bia đã phá toái nguyên nhân, khí tức mới có thể trở nên yếu ớt, thậm chí là yên lặng. Hẳn là cần một lần nữa chỉnh hợp sau khi thức dậy, mới có thể chân chính tìm đến nó khí tức thần bia a thần kia, ngươi làm sao lại nắt đầu? Thật sự là phiền phức không nhỏ. Lúc đầu, đối với chuyện này, Trần Trường Sinh cũng chỉ có thể là tạm thời không đi qua nhiều để ý tới. Cứ như vậy sau 1 tháng, Long tịch ba người tu luyện cũng là có phần gặp hiệu quả, đều có trình độ nhất định tăng lên. Long tịch càng là tiến bộ phi tốc, trực tiếp bước vào cửu giai thiên sư cảnh giới. Ma Hỏa Mị Nhi cũng là đem tu vi tăng lên tới nhất giai lớn linh sư cảnh giới. Trong ba người tu vi cao nhất chính là một đạo khắc linh hồn thể Mạc Na, đã đạt chân linh vương tam giai. Trước mắt, tại Trường Sinh cung bên trong, có thể nói trừ Trần Trưởng Sinh bên ngoài, thứ hai cường đại chính là Mạc Na. Trần Trưởng Sinh giờ phút này cũng là đang tìm tòi lấy, lúc này, bỗng nhiên có một bóng người đi vào trong đại điện. Sau đó, tại dưới đại điện, rất cung kính cúi đầu. Người đến không phải Mạc Khác chính là rất nhiều thời gian đều không có nhìn thấy mặt phó trưởng môn Vương Điền tham kiến trưởng môn. Ngày mai sẽ cử hành ta trường sinh cung một đời mới đệ tử chi mộ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được cái này, Trần Trường Sinh lập tức chính là tinh thần tỉnh táo, tìm không đến thần địa thất vọng cảm xúc, cũng là tại lúc này quét sạch sành sanh. Sau đó, nhìn về phía Phương Điền, Hải Long nói, "Tốt, hy vọng ngày mai có thể có để cho ta Hải Long thu hoạch." Nghe nói như vậy Phương Điền, hiển nhiên là có chút sử sốt. Sau đó kịp phản ứng, liền hỏi, "Trưởng môn, ngài đây là muốn thu đệ tử thân truyền sao?" Trần Trường Sinh gật đầu hoàn toàn chính xác, bất quá muốn nhập ta nhận lấy cũng không đơn giản, có thể có một cái cũng đã là đăng quý. Các ngươi những người khác vẫn có thể thu hoạch được đệ tử giỏi. Nghe được như vậy, cũng là để Phương Điền liên tục gật đầu. Cũng đều minh bạch, giống như là Trần Trường Sinh loại tồn tại này, làm sao lại tùy ý chọn lựa đệ tử? Nhất định là muốn thiên phú người tốt nhất mới có thể làm đến. Mà như thế đệ tử, giao cho bọn hắn bất luận một vị nào trưởng lão, bao quát tha phương rộng ở bên trong, cũng đều không có nắm chắc có thể phát huy ra nó tốt nhất thiên phú. Có lẽ đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại khác biệt. Bởi vậy Phương điện cũng minh bạch, trừ cao cấp nhất vị kia bên ngoài, mặt khác không có biến hóa gì. Cũng chính là không người cúi đầu, cái kia, ta liền xuống dưới an bài. Rất nhanh, những cái kia đến đây muốn bị tuyển nhận các đệ tử, nhao nhao có trở mòng đi vào ngày kế tiếp. Có rất nhiều người, đều đã chuẩn bị kỹ càng đang tu luyện trong chảng, các đệ tử toàn bộ tụ tập vây xem. Mà những cái kia đến đây muốn nhập môn thì là đang không ngừng ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được trưởng sinh cung cầm lộ. Dù sao, ngày sau bọn hắn nếu là có thể được tuyển chọn, như vậy thì mang ý nghĩa, nơi này sẽ trở thành nhà của bọn hắn. Thông môn chính là chỗ dựa lớn nhất. Nhất là, lại nghe nói hiện tại Trường Sinh cũng đã là hỏa diễm đế vực bên trong đệ nhất tông môn. Trưởng môn càng là trực tiếp diện sát hỏa hoàng, càng làm cho vô số người đến trước hướng tới không thôi. Dù sao, ai không hy vọng sư tôn của mình là vô cùng cường đại tồn tại đâu. Lúc này, một tấm bia đá xuất hiện ở tu luyện trường ở giữa, vô cùng to lớn, cao ngất như núi. Phía trên có rất nhiều hoa văn phức tạp tinh khắc. Trên không còn treo rất nhiều trận pháp, ẩn chứa trong đó cường đại uy năng. Mà lúc này đây, chân trường sinh cũng là bỗng nhiên dưới đấy lòng được nhắc nhở đinh. Kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử xuất hiện, xin mời lập tức tiến về tuyển nhận. Nghe được nhắc nhở này trong nháy mắt, Chân Trường Sinh chính là cao hứng không thôi, đây mới là hôm nay ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, muốn có được. Sau đó, Chân Trường Sinh cũng lạ rất nhanh, liền xuất hiện ở tu luyện trạng trên không. Chỉ một cái liếc mắt, liền phát hiện một cái kia đệ tử ngay tại giữa đám người lúng vúng. Rất hiển nhiên trong ánh mắt của hắn tràn đầy giã tâm, đồng thời nhìn qua cũng rất có giá tính. Toàn bộ trang phục đều vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút không giống như là tại vỏ người bên trong lớn lên. Càng giống là cùng cấp độ kia thú loại cùng nhau trưởng thành, hoàn cảnh nên không tính quá tốt là một cái nhìn xem bộ dáng ước chừng là 15-16 tuổi nam hài, nhưng dáng người đã phát dục rất không sai. Bắp thịt cả người đường cong tương đối rõ ràng, giữ lại xóa tung lộn xộn tóc ngắn, làn da có chút đen thịt, có thể nhìn ra nên là thường xuyên dầm mưa dãi nắng. Vất quá, loại kia tuổi trẻ non nớt cảm giác, hay là khó mà che giấu có chút ý tứ, hắn chính là ta kế tiếp đệ tử sao? Trong nháy mắt, Trần Trường Sinh trực tiếp dáng lâm tại thiếu niên kia trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người người kia là ai a. Từ trên trời dáng xuống, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Lúc này, thiếu niên cũng là nhìn xem Trần Trường Sinh, có một loại nào đó cảm giác. Thế là, liền mở miệng hỏi, "Ngươi là, tới tìm ta sao?" Trần Trường Sinh khẽ gật đầu không sai, "Ta muốn ngươi, bái ta làm thầy." Chương 1161. Làm sao có tư cách trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền? Chương 1161, làm sao có tư cách trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền? Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, có người vừa lên đến liền trực tiếp muốn thu đồ đệ. Nhất là những cái kia muốn bái nhập trường sinh cung đều càng thêm kinh ngạc ta tích cái quai quai, dạng này liền có thể bị thu. Dựa vào cái gì? Đúng a, chúng ta cũng còn không có khả thi, hắn làm sao lại có thể được tuyển chọn? Ta không phục. Ta cho là cái này cũng không công bằng, không ít người đều cảm giác được, rất không hợp lý, muốn ngăn cản chuyện này. Mà lúc này trong đó một số người cũng đều là đứng dậy. Bọn hắn cũng không nhận ra Trần Trường Sinh là ai, dù sao Trường Sinh cũng đội trưởng môn chuyện này mặc dù đều biết, nhưng lại người bên ngoài, căn bản cũng không biết Trần Trường Sinh dáng dấp ra sao, chưa thấy qua. Bởi vậy, có ít người cảm giác từ Trần Trường Sinh trên thân phát ra khí tức, căn bản cũng không đủ mạnh. Thế là liền sinh ra chất vấn ta nói, ngươi là ai a? Có tư cách gì để hắn bái ngươi làm thầy? Chẳng lẽ lại, ngươi là trưởng sinh cung trưởng môn sao? Nhìn ngươi dạng này cũng không giống a. Ngay lúc này, phương điền mang theo mấy vị trưởng lão đến, ở trên không thấy cảnh này, cũng đều là bị giật mình, kêu lên đối với dạng này tình huống, cảm thấy vô cùng kinh ngạc tình huống như thế nào. Trưởng môn làm sao đến phía dưới đi? Đúng vậy a, nghi thức này cũng còn không có bắt đầu, đây là muốn làm cái gì? Bọn hắn đều cũng không thể đủ lý giải, cũng đoán không được Trẩn trưởng sinh ý nghĩ. Bất quá, nhưng cũng không người nào dám mở miệng ngăn cản nhau nhau ở phía trên quan sát, giữ im lặng. Lúc này, có người phát hiện tình huống chính là cười nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là không nên ở chỗ này đảo loạn." Ngươi thấy được sao? Phía trên những người kia đều là trưởng sinh cung các trưởng lão, còn có vị kia tiên phong đạo cốt chính là trưởng sinh cung phó trưởng môn. Hắn càng là tiền nhiệm trưởng môn, tu vi cửu giai thiên sư tồn tại. Trần Trường Sinh không có đi để ý tới, mà là nhìn về hướng đen kịt thiếu niên, ánh mắt không e dè. Bị dạng này nhìn chằm chằm thiếu niên, cũng là ở trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn nói chuyện cũng không tính là rất rõ ràng, bởi vì hắn kỳ thật vừa mới học được nói chuyện không lâu, trước đó vẫn luôn là học thú ngữ. Nhưng là đối với Trần Trường Sinh, hắn lại có một loại cảm giác Trợ hầu người trước mắt này rất là bất phàm, ta sợ dĩ lại tới đây, là muốn bái nhập một cái cường đại sư tôn môn hạ. Nhanh chóng tăng thực lực lên, tiến đến vị ta A mẫu cùng cha báo thủ. Hắn thật sự có thể làm đến sao? Do dự sau một lát, thiếu niên chính là ngẩng đầu, nhìn về hướng Trần Trường Sinh, đưa ra nghi vấn của mình ngươi, có thể làm cho ta trở nên rất mạnh sao? Nghe được vấn đề như vậy, Trần Trường Sinh vỗ vỗ bả vai của hắn, cho khẳng định trả lời chắc chắn không chỉ là rất mạnh, ngươi thậm chí có thể trở thành ta mấy cái đệ tử bên trong mạnh nhất. Chí ít tại sau này, trừ các nàng bên ngoài, Trường Sinh cũng không người có thể so sánh ngươi càng mạnh. Mấy câu nói như vậy, càng là nhắc lên sóng to gió lớn. Những cái kia người chung quanh cũng đều là kinh ngạc không thôi, đồng thời tiến thêm một bước hoài nghi thật giả thật sao. Thiếu niên cũng là không gì sánh được kích động. Mặc dù vẫn còn có chút khó mà tin được, nhưng là ngay lúc này, Phương Điển cũng là lập tức xuống tới. Công kích hướng phía Trần Trường Sinh tối đầu, mở miệng chưởng môn, nghi thức nhập môn còn chưa bắt đầu. Kẻ này chưa thông qua kiểm nghiệm đâu. Giờ khắc này, tất cả đến đây, muốn gia nhập Trường Sinh cung sinh linh, triệt để trợn trỏ mắt. Trước đó còn chào phóng Trần Trường Sinh mấy cái kia, tức thì bị dọa đến xanh cả mặt, toàn thân run rẩy. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Lôi đồn đại kia bên trong, trong nháy mắt miểu sát hỏa diễm đế vực mạnh nhất lựa hoàng, linh vương cự giai tồn tại. Càng la phất tay, đem toàn bộ lựa hoàng đế cung nổ là đất bằng tồn tại. Vậy mà liền đứng ở trước mắt, đúng là như thế một cái nhìn qua trừ anh tuấn bất phàm, khí chất siêu thoát bên ngoài, nhìn không ra chỗ đặc biệt gì người. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tồn tại cường đại như thế, chí ít cũng phải là như là phương điển như vậy, lại hoặc là, cũng đã là một cái rất nghiêm túc, rất có uy nghiêm tướng mạo. Cùng trong tưởng tượng chênh lệch cực lớn, cũng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Liền ngay cả được tuyển chọn thiếu niên cũng đều là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc ta vậy mà trực tiếp bị trưởng sinh cung trưởng môn chọn trúng. La cha cùng A mẫu tại phủ hộ lấy ta sao? Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là vỗ vỗ thiếu niên ngăm đen bà bay, ngắm nhìn bốn phía sau, mở miệng nói, thiên phú của hắn qua ta cửa này, không cần lại đo. Một câu nói kia, lại là lại lần nữa đưa tới rất nhiều ba động. Vẫn như cũng là có người lập tức liền cảm giác được bất mãn chờ chút. Hắn dựa vào cái gì liền có thể trực tiếp bị trưởng môn ngài chọn trúng? Chúng ta đều là giống nhau còn không có khả thi, cái này không công bằng a. Trong lúc nhất thời, cũng là có không ít người đều hưởng ứng dạng này một cái thuyết pháp. Cho là cơ hội như vậy, không nên khinh suất như vậy quyết định, vẫn là phải công bằng công chính một chút. Rất nhiều người đều mở miệng yêu cầu để Thiếu niên hiện ra thiên phú của mình, nếu không không nhận đối với cái này, Trần Trường Sinh nhìn về hướng Thiếu niên, rất hiển nhiên trong ánh mắt của hắn cũng là khấp phục, muốn hiện ra thực lực của mình. Phải dùng hành động thực tế để chứng minh mình đích thật có thể. Sau đó, chính là nói thẳng, ta có thể chứng minh thực lực của ta, để cho các ngươi tất cả mọi người ý miệng. Nói đi, liền trực tiếp đi hướng bia đá kia trước, hít sâu một hơi xin hỏi, có phải hay không, ta chỉ cần nắm tay để lên, phóng thích lực lượng là có thể. Phương Điền nhẹ gật đầu đúng vậy. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Không chỉ là còn không có nhập môn đệ tử, những cái kia trưởng sinh cũng các đệ tử, đối với cái này cũng là mật thiết chú ý dù sao, nếu là hắn thất bại nhập trận trưởng sinh to hạ, những đệ tử khác nhưng là muốn gọi hắn là sư huynh. Nếu là thực lực cùng Thiên Phú không chiếm được tán thành, những đệ tử này thế nhưng là không đáp ứng. Phương Điền cùng mấy vị trưởng lão cũng là nội tâm dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Sợ cái này một cái khâu xảy ra vấn đề gì, gây nên không cần thiết mâu thuẫn đến lúc đó chọc giận Trần Trưởng Sinh, vậy coi như không xong đây càng là rất, thiếu niên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Trong lòng yên lặng nhớ tới cha cùng A Mẫu đã từng nói, nhân loại tu hành phương thức là không dùng mới. Ta nhớ được hẳn là dạng này, liền có thể đem khí tức trong người phóng xuất ra. Trải qua một phen điều hành đằng sau, khí tức trong người cũng là đang không ngừng lớn ná. Sau đó, có từng tia linh khí ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay. Chỉ là một lát sau, một đạo khí tức này chính là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Rất nhanh, thậm địa đán này chính là có phản ứng. Phía trên kia đường vân sinh ra sáng ngời, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền triệt để dập tắt. Bất luận thiếu niên lại như thế nào nếm thử, cũng không có phản ứng đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ là bia đá mất hiệu lực?" Có người sinh ra nghi hoặc. Mà lúc này, cái kia chất vấn người, lúc này cười nhạo ha ha, bia đá làm sao có thể mất đi hiệu lực? Nhất định là thiên phú của hắn, căn bản không hợp cách. Người như vậy, làm sao có tư cách trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền? Chương 1162. Thủ tộc phương pháp tu luyện, khai. Chương 1162. Thủ tộc phương pháp tu luyện, khai. Theo càng ngày càng nhiều tiếng chất vấn, cũng là để thiếu niên trở nên vô cùng cần chương, thậm chí là cúi đầu, có chút thất lạc. Hắn không rõ, đến tột cùng vì cái gì chính mình không cách nào hợp cách. Nội tâm không gì sánh được tâm thần bất định. Giờ này khắc này, hắn rất sợ sẽ, sẽ mất đi dạng này một cơ hội. Dù sao, đây cũng không phải là đơn giản cơ hội, đây là có thể cơ hội một bước lên trời. Tất cả mọi người muốn có được, nhìn thấy dễ dàng như thế nhưng lại hiện ra không ra thiên phú người đạt được, tự nhiên cũng làm cho vô số người cảm thấy bất mãn người nhìn, ta liền biết hắn căn bản không có cái gì thiên phú. Trưởng môn, ngài không nên nhìn lầm hắn thu nhập như vậy to ạ, cũng căn bản không có cái tác dụng gì. Không bằng, lại càng xem thêm hơn xem đi. Lúc này, người nói chuyện chính là Hỏa Diễm Đế vực bên trong, trước đó thế lực xếp hạng gần với Hỏa Hoàng bộ tộc diễn ra tiểu thiếu gia Điền Bắc, nó tựa hồ đối với chính mình cũng là có 10 phần tự tin, bản thân chính là hướng về phía có thể trở thành trưởng môn đệ tử mà đến. Vậy vậy, mới có thể đối với chuyện này, như vậy lưu ý dưới mắt, sự thất bại ở trước mắt cũng là để vô số người đều rất là thất vọng. Nhao nhau đề nghị, phải nghiêm túc lựa chọn, không có khả năng như vậy tùy ý, miễn cho mai một nhân tài đều đang chất vấn lấy, trưởng sinh cung là có hay không sẽ chọn lựa đệ tử đối với cái này, Phương Điền lúc này giật lại mình, lập tức quát làm cản. Các ngươi như vậy ngôn ngữ, chẳng lẽ là muốn chất vấn chúng ta trưởng môn làm việc không hợp lý sao? Muốn lựa chọn như thế nào đệ tử Toàn bằng chứng môn, các ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không nguyện ý tranh thủ thời gian xuống núi. Từ đây ta trưởng sinh cung vĩnh viễn không thu nhận. Giờ khắc này, Phương Điền cũng là dùng hắn cái kia cựu giai thiên sư công lực, trấn nhiếp tất cả mọi người. Lập tức, bầu không khí chính là yên tĩnh lại, không người nào dám nói thêm nữa nửa chữ đối với Phương Điền biểu hiện, Trần Trưởng Sinh còn tính là hài lòng. Sau đó, chậm rãi đi hướng cái kia đen kỷ thiếu niên, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thiếu niên run run rẩy rẩy, có chút kích động, lại có chút không biết làm sao ta gọi khai, ta không có cái gì thiên phú. Chính như bọn hắn nói như vậy, ngài còn mượn ý thu ta sao? Hiển nhiên, vừa rồi bịa đá chỗ hiện ra để hắn đã mất đi nguyên bản tự tin. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đối mặt kết quả như vậy. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ai nói ngươi không có thiên phú? Chỉ bất quá, thiên phú của ngươi không phải nhân đạo tu pháp, mà là thú đạo. Dùng ngươi nguyên bản lực lượng, phóng thích tại trên tấm bia đá đi. Nghe được Trần Trường Sinh nói như vậy, Khải lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại bị đã nhìn ra. Bất quá, nghĩ lại, Trần Trường Sinh thế nhưng là trưởng môn, có thể nhìn ra chính là tự nhiên. Sau đó, cũng chính là một lần nữa điều chỉnh trạng thái đem khí tức vận chuyển phương thức, chuyển hóa thành nguyên bản tư thái. Chốc lát ở giữa, tại Khải trên thân, chính là hiện lộ ra không gì sánh được nồng đậm tu tính. Phàm phật có thể từ trên người hắn, nhìn thấy manh thú đế vương thân ảnh, không gì sánh được bá đạo cái này. Hắn vậy mà tu chính là thú tộc công pháp. Làm sao có thể? Nhân tộc, sao có thể tu luyện thú tộc công pháp, kinh mạch có thể tương thông sao? Tất cả mọi người sinh ra chất vấn. Nhưng mà, lúc này Khải đã đem lực lượng của mình toàn bộ đều phóng thích tới đỉnh phong. Một trận hào quang chói sáng hiện hiện, những cái kia người chúng quanh đều không thể không nhắm hai mắt lại. Sát na đằng sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt trên tấm địa đá, tất cả đứng vân, vậy mà tất cả đều bị thắp sáng, đồng thời tản mát ra lồng đậm hùng quang, cái kia phía trên trận pháp, càng là ra tốc và chuyển. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người ta tích cái quay quay, gia hỏa này thật là mạnh a. Đây là như thế nào tiên phú mới có thể làm đến. Nhớ ngày đó, trong chúng ta, Tháp Sáng một nửa đã tiên phú cao nhất một nhóm đệ tử, bốn. Rất nhiều trường sinh cung đệ tử đều là kinh thánh không thôi. Cũng liền ở thời điểm này, Phương Điển cùng mấy vị trưởng lão, càng là kinh ngạc đến tột đỉnh cái này cái này. Vậy mà có thể làm cho tiên phú thạch viên mãn. Cái này chính là 100005 cũng khó gặp quáng thế chi tài a. Khó trách, trưởng môn quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Mặc dù là tu luyện thú tộc chi pháp, nhưng chưa hẳn không có khả năng thành tựu đại đạo. Cũng liền ở thời điểm này, Khải Gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn về hướng Trần Trưởng Sinh sư tôn, ta hiện tại xem như vượt qua kiểm tra đi. Đối với cái này, Trần Trưởng Sinh tự nhiên là đưa cho khẳng định đương nhiên, không còn có người dám chất vấn thiên phú của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử, gặp một lần ngươi ở thế giới này ba vị sư tỷ đi. Nói, Trần Trưởng Sinh cũng lạ búng tay một cái, Khi thật trường hợp như vậy, Long Tịch ba người cũng là không nguyện ý bỏ lỡ. Sớm nay ở chỗ này thấy, bất quá, chân trường sinh không lên tiếng, ba người các nàng cũng không dám đi ra tùy tiện đã quấy rầy đây càng là, ba nữ huynh không đáp đến, khí tức đều vô cùng khủng lồ. Phương Điển cảm nhận được sát na, đều giật mình tê lên ông trời của ta, vậy mà tu vi tại trên ta, thậm chí mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Không hổ là trưởng môn đệ tử thân truyền. Sau đó, vô số các đệ tử cũng đều là vị trí cùng nhiệt ngươi chính là tiểu sư đệ của chúng ta a. Ta gọi Long Tịch, hiện tại là của ngươi đại sư tỷ. Khải khẽ gật đầu, nhìn xem so với hắn nhỏ rất nhiều Long Tịch cũng là hơi kinh ngạc, cảm nhận được loại kia bảng bạc lại khí tức thần bí, càng là trân kinh. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng cảm thụ lại là không gì sánh được chân thực gặp qua Long sư tỷ. Ngay sau đó, Hỏa Mị Nhi tiến lên, mỉm cười, rất là ôn nhu ta gọi Hỏa Mị Nhi, là của ngươi nhị sư tỷ. Khải cũng là lại lần nữa hướng phía Hỏa Mị Nhi bái. Trong lòng không khỏi cảm thán, vị sư tỷ này dáng dấp thật xinh đẹp. Sau đó cũng là mở miệng, gặp qua Lửa sư tỷ. Lúc này mặt na, là một cái khác cường đại linh hồn tại chủ đạo. Một mặt ngạo nghễ nhìn xem Khải có chút ý tứ, một cái thu thập phương pháp tu luyện tiểu sư đệ. Ta là của ngươi Tam sư tỷ, Mạc Na. Từ trên người nàng, Khải cảm thấy khí tức không giống bình thường. Bực này cảm giác các bác cũng là tương đương to lớn thiên, Tam sư tỷ cho ta cảm giác so vị kia phó trưởng môn còn muốn lợi hại hơn. Xem ra, sư tôn đại nhân càng là không thể đo lường tồn tại. Nghĩ như vậy, Khải cũng là vội vàng có bái gặp qua Mạc sư tạ. Một phen nhận biết đằng sau, Trần Trường Sinh chính là khoát tay áo tốt, mấy người các ngươi, cùng ta hồi chủ điện đi thôi. Còn lại nơi này, liền giao cho Phương Điển các ngươi. Lúc này, Phương Điển cũng là bồi tiếu nhẹ gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến. Những cái kia đến đây muốn bái nhập môn hạ các tiên linh, mỗi một cái đều là trọn mắt hồ muội, hoàn toàn nghĩ không ra, vậy mà lại là như vậy một cái tình huống. Rất nhiều người càng là đối với này không ngừng hâm mộ đáng tiếc a, ta vậy mà không có khả năng được chọn chọn. Trưởng môn đệ tử thân truyền, còn có xinh đẹp như vậy cùng đáng yêu sư tỷ, đơn giản hạnh phúc chết. Chương 1163. Đô đệ có chút mánh liệt, bắt đầu triệu hoán bên trong bầu trời lòng. Chương 1163. Đô đệ có chút mánh liệt, bắt đầu triệu hoán bên trong bầu trời lòng. Chân chương sinh mang theo Khải cùng nhau về tới trong đại điện keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch 90 điểm trở lên đệ tử, thu hoạch được bản thượng, vô địch ngự thú hệ thống. Ta liền biết, tiểu tử này cùng thú thoát không khỏi liên quan. Xem xét khai tin tức. Tin tức điều lấy chúng. Tên danh, Khải. Tu tác, 16. Tu vi, linh giả nhất giai thú huyết vương giai. Thiên phú, 100. Thân phận, người bình thường tộc huyết mạch 4. Lần này, rốt cục xuất hiện một cái, không có cái gì thân phận bối cảnh, cũng không có cái gì huyết mạch chuyển thừa đồ đệ. Cái này khiến Trần Trường Sinh cũng là có một loại dục dỡ hẳn lên cảm giác đồng thời, thiên phú đầy điểm ngự thú sư sẽ là như thế nào hiệu quả cũng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy vô cùng chờ mong. Vẫy vẫy tay, liền để cho Khải tiến lên đây đến, vị sư ban cho người lễ bài sư. Trong đáy mắt, Trần Trường Sinh đại thủ trực tiếp đặt ở Khải trên đỉnh đầu đây là hắn từ khi á phụ cùng A Mâu sau khi qua đời, lần thứ nhất bị người vượt vai đầu. Đương nhiên có một loại cảm giác cấm áp. Lập tức càng là nhận định, trước mắt Trần Trường Sinh chính là hắn cả đời đi theo sư tôn. Trong đáy mắt, vô địch ngự thú hệ thống chính là xuất hiện ở Khải trong ngốc keng. Chúc mừng ký chủ kích hoạt vô địch ngự thú hệ thống. Thu hoạch được ban thưởng, tân thủ ngự thú tuyển cơ hội. Đang lộng minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đằng sau, Khải Triệt để mừng như điên. Sau đó, ánh mắt chính là nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, có chút muốn nói lại thôi. Nhìn xem hắn cái dạng này, Trần Trường Sinh cũng là mười phần hiếu kỳ, liền hỏi, "Ngươi có cái gì muốn nói sao? Tại ta chỗ này có thể nói thoải mái." Chầm tĩnh lại Khải, chính là mở miệng nói, "Sư tôn, ta vừa mới tu được một tân thủ ngữ thú tuyển cơ hội." Nghe được cái này, Trần Trường Sinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì biết hắn hệ thống công năng là cái gì. Ngay từ đầu cho tân thủ một cái gói quá lớn, đưa ban đầu ngữ thú, cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả là Trần Trường Sinh chính là nói ra, "Như vậy, ngươi triệu hoán ban đầu ngự thú đi ra xem một chút đi." Long Tịch ba người ở một bên nghe, cũng là không gì sánh được hiếu kỳ, muốn xem một chút, đến cùng mới tới tiểu sư đệ có thể triệu hồi ra cái gì vật có ý tứ đến. Nhưng lại còn giống như là có chút dáng vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói, "Sư, sư tôn, nơi này giống như không gian không đủ." "Ân." Trần Trường Sinh lần này, càng đến hứng thú, không rõ đến cùng là cái gì ban đầu ngự thú, thậm chí ngay cả cái này chọn cao trí ít gần trăm mét đại điện hồn vĩ, cũng không chứa được, cái này nghe cũng có chút cảm giác khoa trương. Trần Trường Sinh cũng tò mò hỏi tiểu tử, ngươi sẽ không phải ngay từ đầu liền được cái gì ghê gớm ra hoa đi." Khải gãi đầu một cái, cũng không biết nên như thế nào giải thích đành phải nói ra, nó thật giống như là muốn bay ở giữa không trung tròn lên cần lớn hơn một chút không gian. Nghe được là như thế này, chân trường sinh cũng chính là mang theo mấy người, đi tới ngoài đại điện hiện tại có thể đi. Khải nhẹ gật đầu, chính là ở trong lòng mặc niệm hệ thống, cũng cùng cái thứ nhất ngự thú tiến hành cầu thông. Sau đó, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ hư ảnh. Nhìn thấy trên tay hắn hư ảnh thời điểm, Trần Trường Sinh bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó con ngươi trợn to cho hắn, ngươi tiểu tử này sẽ không phải muốn triệu hoán chính là gia hỏa này đi. Khải giờ phút này đã chuyên chú đến trong đó, không có trả lời, mà là tiện tay quăng về phía trên không, giống to một tiếng ra đi. Ta ngự thú, áo lý tây tư bầu trời lòng. Trong nháy mắt, toàn bộ trường sinh cung trên không đều là mây đen dày đặc, tạo thành một cái cự đại mây tầm quổng xoáy. Trong đó càng là như là mở rộng một cái truyền tống không gian thiên môn, dày đặc lôi điện giống ba. Nương theo lấy cả đời kinh khủng long ầm, một đạo màu đỏ như máu thân ảnh to lớn, chính là tại tầng kia mây bên trong không ngừng du động mà đến. Dây đặc tiềm điện khí thì chiếu xạ ra đạo thân ảnh này cụ thể hình dạng. Trường Sinh cung tất cả đệ tử, toàn bộ đều nhìn về thiên cung, ánh mắt khiếp sợ không thôi cái kia, đó là cái gì? Là long sao? Có thể nơi nào có như thế long a? Thật là khủng khiếp lực lượng tối đỉnh, chẳng lẽ là cấp độ kia long tộc tồn tại cường đại cũng tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Cũng liền vào lúc này, chân Trường Sinh trong nháy mắt truyền âm toàn bộ Trường Sinh cung đem lĩnh vực bao phủ mà ra, ổn định lại Trường Sinh cung, không, có lọt vào phá hư. Mà lúc này Hào Lý Tây Tư Bầu Trời Long nhìn chăm chú phía dưới Khải, ánh mắt rất là sắc bén, ẩn chứa tràn đầy sát khí. Chân Trường Sinh nhìn lại, tựa hồ cùng trong trí nhớ tên kia có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, lực lượng khí tức cùng thế giới này đem kết hợp, càng hoàn mỹ hơn, không, có chút náo loạn xích đồng thời, có thể cảm giác được cái này Hào Lý Tây Tư Bầu Trời Long lực lượng vẫn còn thấp nhất trạng thái. Chỉ sợ, cần để cho Khải mang theo nó đi thăng thăng cấp, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính đến. Bất quá, lúc này, Khải cũng là muốn biểu hiện ra một phen hắn thực lực. Lúc này ra lệnh, chiêu lôi đạn. Trong đáy mắt Ao Lý Tây Tư bầu trời lòng, trong miệng chính là ngưng tụ một đạo lôi quang. Lúc đặt tới một số không giới điểm đằng sau, trực tiếp phun ra ra một tia chớp trùng sáng. Toàn bộ trường sinh cùng lúc này đều có thể cảm nhận được, một kích này khủng bố không thể. Nó đi xa 100. Không không không bật dặm, lại vẫn là có thể thấy rõ ràng ầm ầm à. Nước theo lấy một tiếng to lớn nổ tung truyền đến, nơi xa xuất hiện một cái vô cùng to lớn mây hình ngấm. Khai đối với dạng này uy năng cũng là tương đương hải lòng sư tôn, đây là tuyệt chiêu của nó, chỉ cần bị một kích này chúng mục tiêu bất cứ sự vật gì đều sẽ bị hóa thành bụi bặm bất quá bây giờ cấp bậc của nó quá thấp, vừa rồi như thế ý lực là hệ thống đưa cho ta một lần nâng thành lực lượng thí nghiệm đạt. Nghe được cái này, Chân Trường Sinh cũng là không có cái gì ngoài ý muốn. Nói lên giá hỏa này tiêu số cùng thực lực, Chân Trường Sinh cần phải so khảo biết được càng nhiều. Sau đó chính là vô vô khái bà bay, đưa cho khẳng định rất tốt, hảo hảo tu luyện, tu vi của ngươi tăng lên đằng sau, nó mới có thể tăng cao tu vi, hẳn là như vậy đi. Khải nhẹ gật đầu đúng vậy, ta thú vương máu càng cao cấp hơn, cấp bậc của nó liền sẽ càng cao. Tất cả ngự thú đều là dạng này. Lúc này, nhìn thấy Khải ngự thú vậy mà như vậy bà khí, Long Tịch cũng là không ngừng ăm mộ. Nhìn một chút trong ngực tiểu Hắc tử, lập tức liền chê đứng lên tiểu Hắc tử, ngươi xem một chút người ta, khổng lồ như vậy là trai, còn lợi hại như vậy. Ngươi làm sao lại không có khả năng học nhiều hơn đâu? Điểm này lôi quang hù dọa ai vậy? Nghe được chủ nhân của mình như thế khích trách, tiểu Hắc tử trong lòng khổ a nhưng là tiểu Hắc tử không nói, chỉ có thể biệt khuất cổ sát Long Tịch, để cầu được an bình vụ. Long Tịch thở dài, cũng mới không có tiếp tục đậu đen ra muống. Nhưng rất nhanh chính là nhìn về phía Khải, hỏi: "Tiểu sư đệ, nguyên ngữ thú ta có thể hay không khống chế a?" Khải gãi đầu một cái, cũng là cảm ứng một phen hệ thống Bất quá cuối cùng được đến đáp án là, phủ định không có ý tứ, Long sư tỷ, ta không có cách nào cho ngươi quyền khống chế. Long tịch có chút thất vọng toa. Chương 1164. Nhân tộc hẳn là không muốn sống sao? Chương 1164. Nhân tộc hẳn là không muốn sống sao? Rất nhanh, Khải cũng là trực tiếp đem áo lý Tây tứ bầu trời long thu vào. Bất quá, trải qua lần thứ nhất triệu hoán đằng sau, cảm giác liên hệ cũng biến thành chặt chẽ một chút. Sau đó, muốn thăng cấp nhất định phải không ngừng thôn vẻ huyết mạch. Khác biệt thú loại huyết mạch đều có thể cho Khải tăng trưởng. Dạng này phương pháp tu luyện, phương châm chính chính là một cái cổ giá một cái thu tính. Sau đó, Chân Trường Sinh cũng là căn cứ mấy người đã tính, dự định muốn tìm một cái thú loại ẩn hiện nhiều nhất địa phương, dạng này có thể thu hoạch được lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Mà lúc này, Khải Chính là đưa ra nói sư tôn, ta muốn cho ta a phụ cùng a mẫu báo thủ, bọn hắn chính là bị Thiên thú yêu tộc cho giết chết. Thiên thú bộ tộc thế lực rất cường đại, hẳn là trong thế giới này đứng đầu nhất thú loại một tộc. Nghe được Khải nói như vậy đều, vậy dĩ nhiên là không thể để cho hắn cảm thấy thất vọng. Kết quả là, Chân Trường Sinh lúc này liền là phất tay làm ra quyết định tốt, vậy liền đi theo ngươi, đi đưa cho ngươi a mẫu cùng a phụ báo thủ. Vừa vận diện ngày đó thú bộ tộc, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể thu mạch không ít. Nghe được như vậy, Khải rất là cao hứng đồng thời cũng là đưa cho nhắc nhở sự tôn, thiên thú bộ tộc số lượng rất nhiều khổng lồ, đồng thời rất đoàn kết như mật. Ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đối với cái này, Trần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, toàn bộ để ý Khải nói tới nguy hiểm. Rất nhanh, mấy người chính là tại Khải dẫn dắt phía dưới, đi tới hỏa diệm đế quốc bên ngoài, khoảng cách nơi đây khá xa một chỗ. Nơi này, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, đồng thời có thể trông thấy rất nhiều hài cốt. Nhìn qua, có ít người thậm chí là vừa mới bị tiêu diệt không lâu. Nơi này tựa như là một cái tự nhiên chiến trường, chắc chắn sẽ có người có thể là thú, ở chỗ này đổ xuống. Bất quá, thông qua được Khải biện pháp, mấy người hay là tương đối nhẹ nhõm liền tiến vào trong đó, không có bị phát hiện. Nhưng theo càng là muốn xâm nhập trong đó, phiền phức cũng liền tùy theo mà đến rồi. Nhất là, hiện tại cũng bất quá tiến vào 1 phần 10 lãnh địa, khoảng cách chân chính nhìn thấy mục tiêu, còn kém quá xa nơi này vẫn còn rất xa. Chân Trương Sinh nhìn về hướng Khải, hỏi vấn đề này. Lúc này, Khải sắc mặt cũng có chút ưng trọng, chỉ có thể giải thích nói, thiên thú bộ tộc đối với không gian lực lượng nắm giữ rất thông hiệp. Bọn hắn có thể đem một mảnh lĩnh vực mở rộng vô tuyến, có rất nhiều không gian điệp ra từ đến, rất khó phán đoán. Càng lắng nghe đến mấy cái này, Trần Trường Sinh thì càng đối với nơi này cảm thấy hứng thú nồng liệt, đang lúc mấy người còn muốn đi vào trong thời điểm, Khải bỗng nhiên nói ra, "Sư tôn, trước mặt những người kia không dễ lừa gạt. Chúng ta sau đó, chỉ sợ chỉ có thể là trước đem bọn hắn giải quyết rơi, mới dễ dàng thông qua." Đối với cái này, Trần Trường Sinh tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá, cũng không tính tự mình động thủ, mà là để các đệ tử xuất thủ. Vừa vặn có thể lịch luyện một phen, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Giết. Ra lệnh một tiếng, Long Tịch ba người chính là trùng sát ra ngoài, bởi vì Khải hiện tại còn không thể bộc lộ ra năng lực của mình đến. Nếu không, lập tức năng lượng liền cho bịn thủ sau đó chỉ có thể tay không tấc sắt đánh nhau, thời gian rất là lãng phí. Vừa vận đi theo Hậu Phương, đem những thú loại kia tinh huyết hấp thụ, thuận tiện cho án áo lý Tây Tư bầu trời lòng tăng lên đẳng cấp. Cứ như vậy, tại gặp được cửu nhân thời điểm, mới có thể có thực lực chính mình báo thủ. Cùng lúc đó, Long Tịch trực tiếp hóa thân trở thành một cái tiểu ác ma giống như tồn tại, cánh chim màu đen triển khai, tại vô số thú tộc ở giữa xuyên tới xuyên lui, chỉ gặp từng đạo năng lượng màu đen gió lốc quét ngang mà qua chính là ngã xuống một bệnh. Magna thì là đang không ngừng săn giết thôn phệ linh hồn. Hiện tại là yếu kém một cái kia linh hồn nắm trong tay thân thể, nhưng cũng đi theo tại lòng tịch sau lưng, một đường thu được không ít tích lợi. Hòa mỹ nhi thì là phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, đem những thuộc tộc này lực lượng thôn phệ không còn, triệt để đã mất đi chiến lực. Một phen thao tác xuống tới, bốn người có thể nói là dính liền phối hợp không chê vào đâu được. Một đường hỏa hoa mang tiềm điện, trực tiếp giết mấy vạn tu tộc. Trận này trận tiêu diệt, gần như không phí khí là gì. Chân chương sinh chính là chậm rãi đi ở hậu phương, nhàn nhã không thôi. Lúc này, thú tộc đương nhiên chính là cảm thấy không thích hợp Theo thú tộc thực lực tăng lên, cũng là lập tức triển khai phản kích, ý đồ diệt sát người xâm nhập. Nhưng làn nương tựa theo bọn chúng thực lực bây giờ, còn chưa đủ nhịn. Long tịch mấy người thực lực đã không ngừng tăng lên, đi tới chỗ nào, hắc ma lực gió lốc chính là quét sạch ở đâu, căn bản không dừng được. Nếu là có ngăn cản tồn tại, liền trực tiếp dạo sát, vô cùng dễ dàng. Bất quá, bởi vì số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, kết quả là trải qua 3 ngày 3 đêm trận tiêu diệt, cũng mới tiến vào 3 phần 10 trong lãnh địa. Mà lúc này, thú tộc cũng là phái ra tồn tại càng cường đại hơn, ý đồ ngăn cản bị kịch tiếp tục phát sinh. Mười tôn nhìn qua có chút thực lực thú tộc xuất hiện. Lúc này quát, dừng tay. Các ngươi vậy mà dám can đảm như vậy đồ sát tộc nhân ta, thật là đáng chết. Nhưng mà, đối mặt dạng này uy hiếp, Long Tịch mấy người căn bản cũng không có để ý cản quét tiếp tục tiến lên, uy năng kinh khủng còn lại tăng thêm, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Cái kia 10 tôn tồn tại, cũng đều trong nháy mắt vây rết tiến lên, đem Long Tịch coi như là hạch tâm mục tiêu xử lý nạn, hết thảy liền kết thúc. Nhưng mà, sau một khắc, hỏa mị nhi trên người chí tôn lửa cốt tán mắt ra quang mang kinh khủng. Khí tức cường đại bộc phát trong mắt, một cuộn sóng lửa trực tiếp cùng Long Tịch lực lượng hấp cảm đem kết hợp tạo thành một cái hoàn toàn mới to lớn vòi rồng hỏa diễm, hướng phía phía trước quét sạch mà đi. Cái kia 10 tôn thú tộc cường giả, trong nháy mắt bị một vùng biển lửa nuốt hết, trực tiếp hóa thành tro tàn cũng chẳng có gì ghê gớm thật sự là không thú vị a. Mạc Na giờ phút này biến đổi một linh hồn khác, đối với cái này cảm thấy 10 phần khinh thường. Mà trong ánh mắt của nàng sát tâm căng nặng, dao găm trong tay bỗng nhiên tràn đầy ma lực. Trong nháy mắt, cái kia tiểu xảo ma nhận chính là trực tiếp biến ảo thành một thanh khủng lồ không gì sánh được cứ đao. Lục Cục thấy cảnh này khải, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới, suy nghĩ của mình lại còn có một mặt dạng này biến hóa ra hiện. Mà lúc này mà na, hoàn toàn giết đi rồi. Một người xông vào đằng trước, Tả Hữu không ngừng dùng chém đại đao, như chém dưa thái rau, một đao uy năng, chính là quét ngang vô số. Từng mảnh từng mảnh thú tộc ngã xuống thật sự là quá yếu, quá yếu. Linh hồn của các ngươi, ta liền nhìn một chút đều không có hứng thú. Sau một khắc, những tàn hồn kia nhao nhao bị ma đao cho hút thu, biến thành lực lượng. Cùng lúc đó, ở trên trời thú tộc nội bộ, có người lập tức tiến đến báo cáo không xong tộc trưởng. Đột nhiên xuất hiện mấy cái nhân tộc, đem bên ngoài bốn thành thú tộc toàn bộ giết xác, đang theo lấy nơi hạch tâm công tới. Nghe được tin tức này, Thiên thú tộc tộc trưởng, nhíu mày đằng sau cũng là cảm thấy không gì sánh được tức giận làm cản. Nhân tộc hẳn là không muốn sống sao? Vậy mà sẽ bỏ nhiều năm không khai chiến điều ước. Lúc này, chính là hạ lệnh để hai tôn tiên tu tộc sứ giả tiến đến giải quyết phi cứ. Chương 1165. Nhân tộc cùng ta thiên tu tộc ký kết khế ước. Chương 1165. Nhân tộc cùng ta thiên tu tộc ký kết khế ước. Trong lúc thoáng qua, Trần Trường Sinh mấy người đã giết qua nửa trình. Hai bóng người bỗng nhiên đạp không mà đến. Nhìn qua, khí tức muốn so trước đó đều mạnh lên không ít. Khai ánh mắt cũng là sản sinh biến hóa, hiển nhiên nộ khí để bụng là bọn hắn. Khai rất rõ ràng như ký Hana phụ cùng A Mỗ bị giết chết thời điểm, hai người này cũng ở tại chỗ đồng thời cũng là thừa cơ giễu cợt một phen đối với cái này, Khải cũng là mười phần chán ghét cùng căm hận. Lúc này, cái kia hai Tôn thân ảnh cũng là dáng lâm mà đến, hai mắt nghiêm nghị chính là các ngươi can đảm dám đối với ta Thiên thú đế vực tiến hành lạm sát, có biết phạm vào tội chết. Các ngươi xé bỏ nhân tộc cùng ta Thiên thú tộc ký kết khế ước, nên giết. Hai người khí tức cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra đích thật là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, có chứa lực uy hiếp nhất định. Nhưng là đối với Trần Trường Sinh nhưng căn bản liền ngay cả gió nhẹ cũng không tính. Lúc này Khải cũng là trực tiếp xông lên trước, giận chỉ vào hai người, quát các ngươi bọn ra hỏa này, ta muốn đích thân giết các ngươi. Ở thời điểm này, đối phương giống như cũng là nhìn ra khai thân phận, lập tức giật mình nguyên lai là ngươi, lúc đó bị ngươi trốn thoát mất rồi. Không nghĩ tới, lại còn dám có dũng khí đến đây, chẳng lẽ coi là những người này liền có thể đến giúp ngươi đi? Hai vị này đến sứ giả, không dị tránh được phế lối, căn bản không có đem Trần Trường Sinh mấy người để vào mắt. Nhưng mà, sau một khắc, một vệ sáng đột nhiên bắn ra, chính là từ lựa mỹ nhi trong tay, bắn ra một đạo hỏa tuyến. Người sứ giả kia còn không có kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị giết sát sức lực thế này cùng thủ đoạn, lập tức đưa tới cực lớn coi trọng. Còn lại cái kia một tên sứ giả, lập tức chính là nhận sợ hãi, muốn đầu hàng. Nhưng lạ, một đạo tiếp trùng sáng trực tiếp đem nó xiên thủng, không chút nào dạng đạo lý. Một bên khác, Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết tiên tu tộc tộc trưởng, tại cảm nhận được sứ giả tử vong đằng sau, rất là chấn kinh nhân. Chết? Làm sao lại nhanh như vậy? Làm không rõ ràng tình huống tộc trưởng, cũng là rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó, nhanh chóng nhìn về hướng mấy vị trưởng lão cấp ngươi tiến đến nhìn xem, đến tụt cùng là tình huống như thế nào không tất yếu, đều muốn trở về báo cáo tình huống. Rất nhanh, ba vị trưởng lão xuất động, toàn thân khí tức càng thêm hùng hậu, đồng thời đã có thể hoàn toàn thích ứng hình người thời khác. Tại dưới loại trạng thái này, cũng có thể thu hoạch được rất bàng bạc lực lượng, phóng xuất ra thực lực cường đại. Rất nhanh, ba vị trưởng lão cũng là xuất hiện ở trần trường sinh mấy người con đường tiến tới bên trên ở trên cao nhìn xuống liền mở miệng quát trở về đi, sau đó không phải là các ngươi có thể tiến vào địa phương. Nếu là hiện tại rút đi, có thể nể tình các ngươi vi phạm lần đầu tình huống dưới, cho tha thứ. Nhưng mà, dạng này ngôn ngữ cũng không thể cấu thành bất kỳ uy hiếp gì, cũng không có nửa điểm lực uy hiếp. Long tịch trực tiếp hai con người nhìn chăm chú mà qua ông. Một cỗ cường đại hắc ám ba động, chính là hướng phía ba vị kia thiên thú tộc trưởng lão ba phủ tới. Chỉ cần bị cỗ ba động này chiếu chiếu xa đến, liền sẽ sinh ra cảm giác suy yếu, thậm chí rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện ảo giác, phảng phất rơi xuống địa ngục bình thường. Rất nhanh, chính là có hiệu quả. Ba vị này trưởng lão tại trong lúc vô hình, tiến vào hữu hình bên trong. Giờ phút này, trong đầu của bọn hắn cũng thời gian dần qua, bắt đầu sinh ra ảo giác, cũng không biết trên thực tế xảy ra chuyện gì. Những cái kia ảo giác, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, bất quá một hồi chính là tinh thần sụp đổ. Khốc Thiên ám địa, có thể nói đinh thai nhức góc thật sự là quá trước mắt. Lúc này, Mạc Na cũng là không thể nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên vung chém một đao bá bá. Đầu người rơi xuống đất, ba vị trưởng lão căn bản không có sức hoàn thủ, liền như là sâu kiến bình thường. Mắt thấy lần này, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Một bên khác, Thiên thú tộc tộc trưởng lại lần nữa cảm ứng được, ba vị trưởng lão mất đi. Cả người liền là như là ném đi linh hồn bình thường khó chịu cái này. Lại là trong nháy mắt miểu sát. Đối phương đến cùng lai lịch gì? Những người kia hiện tại tới chỗ nào? Cũng liền ở trên trời thú tộc tộc trưởng hỏi thăm thời khắc. Trân Trương Sinh đám người đã đi vào, cái này một cái tụ tập rất cường đại thiên thú tộc đồng thời cung điện cũng là không gì sánh được sa hoa vùng đất trung ương. Nơi này, nhìn qua coi như sa hoa không ít, rất nhiều phong cách đều là có đặc biệt thiết kế. Lúc này, Khải khí tức trên thân, cũng là không gì sánh được mạnh chóng. Sống qua thời gian dài như vậy, rốt cục có thể có cơ hội có thể bảo thủ, tự nhiên cũng là kích động không thôi ra đi, ta ngự thú, áo lý tây tư bầu trời lòng. Trong đáy mắt, khổng lồ màu đỏ thân rồng chính là bao phủ toàn bộ thiên thú đế vực trên không. Những ngày kia thú bộ tộc, nhìn thấy như vậy chẳng diện, nhau nhau hoảng sợ trời ạ, đó là như thế nào tổ đại Chúng ta thiên thú bộ tộc, khi nào trêu chọc khủng bố như vậy cường giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều không hiểu rõ, đến tận cùng tại sao phải phát sinh như vậy biến đổi lớn. Cũng liền ở thời điểm này, có người bỗng nhiên nhận ra Khải các ngươi nhìn, là tên kia. Đây không phải là bị ngôi nốt dã nhân sao? Chẳng lẽ hắn là trở về báo thù sao? Song đợi. 4. Cũng liền ở thời điểm này, Khải phóng thanh gầm thét lao ra, đi ra nhận lấy cái chết. Trong ngay mắt, một bóng người xuất hiện, nhìn xem tóc trắng phờ, nhưng lại ánh mắt lại tràn đầy dạ tâm. Mà lại, tinh khí thần cũng là mười phần, khí thế rất bàng bạc, hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật bất quá, bọn hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra, thiên thú tộc vậy mà lại bị tàn sát đến mức độ này. Chỉ còn lại có bọn hắn những này vòng trong thoải mái dễ chịu người. Lão giả kia giờ phút này cũng là nhìn chăm chú Khải, đột nhiên ý thức được cái gì? Lúc này giải thích nói, có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, rất không cần phải đại động can qua như vậy. Trước mềm sau cứng rắn, đây cũng là người này môn đạo. Nhưng đối với cái này, Khải không thèm để ý chút nào. Phất tay, chính là ra lệnh, chiêu Lôi Đạn. Rõ ba. Trong nấy mắt, bầu trời long phóng tích năng lượng ba động cường đại. Bất quá, bởi vì cấp bậc không đủ, thả ra lực lượng cũng vô pháp làm bị thương Thiên thú tộc tộc trưởng đang chết. Khải có chút nóng nảy. Dù sao, lớn nhất cựu nhân đang ở trước mắt, tự nhiên muốn càng nhanh giải quyết đây hết thảy. Lúc này, lão đầu tựa hồ rất là khinh thường. Phất tay, liền đem Khải lực lượng tán đi xem ra, ngươi cũng chẳng trở thành không gì hơn cái này. Ngươi không có cơ hội. Mặc kệ các ngươi là ai, vậy mà như thế phá hư địa bàn của ta, đều phải chết. Trong lúc nhất thời, những cái kia bị chèn ép Thiên thú tộc, còn có những cái kia phụ thuộc thú tộc, đều bị những lời này chấn nhiếp đồng thời cũng đều là cho là, trong giận Thiên thú tộc tộc trưởng, tự nhiên là phải tao ương. Cũng liền trong nháy mắt này, Tiến công chính là hướng phía Thạch Hạo chính diện đánh tới. Cái kia cuồng bạo lợi trảo, xé rách người không gian xuất hiện thật đúng là am hiệu dùng không gian. Bất quá, cho dù là dạng này thì như thế nào đâu? Chân Trương Sinh cười nhạt một tiếng, không có để vào mắt, mà là cho Khải một cái chân chính công bằng công, chính công khai hoàn cảnh để hắn có thể phát tiết đầy đủ, chân chính đem cấp bậc này lãng quên đến lên 9 tầng mây. Chương 1167. Diện sát thiên tu tộc. Chương 1167. Diện sát thiên tu tộc, không có C1166. Giờ khắc này, Khải trong nháy mắt lực lượng bộc phát, theo Túng Thiên không ngừng phát xạ lôi lực sóng xung kích. Háo Miệng chính là thổ tức ra kinh khủng lôi quanh. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, lão giả kia có chút ngây dại. Hoàn toàn không nghĩ tới, khai lại có thể tìm đến khủng bố như thế cử thú. Bất quá, cũng đồng thời cảm thấy, Thiên Không Long mặc dù nhìn qua khủng bố, nhưng tụi hồ lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Kể từ đó, lão giả cũng sẽ không có cái gì lo lắng cùng e ngại. Lúc này liền là lại lần nữa ngưng luyện ra lực lượng cường đại, sau lưng xuất hiện vô số vết sắc mảnh vỡ không gian. Chốc lát ở giữa, những mảnh vỡ không gian này, như là mưa rơi giống như, hướng phía Khải Chen chúc mà tới Thiên Không Long. Khải gầm lên giận dữ, phất tay người chỉ huy chỉ gặp vô cùng to lớn thiên không long chính là trực tiếp ngăn tại khái phía trước. Tùy ý những cái kia nhìn thấy mảnh vỡ rơi vào trên người, nhưng lại không có lọt vào nửa điểm tổn thương cái gì. Lao dạ lập tức mở quyền. Làm sao cũng không đi ra, lại còn có dạng này năng lực, thật sự là đáng sợ. Nhưng sau đó, cũng là lập tức kêu gọi tất cả tộc nhân tiểu tử này là cho hắn phụ mẫu tới báo thủ, lúc trước để hắn chạy đi thật đúng là cái tai họa. Hôm nay, liền muốn đem cái tai họa này triệt để chấm giết. Trong lúc nhất thời, thiên thú tộc toàn bộ đều biến hóa trở thành bản thể hình thái, nhìn qua như lang như hổ, có một đôi cánh chim màu đen, phần đuôi còn có quỷ dị gai nhọn. Toàn thân đều tản ra hào quang màu trắng đó là không ở giữa lực lượng giao phó năng lượng của bọn hắn, để tiên tu tộc có thể tại trong không gian tùy ý xuyên thẳng qua giết. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, tiên thú tộc nhao nhao xông lên trước, ý đồ đem tiên không long xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đối mặt tấn công như vậy, tiên không long không sợ hãi chút nào. Khải cũng là lúc này ngưng tụ sức mạnh, lại lần nữa muốn phóng thích tuyệt chiêu, chiêu lôi đạo. Nhưng đối mặt tình huống như vậy, rất hiển nhiên tiên không long cũng rất khó có thể duy nhất một lần ứng phó tất cả tiên thú tộc đột nhiên, có một tôn tiên thú tộc giết tới Khải trước mặt, mắt thấy tà ác lợi cháu sẽ phải đem Khải xé nát. Hiện tại Khải Tự thân tu vi còn quá yếu, không có cách nào ngăn cản được khoảng cách gần như vậy tổn thương. Cứ việc thể nội có thú vương huyết mạch truyền thừa, nhưng này càng nhiều hơn chính là tại khống chế thú loại phía trên, chiến đấu phương diện không có quá cao thành tích. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hỏa quang đảo qua, hóa thành một đạo hỏa diễm lợi kiếm, ra tướng nó no xuyên thủng, hung hăng đính tại trên mặt đất. Ngay đó thu tộc trong nháy mắt phát ra thảm liệt tiếng gào. Khải Hơi nhìn thoáng qua, phát hiện xuất thủ chính là Hỏa Mị Nhi. Nhìn xem Hỏa Mị Nhi trong tay dâng lên nóng bỏng hỏa diễm, lập tức chính là chính là không ngừng hâm mộ. Bất quá Sau một khắc cũng minh bạch, hiện tại nên giải quyết hết thảy thời điểm, muốn chủ động khởi xướng tiến công. Lúc này, chắp tay trước ngực, trong lòng không ngừng phát động ý niệm, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên một điểm thiên không long, phát động đòn đánh mạnh nhất, xuyên thủng hết thảy. Trong ngay mắt, thiên không long ngửa đầu thôn vệ lấy linh khí chung quanh, tại trong miệng ngưng tụ kinh khủng luồng quang. Toàn bộ thiên tu tộc trong lĩnh vực đều bị luồng quang này chiếu sáng, càng là tán mắt ra cường đại uy năng. Cho dù là ngày đó tu tộc tộc trưởng, cũng đều tại thời khắc này, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết không tốt. Tất cả mọi người mau lui lại. Mắt thấy Lần này sợ là muốn ngăn cản không nổi trong nháy mắt chính là muốn muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng bị Thiên Không Long để mắt tới mục tiêu, căn bản không có khả năng đào tẩu chết cho ta. Khai một tiếng trấn uống, trực tiếp phát động tiến công uy mã. Một đạo lôi quang sóng xung kích, trực tiếp xuyên thủng vô số bình chướng không gian. Bất luận cái gì cách trở tại bước này uy năng trước mặt, đều chẳng qua là yếu ớt như giấy trắng bình thường. Trực tiếp ở giữa không trung, bùng cháy lên một đạo nóng bỏng hoàn mỹ. Lôi đỉnh lực lượng, đương nhiên ở trên trời thú tộc hoạch tâm trong lĩnh vực nộ tung. To lớn sóng xung kích, nhấc lên một tầng vô số người đều khó có thể tưởng tượng ba động. Cả vùng đại địa bị đánh ra một đạo to lớn cái hố, bốn phía mặt đất vỡ ra, đưa tới mãnh liệt chấn động. Giờ khắc này, cảm nhận được như vậy ba động vô số tồn tại, tất cả đều đem ánh mắt tập trung mà đến đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thiên thú tộc phương hướng sao? Bọn hắn đang làm cái gì? Thật là khủng khiếp ba động, hẳn là thiên thú tộc có người đột phá sao? Bốn. Không có ai biết, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nhưng toàn bộ đều bị khẽ động này khiến kinh sợ đến. Lúc này, lại nhìn đi thời điểm, thiên thú tộc trưởng lão một đám, toàn bộ đều tiếp nhận lực trùng kích to lớn, thụ thương nghiêm trọng. Mặc dù không chết, nhưng chiến lực cũng là trong nháy mắt ngã xuống rất nhiều. Lúc này, Khải cũng là muốn tiến lên tự mình báo thủ đem Thiên Không Long Thu lại đằng sau, chính là từng bước một đi ra phía trước. Thiên Thu tộc đám người giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng là cảm thấy mười phần đau đớn cùng sỉ nhục. Mắt thấy Khải từng bước một tới gần, tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước không cẩn thận chạy đi người, lại vậy mà trở thành bọn hắn diệt tộc nguy cơ. Nhưng dưới mắt, tộc trưởng vẫn như cũng là mười phần tự tin cười cười tiểu tử, ngươi vừa rồi một cái kia, đã là toàn bộ lực lượng đi. Nếu là lời như vậy, hôm nay ngươi sắp chết ở chỗ này. Lúc này, Trần Trường Sinh mấy người chậm rãi tiến lên, ánh mắt khinh thường nhìn xem những ngày này thu tộc Long Tịch một mặt không cao hứng nói: "Hừ, những người này thật đúng là mệ miệng, đều nhanh chết còn dám nói như vậy." Tộc trưởng kia nghe chút, chính mình lại bị Long Tịch nhìn như vậy đi lên tụi còn nhỏ nữa oa oa giáo hấn, chính là không gì sánh được phẫn nộ, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được, chân chương sinh thủ đoạn vô cùng kỳ dị, bởi vậy lại không dám đối với Long Tịch động thủ. Sau một khắc, tộc trưởng này chính là muốn đến cái gì mưu kế bình thường, cười lạnh nói: "Làm sao? Các ngươi muốn giúp tiểu tử này sao?" Hắn tựa như là nói qua, muốn chính mình báo thù đi. Nếu như các ngươi xuất thủ, đó còn là hắn báo thù sao? Nghe nói như vậy Khải cũng là ánh mắt âm trầm xuống tới. Lúc này quá lớn, làm cản. Ai cho ngươi tư cách, dạng này cùng ta sư tôn nói chuyện." Tộc trưởng kia vừa thấy như thế, càng là cười to ha ha ha ha. "Ngươi muốn biết ta vì cái gì ghét ngươi a phụ cùng A Mẫu sao? Ta cho ngươi biết, cũng là bởi vì bọn hắn ngu xuẩn, vậy mà muốn, muốn phản bội Thiên Tu tộc, muốn thoát ly mang theo ngươi đi nhân tộc, thật sự là buồn cười." Những lời này, trong nháy mắt để khải xa vào đến vô cùng khó chịu cùng tự trách ở trong. Làm sao cũng không nghĩ tới, lại là bởi vì chính mình, mới hại chết chính mình a phụ cùng A Mẫu. Một loại không gì sánh được cảm giác khó chịu tràn vào trong lòng của mình. Nhìn thấy khải biểu tình biến hóa, Tộc trưởng kia cũng là càng thêm có thể, tiếp tục thêm mắm thêm muối đi. Can bạn không phải lỗi của chúng ta, mà là chính ngươi hại chết bọn hắn, cho nên nhất hẳn là phải chết người, là ngươi. Nếu như ngươi thật muốn báo thù lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại trước hết đem chính mình giải quyết. Giờ khắc này, Thiên thú tộc Đông Đạo đều là lộ ra gian tà dáng tươi cười, cảm giác gian kế muốn được xính bình thường. Chương 1168: Tìm tới thần địa mảnh vỡ. Chương 1168: Tìm tới thần địa mảnh vỡ. Đùng. Chân chương sinh trong nháy mắt đưa lên một bàn tay, kinh cùng lĩnh vực chơn áp xuống để tất cả thiên tu tộc toàn bộ đều đụng phải áp bách mãnh liệt, như là bị vô số dãy núi đè xuống, khó mà thở dốc, càng không đứng dậy nổi đến. Giờ phút này, Trần Trường Sinh trong mắt mang theo sát ý dám lựa rối bạn tác đệ tử, ngang. Đây chính là điểm tối đa đệ tử, sao có thể khiến cái này độ chết tiệt cho lựa rối? Khải nhìn thấy như vậy, cũng là lập tức liền thanh tỉnh lại. Lúc này nhìn về phía Trần Trường Sinh, nói ra, sư tôn, còn xin để cho ta tự mình đem bọn hắn giải quyết. Đối với cái này, Trần Trường Sinh không có cự tuyệt, vung tay lên chính là phóng xuất ra vô số năng lượng. Tại trấn áp trong lĩnh vực, tạo thành lao tù xiề xích, đem những ngày này thú tộc toàn bộ đều giam cầm ở trong đó. Lực lượng của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn đều bị phong tỏa lại, cũng không còn cách nào động đậy cùng thoát ly. Cảm thụ được lực lượng như vậy chói buộc, làm bọn hắn toàn bộ đều hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có loại tồn tại này cái này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể có loại thủ luận này? Hiểu Lâm, hết thảy đều là Hiểu Lâm a. Kỳ thật chúng ta cũng không phải cố ý đó là không cẩn thận thất thủ giết chết bọn hắn. Dung tha chúng ta đi. Ta tiên tu tộc hết thảy, đều có thể tùy ý các ngươi lựa chọn. Lượng. 4 Tại sinh mệnh trước mặt, mặt khác hết thảy lợi ích, toàn bộ đều bị quên sạch sành sanh. Hiện tại mệnh nếu như đều không giữ được nói, như vậy còn muốn mặt khác cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà đối với dạng này cầu xin tha thứ, Trần Trường Sinh tự nhiên là không lúc ních. Bản thân cái này chính là muốn tới là khai báo thủ, đương nhiên là muốn nhìn khai lựa chọn như thế nào đối với mình đồ đệ, đến tuột cùng là một cái sát phạt quyết đoán tồn tại, hay là một cái bỏ xuống đồ đao, nguyện ý đại phát thiện tâm tồn tại, cũng không đáng kể. Làm sư tôn, tự nhiên đều là ủng hộ. Dù sao, tại trong phạm vi năng lực, Trần Trường Sinh có tự tin có thể bảo vệ hết thảy. Sau một khắc, Khải Tường bước một đi lên trước, trong ánh mắt không có nửa điểm muốn như vậy bỏ qua ý tứ. Ngẩng đầu trong nhe mắt, nhếch miệng lên nụ cười quái dị tốt, "Ta chỉ cần các ngươi thiên thu tộc một vật, đưa cho ta, hôm nay ta tự nhiên sẽ rời đi." Nghe được giọng này, tộc trưởng kia lúc này liền là lộ ra dáng tươi cười thật sao. "Vậy ngươi mau nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định đều cho ngươi." Như vậy một phen, nhìn lên trời thú tộc cả đám đều cực kỳ khát vọng bộ dáng, Khải chính là cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Sau một khắc, Khải trên thân, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng vô danh ngài tại nương tụ. Trân chương sinh cũng đều là cảm giác được, có chút của quái. Lực lượng này tựa hồ cùng bầu trời long khí tức có chút tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn là. Cũng liền vào lúc này, Khải trên thân hoàn toàn bị một cỗ khí tức màu đỏ sẫm bao phủ, phản phất mê muội bình thường. Ngay đó Thu tộc tộc trưởng nhìn thấy như vậy tình huống, cũng đều là giật mình kêu lên, liên tiếp lui về phía sau cái này, cái này. Hóa thú? Làm sao có thể? Người rõ ràng cũng không phải là thú tộc, vì cái gì có thể hóa thú? Ngươi không sợ chính mình mất lý trí, vĩnh viễn không về được sao? Thời khắc này Khải, nhưng căn bản không có trả lời, mà là toàn thân trên dưới đều sản sinh biến hóa. Cái chướng độ thâm khí tức biến thành quanh người hắn áo giáp, tựa như từ trong nhục thể dọc theo người da ngoài xương cốt bình thường, liên liên thân hình đều trở nên khổng lồ gấp đôi, con mắt tràn ngập sát khí ta hiện tại, muốn các ngươi thiên thú tộc tất cả, mẹ. Sau một khắc, tất cả thiên thú tộc nhân toàn bộ đều giật mình kêu lên. Không nghĩ tới, vậy mà đáp ứng điều kiện này, vẫn là phải bị giết chết. Lúc này, thiên thú tộc tộc trưởng, cũng là lúc này gào thét ngươi dám. Ta thiên thú tộc thế nhưng là nhận cấp năm thế giới thiên tộc che chở. Nếu ngươi giết chúng ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết. Lúc này, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới thiên thú này tộc, vẫn còn biết thế giới đẳng cấp phân chia. Thế là, lúc này liền xuất thủ, đem linh hồn người này ký ức toàn bộ đều đã rút ra đi ra. Sau một khắc, chính là thu được một đầu mười phần tin tức hữu dụng đó chính là thần địa mạnh vỡ chỗ. Khó trách ta tử vừa mới bắt đầu, cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Nguyên lai like các ngươi nơi này, vậy mà ẩn giấu đi tốt như vậy đồ vật. Nói, chân trường sinh chính là gọi ra thần địa, trực tiếp trấn áp giữa không trung. Khi thấy một màn này trong ngay mắt, tất cả thiên thú tộc nhân, toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi không thôi thần địa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chân trường sinh lại có thể khống chế như vậy thần vật. Dù sao, đây chính là toàn bộ trong tinh vực, đều vô cùng khát vọng có thể có được bảo vật. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là lập tức thôi động thần địa, tiến hành một phen cảm ứng. Rất nhanh, bên cạnh tìm được mảnh vỡ chỗ, chính là ở trên trời thú tộc hạch tâm cung điện chính phía dưới chỗ dấu. Kết quả là, Trần Trường Sinh nhìn về hướng những ngày này thú tộc, đối với Khải nói ra, ngươi tự hành xử lý. Nói đi, Trần Trường Sinh hướng thẳng đến mảnh vỡ kia chỗ mà đi. Khải thì là ở trong tay ngưng luyện ra một thanh lôi đỉnh chi lực hóa thành cự nhận liền dùng tử vong của các ngươi để tế điện đi. Trong mấy mắt, lôi nhận quét ngang mà qua. Thiên thú tộc căn bản không có sức hoàn thủ, toàn bộ đều đầu một nơi thần một nẻo. Nhìn xem đầy đất hại cốt, bọn hắn còn có chút linh hồn ý đồ tránh thoát thoát đi. Nhưng một giây sau, Mạc Na trực tiếp xuất thủ, mở ra kinh khủng thôn vệ lực lượng, phảng phất hóa thành một sâu miệng lớn, trực tiếp đem những linh hồn này cắn nuốt sạch sẽ. Mà những ngày này thú tộc huyết dịch thì là bị khai hấp thu đến thể nội, tinh luyện đằng sau, biến thành tự thân một loại tinh huyết, lại lần nữa cường hóa. Làm xong đây hết thể đằng sau, khai lại khôi phục dáng dấp ban đầu, cả người nhìn qua có một chút thoát lực, nhưng cũng may coi như có thể ổn định bước chân lợi hại a. Không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi còn có tuyệt chiêu như vậy đâu. Lâm Tịch nhịn không được tán dương đứng lên, đối cứng mới khai biến hóa, thế nhưng là tương đương thượng thực. Một khác này Khải, nhìn qua cũng là anh tuấn bất phàm, không gì sánh được với mãnh. Thu vi lực lượng, chí ít cũng là đạt đến tiên sư cảnh giới. Có thể có tăng lên lớn như thế biến hóa, có thể thấy được thủ đoạn như vậy, cũng thực là không đơn giản. Mà lúc này, Hòa Mị Nhi thì là nói ra, sư tôn giống như đi bên kia, chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Nói, mấy người chính là cùng nhau tới gần tiến lên, càng phát cảm nhận được, có một cỗ khí tức hùng lồ, từ dưới đất truyền đến. Cùng lúc đó, trận trường sinh cũng là ngay tại không ngừng xâm nhập rốt cục gặp được mảnh vỡ chỗ, nhưng không nghĩ tới phía dưới này lại có một cỗ cường hóa cấm chế. Vừa rồi đánh vỡ trong ngay mắt, chính là tạo thành kinh khủng sóng xung kích, suýt nữa đem toàn bộ thiên thú tộc phía dưới nền tảng đều cho nổ xuyên. Cũng may, chân trường sinh linh vực thả ra đầy đủ nhanh, nếu không cũng có thể sẽ gặp phải đả kích cực liệt. Nhưng mặc dù là như thế, chân trường sinh cũng vẫn là nhịn không được đậu đen dao muốn đáng chết biến thành mảnh vỡ coi như xong, còn thiết hạ cấm chế, thật sự là phiền phức. Chương 1169. Ngoại nhân xâm lấn trường sinh cung trước 1169, ngoại nhân xâm lấn Trường Sinh cung đem mảnh vỡ lấy đi đằng sau, Trần Trường Sinh cũng được giải được cái này thần địa vỡ vụn tin tức. Thấy được bộ phận vỡ vụn trước hình ảnh, chỉ gặp một vệt thần quang rơi xuống, thần địa chính là bị tạc thành vô số xem ra, đích thật là bị có thể đánh nát. Khối tiếp theo thần địa chỗ, giống như mơ hồ cũng có thể cảm ứng được. Hết thảy còn có bảy khối mảnh vỡ sao? Vừa nghĩ tới còn có nhiều như vậy mảnh vỡ, Trần Trường Sinh cũng cảm giác được, thật sự là mười phần phiên phức. Bất quá, cẩn thận cảm ứng một chút, chợt phát hiện, còn lại mảnh vỡ, tựa hồ chỉ có một khối không có chủ, còn lại đều nhiễm phải mặt khác khí tức. Rất hiển nhiên là bị người khác đạt được. Kết quả là cũng chính là có một cái ý nghĩ để cho người khác chủ động kéo cửa lên đến. Chính mình chỉ cần lại tìm đến khối kia vật vô chủ, liền có thể đem thần bia triệt để ghép lại hoàn thành, đi hướng xuống một cái mục đích. Lúc này, nhìn xem Khải đã giải quyết hết thảy. Trần Trường Sinh cũng chính là nói ra, "Đi thôi, chúng ta trở về bốn." Rất nhanh, Trần Trường Sinh mấy người chính là về tới Trường Sinh cung. Nhưng là lúc này, lại phát hiện Trường Sinh cung vậy mà an tĩnh không tưởng nổi, có chút không quá bình thường. Thế là, cũng bước nhanh hơn, đi tới trên đỉnh núi. Càng thêm phát hiện, nơi này vậy mà một người đệ tử cũng không thấy, rất là kỳ quái. Đột nhiên, mấy bóng người dáng lâm mà đến, khí tức vậy mà toàn bộ đều là thiên sư cựu giai đồng thời, vừa nhìn liền biết cũng không phải là trưởng sinh cung đệ tử, cũng không phải hỏa diễm đế vực người đối với cái này, Trần Trường Sinh híp híp mắt, hỏi: "Các ngươi, từ đâu tới đây?" Trong mấy người, có người đánh giá một phen, chính là lộ ra khinh thường thần sắc không nghĩ tới còn có chút cá lóc lưỡi, nhìn bất quá cũng như vậy. Cùng nhau bắt, cũng không tin cái kia trưởng sinh cung trưởng môn còn không hiền thân. Giờ phút này, nghe được những lời này, Trần Trường Sinh lập tức nhíu mày, Không nghĩ tới đối phương lại là muốn để hắn hiện thân, cũng không biết đến tột cùng là có mục đích gì. Thế là, liền nói ra, nếu như các ngươi là muốn để cho ta xuất hiện, lớn như vậy nhưng bất tất lãng phí thời gian, bởi vì ta ngay ở chỗ này, đem ta trưởng sinh cùng người, đều giao ra đi. Nghe nói như thế, đối phương hiển nhiên là sửng sốt một chút, còn không có có thể kịp phản ứng. Khi ý thức được tội điểm, nhưng lại là không gì sánh được kinh ngạc, càng không tin, trước mắt trưởng sinh chính là trưởng sinh cung tân nhiệm trưởng môn. Bởi vì, trên người hắn phát ra khí tức, thật sự là quá yếu, thậm chí không bằng lòng tịch cùng lựa mỹ nhi. Kết quả là, người kia chính là giễu cứ nói ngươi xem như cái thứ gì, còn muốn giả mạo." Một người khác đột nhiên hơi không kiên nhẫn, lúc này liền muốn xuất thủ đừng nói nhảm nhiều như vậy, những tiểu nhân vật này cùng nhau bắt chính là. Chốc lát ở giữa, một đạo hồng quang hiện lên, chính là muốn đem Trần Trường Sinh mấy người cho bắt. Nhưng mà một giây sau, một đạo uy năng kinh khủng hạ xuống. Trần Trường Sinh trực tiếp đem lĩnh vực triển khai, giống như một đạo kết giới giống như, quét ngang mà qua huynh ba. To lớn uy năng, trực tiếp đem người xuất thủ kia lùi lui, sau đó trực tiếp bị trấn áp quy xuống, hai đầu gối hung hăng đập vào trên mặt đất làm sao có thể. Người kia muốn đứng dậy, nhưng lại cảm giác được, thân thể của mình căn bản không bị khống chế. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh từng bước một chậm rãi đi lên trước, trong tay ngưng tụ một đạo có thẩm phản chi lực kiếm khí. Những người khác muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện chính mình cũng vậy mà không thể động đậy đồng thời, tâm tư phản kháng càng phát mãnh liệt, độ phải áp bách cũng liền càng phát khủng bố. Thậm chí trên người bọn họ xương cốt đều lại vang lên ken két, đã xuất hiện nghiêm trọng vết rách đây càng là dọa đến bọn hắn hoàn toàn không dám lúc nhích, đáng chết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dưới mắt, đã không phải do bọn hắn không tin, trước mắt Trần Trường Sinh chính là người bọn họ muốn tìm. Nhưng là, đối mặt khủng bố như vậy áp bách, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy nói đi, Trường Sinh cũng cười Đều đi nơi nào? Giờ phút này, Trần Trường Sinh trong đôi mắt bắn ra như ức vạn năm sông băng giống như rét lạnh chi khí. Phản phất một chút liền muốn đem bọn hắn linh hồn đông kết đối mặt khủng bố như vậy ánh mắt, nội tâm của bọn hắn cũng là sợ hãi không thôi. Một người trong đó không chịu nổi áp lực, lúc này liền là run run rẩy rẩy nói, "Không, không trách chúng ta, là quân chủ làm." Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là lười nhác nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn linh hồn ký ức rút ra. Trong nháy mắt hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai lại là có người cho là hỏa hoàng bị diệt sát đằng sau, Trường Sinh cũng không có tư cách thống lĩnh hỏa diễm đế vực cho là đó bất quá là một lần ngoài ý muốn tập sát, mới đưa Hỏa Hoàng giật đi. Thế là, nghĩ cách đến Hỏa Diễm Đế vực, muốn tiêu diệt Trường Sinh cung đằng sau, liền đem nơi này địa bàn chiếm cứ. Người đến chính là trung quanh đây Đế vực bên trong, mạnh nhất phong tộc Đế vực đồng thời, lần này đến là phong tộc Đế vực bên trong ba vị quân vương một trong, xếp hạng thứ 3 quỹ phòng quân vương. Lần này đề nghị cũng là do hắn nói ra. Kể từ đó, Trần Trường Sinh chính là phất tay, trực tiếp đem chúng quanh nơi này mấy người toàn bộ trấn sát. Sau đó, thông qua mấy người thần hồn, trực tiếp đưa lên tử vong cảnh cáo. Giờ phút này, quỹ kia do quân vương còn tại đáp ý không thôi, cho là mình đã đắc thủ độc nhiên, một thanh niên chính là trực tiếp quanh quần tại Quỷ Phong quân vương chiếm cứ trong lĩnh vực giám can đạm xâm nhập ta trưởng sinh cung, Quỷ Phong nên giết. Sau một khắc, Quỷ Phong cũng là không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người có thể như vậy truyền âm. Nhưng là, trong nháy mắt cũng liền bình tĩnh xuống tới, cười lạnh nói, "Ha ha, nếu như ngươi đã đến, vậy liền không cần giấu đầu lộ đuôi. Đã ngươi có đảm lượng, muốn cứu trở về người một nhà, như vậy thì đi ra ngoan ngoãn chịu chết đi. Chỉ cần ngươi chết, như vậy ta liền sẽ thả bọn hắn, bọn hắn trở thành nô lệ cơ hội." Giờ khắc này, Quỷ Phong vẫn là vô cùng đắc ý, cho là chỉ cần khống chế những này, liền có thể khống chế hết thảy. Duy nhất còn lại trở ngại, cũng chỉ có Trần Trường Sinh một người. Giết chết Trần Trường Sinh đằng sau, hắn liền có thể gối cao không lo tương tự hỏa diễm đế vực lãnh địa. Suốt một khắc, Trần Trường Sinh nương tựa theo lấy được tin tức, mang theo Long Tịch mấy người, chính là xuất hiện ở Quỷ Phong trước mặt. Nơi này, chính là Trường Sinh cung một chỗ cấm địa, vốn là không thể vào tới. Bởi vì, nơi này chôn giấu Trường Sinh cung một cái bí mật. Nghe nói là không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể mở ra đây cũng là sơ đại trưởng môn Lưu lại vẫn luận nói, Trần Trường Sinh cũng không có cái gì hứng thú, cho nên cũng không đi vào. Hiện tại, lại lại bị Quỷ Phong mở ra, cũng là trời xui đất khiến. Nhưng nhìn xem, nơi này tụi hổ cái gì cũng không có, ngược lại là ngược lại để Trần Trường Sinh càng thêm cảm thấy kỳ quái. Trước mắt Quỷ Phong nhìn người tới, cũng là rất kinh ngạc làm sao, hẳn là ngươi chính là Trường Sinh cùng người người đều coi như là hi vọng trưởng môn. Nghĩ không ra, lại lại như thế một cái nhỏ yếu tồn tại, ha ha ha. Xem ra, cái kia hỏa hoàng thật đúng là đã chết oan uổng a. Chương 1170 Ta thế nhưng là linh thần cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì? Chương 1170, ta thế nhưng là linh thần cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì? Ôn nào? Chân chương sinh trực tiếp đưa lên một bàn tay, hung hăng đem nó tát bay. Sau một khắc, phất tay liền phóng xuất ra một đạo kinh khủng lĩnh vực. Nương theo lấy cường thịnh quang mang bao phủ xuống, giữa thiên địa sáng không chỉ gấp 10. Quỷ Phong quân vương bụm mặt, vừa định muốn đứng người lên chửi ầm lên với ba. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, trực tiếp giáng lâm ở trên người. Giờ khắc này, Quỷ Phong quân vương hoàn toàn ngậm bứt cái này, làm sao có thể? Ta thế nhưng là linh thần cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì? Hắn không thể tin được chính mình lại bị dễ dàng như thế trấn áp, thậm chí liền đứng lên lực lượng đều không có. Sự sợ hãi ấy nội tâm để hắn cảm giác ra đến, tựa hồ tử vong đã đang áp sát. Lúc này, Khải cũng là trực tiếp tiến lên, hỏi: "Sư tôn, muốn hay không trực tiếp giết hắn?" Đối với cái này, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Lưu lại người này tính mệnh, dù sao cũng vô dụng, bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ thôi đối mặt với Khải từng bước tới gần, quỷ phong trong nháy mắt luống cuống, nhưng ngoài miệng vẫn là có chút cương lạnh, ý đồ dùng thái độ như vậy, đến hiển lộ rõ ràng thực lực của mình ta thế nhưng là linh thần cảnh giới, ngươi tiểu tử này, căn bản không có khả năng làm tổn chúng ta. Đường Tốn sức coi như các ngươi có chút thủ đoạn, cũng không tin có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chờ ta khôi phục lại, nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ gạt bỏ. Đối mặt với dạng này mị ảo, Trần Trường Sinh không để ý đến, cải thì là trực tiếp tiến lên, ngưng tụ ra một đạo khí kình, hướng thẳng đến Quỷ Phong thân thể vung chặt. Trong nháy mắt, một đạo vết máu xuất hiện, Quỷ Phong thân thể không có chút nào năng lực ngăn cản, trực tiếp một phân thành hai cái gì. Man biến hóa này, để Quỷ Phong không gì sánh được kinh ngạc, không thể tin được lại là thật. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Quỷ Phong chính là triệt để đã mất đi ý thức, ngã vào trong vũng máu. Sau đó, thân hồn ý đồ thoát ly, Nhưng ở mạnh mẽ đâm tới phía dưới, mới ý thức tới chính mình lại bị hoàn toàn giam cầm tại nơi này. Hoa Mị Nhi trực tiếp tiến lên, mở ra tốt vệ, đem nó thần hồn cùng nhào nuốt vào, tăng trưởng thực lực bản thân. Cùng lúc đó, Phong tộc đế vương chỗ, hai đạo thân ảnh cao lớn, tọa trấn tại trong một tòa cung điện. Cả tòa cung điện cao lớn uy nga, như một tòa núi lớn giống như, đứng ngồi tại một chỗ lưng chừng núi phía trên. Trong nháy mắt cảm ứng, để hai tôn thân ảnh đều cảm giác được không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi. Lúc này lẫn nhau đưa mắt nhìn một chút đại ca, ngươi cảm thấy sao? Tam Đệ linh hồn nhảy lên, dập tắt. Tại sắp nhận lệnh đằng sau, Hai người thần sắc đều trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên. Bởi vì, quỷ phong thực lực bọn hắn là biết đến, có thể giết chết quỷ phong, rất hiển nhiên đối phương kẻ đến không thiện. Nhưng cùng lúc, dám can đảm ngươi giết chết bọn hắn tâm đệ, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Phong tộc tại vùng này trong lĩnh vực chính là đứng đầu nhất đế tộc tồn tại. Quỷ phong thực lực là yếu nhất không giả, nhưng cũng có được linh thần tu vi. Hiện nay, thiếu một tôn linh thần, đối với phong tộc tới nói, có thể nói là cực lớn tổn thất. Mà lúc này, hai người cũng là lúc này liền làm ra quyết định nhất định phải làm cho người kia trả giá đắt. Không sai, ta còn có thể cảm ứng được một tia Tam đệ khí tức, ngay tại Hỏa Diễm Đế vực phương hướng. Trong nháy mắt, hai bóng người trực tiếp bước ra một bước, vượt ngang vô số không gian mà đến, đứng ngạo nghễ giữa không trung phía trên. Lúc này liền là phát hiện, ở phía dưới Trần Trường Sinh các loại nhưng, trong nháy mắt chính là hàng lâm xuống Tam đệ. Nhìn xem trên đất hài cốt, hai người đều nhận ra là quỷ phong. Lúc này liền là nhìn chăm chú Trần Trường Sinh mấy người, ánh mắt rơi vào Khải trên thân là ngươi giết ta Tam đệ. Một cú cũng bạo không gì sánh được khí tức bạo phát đi ra, mang theo mãnh liệt sát ý trong nháy mắt, một cỗ vị nha bạo phụ xuống. Nhưng ngay lúc một sát na này, Trần Trường Sinh hơi phất tay. Một đạo phong nhận đã qua, trực tiếp đem Cố Huy thế này tản đi, sau đó nhìn chằm chú hai người này. Từ trên người của bọn hắn, đột nhiên cảm thấy một loại khí tức quen thuộc gần. Lại có thần địa khí tức, xem ra các ngươi rất có ý tứ a. Khiếp híp mắt đằng sau, Trần Trường Sinh chính là từng bước một hướng phía phía trước đi đến. Khải lúc này cũng là lập tức lui trở về. Phong tộc hai người lập tức nhìn chằm chú Trần Trường Sinh, cảm nhận được không giống bình thường khí trạng, ý thức được chân chính chủ tâm cốt là ai. Sau đó, một người trong đó chính là Quát, ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta tam đệ? Đối với cái này, Trần Trường Sinh không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu thần bia mảnh vỡ, ở nơi nào? Nghe tới cái vấn đề này trong nháy mắt, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Trường Sinh lại có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến đồng thời, cũng cảm nhận được, Trần Trường Sinh trên thân, vậy mà phát ra đồng dạng thần bia mảnh vỡ khí tức điều này cũng làm cho ánh mắt của hai người trở nên không gì sánh được tham lam đây đối với bọn hắn tới nói, là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu như nếu có thể, sẽ có cơ hội có thể thu hoạch được mới một mảnh vụn. Kể từ đó, đem có thể tăng lên rất lớn thực lực, tại sau này thậm chí có thể đem chính mình phong tộc lĩnh vực không ngừng mở rộng. Chinh phục toàn bộ đại lục lý tưởng, muốn từng bước một thực hiện đối mặt dạng này ánh mắt tham lam, Trần Trường Sinh cảm thấy rất là khinh thường. Bất quá là hai cái trong mộ xương khô thôi, lại còn dám đánh chú ý của hắn, cái này không khác là đang tìm cái chết. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng là trực tiếp búng tay một cái đũng. Một đạo cường phong gào thét mà qua, tùy theo mà đến chính là một đạo trực tiếp giáng lâm thần quang, đem hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hai người còn đến không kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị giam cầm ở trong đó, cảm nhận được trong thân thể lực lượng ngay tại biến mất đây là tình huống như thế nào. Ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Đừng tưởng rằng những tiểu thủ đoàn này có thể làm cho ngươi sống sót, phá vỡ cái nải mê trưởng đằng sau là tử kỳ của ngươi. Lúc này, Trần Trường Sinh từng bước một tới gần, lên tiếng lần nữa hỏi tham thần bia mảnh vỡ ở nơi nào. Lần này, hai người đều hoảng hồn, bởi vì bọn hắn đã dần dần cảm nhận được, tự thân lực lượng triệt để bị áp chế không còn. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, liền xem như một cái loại như thế nào người bình thường, đều có thể đem bọn hắn một đạo diệt sát đối mặt dạng này một cái tình huống, hai người đều là hoảng sợ không thôi không, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Chúng ta còn có giá trị. Thần địa mảnh vỡ bị chúng ta phong ấn lại chỉ có máu của chúng ta mới có thể phá giải phong ấn. Nghe được lời nói này, Trần Trường Sinh cảm giác thật sự là không thú vị. Loại trò vật này đã sớm không biết nghe qua bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, thế giới này cấp độ người lại còn lạnh như vậy tụ hầu. Sau đó, trực tiếp một cái thủ đao phất thử. Một người trong đó đầu lâu trong nháy mắt chém xuống. Tiên huyết phun ra ngoài, nhuộm đỏ một mảnh. Bên cạnh người kia cuồng loạn gào thét lão nhị. A, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà sau một khắc, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú độ trên người hắn trong nháy mắt, triệt để để hắn sợ hãi không thôi trực tiếp không còn dám hét lên. Chương 1171 Thu hút thần địa, Vạn linh sợ hãi. Chương 1171 Thu hút thần địa, Vạn linh sợ hãi. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là một lần cuối cùng mở miệng hỏi, thần địa mạnh vỡ ở nơi nào? Đã bị Triệt để trấn nhiếp phong tộc lãnh tụ, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này liền là biểu thị nói ta, ta đã đem nó dung hợp ngay tại linh hồn của ta chỗ sâu. Nghe được câu trả lời này, Trần Trường Sinh cũng không phải là rất hài lòng. Phất tay, chính là Triệt hạ lĩnh vực. Chính là nhìn về hướng Hỏa Mỹ Nhi, nói ra, Mỹ Nhi, dùng ngươi hỏa diễm luyện hóa ra hoàn này Hỏa Mỹ Nhi lúc này đi lên, chí tôn lửa cốt lóng lánh không gì sánh được sáng tỏ con trạch. Sau đó, một đạo hỏa phượng hoàng hiện lên mà ra, hướng phía người này bao phủ tới a a a. Trong mắt, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bất quá một hồi, nó thân thể chính là bắt đầu trở nên không gì sánh được hòa hồng. Chỉ bất quá, cũng không có chút nào cải biến, trên thân đại thể vẫn như cũng là kiên cố không gì sánh được, cũng mẻn mẻn chỉ là bỏng bề ngoài thôi. Nhìn thấy như vậy tình huống, Trần Trường Sinh khẽ lắc đầu mị nhi, xem ra ngươi hỏa diễm còn phải luyện nhiều một chút. Nói đi, chính là trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực, nơi tay trên lòng bàn tay dâng lên một quả cầu lửa. Trong một chớp mắt, nhiệt độ xung quanh đều trực tiếp tăng cao vô số, để nơi này trở nên nóng rực không gì sánh được. Hỏa cầu bắn nổ trong ngay mắt, thiêu đốt lên màu trắng ánh lửa, liền ngay cả không gian đều sinh ra cực độ vặn méo. Rốt cục, tại dạng này lửa cực nóng giẫm phía dưới, hết thảy đều tan thành mây khói. Trước mắt ba bộ thi thể hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó chính là một khối thần bích mạnh vỡ nguyên hóa mà ra. Nhìn ra được, khối này thần bích mạnh vỡ tản ra con trạch, rất hiển nhiên cũng không bị luyện hóa, chẳng qua là bị hấp thu đằng sau, tản mát ra bảo vệ thần quang. Ma phong tộc ba huynh đệ thì là mượn nhờ lực lượng như vậy, trở nên cường đại thôi đối với cái này. Trần Trường sinh phất phất tay, liền cứ gọi ra một khối khắc thần bia mạnh vỡ. Khi hai khối mảnh vỡ đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, lập tức tạo thành lẫn nhau ở giữa hấp dẫn xì xì xì ba. Nương theo lấy không ngừng lẫn nhau hấp dẫn, hai khối mảnh vỡ trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một khối mới mạnh vỡ. Cũng liền tại lúc này, thiên vân biến sắc, thiên địa rung động. Một bó to thần quang từ trên trời mà xộc, thẳng phá mây xanh, đưa tới thập phần cường đại dị tượng. Từ chân trời mà đến linh khí, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía thần bia tụ đến. Nhìn thấy như vậy cảnh diện, Trần Trường sinh ngược lại là hết sức hưng phấn cười một tiếng ha ha. Cứ như vậy cũng không cần ta lãng phí thời gian. Động tính lại lớn một chút, liền có thể để những cái kia nắm giữ thần bia ra hỏa, toàn bộ đều tụ đến. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh cũng là trực tiếp hiện hóa ra thân ảnh cao lớn vô cùng, lên tiếng tuyên cáo bản tọa thần bia nơi tay, như muốn tập hợp đủ người, có thể tự đến đây. Hỏa Diễm Đế vực Trường Sinh cũng chỗ, người đến ta tất phải giết. Những lời này, không gì sánh được phách lối, làm cho vô số sinh linh đều cảm thấy chấn kinh. Cùng lúc đó, những cái kia nắm giữ thần bia mạnh mẽ cương giả, càng là cảm thấy tức giận không thôi. Nhưng thần sắc tham lam đã sớm trong mắt bọn họ bày biện ra đến. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng vô cùng khát vọng, có thể có được thần địa mạnh võ, muốn tập hợp đủ toàn bộ. Những cái kia không có thần địa mạnh võ cường giả, đồng dạng là muốn bắt lấy một cơ hội này. Giờ phút này, Ước Vạn Sinh Linh, có thể nói là nghị luận ầm ĩ thật của ngạo người, đến tuột cùng có năng lực gì, dám như vậy. Người này tựa hồ có được hai khối thần địa mạnh võ, khó trách dám như vậy cả dỡ, nhưng này thì như thế nào? Nếu muốn chết, vậy liền đi xem một chút đến tuột cùng là có bản lĩnh gì, vốn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả cường giả, toàn bộ đều bị kích động. Cũng liền ở thời điểm này, Trưởng Trường Sinh phất tay rót vào thần lực, để thần địa mảnh vỡ cản mắt ra mảnh liệt hơn khí tức ba động. Sinh ra thu hút chi lực, đối còn lại thần địa mảnh vỡ, có lớn lao ảnh hưởng. Vô số đạo thần quang xạ tuyến, hướng phía phương hướng khác nhau vọt tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người người này vậy mà có thể làm đến trình độ như vậy, hắn thật liền không sợ bị vây công mã dễ sao? Thật ngu khủng. Người như vậy tuyệt không thể buông tha. Tự tìm đường chết, vậy liền để hắn chết. Càng ngày càng nhiều người, toàn bộ đều hướng phía Trường Sinh cung chỗ tụ tập. Chỉ có những cái kia trong cấm khu cương giả, còn không có bất cứ động tĩnh gì, còn lại đều đã bắt đầu tụ đến. Lúc này, Hỏa Mị Nhi mấy người thì là có chút hiếu kỳ sư tôn, dạng này thật có thể đem thần đĩa kiếm mạnh vỡ đều thu thập xong sao? Đúng a, đây cùng quá qua loan đi. Trưởng Sinh mỉm cười, tự nhiên là trong lòng có niềm tin tuyệt đối. Mà lúc này, cũng là rất mong đem Trưởng Sinh cùng những người kia toàn bộ đều cứu ra, cũng để bọn hắn tạm thời trở lại Trưởng Sinh cung đợi, không có mệnh lệnh không được tự tiện đi ra. Mặc dù có năm chắc trấn áp hết thảy, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có chút tác động đến. Dù sao Trưởng Sinh cung các đệ tử, không phải mỗi một cái đều như cùng hắn điểm tối đa đệ tử như vậy, có thể chịu đựng lấy bực này uy năng. Sau đó bất quá ba canh giờ thời gian, cũng đã là có vô số cường giả giáng lâm mà đến, thậm chí là một chút đất liền sinh linh mạnh mẽ, cũng đều là chí ít linh vương cảnh giới. Dưới mắt, Trần Trường Sinh một người liền muốn đối mặt với nhiều như vậy cường giả tồn tại. Tại những sinh linh kia xem ra, căn bản cũng không khả năng sống thêm lấy giỏi đi. Rất nhanh, rất nhiều linh vương, linh thần, thậm chí là tiên linh thần tể tụ ở đây đều muốn nhìn xem, đến tuột cùng là ai, có dạng này làm lượng. Khi thấy lại là Trần Trường Sinh tại phóng thích ra thu hút lực lượng tuyệt điểm, chính là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc chẳng lẽ chính là người này. Nhưng hắn trên thân, làm sao chỉ có linh giả khí tức? Không thích hợp, quá không đúng. Tuyệt đối không có khả năng, linh giả có thể nào tuyên cáo toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, bọn hắn đều ý thức được vấn đề. Bởi vì, cho dù là thiên linh thần cấp đứng, vậy mà cũng đều không có cách nào nhìn thấu nửa điểm chẩn Trường Sinh năng lực đây cũng chính là mang ý nghĩa, chẩn Trường Sinh cảnh giới, rất có thể cao hơn bọn họ, lúc này mới không cách nào nhìn trúng đến. Dưới mắt, những kẻ kia linh thần cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang quan sát ở trong. Cũng liền ở thời điểm này, một cố làm cho người hít thở không thông khí thế đệ xuống. Chỉ gặp, một bóng người chậm rãi rơi xuống, người mặc màu vàng chạy cự ly dài. Mái tóc dài đỏ lửa, trong đôi mắt tản ra sát khí. Có người một chút liền nhận ra, lúc này gào lên, là huyết sát linh hoàng. Tê, thậm chí ngay cả huyết sát linh hoàng đều tới. Xem ra, chuyện này sự vớ rồi, hoàn toàn chính xác không nhỏ a. 4. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay lúc lúc này, lại có ba đạo thân ảnh dáng lâm mà đến. Khí tức càng thêm khủng bố thiên. Đó là hai vị linh tôn cương giả. Còn có một vị, thật là không phải là thương linh đế. Cương giả bậc này hi hi thân, xem ra trên thân người này hoàn toàn chính xác có thần địa mạnh vỡ. Thì tính sao? Hôm nay hắn lớn lối như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. 4. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho là, Trần Trường Sinh cái này bất quá chỉ là tại tìm đường chết, căn bản cũng không khả năng có cái gì phần thắng. Chương 1172. Thương Tông giận dữ, kịch liệt giao phong. Chương 1172. Thương Tông giận dữ, kịch liệt giao phong. Lúc này, cái kia một tôn Thương Linh Đế nhìn chăm chú phía dưới, mở miệng ngươi là người nào? Như giao gia thần địa mạnh vỡ, tha cho ngươi khỏi chết, đồng ý với ngươi nhập ta Thương Tông môn bên dưới. Nghe được lời nói này trong mấy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người nhất là những cái kia linh thần cảnh giới tồn tại, mỗi một cái đều là không ngừng âm mộ thê. Người này vậy mà có thể được đến cơ hội như vậy, hẳn là đây mới là mục đích của hắn. Đây chính là trừ cấm địa bên ngoài, xếp hạng 3 vị trí đầu thương tông a. Mà lúc này, Long Tịch rất là khó chịu, lúc này chỉ vào phía trên, gầm thét phi. Ngươi tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng sướng. Lập tức, chính là dẫn tới vô số người tức giận không thôi. Cái kia Thương Linh Đế cũng là mặt lộ tức giận, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, bên cạnh hai vị lệnh tôn, lên tiếng quát làm cản. Linh Đế hạ lại các ngươi có thể bất kính như thế. Nói đi, chính là nhìn về hướng những cái kia dục dịch linh thần cùng linh vương, nếu người nào có thể đem người này cầm xuống, ta Thương Tông liền cho che chở. Ngày sau, chính là ta Thương Tông người. Vừa nghe đến cái này, toàn trường đều sôi trào. Vô số tồn tại đều khát vọng không thôi đạt được thần bia mạnh vỡ, chưa hẳn có thể bảo trụ, nhưng nếu là có thể có được Thương Tông che chở, đối với tại loạn hài tính vực, đạt được một tấm bảo mệnh phù, thân phận địa vị đều đem đi theo dạng này một cái điều kiện, không ngừng tăng cao. Ngày sau chỗ tốt, càng là nhiều vô số kẻ. Rất nhanh, chính là có người đứng dậy các người đối với Thương Linh Đế bất kính, nên giết. Chỉ gặp một bóng người bước ra, Không nói lời gì trực tiếp động thủ, một đạo trưởng ẩn ầm vang rơi xuống, Long Tịch mặt lộ kinh thường muốn trấn áp ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chốc lát ở giữa, toàn thân khí tức bộc phát, đạt đến linh vương cảnh giới đỉnh phong. Triển khai một đôi cánh chim màu đen, trong con mắt bắn ra kinh khủng ma khí. Nắm tay nhỏ vung về phía trước một cái, một đạo đen kịt không gì sánh được lực lượng, liền trực tiếp cuốn quanh ma lên. Trường ấn kia còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền trực tiếp bị giáo sát ma diệt. Thấy cảnh này, nhất thời làm người cảm thấy không gì sánh được sợ hãi than phục cái gì. Vậy mà có thể dễ dàng như thế ngăn cản được, tiểu ai nhi này không đơn giản a. Người kia cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, tự tin không gì sánh được bang ra một trưởng. Lần này lực lượng càng thêm cường đại, sinh ra quang mang mấy liệt. Long Tịch vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào, ma khí đen kịt lại lần nữa quấn quanh mà ra, hóa thành một đầu hùng mãnh địa ngục ma thú, mở ra miệng lớn, trực tiếp đem cỗ lực lượng này một ngụm nuốt vào. Mà đi sau ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc giống ba, toàn bộ không gian đều đang run rẩy lấy, cái này từ phía 8 điểm trong không gian, xuất hiện rất nhiều đèn kịt không gian hang động. Trong đó kia, dọc theo hắc ám không gì sánh được ma lực, hóa thành kinh khủng xúc chào đi. Theo Long Tịch ra lệnh một tiếng, Những này thúc chảo lập tức hướng phía phía trước hội tụ mà đi, đem người kia vây quét đứng lên. Còn không đợi kịp phản ứng, chính là triển khai vô tận xoay tròn. Lực lượng kia bên trong, nương luyện ra đến không hết tơ mỏng, phản phất có thể đem hết thảy đều cho cắt chém không, a không. Trong giây mắt này, tơ mỏng kia khảm vào nhục thể cảm giác đau đớn, rốt cục để người này ý thức được, hắn chủ quan. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm trấn áp long tịch, ngược lại đem hắn vô cùng dễ dàng giảo sát. Thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra, triệt để bị hắc ám nuốt mất. Nhìn thấy như vậy tình huống, những cái kia nguyên bản còn dục dịch đám người, lập tức đều thành tỉnh lại đang chết. Tiểu a nhi này bất quá linh vương cảnh giới, sao có thể có như thế kinh khủng thủ đoạn? Một tôn linh thần, lại đánh không lại. Dưới mắt, bọn hắn muốn xuất thủ, nhưng cũng đều là có chỗ cân nhắc, không dám tùy tiện hành động. Dù sao, mặc dù tốt chỗ là rất lớn, có thể vạn nhất thất thủ, xui xẻo như vậy liền muốn là mình. Mắt thấy, cả đám đều sợ cái kia thương tông hai vị lãnh tôn, cũng là vô cùng khó chịu. Tản mát ra cường hành khí tức, đang cảnh cáo đám người, bọn hắn nổi giận. Cũng liền ở thời điểm này, Mạc Na bỗng nhiên nhìn về phía trên không hai vị kia lãnh tôn, ngoắc ngón tay, lấy ra thanh kiếm kia chủy thủ tại trước mặt lung lay trong ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ kinh miệt hai người các người, ai lên trước đi tìm cái chết đâu. Lúc này Mạc Na, rất hiển nhiên đã là đổi một cái linh hồn tại khống chế thân thể. Cái này một cái linh hồn trạng thái, Mạc Na chiến lực sẽ kịch liệt tiêu tăng đồng thời, sẽ là phi thường khát máu trạng thái, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đối mặt dạng này trạng trận phiêu khích, cũng làm cho hai vị linh tôn cảm nhận được nhục nhã. Một người trong đó lúc này nói ra, vậy liền để ta đến trước diện một người, xem bọn hắn còn có thể đáp ý đến khi nào. Nói đi, cái này nhìn qua thân hình cao lớn, đồng thời đầu trọc bộ dáng linh tôn, lập tức giáng lâm tại Mạc Na trước mặt khí tức trên thân, ngay tại không ngừng biến hóa. Trực tiếp hấp chế đến linh thần nhất giai tiêu chuẩn đồng dạng là khinh thường nói, ta liền dùng cảnh giới này đến tự xem, ngươi đến cùng có thể có bản lĩnh gì? Nếu là ngươi thua, một hồi, ta nhưng là muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ lại đem ngươi triệt để tổn vệ. Đối với dạng này đối hiệp, Mạc Na không chỉ có không có e ngại, ngược lại là lộ ra tà mị cười một tiếng xoái sứ tôn, ngươi hẳn là sẽ giúp ta a. Chân Trường Sinh nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng đã rất rõ ràng đồ đệ của mình làm sao có thể không giúp đâu. Chỉ bất quá nhìn xem Mạc Na rất muốn chơi nhiều chơi một chút bộ dáng, thế là cũng không có trực tiếp triển khai lĩnh vực. Dù sao, lĩnh vực xuất hiện một sát na kia, cũng liền mang ý nghĩa hết thảy đều muốn kết thúc, đừng nói là linh tôn liền xem như linh đế thật xuất thủ, hiện tại Trần Trường Sinh cũng có thể đem nó trấn áp. Mà lúc này, đối với Mạc Na khinh thị, cái kia linh tôn cũng là tương đương vẫn nộ đáng chết, ta nhất định phải xé nát ngươi. Đúng vào lúc này, Mạc Na trong ánh mắt bắn ra một đạo tử quang, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía phía trước trùng sát tiến lên. Trong tay cái kia đen kịt không gì sánh được truy thủ, trong nháy mắt chính là biến thành một thanh cự nhận văn ba. Một kích quét ngang mà qua, lực lượng cường đại, trực tiếp chém vào tại cái này linh tôn trên thân. Nhưng Linh Tôn không hổ là Linh Tôn, bao nhiêu kịp phản ứng, hai tay chặn lại chí mạng tổn thương. Những loại này trong kích, như cũ đem nó đánh bay, liên tiếp quay cuồng, chất vật không chịu nổi dừng bước lại đằng sau. Cũng là lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, đang muốn nổi giận. Kết quả, Mạc Na đã xuất hiện ở phía sau hắn, lại lần nữa vung chặt một cái keng. Lần này, Linh Tôn kịp phản ứng, trở lại rút ra chính mình thần binh, một cây trường thương hoành ngăn. Song phương một kích coi như thôi, riêng phần mình tách ra. Cũng liền ở thời điểm này Mạc Na sau lưng, một đôi cánh chim chém ra. Toàn thân khí tức còn tại không ngừng kéo lên. Có vô số lưu quang vẩn quanh quanh thân, linh khí bốn phía đều tại bị không ngừng ngưng tụ hẳn là đây là muốn trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu sao? Mặc dù là như thế, sau một khắc ta cũng muốn đưa ngươi một thương đóng đỉnh. Chương 1173. Cái gì? Thậm chí ngay cả thương linh đế đều không thể ngăn cản. Chương 1173, cái gì? Thậm chí ngay cả thương linh đế đều không thể ngăn cản giết ta. Ngươi còn chưa xứng." Mạc Na cười lạnh, trong đôi mắt thiêu đốt lên màu đỏ tím lưu hỏa. Trong ngay mắt, Mạc Na thân hình bước ra một bước, lập tức như là như một trận gió biến mất không thấy gì nữa. Cự nhận chém về phía trước, nhấc lên một trận cổ sa. Uy năng kinh khủng làm cho mặt đất chia năm xẻ bảy đối mặt lực lượng như thế, cái kia linh tôn còn muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc tới gần trước người thời điểm, mới ý thức tới lại là như vậy khủng bố, không thể đối đầu. Sau một khắc, một đạo này lực lượng hoàn toàn giáng Lâm Minh Ba. Cái kia linh tôn trong nháy mắt hoảng ngần, ý đồ lấy thân thương đón lấy một cái này. Nhưng sau một khắc, nguồn lực lượng này trực tiếp xuyên thấu mà qua, đem nó hung hăng nện ở một chỗ trong hồ sâu. Mặt đất giống mạng nhện vỡ ra, vô số tầng uy năng không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán ra sao, sao có thể? Cái kia linh tôn tại lúc này, đụng phải lớn lao chấn áp, hai đầu gối quỳ xuống đất, lâm vào tầng sâu. Năm trưởng thương hai tay, đều đã là da thịt băng liệt, tiên huyết không ngừng đế lạc ở tại trên thân, càng là có thể thấy rõ ràng, một đạo trực tiếp xuống vết đao, y liễu giáp hoàn toàn vỡ vụn. Liền ngay cả người này ánh mắt, đều đã trở nên không gì sánh được Meli Linton cảnh giới, nhìn cũng không ra thế nào a. Đối với như vậy hiện trạng, Mạc Na khinh thường chào phùng lấy. Sau đó, chấm dãi nâng lên trong tay cự nhận, chỉ hướng trên không một vị khác Linton làm sao, cứ như vậy nhìn xem đồng môn của mình lọt vào giết hại, không dám xuống tới báo thủ cho hắn sao? Hay là nói, ngươi cho là hắn dạng này không đủ thảm? Đang nói, Mạc Na chính là từng bước một đi hướng cái kia Linton trước mặt lộ ra một vòng cười tà. Cái kia linh tôn trong nháy mắt chính là luống cuống, run run rẩy rẩy gào thét ngươi muốn làm gì? Ngươi tiện nhân này, ngươi. Phốc. Lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Mạc Na thưởng một cước, hung hăng giẫm đạp trên mặt của Hàn Thanh. Phanh. Liên tiếp lại là hai cước, một lần so một lần càng thêm nặng nề. Mà Mạc Na ánh mắt vẫn như cũng là cấp độ kia ở trên cao nhìn xuống, phảng phất xấu bụng nữ vương bình thường, tại chân đạp lấy cái kia linh tôn tôn nghiêm. Tất cả mọi người ở đây những người kia, nhìn thấy một màn như thế đều triệt để trầm mặc. Chưa bao giờ nghĩ tới, một vị linh tôn cảnh giới cường giả Vậy mà lại bị như vậy vô tình nhục nhã đối đãi. Thậm chí, đối phương cũng chỉ bất quá là một cái linh vương cảnh giới tồn tại ở đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Cứ như vậy một cước lại một cước, cái kia linh tôn đã cơ hội liền muốn mất đi tất cả ý thức, toàn bộ con mắt đều riêng phần mình nhìn sang một bên, rất là mê ly thật sự lại yếu, dạng này lại không được sao. Ngang. Vừa rồi ngươi cố khí thế kia đi nơi nào? Lại cho ta đứng lên a. Ha ha ha. Nhìn xem nơi sói này bại dáng vẻ, thật là khiến ta buồn nôn. Nói đi, Mạc Na lại là nặng nề đạp xuống một cước, hung hăng rơi vào cái kia lệnh tôn trên khuôn mặt. Nhất thời Tiên huyết vàng khắp nơi, triệt để độ tung đám chết. Cái kia phía trên linh tôn đã không thể nhịn được nữa. Cái kia linh đế càng là tức giận không thôi, không nghĩ tới lại có người dám can đảm ở trước mặt hắn phế lối như vậy. Giết chết người của hắn không nói, còn như vậy không hề cố kỵ trả đạn. Thế là, lập tức cho một ánh mắt, ra lệnh, cho ta đem tiện nhân này hung hăng giết chết. Sau một khắc, cái kia linh tôn cũng là bộ phát ra khí tức kinh khủng, lúc này giáng lâm mà đến đối mặt như vậy, mặc na vẫn như cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Long tịch mấy người nhìn thấy như vậy tình huống, cũng đều là không khỏi run run một chút. Nhất là Khải, cả người đều cảm giác được thật lạnh thật lạnh sư tỷ cũng quá âm u đi. Bất quá, thật thật mạnh a. Long tịch cùng Hỏa Mỹ Nhi cũng là không nghĩ tới, Mạc Na lại có tàn bạo như vậy một mặt. Cái này thật sự là vượt ra khỏi hai người tưởng tượng phạm vi. Bất quá, ai bảo tất cả mọi người là người một nhà đâu? Cũng bất quá chính là nho nhỏ kinh ngạc một chút, sẽ không có gì dễ nói. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là búng tay một cái đũng. Trong mắt, một đạo lĩnh vực trực tiếp tại bốn phía khuyết tán ra đến. Cái kia vừa mới dáng Lâm mà đến linh tôn, lúc này liền là cảm giác được, có một loại cổ quái áp bách khí tức dáng Lâm. Nhưng trong lúc nhất thời, vẫn không rõ đến tột cùng là thế nào một chuyện. Háo Miện chính là hướng phía Mạc Na, "Quắc, ngươi sẽ hối hận, cùng ta thương thông đối nghịch, ta cũng sẽ không bất cần như vậy." Nhưng mà, khi hắn bước ra bước đầu tiên trong ngáy mắt, chính là cảm giác được chính mình vậy mà thừa nhận lớn lao thống khổ, căn bản không có biện pháp hoàn hảo bước ra. Vẹn vẹn một bước, liền đã để hắn đầu đầy mồ hôi, cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Toàn bộ thân thể ngũ tạng lục phủ đều cảm giác giống như là thừa nhận rất nhiều để ép bình thường cái này sao có thể. "Ngươi đến cùng làm cái gì?" Giờ khắc này, hắn cảm giác đến rất là khó chịu, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Mà lúc này, Mạc Na một mặt ý cười Chậm rãi hướng về phía trước kéo lấy trong tay cự nhận, như là một cái rết chóc nữ ma bình thường. Nhìn thấy như vậy, cái tên nguyên bản còn phách lối linh tôn, lập tức chính là cảm giác được phảng phất tự vong đang ở trước mắt. Sợ hãi tâm lý, lập tức bao phủ lên trong lòng. Rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì vừa rồi một người khác, vậy mà lại dễ dàng như thế liền bị giết sát. Tại bực này lực lượng giam cầm phía dưới, thậm chí để hắn cảm giác, liền xem như là thương linh đế, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đáng chết tại sao phải có người mạnh mẽ như vậy. Tại dạng này tới gần phía dưới, hắn càng phát sợ hãi, bộ mặt cũng biến thành vặn vẹo. Mạc Na trong ánh mắt tràn đầy ý cười ở tại trước mặt một bước ngừng lại đông, tự nhận cắm vào một bên, vẩy ra cát đá, vô tình đập tại cái kia linh tôn trên khuôn mặt. Giờ khắc này sợ hãi, để nó toàn thân đều tại không tự chủ được run rẩy ngươi sợ cái gì? Không phải mới vừa còn rất uy phong sao? Lúc này, Mạc Na phụ thân tới gần, cơ hội chỉ có 10 cm khoảng cách, liền liền hô hấp đều có thể cảm nhận được. Tuổi nhỏ Mạc Na, lại là vào lúc này triệt lộ ra nữ đế tư thái ở đây người vô cùng thống khổ phía dưới, Mạc Na trong ánh mắt hung quang chợt hiện, lập tức một đao rơi xuống. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, cái kia một tôn thương linh đế bỗng nhiên xuất thủ. Trường thương đột nhiên hướng phía một phương này, ném ý đồ muốn hoàn thành cứu vớt. Nhưng ở chân trường sinh linh vực phạm vi bên trong, trong nháy mắt tốc độ hạ thấp thấp nhất cấp độ phanh. Khi cái tia lệnh tôn bị lệnh thành bánh thịt một khắc, trường thương mới chậm rãi đến. Giờ khắc này, nhìn thấy như vậy tất cả mọi người, toàn bộ đều kinh hãi cái gì? Thậm chí ngay cả thương linh đế đều không thể ngăn cản. Cái này sao có thể? Những người này đến cùng là từ đâu tới? Thật lạ linh vương cảnh giới sao? 4. Cùng lúc đó, cái kia một tôn linh đế cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nhìn về phía phía dưới, đã chết thảm hai tên thuộc hạ đắc lực, toàn thân đều cảm giác được vô cùng phấn nộ. Phần không thể muốn bay sông lên trước, hung hăng dùng mũi thương giải quyết hết thảy. Có thể lúc này, hắn mới chợt phát hiện, thương của mình vậy mà đều không nắm được. Bất luận như thế nào kêu gọi, đều căn bản thu không trở lại. Chương 1174. Linh đế thị như thế nào? Chém rất chi. Chương 1174. Linh đế thị như thế nào? Chém rất chi. Đáng chết. Linh đế rất là tức giận, nhưng lại lại không muốn bị người phát hiện, hắn không cách nào khống chế binh khí của mình. Thế là, trực tiếp giáng lâm phía dưới, thần sắc rất là uy nghiêm. Nhìn thấy như vậy một đám tồn tại, cũng đều là trực tiếp đi theo giáng lâm phía dưới. Giờ khắc này, cũng lạ đều muốn đi theo Linh Tôn cùng nhau, hy vọng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mà lúc này, Thương Linh Đế chậm rãi đi lên trước, đem cắm trên mặt đất trường thương một lần nữa rút ra. Sau đó nhìn về hướng phía trước Mạc Na, trong mắt tràn ngập lửa giận ngươi dám ngay trước bạn đế mặt, giết hai ta Tôn thuộc hạ đắc lực. Hôm nay, nhất định phải chém ngươi thủ cấp, an ủi hai người. Nghe được lời nói này, Mạc Na tin không chút nào hoảng, thu hồi cự nhận. Cùng loại dạng này uy hiếp, vừa rồi đã từng có hai lần không phải là bị nàng nhẹ nhõm được bỏ. Khi thấy Mạc Na thu hồi binh khí trong mắt, Thương Linh Đế còn tưởng rằng là nàng đã nhận sợ hãi. Kết quả là càng thêm đắc ý nếu biết e ngại, lâu như vậy đến bản đế trước mặt quỳ xuống, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một bộ toàn thây. Lúc này, Mạc Na dần dần đi hướng Trần Trường Sinh, linh hồn trạng thái cũng là sinh ra chuyện biến xoái sứ tôn, sau đó liền dựa vào ngươi lạc. Nói xong câu đó đằng sau, Mạc Na chính là hoàn thành hoán đổi một trạng thái khác linh hồn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mắt Trần Diện, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá, rất nhanh long tịch liền lên trước, cho nàng giải thích đứng lên. Lúc này, Trần Trường Sinh thì là nhìn chăm chú phía trước một tôn này cái gọi là Thương Linh Đế đối với nó rất là khinh thường, hơi dương mắt nói ra Giáo gia thần địa mày vỡ, tha các ngươi một mạng. Nghe tới câu nói này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tùy theo mà đến chính là vô tận tiếng cười nhạo ha ha ha. Hắn cho là mình là ai a? Cũng dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện, điên rồi đi. Ta nhìn hắn căn bản là trải nghiệm không đến Thương Linh Đế cường đại, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ là linh giả cảnh giới, ta nhìn hắn là thật cái gì cũng không biết a. Mắt thấy, đều đem Trần Trường Sinh coi như là một cái gì cũng không hiểu tiểu nhân vật. Cái kia Thương Linh Đế càng là không gì sánh được khí mị, không có đem Trần Trường Sinh để vào mắt đưa tay ở giữa, trường thương chính là chỉ hướng Trần Trường Sinh. Quá, ngươi bây giờ quỳ xuống đến nói chuyện, bản đế có thể tha ngươi vô tri. Phanh. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng vang trầm. Khi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng đằng sau, chật để trợn tròn mắt. Bởi vì quỳ xuống người tới cũng không phải là Trần Trường Sinh, mà là vừa rồi mở miệng Thương Linh Đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể tin được, Thương Linh Đế vậy mà lại bị áp chế, đây quả thực tựa như là đang nằm mơ một dạng cái gì. Thương Linh Đế vậy mà quỳ xuống tới, tình huống như thế nào? Đây lạ thật hay giả? Đây chính là Linh Đế bên trong thực lực thứ 3 tồn tại a. Đáng chết hôm nay đến cùng là thế nào một chuyện. Quá không chân thật. Bốn, càng ngày càng nhiều người đều đối với đây hết thể cảm giác được khó mà tin được. Dù sao, linh đế loại tồn tại này đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, cũng sớm đã bị tất cả mọi người cho biết rõ đừng nói là giết bọn họ tồn tại bậc này, liền xem như Diệp Sắt Lincoln, cũng bất quá là một cái chớp mắt qua qua. Thế nhưng là, tại đối mặt Trần Trường Sinh thời điểm, lại vậy mà quy xuống. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể lý giải được. Dù sao, Trần Trường Sinh nhìn qua, nhưng không có thực lực gì thể hiện. Trên cảnh giới, trên khí thế, đều nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng là dưới mắt Thương Linh Đế, lại cảm giác được không gì sánh được thống khổ, đang trong dãy rủa cũng khó có thể đứng dậy. Hắn cảm thấy rất là sợ hãi, nội tâm có một loại tử vong đã thị cảm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì lực lượng của ta ngay tại biến mất? Hắn đến cùng đối với ta làm cái gì? Tại không rõ nguyên nhân trong đó tình huống dưới, Thương Linh Đế ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trưởng Sinh ý đồ tìm đến một chút manh mối. Nhưng nên đón lại là một chật chẽ vững vàng đại bước đâu đụng. Vang dội một tiếng, truyền khắp trong thai của mọi người. Không chỉ là có thể nhìn thấy, càng là có thể nghe được rõ ràng thanh âm, để bọn hắn tất cả đều cảm nhận được là cỡ nào đau đớn. Phan Phật có thể cảm động lay bình thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người theo bản năng bưng kính gương mặt của mình, hoảng sợ nhìn xem Trần Trường Sinh. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là lên tiếng lần nữa hỏi, "Thần địa mảnh vỡ ở nơi nào? Giao ra tha cho ngươi một mạng." Nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, Thương Linh Đế còn muốn cậy mạnh một phen, cũng không tính chi tiết cáo chi, đồng thời càng là cười lạnh giễu cợt nói, "Mặc kệ ngươi dùng chiêu số gì đến ám toán bản đế, bằng thực lực của ngươi nhất định không có khả năng kiên trì quá lâu, chờ ta khôi phục thực lực, chính là ngươi đụng." Lại là rất nặng nề một bàn tay, trực tiếp quất vào Thương Linh Đế trên khuôn mặt. Căn bản không có đạo lý đem nó hất tung ở mặt đất, trên mặt đã là xanh ngụt miếng tím một khối, nhìn qua không gì sánh được chất vật. Khi Thương Linh Đế còn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Trần Trường Sinh trực tiếp một cước đem nó đạp lăn, hung hăng giẫm đạp ở trên mặt ta liền biết hỏi ngươi loại rác rưởi này, là đang lãng phí thời gian, hay là chính ta tự mình đến dò xét một phen, liền có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Nói đi, Trần Trường Sinh trực tiếp ngưng tụ một đạo khí tức, trong nháy mắt quán xuyên Thương Linh Đế thân thể, thăm dò vào sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, Thương Linh Đế tại đem hết khả năng chống cự lại, ý đồ phản kháng nguồn lực lượng này xâm lấn. Nhưng đối với Trần Trường Sinh tới nói, những này đều không phải là vấn đề, tùy tiện liền đem linh hồn cũng cùng nhau giam cầm ở chỗ này sao. Xem ra ngươi hận tằng cũng không phải sâu lắm thôi." Nói, Trần Trường Sinh hung hăng đem một bộ phận linh hồn bắt lấy, sau đó hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một phát kéo hách ra. Linh hồn xé rách thống khổ, để thương linh đế vô tận đều thảm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lại có người có thể làm đến trình độ như vậy. Nhưng dưới mắt hối hận đã tới đã không kịp. Tại linh vực trấn áp phía dưới, cho dù là tu vi của hắn, cũng đều đã sớm bị quét sạch không còn. Cùng một cái người phàm bình thường không có chút nào khác nhau. Nhìn thấy như vậy tình huống, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi trời ạ, Thương Linh Đế lại bị hắn như vậy trả tấn. Cái này nhất định là ma quỷ đi. Không người nào dám tin tưởng, Trần Trường Sinh có thể dễ dàng như thế hoàn ngược một tôn Thương Linh Đế. Dù sao, cái này nhìn qua thật sự là quá không xuất hiện thực. Nhưng mà, Trần Trường Sinh chính là như vậy tùy tiện làm đến đồng thời, tiện tay vung lên, liền đem một tôn này Thương Linh Đế triệt để giã xác, biến thành bột mịn. Khi thấy một màn này trong ngay mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ma khối kia thần đĩa mảnh vỡ chỗ, cũng đã là tấn tại Trần Trường Sinh trong ngóc vốn cho rằng thương linh đế sẽ mang ở trên người, không nghĩ tới lại là phong tồn tại nào đó trong một chỗ cấm địa hay, xem ra còn phải tự mình đi tìm vừa tìm, thật sự là phiền phức. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là liếc nhìn một mảnh. Tất cả mọi người đều tối lờ xuống, không dám lên tiếng. Chương 1175. Thật giả mạnh vỡ, cảm thấy thất vọng. Chương 1175. Thật giả mạnh vỡ, cảm thấy thất vọng. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Trường Sinh mở miệng, ra lệnh, tất cả mọi người đem thần bia mạnh vỡ trung thực giao ra, nếu không chết. Đối mặt dưới tình huống như vậy, không người nào dám không theo cũng không biết trong tay mình thần bia mảnh vỡ là thật là giả, toàn bộ đều giao ra. Lúc này, Trần Trường Sinh mới phát hiện lại còn là giả thần bia mảnh vỡ. Nhìn qua thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng may, thật giả có thể phân biệt ra được, không có phiền toái như vậy. Dù sao, tại trên tay hắn đều là hàng thật, thậm chí còn có mặt khắc hai khối hoàn chỉnh tần nghiện, có thể tiến hành chỉ dẫn. Tại trải qua một phen kiểm tra đo lường đằng sau, phát hiện trừ thương linh đế có thần bia mảnh vỡ bên ngoài. Trong những người này, tự nhận là có thần bia mảnh vỡ chỉ có một người là thật, còn lại đều là giả. Cái này khiến Trần Trường Sinh cảm thấy rất là thất vọng, không nghĩ tới biện pháp này vậy mà hiệu suất thấp như vậy. Bất quá sau đó, nghĩ lại, lại cảm thấy đến giống như rất chân thật. Dù sao, những người này cảnh giới cũng liền như thế. Nếu là thật sự có thể làm cho bọn hắn một mực cầm giữ thần bia mạnh vỡ, những tồn tại càng cường đại hơn kia đây tính toán là cái gì? Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều quá mức tự cho là đúng. Nếu là thật sự thần bia mạnh vỡ, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn cất giữ lấy, đã sớm trở thành tranh đoạt đối tượng. Chỉ bất quá, trong tay bọn họ hư giả thần bia mạnh vỡ phía trên, cũng tản tật giữ lại bộ phận thần bia khí tức. Nghĩ đến hẳn là dùng để cất giữ thần địa vật liệu, cho nên mới sẽ bị ngộ nhận là thần địa mạnh vỡ một trong. Dù sao, thần địa mạnh mẽ như vậy, cho dù là nhiễm phải trong đó khí tức, cũng đủ để khiến vô số người vì đó đi cuồng. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, Trần Trường Sinh chính là phất tay, nói ra, "Không, có các ngươi chuyện, tất cả cứ đi." Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả tụ tập mà đến những sinh linh này, nhao nhao chạy tứ tán. Không ai dám can đảm dừng lại ở chỗ này, dù sao Trần Trường Sinh thế nhưng là ngay cả Thường Linh Đế đều có thể nhẹ nhõm gạt bỏ tồn tại. Trước kia còn tưởng rằng nhìn không thấu Trần Trường Sinh tu vi, chỉ cảm thấy linh giả khí tức phát ra những người kia lập tức đổi một loại ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có linh đế phía trên cảnh giới tồn tại mới có thể để cho mình khí tức như vậy phản phát quy chân. Sợ hãi của nội tâm cũng là đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh, Trần Trường sinh diện sát thương linh đế tin tức cũng là tại toàn bộ loạn hải tinh vực truyền ra. Còn lại cái kia hai tên cường mạnh linh đế, đối với chuyện này cũng cảm thấy rất là chấn kinh thật chẳng lẽ chính là loại tồn tại kia đi ra sao? Cũng không phải nói, bọn hắn cũng sẽ ở trong cấm địa, sẽ không rời đi, vì sao đột nhiên đi tới, còn làm như thế. Trong lúc nhất thời, cái này hai tôn linh đế cũng đều là cảm thấy không gì sánh được tin hạ. Thật sự là nghi không rõ lắm, nguyên do trong này. Dù sao, tại trong nhận biết của bọn hắn, không nên có như vậy tồn tại ở bên ngoài mới đúng. Nhưng việc đã đến nước này, hai người cũng đều là không biết nên như thế nào cho phải đối mặt cường đại như vậy tồn tại, cho dù là bọn hắn cũng đều căn bản là không có cách chống đối, nội tâm tự nhiên cũng là sợ hãi không thôi. Thương Linh Đế mặc dù không bằng hai người bọn họ, nhưng là cũng không có chênh lệch quá lớn. Liền ngay cả Thương Linh Đế đều có thể tùy tiện là bỏ, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng bất quá là động động tay sự tình. Vừa nghĩ tới như vậy, cái này hai tôn linh đế chính là dự định, như vậy tuyên bố bế quan không còn hỏi đến chuyện bên ngoài. Khi tin tức này sau khi truyền ra, tất cả cấm địa bên ngoài sinh linh, toàn bộ đều sợ ngây người cái gì. Linh đế vậy mà như thế e ngại người kia. Song đợi, ngay cả linh đế đều cảm thấy sợ hãi, thật lạ lạ như thế nào tồn tại a. Càng ngày càng nhiều người đều cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc đối với loại kia tồn tại cường đại, càng là e ngại không thôi. Từng cái đều sợ hãi phải nói không ra nói tới. Cùng lúc đó, chân trường sinh ngược lại là không có nhàn hạ thoải mái, đi quản những người này đến cùng nghĩ như thế nào? Mà là bắt đầu chuẩn bị tay, đem khối kia thần bia mạnh vỡ nắm bắt tới tay. Sau đó lại đi trong cấm địa, nhìn xem còn lại mảnh vỡ ở nơi nào. Loang thoáng đã có thể cảm giác được, Nhược Tư muốn thu hoạch được toàn bộ thần bia mảnh vỡ, cái này sợ là biện pháp duy nhất. Nhưng mà, dưới mắt vấn đề lớn nhất là, trong cấm địa kia tụ đại, tu vi hay là một tần số. Kết quả là, chân trường sinh chính là dẫn theo Long Tịch mấy người, bắt đầu tiến hành cường hóa huấn luyện. Chỉ cần mấy người đạt được thăng cấp, như vậy tu vi của hắn cũng đem đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, liền có thể ở chỗ này đạt tới vô địch tiêu chuẩn sư tôn đại nhân, chúng ta đi nơi nào luyện luyện a? Long Tịch rất là hiếu kỳ hỏi đến đối với cái này. Trần Trường Sinh cũng là không có một cái nào chính xác phương hướng, chỉ là nghe nói tại phía đông có một cái tương đối đặc thù bí cảnh. Trong đó tồn tại làm cho người nhìn mà phát khiếp quái vật, chỉ cần đem nó tiêu diệt, cũng có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Thế là, cũng liền đối với Long Tịch nói ra, ngay tại phía đông một cái bí cảnh, ở trong đó nghe nói thật thú vị. Vừa nghe đến thú vị, Long Tịch cũng là tinh thần tỉnh táo tốt a, tốt a. Ta thích nhất chơi. Sau đó, một đoàn người ra tốc đi đường, hướng phía bí cảnh xuất phát. Trường Sinh cũng chỗ, thì là bị Trần Trường Sinh thiết hạ một cái cự đại phòng hộ đại trận đồng thời, còn thiết hạ một đạo không gian ấn ký. Chỉ cần nơi này phát sinh cái gì náo động nguy cơ, liền có thể trong nháy mắt biết được, cũng thông qua ấn ký truyền tống trở về đối với cái này, Phương Điển cũng đều mới yên lòng. Nếu không, Trần Trường Sinh ở bên ngoài thanh danh khủng lồ như thế, thậm chí liền ngay cả Linh Đế cũng không là đối thủ. Nếu là không tại Trường Sinh cung trấn thủ lời nói, Phương Điển hay là cảm thấy mười phần lo lắng. Hắn cũng bất quá chính là thiên sư cảnh giới, nào dám đi trêu chọc loại tồn tại kia. Bất quá, Phương Điển cũng là đối với cái này cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ rằng, tông môn của mình tông chủ, vậy mà như thế cường đại. Ngay cả Linh Đế cũng không là đối thủ đã đạt đến không cách nào lượng được tồn tại. Cấp độ kia cảnh giới trong truyền thuyết, hắn vốn là không thể nào tí tưởng. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tin. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh mấy người đã là đi tới phía đông nơi nào đó ở chỗ này, rõ ràng thấy được một đạo giống như là biên giới tuyến giống như kết giới xuất hiện, chặn lại đường đi đối với cái này, Trần Trường Sinh chẳng thèm nó tới. Phất tay, liền đem cái này một cái kết giới tán đi cái gì. Trong nháy mắt liền phá trừ kết giới này. Giờ khắc này, đang âm thầm quan sát mấy người, chợt thấy một màn này, trực tiếp sợ ngây người. Có một người càng lạ lên tiếng kinh hô, hoàn toàn quên che giấu chính mình tồn tại. Trần Trường Sinh liếc qua ra đi, mắt thấy đã ẩn tàng không nổi. Cái kia ẩn núp mấy người lúc này mới đi ra. Lương lớp lo sợ đi đến Trần Trường Sinh trước mặt. Sau đó, đối với Trần Trường Sinh nói ra, không có ý tứ, vị đại lão này, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Mà lúc này, Trần Trường Sinh đưa mắt nhìn một chút, cảm giác áp bách mạnh mẽ, trực tiếp để ba người không dám động đậy. Phát ra từ nội tâm sợ hãi, lập tức để ba người quỳ xuống đừng giết chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết a. Chương 1176. Sư tôn đại nhân, chúng ta mau mau động thủ đi trước 1176, sư tôn đại nhân, chúng ta mau mau động thủ đi. Nhìn xem ba người, vậy mà sợ thành ra dạng này, Trần Trường Sinh cũng lườm đầu thủ. Chỉ là hỏi, trong này tình huống, các ngươi quen thuộc sao? Đối với cái này, mấy người cũng là liên tục gật đầu trong này, chúng ta đi vào qua mấy lần. Có một lần, may mắn đi theo một vị linh tôn cảnh giới lão giả, tiến vào chỗ sâu. Trong đó có rất nhiều đồ tốt, bất quá cũng có rất khủng bố tồn tại. Theo lão giả kia nói tới, chí ít cũng là linh đế cấp bậc. Nghe được như vậy, Trần Trường Sinh cũng đối bí cảnh này, càng phát cảm thấy hứng thú. Có nguy hiểm nào đó cũng không lo lắng, liền sợ bên trong không có độ tốt, phí công một chuyến biến mất. Hai chữ, để mấy tên này rời đi về sau. Trần Trường Sinh chính là mang theo Long Tịch mấy người tiến vào trong bí cảnh. Bước vào trong đó trong ngay mắt, liền có thể cảm giác được có một loại thần bí pháp tắc trấn áp xuống. Sau đó, Trần Trường Sinh phất tay, phóng xuất ra lĩnh vực ngăn cản, cùng triệt tiêu lẫn nhau, này mới khiến mấy người không việc gì sư tôn đại nhân thật là lợi hại. Long Tịch nhịn không được vỗ tay vỗ tay, tán thưởng liên tục. Giờ phút này, mấy người cũng là bắt đầu quan sát trong bí cảnh này hoàn cảnh. Nhìn một cái, bốn phía đều là không gì sánh được lởmở. Phạm vật tự nhiên liền ngăn cách quang sắc bình thường, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy như vậy cảnh diện, cùng người cũng đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc kỳ quái, nơi này như thế nào là dạng này? Không thể nhìn thấy phần cuối, phía trước quá đen. Cũng không biết trong này đến cùng có thứ gì. Xem ra rất cần tiêu hao linh khí. Đang nói, Hỏa Mị Nhi chính là phóng xuất ra một đạo hỏa quang, ngưng tụ thành bóng sau, chiếu sáng mấy người xung quanh, phương viên trăm mét phạm vi. Bất quá, điểm ấy sáng ngời, còn chưa đầy đủ thấy rõ ràng quá nhiều. Bởi vì bí cảnh này rất lớn, trăm mét phạm vi, so sánh dưới, cũng chỉ có thể xem như giẫm chân tại chỗ bình thường. Cũng may, phía trước xuất hiện một cái nhìn qua, giống như là có người đi qua con đường. Kết quả là, mấy người liền cũng là đi lên con đường này, muốn nhìn một chút đến cùng có thể thông hướng phương nào o o. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm cổ quái, nghe vào không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo, thậm chí là xa xôi. Nhưng là, nhưng lại vô cùng rõ ràng, đủ để thấy có thể phát ra bực này thanh âm tồn tại, thật không đơn giản. Lần này, cũng là xác nhận bên ngoài những người kia nói tới trong này tồn tại chí ít linh đế cấp bậc quái vật. Bất quá, càng như vậy, cũng liền càng là để Trần Trường Sinh cảm thấy mừng rỡ chỉ có săn giết trong này quái vật mới có thể để chính mình mấy độ như này, thu hoạch được cao hơn tu vi cảnh giới đến lúc đó, hắn tự thân tu vi cũng sẽ nước lên thì thui lên, chân chính đạt tới giới này vô địch. Theo từng bước một xâm nhập, mấy người cũng là rất nhanh liền đi tới một nơi, nơi này nhìn qua bốn bề toàn núi, có rất nhiều tản mát ra hình quang côn trùng, nhưng lại sắp thái không đồng nhất, khí tức cũng không giống nhau đồng thời, còn có thể cảm nhận được, có rất mạnh tồn tại, chính quanh quần một chỗ ở phụ cận đây, số lượng còn không ít. Chỉ bất quá, tụ tập cũng không phải là quá thân thiết tập, đều có nhất định phân tán khoảng cách. Nhưng nếu là cùng một chỗ vây quanh lời nói, cũng tương đương có thể nhìn. Lúc này, Lôi Sư Long đương nhiên có cảm ứng, nói ra, ta cảm giác được, nơi này có rất nhiều mạnh mẽ hơn ta rất nhiều ma thú, huyết mạch của bọn hắn lực lượng vô cùng phong cách cổ xưa, hẳn là rất sớm đã tồn tại được, đồng thời tại ngoại giới đều đã biến mất biệt tích tồn tại. Nghe được Lôi Sư Long nói như vậy, càng làm cho mấy người hưng phấn không thôi. Cảm giác chẳng mấy chốc sẽ có thể tiến thủ đến, càng ngày càng nhiều tồn tại càng cường đại hơn, đối với bọn hắn tới nói, sẽ là chỗ tốt rất lớn sư tôn đại nhân, chúng ta mau mau động thủ đi. Long Tịch Ma quyển sát trưởng, nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn, đã đói khát khó nhịn. Nhìn xem nàng như vậy khát vọng muốn đại truyền quyền quốc dáng vẻ, Trần Trường Sinh vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, nói ra, "Như vậy, trước hết từ nơi này phương hướng bắt đầu đi." Sau đó rất nhanh, mấy người chính là hướng về một phương hướng xuất phát. Lúc này, phía trước cũng là trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này nhìn qua thập phần cổ quái, rất lạ không lộ, thậm chí có thể nói to lớn vô cùng. Nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy nó toàn cảnh. Loại kia cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, trực tiếp đập vào mặt. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo lĩnh vực, thấp hẳn mất rồi dạng này một cái vị áp. Cũng ở thời điểm này, Long Tịch đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Lúc này liền là vỗ vỗ bên cạnh Lôi Sư Long, nói ra, "Sau đó, ngươi nhưng phải cho ta biểu hiện tốt một chút nếu không ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi." Vừa nghe thấy lời ấy, Lôi Sư Long cũng là tiếp theo là ngẩng đầu nghe nói. Rất là nghiêm chỉnh bảo đảm nói, "Yên tâm đi, ta nhất định có thể đem giá hỏa này đánh bại." Nghe được Lôi Sư Long nói như vậy, Long Tịch chính là vô cùng đắc ý rất tốt, "Như vậy chúng ta lên đi. Sư tôn đại nhân, ngươi nhưng phải giúp ta nhìn một chút." Ta. Nói đi, Long Tịch chính là mang theo Lôi Sư Long, hướng phía phía trước trùng sát tiến lên. Lôi Sư Long cũng là trong nháy mắt biến hóa thành to lớn hóa bản thể hình thái. Trải qua đoạn thời gian này bồi dưỡng đằng sau, Lôi Sư Long trạng thái cũng là tu được mới tăng lên, thực lực tăng lên không ít. Cho dù là hiện tại không có huyết mạch mạnh nhất truyền thừa lực lượng, cũng đã vượt qua phụ thân nó đỉnh phong nhất thời điểm. Lúc này, Trần Trường Sinh mấy người chạy tới, phát hiện chiến đấu đã bắt đầu. Trước mặt cái này một con cự thú, đích thật là tương đương khủng lồ, thậm chí muốn so toàn trạng thái dưới Lôi Sư Long, còn muốn lớn hơn gấp 5 6 lần. Như là một tòa núi nhỏ, sừng sững tại mọi người trước mặt. Người bình thường đứng tại cái này cự thú bên cạnh, Tối đa cũng chỉ có thể là đến nó góp chân bộ vị thôi. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh cũng là đối với cái này hơi cảm thấy kinh ngạc. Ma Long Tịch thì là càng phát hưng phấn, nhìn thấy một con quái vật như vậy muốn đánh, toàn thân tế bào đều giống như dao động. Trong đáy mắt cũng là trực tiếp phóng xuất ra chính mình hình thái. Tại cái này cũng có thể, Long Tịch cũng là đem chính mình hình thái khai phóng đến ma hóa trạng thái đen kịt không gì sánh được hai cánh, còn có con mắt màu đỏ tươi kia, toàn thân phát ra nồng đậm ma khí, đều để Long Tịch nhìn qua, ta mị không gì sánh được. Tựa như là một cái tới từ địa ngục bên trong tiểu ác ma nữ bình thường. Há miệng thời điểm, liền có thể nhìn thấy cái kêu bén nhọn răng nanh lộ ra, có chút hung ác bộ dáng. Mà Lôi Sư Long tại cảm nhận được Long Tịch biến hóa đằng sau, cũng là lúc này đem lực lượng toàn thân phóng xuất ra. Kinh cùng Lôi đỉnh chi lực, trong không khí bùm bụm rung động. Kim lam sắc Lôi điện, không ngừng lóng lánh. Quái vật to lớn kia, tựa như cũng cảm nhận được có uy hiếp khí tức, thế là phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét giống ba. Cự thú này toàn thân màu da nhìn qua, có bao nhiêu chủng sắc thái đồng thời, còn có một đầu thon dài cái đuôi, phần đuôi bảy biển ra một quả cầu trạng, giống như là công kích vũ khí, giống như còn là đặc thú nào đó bộ vị đối mặt nó tiếng gầm gừ. Lôi sư Long cũng là cảm thấy khá là khó chịu, toàn thân sù lông, lôi điện bạo liệt giống ba. Không chỉ là ngươi sẽ gọi. Chương 1177, đi săn chính thức bắt đầu. Chương 1177, đi săn chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, hai cái ma thú đều đang thét gào lấy. Trận đấu cũng là hết sức căng thẳng bên trên. Theo Long tịch ra lệnh một tiếng, Lôi sư Long trong nháy mắt xông lên phía trước. Cũng liền ở thời điểm này, cự thú kia bỗng nhiên giơ tay lên chảo, trực tiếp đập xuống đến ầm ầm. Mạnh liệt thanh âm chấn động, vang vọng và dằm, mặt đất đều đang không ngừng rung dậy. Ngay sau đó, Cự thú này chính là triển khai mới tiến công, muốn lợi dụng thân hình của mình, đối với Lôi Sư Long cùng Long Tịch tiến hành một cái áp chế đồng thời tốc độ kia cũng không có bởi vì dáng người to lớn mà trở nên chậm chạp. Có thể nói là tương đương cấp tốc, cũng không so Lôi Sư Long chậm bao nhiêu. Thấy cảnh này, Khải rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lại có dạng này cự thú tồn tại sư tỷ coi thường a. Lúc này, Khải vẫn tương đối lo lắng, dù sao cự thú này thật sự là khó đối phó. Mà Long Tịch lúc này, không chút nào hoảng, ngồi tại Lôi Sư Long phần lưng bên trên, tăng tốc đi tới, không ngừng né tránh lấy tiến công, từng bước một tới gần, tìm đúng cơ hội trực tiếp nhảy lên không trung. Tại thời khắc này, long tịch trong tay Hắc khí không ngừng ngưng tụ thành hình, cuối cùng biến thành một thanh lưỡi dao. Nhìn qua, đây là một thanh đen kịt không gì sánh được khí kiếm, bị nó nắm trong tay. Thấy cảnh này, Trần Trường Sinh còn có chút nghi hoặc cô gái nhỏ này làm sao đột nhiên bắt đầu dùng vũ khí. Sau đó, nhìn thấy long tịch dẫm tại Lôi sư Long trên lưng, nhảy lên thật cao siêu việt tự thú kia đỉnh đầu trong ngáy mắt. Bày ra tới tư thế, lúc này để Trần Trường Sinh minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra khá lắm, cô gái nhỏ này xem ra là bị Lâm Vũ ảnh hưởng không nhẹ a. Ngay tại Trần Trường Sinh vừa dứt lời trong ngáy mắt, Long tịch đã tử trên số giới, lớn tiếng hô lên tuyệt chiêu tưởng long bẩy trên trời chém. Tắt. Ngao ngào. Trong lúc tấn qua, mấy trăm đạo đèn quỹ không gì sánh được kiếm khí, như là một đầu hắc long giống như, trực tiếp giao thoa chém xuống. Trước mặt con cự thú này, tại một tiếng tê minh đằng sau, cũng là liên tiếp lao đạo, lui về phía sau mấy bước, suýt lượn nga xuống. Nhân cơ hội này, Long tịch lại lần nữa ra tay, không có chút dừng lại. Trên tay kiếm khí càng là không ngừng huy sải mà ra, cường thế hữu lực. Nhìn qua tiểu xảo không gì sánh được dáng người, nhưng là sẽ thả ra lực lượng, lại là đầy đủ làm cho người vì đó sợ hai tháng thủ. Giờ khắc này, nhìn thấy như vậy phương thức chiến đấu Long Tịch, cũng làm cho Khải ba người cảm thấy rất là kinh ngạc, đây chính là bọn hắn đều không có thấy qua Long Tịch, cảm giác rất là lạ lẫm. Mã Trần Trường Sinh thì là nói ra, đây là đang bắt chước các ngươi một vị sư tỷ phương thức chiến đấu, Long Tịch đối với nó rất là sùng bái. Nghe được như vậy, mấy người cũng càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là một người như thế nào, mới có thể để cho Long Tịch cũng sùng bái không thôi. Thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu như vậy, cũng đều bắt chước. Cũng liền ở thời điểm này, Long Tịch liên tiếp không ngừng tập kích cự thú này. Cảm nhận được đau đớn trên người, cũng là để cự thú càng phát phẫn nộ. Tại rít lên một tiếng đằng sau, chính là không ngừng vùng vẫy xoay lưng cái đuôi. Trong lúc bỗng nhiên, nó phần đuôi một cái kia hình cầu hình thái trực tiếp mở ra, như là mấy đạo vết nước bình thường, phun ra vô số chất lỏng xanh xè. Nhìn qua, lại là có ăn mòn tác dụng, đồng thời còn tản ra mùi hôi thối, có đỏ tiễu nhăn sắc. Những phải những cây cối kia cùng bụi cỏ, toàn bộ đều bị ăn mòn hòa tan, bốc lên khói trắng hoa, ngươi đại gia hỏa này, lại còn có tuyệt chiêu như vậy. Cang La nhìn thấy như vậy, Long Tịch thì càng hưng phấn. Nàng thích nhất, chính là đi triệt để chinh phục những khó khăn này. Sau một khắc, Long Tịch cũng là mang theo lôi sử lòng, mạnh mẽ đâm tới. Không quan tâm trùng sát tiến lên, hướng thẳng đến phần đuôi đánh tới, mượn một lần quét ngang mà đến cơ hội, nhảy lên, trực tiếp nhảy tới quái vật phần lưng. Cảm nhận được nhục nhã quá lớn, cũng là để quái vật lúc này không ngừng đong đưa thân thể, ý đồ vứt bỏ long thịt cùng lôi sư long. Nhưng hiệu quả lại cũng không lý tưởng đến mức, quái vật càng thêm táo bạo như sấm. Trong lúc đột nhiên, vậy mà mọc ra hai cánh, tại hai bên triển khai. Không đợi long thịt kịp phản ứng, quái vật khổng lồ này trực tiếp bay lên ở giữa không trung. Cũng may, lôi sư long kịp thời bắt lấy, lúc này mới không có rơi xuống. Cũng liền tại dạng này trong nháy mắt, Lăng Tịch cũng là cảm thấy phẫn nộ cũng dám đối với ta như vậy. Vậy liên không tha cho ngươi, lại ăn ta một chiêu, tường long bay trên trời chém. Trong giây mắt này, toàn bộ tổn thương trực tiếp kéo căng, ở tại phần lưng lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Máu đỏ tím tiên huyết thuận phần lưng chảy xuôi mà ra, cự thú kia cũng là thống khổ kêu thảm. Rất nhanh, chính là đánh mất tiếp tục phi thăng giữa không trung lực lượng, hung hăng rơi xuống tại trên mặt đất. Nhìn thấy thắng lợi như vậy, Lăng Tịch cảm thấy cao hứng phi thường ha ha ha. Còn không phải để cho ta thắng, mà lúc này, cũng là vô vô lôi sư long, rất là mừng rỡ. Lôi sư long trong trận đấu có thể nói là làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nếu là không có Lôi sư long lời nói, Long Tịch muốn cầm xuống còn không có đơn giản như vậy. Sau đó, đến trọng điếu nhất đâu, đó chính là muốn bắt đầu đối với cự thú này tiến hành một phen chia cắt đi săn nghiệm với thú, chính là ở chỗ lúc này. Như vậy cự thú, nó da thịt, thậm chí là trên người mỗi một cái địa phương đều có tác dụng cực lớn. Lúc này, Long Tịch cũng là ra hiệu nói, các ngươi nhanh đừng để bị cảm lạnh, tới giúp ta cùng một chỗ a. Nghe nói như vậy Khải ba người mới ý thức tới, Long Tịch một người bận không quá nổi. Dù sao, dạng này cái thứ nhất cự thú, thực sự có chút khổng lồ, không tốt lắm ra tay. Nhìn xem một màn này, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi cảm thán cũng không biết có bao nhiêu quái thú muốn bị các ngươi dạng này chưa cắt. Đây cũng là mạnh được yếu thua đi. Hiện nay, một cái còn chưa đủ. Hoàn cảnh này phía dưới còn có rất nhiều, thậm chí đều không vô số. Cứ như vậy tiêu chuẩn quái vật tại trong bí cảnh này, có thể nói là muốn chặt tay có bao nhiêu. Vừa rồi cũng chỉ bất quá là một chút xíu tức nhắm khai vị thôi, căn bản là tính không được cái gì. Cho dù là Long Tịch, cũng cảm giác chỉ là chuyện nhỏ. Trong bí cảnh này quái vật cũng không phải là kích cỡ càng lớn, liền càng lợi hại. Nhìn chính là cảnh giới tu vi, mà không phải sống bao lâu thời gian giá đến bao lớn bộ dáng. Hiện tại đang bị chia cắt quái vật, chính là một đầu có thể so với linh vương nhất giai tồn tại. Cảnh giới dạng này, thả ra bên ngoài, cũng đều có thể trở thành chúa tể một phương. Nhưng là ở chỗ này, cũng chỉ bất quá là một cái bình thường tồn tại thôi, không đáng giá nhắc tới đây chính là trong đó chiến lệnh, cũng làm cho Trần Trưởng Sinh cảm đốn giác, lần này tới địa phương, không có cả sai. Theo Long Tịch lần thứ nhất đi săn sau khi thành công, những người còn lại cũng là toàn bộ đều gia nhập vào trong đó đến. Bắt đầu tại mảnh này bí cảnh trong thâm lâm, không ngừng triển khai săn đuổi. Những cái kia nguyên bản đắc ý không thôi quái vật, tại như vậy truy sát phía dưới, Số lượng giảm mạnh, bốn hoàng ma chạy. Dù sao, nhiều như vậy tiền lệ phía trước, thế nhưng là không còn dám tiếp tục phách lối đi xuống. Thậm chí là tiếng gầm gừ đều ít đi rất nhiều. Chương 1178. Linh Vương Tam giai, thu hoạch được ban thưởng, tu vi tăng lên một giai. Chương 1178. Linh Vương Tăng giai, thu hoạch được ban thưởng, tu vi tăng lên một nửa giai. Nhưng ngay lúc lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức, xa so với trước đó càng thêm cường đại. Trần Trường Sinh trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được, đây là một đầu cảnh giới tại Thiên Linh chính là thần cấp ma thú. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh cũng là nhấp nhở, sau đó cấp ngực nhưng phải có trứng. Nghe nói lời ấy, mấy người cũng là khẽ gật đầu đều biết, phía dưới muốn xuất hiện quái thú, cũng không đơn giản. Mà tại sao này, phía trước có một cái bóng cấp tốc thoát ra. Nhìn qua, cùng lôi lang long chân thân hình thái, gần như giống nhau lớn nhỏ, nhưng là trên thân nó khí tức, hoàn toàn chính xác muốn hùng hổ rất nhiều. Nhìn bộ dáng này, toàn thân tựa như là trong dung nham đi tới bình thường là tản ra ánh lửa. Sau đó, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó lửa nóng, làm cho nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng kéo lên. Một đôi cánh chim to lớn, khẽ nhúc nhích, liền có thể nhấc lên một trận cuồng phong. Nó trong miệng, càng là ngưng tụ một đoàn nhiệt khí, phản phất tùy thời đều có thể phun ra sóng nhiệt bình thường. Lôi sư Long lập tức chính là nhận ra nó thân phận vậy mà lại là như vậy ma thú. "Chủ nhân, phải cẩn thận, đây là rất mạnh một loại ma thú, Dung Nham Ma Long." Nghe được cái này nhắc nhở, Long Tịch hay là lơ đễnh. Mặc dù biết khẳng định rất mạnh, nhưng vẫn là cảm giác mình càng mạnh đồng thời cũng tin tưởng, Trần Trường Sinh ở chỗ này chống trận, liền tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ làm bị thương nàng tồn tại xuất hiện. Dạng này tuyệt đối tín nhiệm, cũng là bởi vì Long Tịch được chứng kiến Trần Trường Sinh năng lực. Mà lúc này, cái kia Dung Nham Ma Long cũng là trực câu câu nhìn trong chú. Nhưng lại là đã làm ra chuẩn bị chiến đấu trạng thái đối mặt như vậy, Lôi sư Long cũng là ý đồ cùng Câu Thông Hắc, kỳ thật chúng ta không tất yếu trở thành địch nhân. Ngươi biết không? Phụ thân ta nhắc qua các ngươi chủng tộc này, ta biết tình cảnh của các ngươi rất gian nan. Nhưng mà, đang nghe xong những lời này đằng sau, ngược lại là đưa tới càng lớn phản kích ngươi cái này giới ma thú phản đồ. Vậy mà Cam nguyện trở thành nhân tộc chó săn, thật sự là đáng hận. Lúc này, Dung Nham Ma Long chợt bộc phát ra cường đại khí tràng, muốn đem Lôi sư Long trực tiếp trấn áp. Nhưng mà, dưới mắt Lôi sư Long lại, làm sao lại bị như vậy trấn áp lại? Ta cũng không tin, đánh không lại ngươi. Trong mắt Song Phương chính là bắt đầu một phen chiến đấu. Long Tịch vốn là dự định xuất thủ, nhưng nhìn tư thế này, cũng chính là muốn nếu lại chờ một hồi, cũng là thời điểm để Lôi Sư Long thật tốt lịch luyện một phen, căng căng thực lực sẽ rồi. Một sát na này, Lôi Sư Long hướng về phía trước cầm ra, bên trong bắt sẽ rách không gian bình thường, rất là cường đại. Nhưng là, đối mặt tấn công như vậy, Dung Nham Ma Long đều nhìn qua, vô cùng dễ dàng. Liên tiếp ứng đối đằng sau, trực tiếp bộc phát ra một trận lóe mắt không gì sánh được ánh lửa giống ba. Rít lên một tiếng, trực tiếp phun ra ra lửa nóng liễu diễm. Lần này, Lôi Sư Long cũng là không thể không nhanh chóng tránh đi phàm mang. Tuyệt đối không ngờ rằng, nó vậy mà thật có lợi hại như vậy thực lực. Mắt thấy Lôi Sư Long liền bị sinh sinh trấn áp. Trong nháy mắt, Long Tịch xuất thủ. Một đạo kinh khủng sát khí đối diện mà ra, ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, có thể độ diện sát tất cả. Nhìn thấy một chiêu này Dung Nha Ma Long cũng là cảm thấy hoảng sợ. Kết quả là, lúc này cải biến tiến công mục tiêu. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Tìm được chân chính phía sau màn chủ nhân, đem nó triệt để hủy đi, mới thật sự là thắng lợi. Nhưng mà, ngay lúc này, Long Tịch phản ứng trở nên lạ thường nhanh. Quay đầu nhìn lại trong mắt, mà có thể rõ ràng cảm nhận được Không phải nàng thật biến nhanh, mà là Trần Trường sinh xuất thủ, đem quái vật này thời gian cho đoạn đi. Cũng là tại dạng này trấn áp phía dưới, cho dù đến cảnh giới như thế, ma thú này vẫn là không cách nào chống cự. Toàn bộ nhìn qua, đã trở nên có chút hôn mê. Phản phất, lúc nào cũng có thể trực tiếp đổ xuống. Mắt thấy một màn này, Long Tịch chính là ngạo nghễ không thôi ha ha. Cứ như vậy nhân vật, căn bản đánh không lại, sự tôn ta đại nhân. Sau đó, Long Tịch cũng là trực tiếp tiến lên, đem nó răng rắc giật đi. Mấy người lại bắt đầu hợp tác khăng khít chia cắt làm việc. Lần này muốn so trước đó càng thêm cấp tốc, dù sao cũng là đều có trình độ nhất định kinh nghiệm. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng lạ bỗng nhiên chú ý tới, con giống như có càng nhiều cảnh giới như vậy đang theo lấy nơi này tụ lòng. Vừa nghĩ tới, chẳng mấy chốc sẽ bị bực này ma thú vây tụ, thực sự cũng là có chút không ổn. Kết quả là, cũng không còn dấu vết, trực tiếp đem tất cả lĩnh vực phóng thích đến kéo căng trạng thái. Trong lúc thoáng qua, trong vòng phương viên trong dặm, toàn bộ đều bị Trần Trường Sinh lĩnh vực trấn áp. Từng cái đại năng nhao nhao mở mắt ra nào đó, trong lòng suy đoán không thôi thật không biết, ai có thể dẫn phát lớn như thế đến độ tĩnh. Người này coi là thật bất phàm, không biết đến từ phương nào. Lực lượng thật kinh khủng, hẳn là cũng là tại trong bí cảnh này sao? Nghĩ đến địa điểm, lập tức chính là có rất nhiều người nô nước tập nạn xuất hiện. Không ít người, trên thực tế cũng đều ở chỗ này, không biết bị vây bao lâu. Cảm nhận được trần trường sinh loại lực lượng này, lại hình như cho bọn hắn hi vọng mới. Cũng liền ở thời điểm này, Long Tịch còn tại cùng lúc trước ma thú trong chiến đấu. Song Vương nhìn qua, đều đã không có gì có thể lấy động đậy. Nhưng Long Tịch hay là quyết định, muốn dốc hết toàn lực, hoàn thành giết sát. Thiên Linh Thần thì như thế nào? Một dạng muốn giết. Cũng liền trong nháy mắt này, Long Tịch trong đôi mắt, sát khí lại lần nữa nổi lên, đồng thời muốn so trước đó càng thêm lẫm đẫm mặc kệ ngươi là quái vật gì, hôm nay đều phải phải chết. Đi thôi, tới từ địa ngục ma nhãn. Giờ khắc này Long Tịch cảm giác được chính mình tựa hồ đã rất cường đại. Nhưng sau một khắc, cái tia dung nham ma long lại lần nữa vụt lên trên, không có chút nào do dự ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng va chạm, tạo thành cực lớn bạo điểm. Bất quá, chân chính hiệu quả lại cũng không tận như nhân ý đáng tiếc, vậy mà không có thể đem chính ngươi cho nổ chết. Long Tịch đối với cái này rất là tiếc hận, đối thủ hiện tại mặc dù lưu lại tính mệnh, nhưng lại cũng đã trở thành một tên phế vật. Trước mắt ma long, nhìn qua suy yếu không gì sánh được, muốn so trước đó tốt quá nhiều. Trải qua vừa rồi một cái kia, có thể nói nó rốt cục ý thức được cái gì gọi là cương định. Nhưng giờ phút này mới hiểu được, đã đã quá muộn. Long tịch tu vi cũng là đang không ngừng tăng lên lấy, kỹ xảo chiến đấu càng là không ngừng được ra, cũng sớm đã có rất nhiều chiêu số keng. Chúc mừng tọa hạ đệ tử tu vi tăng lên chí linh vương tạm giai, thu hoạch được ba thượng, tu vi tăng lên một giai. Giờ khắc này, tiếng nhắc nhở truyền vào Trần Trường Sinh trong đầu, cũng là cảm giác được vô cùng hài lòng. Các loại chính là loại thời điểm này xuất hiện. Dưới mắt, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Chân chính xui xẹo, cũng chỉ có trong bí cảnh này ma thú Long tịch biểu hiện, có thể nói là tương đương lợi đồn. Bất quá, ngay lúc này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên cảm ứng được có một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh ngay tại cách đó không xa truyền đến. Như vậy, cũng là để Trần Trường Sinh cảm thấy có chút nghi hoặc nơi này còn có những người khác tồn tại sao? Chương 1179: Bản thân bị trọng thương đi săn tiểu nữ. Chương 1179: Bản thân bị trọng thương đi săn tiểu nữ. Tại cách đó không xa, đột nhiên có mấy cái ma thú hướng phía một phương này trùng sát mà đến. Mắt thấy liền không thích hợp, Trần Trường Sinh trong nháy mắt phất tay, đem lĩnh vực mở rộng. Quả nhiên Một đám ma thú giống như là phát điên bình thường, hai mắt sông lộ ra nồng đậm sát khí. Mà ở thời điểm này, một bóng người chợt vật không chịu nổi xâm nhập tiến đến. Trong nháy mắt cũng là bị trấn áp đến, bò tới trên mặt đất. Nhìn thấy như vậy, Hỏa Mị Nhi cũng là tiến lên đem nó khống chế lại, cũng hỏi thăm ngươi là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này, nó rốt cục ngẩng đầu lên, đầy bụi đất nhìn xem mấy người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, các ngươi lại là người nào? Nhưng vừa nói dứt lời, chính là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hỏa Mị Nhi kiểm tra một phen đằng sau, chính là cảm giác được Trên thân nó có bao nhiêu da bị thương ngoài da, đồng thời khí tức trong người rất là hỗn loạn. Hiển nhiên là trải qua một phen sâu đại chiến, tiêu hao quá nhiều đồng thời nhận trọng kích dẫn đến. Sau đó, Hỏa Mỹ Nhi cũng là đem tình huống cáo tri, sư tôn, thương thế của nàng không nhẹ, xem ra chính là những ma thú kia cách làm. Nghe được như vậy, Trần Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu. Phất tay, liền đem khí tức thăm dò vào nó thể nội, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra một nguồn lực lượng, đem nó ngũ tạng lục phủ khôi phục tại chỗ. Rất nhanh, nó linh khí có thể thông thuần vận hành, thương thế trong cơ thể cũng có thể mau chóng khôi phục lại. Cũng liền ở thời điểm này, Nhưng ma thú kia còn tại không ngừng đánh thẳng vào lĩnh vực, ý đồ đánh vỡ tầng này lực lượng. Cứ việc nhận được bắn ngược tổn thương, nhưng cũng vẫn như cũ không quan tâm, hiển nhiên không thèm để ý sinh tử của mình bình thường đối mặt tình huống như vậy, Trần Trường Sinh cảm giác được mười phần kỳ quái. Dù sao, những ma thú này đều là có linh trí tuyệt không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn muốn cái gì đồ vật, hơn nữa là vô cùng trọng yếu, cho nên mới như vậy liều lĩnh. Món đồ này, rất có thể ngay tại thiếu nữ này trên thân. Long Tịch lúc này thu hoạch chiến lợi phẩm đằng sau, cũng là đi tới, nhìn thấy thiếu nữ này bộ dáng cũng là không có đề ý ngược lại là một bên lôi Sư Long đột nhiên tiến lên trước, Khất Hà rất nhanh liền ánh mắt ngưng trọng lên, lúc này biểu thị nói tại trên người nàng, ta cảm thấy một loại làm ta rất là hưng phấn khí tức, nếu như không, có đoán sai, nhất định là nàng trộm đi nơi này, nào đó một cái ma thú vương ma đan. Truyền ôn, ma thú vương ma đan, có thể chữa trị hết thảy chứng bệnh, nhất là đối với trời sinh tính thiếu hữu thể, có hiệu quả nhất. Ta muốn, nàng nhất định là vì cái này mới có thể bị như vậy truy kích. Nghe đến mấy cái này, mấy người cũng mới minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem trên thân người này, lưng đeo song đao, một thân đánh bại cũng là mười phần giả dạn, có không ít trang bị cảm giác đều giống như từ ma thú trên thân lây xuống tới, sau đó chế tạo trở thành vũ khí cùng trang bị. Nhìn cái dạng này, rất hiển nhiên nàng đã là một cái thợ săn giả. Chỉ bất quá, lần này tại trộm lấy Ma Vương đan đằng sau, mới bị vây công thảm liệt như vậy. Bất quá, lúc này Mạc Na lại rất là tò mò hỏi, vậy cái này Ma thú Vương Ma đan, không phải là ở tại thể nội sao? Làm sao lại bị đánh cắp? Đối với cái này, Luật sư Long cũng là lập tức cấp ra giải thích là bởi vì, như cùng chúng ta dạng này ma thú Nếu là tu luyện đến cảnh giới nhất định, thể nội ma đan sẽ dần dần thành hình, nhưng lực lượng cũng sẽ dần dần trùng chất, siêu việt chúng ta nhục thể có khả năng tiếp nhận nhiệt lượng, tản ra nhiệt độ cần đạt được giải quyết. Nếu không phải băng hệ ma thú, đều sẽ có nhất định thời gian, phun ra ma đan phát ra nhiệt lượng, cũng có thể cho tộc đàn một chút ân trạch. Kể từ đó, mấy người cũng đều minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt thiếu nữ này, nguyên lai chính là một tên trộm, bị phát hiện đằng sau, nhận lấy trừng phạt, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá, mấy người cũng đều không có đem nó ném ra, tùy ý ma thú xử lý. Tuy nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao là tốt nhất, nhưng như là đã cứu được, vậy dĩ nhiên là có thể giúp thì giúp. Vừa vặn, có một cái đối với nơi này không gì sánh được người quen thuộc, cũng có thể tìm thêm đến một chút đồ tốt, không đến mức lãng phí quá nhiều thời gian đang đợi một hồi đằng sau, thiếu nữ này rốt cục tỉnh lại. Mở mắt trong giây mắt, chính là phát hiện vài đôi con mắt đang ngó chừng nàng nhìn, lập tức giật mình tê lên. Sau đó, lập tức rút ra dao găm, muốn phòng bị. Một cái hướng về sau quay cuồng, đang định muốn nói thứ gì, bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận gió mát. Ngẩng đầu nhìn lên, đương nhiên đó là lôi sư lông đầu to, nhe lấy sắc bén rõ ràng răng. Giờ khắc này, thiếu nữ cũng là bị dọa đến không nhẹ, vội vàng hướng phía một chỗ bỏ đi đừng có chạy lung tung một hồi bị ma thú vây công, chúng ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Lúc này, Hòa Mỹ Nhi thần sắc thản nhiên nói. Nghe được cứu cái chữ này, thiếu nữ lập tức dương mắt nhìn một chút. Sau đó, vẫn như cũng là lòng đề phòng rất nặng nhìn xem mấy người, hỏi: "Các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây?" Đối với cái vấn đề này, Trần Trường Sinh mấy người cảm thấy rất là im lặng. Cô gái nhỏ này, có phải hay không sẽ chỉ nói một câu nói kia. Lắc đầu đằng sau, Trần Trường Sinh ra hiệu một bên. Khải lập tức tiến lên, đưa cho một phen đơn giản giải thích. Khi biết được tình huống đằng sau, thiếu nữ mới thoáng buông xuống cảnh giới, nói đến chính mình sự tình. Thiếu nữ nguyên lai tên là Lệ Lôi, nàng sợ dĩ đến nơi đây, không phải là vì người khác, mà là vì mình. Là bởi vì nàng bản thân liền là một trời sinh có thiếu hụt người, đồng thời dựa theo đám kia nàng xem xét người nói tới, nàng sống không quá 20 tuổi. Biện pháp duy nhất chính là bù đắp thể nội thiếu hụt, nhưng là cái này rất khó có thể làm đến, trừ phi có người nguyện ý đem chính mình bộ phận hái, cấy ghép đến trong cơ thể của nàng, còn nhất định phải là nàng chí thân huyết mạch. Hoặc là, có thể tìm tới ma thú vương Ma Đan, đem nó thôn phệ luyện hóa về sau, cũng có thể để tự thân thiếu hụt có thể đề bù, càng có thể tăng cường tiên phú. Khi biết mình là trời sinh thiếu hụt huyết mạch đằng sau, nàng liền bị gia tộc cho vứt bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ khắp nơi lang thang, chờ chết. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp một tên lão giả, lão giả kia nói cho nàng, nếu là hảo hảo tu luyện, ngày sau nói không chừng có thể được đến Ma thú vương Ma đan. Như thế, nàng liền có thể sống qua 20 tuổi, còn có thể trở thành người người đều hâm mộ thiên tài. Kết quả là, nàng cả ngày tu luyện, cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh. Thật vất vả, chờ đến Ma thú vương phun ra Ma đan thời gian, kết quả lần này trộm lấy thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, bị ma thú vương phát hiện, lúc này phóng xuất ra kinh khủng một kích đó là có thể so với linh đế lực lượng, suýt nữa muốn màn mệnh. Cũng may thời khắc mấu chốt, lão giả xuất hiện thay nàng đỡ được một kích. Nhưng ngay lúc này, vậy mà xuất hiện một vị khác ma thú vương từ mặt bên tập kích, lão giả cứ như vậy sống sờ sở chết tại trước mặt của nàng là ta hại chết lão giả ra, ra. Nếu như không phải là bởi vì ta, hắn cũng sẽ không bị quái vật kia tập kích. Ô ô, ô chương 1180, tiếp tục đánh quái thăng cấp đi. Chương 1180, tiếp tục đánh quái thăng cấp đi. Giờ khắc này, Lệ Lôi cũng nhịn không được nữa, trống cổ lên tiếng. Mấy người đều có thể cảm nhận được, trên người nàng bi thương chi tình. Hỏa Mị Nhi cũng là trấn an một phen, sau đó chính là bỗng nhiên có chủ ý giữ tồn đại nhân, chúng ta đi giết ma thú kia vung đi. Dù sao chúng ta không phải tới đây lịch luyện sao? Vừa vận đem dạng này đại quái vật cho tiêu diệt, nhất định rất có ích lợi. Nhìn xem Hỏa Mị Nhi trong mắt hỏa diễm đang điên cuồng ngậy lên. Trần Trương Sinh cũng cảm giác được, nàng đích xác đối với cái này cảm thấy rất là hứng vấn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Hỏa Mị Nhi nói tới cũng không phải không có đạo lý. Nếu đều là tới đây lịch luyện, vậy tại sao không có khả năng trực tiếp một bước đúng chỗ đâu? Nhưng sau đó Trần Trường Sinh vẫn lắc đầu một cái không được, lấy các ngươi thực lực bây giờ, hay là quá yếu, đánh không lại ma thú kia vương. Trước tiếp tục đánh quái thang cấp đi. Nghe được lời nói này, Hỏa Mị Nhi bao nhiêu là có chút thất vọng, nhưng còn muốn mở miệng thời điểm, Mạc Na lại là ngăn cản nàng. Cũng nhìn về hướng phía ngoài những ma thú kia, nói ra, Soái sư Tôn nói rất đúng, ta còn không có giết đủ đâu. Nếu là hiện tại liền đem ma thú vương tiêu diệt, những ma thú này chẳng phải là sợ sệt chúng ta, đều muốn trốn đi. Huống chi, thực lực của chúng ta bây giờ đi đối mặt ma thú vương, cũng còn không phải muốn để sư Tôn xuất thủ trận áp sao? Cái kia rất không ý tứ a. Nghe đến đó, Long Tịch cũng lạ liên tục gật đầu, rất là tán đồng Mạc Na ý nghĩ. Khải cũng lạ vô cùng tán thành dạng này một cái thuyết pháp, lúc này biểu thị, tiểu sư tỷ nói có đạo lý, chúng ta phải dùng lực lượng của mình đánh bại ma thú vương. Lúc này, mấy người rất nhanh thương lượng nhất trí đều quyết định muốn nghe từ an bài, tiếp tục đánh quái thăng cấp, đằng sau lại khác làm dự định. Tất nhiên tất là 10 phần hiếu kỳ, mấy người đến tột cùng tại sao phải tự tin như vậy? Nhất là nghe tới, chân trường sinh vậy mà có thể trấn áp ma thú vương thời điểm, càng là làm nàng giật mình không thôi. Dù sao nhìn qua Trần Trường Sinh rất là bình thường, khí tức cũng là không có cho người ta một loại cường đại đều cảm giác đến mức nàng đều không thể tin được, Trần Trường Sinh lại có thể có chuyện như vậy. Nhưng mà, khi thấy bên ngoài những ma thú kia đều vào không được tơi điểm, liền cũng là tính tưởng. Lập tức, chính là nói ra, ta có thể cùng đi sao? Đối với cái này, Trần Trường Sinh tự nhiên là không có chút nào cự tuyệt ý nghĩ. Kết quả là, phất tay tán đi lĩnh vực. Những ma thú kia lúc này tựa như phát điên hướng phía mấy người trùng sát mà đến. Cái này mấy cái ma thú, Tiêu Nha Lợi tùy nhìn qua giống như là một cái đại tinh tinh, nhưng lại vừa có cao cao nổi lên lừng. Sau lưng cái đuôi càng lại như là cá xấu bình thường, tại cuối cùng còn có một cái gai ngược, nhìn xem mười phần quái dị. Lúc này, Khải đã làm mở ra cường hóa hình thái, trong tay ngưng tụ ra một thanh khí đao, hướng phía những ma thú này chính là trùng sát tiến lên. Mà ở thời điểm này, Long Tịch cũng là lại một lần nữa hóa thành ma hóa hình thái, trong tay lần này ngưng luyện ra chính là một thanh đen kịt không gì sánh được to lớn liêu nào. Nhìn xem khéo léo như vậy dáng người, trong tay nắm lớn như vậy một thanh binh khí, ngược lại là có chút làm cho người cảm thấy có thú. Ma Hỏa mỹ nhi thì là ngưng luyện ra vô số đạo hỏa diễm thiêu đốt xiển xích rững thẳng đến cái kia vài đầu ma thú quấn quanh mà đi, ý đồ đem nó chói lại. Magna thì là đã thay thế linh hồn, tiến vào tầng cao nhất hình thái chiến đấu. Trong tay nó ma nhận cũng là trong ngay mắt, huyễn hóa trở thành một thanh khủng lỗ chiến nhận kiếm. Theo long tịch ra lệnh một tiếng, mấy người đồng thời ra chiêu. Cường hãn công kích, rơi vào những ma thú này trên thân, liên tiếp tạo thành tổn thương. Nguyên bản còn hung thần ác sát ma thú, tại thời khắc này, cũng là có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Thấy cảnh này, Lệ Lôi sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mấy người lại có thể có thực lực như thế, loại thủ đoạn kia càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này, nhìn lại Trần Trường Sinh cái kia một mặt lạnh nhạt thần sắc, chính là dưới đáy lòng sinh ra càng nhiều nghi hoặc cùng hoang sợ thiên, mấy người kia đến cùng đến từ địa phương nào? Tại sao phải có thực lực như vậy? Ngay tại lẽ loi ở vào nghi ngờ trạng thái phía dưới lúc, Long tịch cỡi lôi sư long, nhảy lên, trực tiếp từ không trung đạo ngựa xuống ma vũ gió lốc. Ta ba, trong chốc loáng này tạo thành tổn thương, làm cho cái kia mấy cái ma thú, nhao nhao thống khổ kêu rên, từng cái lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhân cơ hội này, Hỏa Mị Nhi lại phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, hướng phía những ma thú này từng cái bao phủ tới. Thừa dịp nó chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Trong ngáy mắt đem nó thôn vẻ giảo sát. Khai ở phía dưới chiến đấu, đơn giản tố bạo, trực tiếp đem những ma thú này huyết nục chém đứt ra, mà Hậu Sinh Sinh đem nó thôn vẻ. Nương theo lấy hấp thu huyết nục không ngừng tăng nhiều, Khải toàn thân trên dưới đều phản phất bị một cỗ huyết quang bao phủ, khí tức trở nên càng phát bàng bạc. Mà Ma Magna thì là dẫn theo cự nhận, tốc độ cực nhanh đang không ngừng thu hoạch bên trong. Vung dương giậm này, đều bị nó quét ngang mà qua, chém tới vô số. Những ma thú kia trên thân, không một không lưu lại mấy đạn vết sâu, bị tổn thương cực lớn. Cũng liền ở thời điểm này, vây tụ tới ma thú càng ngày càng nhiều đều đối với mấy người tràn đầy phẫn nộ luôn nhiên một cái toàn thân hiện ra tự quang ma thú, đột nhiên bật ra, trên thân nó có lôi đỉnh màu tím đang không ngừng nổ tung lấy. Cho dù là một đường băng băng mà tới trong quá trình, cũng có thể nghe được ầm ầm tiếng vang. Cắp nơi không gian đều sinh ra đặc thù và mèo. Đúng ngay tại, một đầu này ma thú nhảy lên thật cao, trực tiếp một cái trên trời rơi xuống nhanh. To lớn lôi bạo âm thanh, vang vọng trời cao. Vô số lôi quang màu tím, tại thời khắc này chiếu sáng lấy vô số. Nguyên bản hắc ám không gì sánh được trong bí cảnh, vậy mà bởi vì bực này lôi hỏa, bị tự quang chiếu sáng. Cũng làm cho Trần Trường Sinh mấy người thấy rõ không ít tình huống xung quanh. Ma thú này nhìn qua, cùng Lôi sư Long có chỗ tương tự, nhưng lại lại so Lôi sư Long càng thêm tà dị. Nó khí tức mặc dù cũng là lôi điện ngưng tụ mà thành, nhưng lại mang theo kích phân tà tính, càng có lực sát thương. Nhìn thấy như vậy ma thú ẩn hiện, Nguyên Bản còn đang ngẩn người lại lôi, đùng nhiên mở miệng nhắc nhở, "Khoa Trừng, đây là Lôi yêu hổ. Hắn mức độ nguy hiểm, không thua gì ma thú vương, là trong này ma thú chủng loại bên trong, hàng thật giá thật cao cấp nhất mạch." Nghe được cái này, Trần Trường sinh híp híp mắt, ngược lại là càng thêm cảm thấy có thú. Cũng chỉ có dạng này có nhất định ý huyết ma thú xuất hiện, mới càng có thể làm cho Long Tịch mấy người thu hoạch được trưởng thành. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là mở miệng nói, "Chỉ cần các ngươi có thể giết cái này Lôi yêu hồ, 3 ngày sau, ta liền dẫn các ngươi đi diện sát ma thú kia vương." Nghe nói như thế, mấy người càng thêm hưng phấn. Long Tịch lại lần nữa biến đổi hình thái, lần này nàng biến thành thiên sứ áo trắng, tuyết trắng tóc dài rối tung tại sau lưng, trong tay liêm đao đen tuyền, cũng thay đổi làm một đem tuyết trắng không gì sánh được trường kiếm. Nhìn một cái, Long Tịch tựa như là một cái thánh khiết thần nữ bình thường, không gì sánh được thần thánh sư tỷ đây là. Khải Lân thứ nhất nhìn thấy Long Tịch trạng thái này, cũng là hết sức kinh ngạc. Mà Long Tịch thì là nói ra, "Các ngươi trước đừng động, ta đi thử một chút tay." Chương 1181, Lôi sư Long VCS đối Lôi Yêu Hồ. Chương 1181, Lôi sư Long VCS đối Lôi Yêu Hồ. Lúc này, mấy người cũng đều là lập tức bắt đầu. Long tịch thực lực tại trong mấy người, nhưng thật ra là khó khăn nhất bị nhìn đấu. Cho dù là Mạc Na, cũng đều không thể không thừa nhận, Long tịch thực lực nếu là ở cùng cảnh giới phía dưới, nàng không dám nói thắng. Thân là tại trong giới này, mấy người đại sư tỷ, Long tịch đối với mình thực lực cũng là có cực lớn lòng tự tin. Mà lúc này, nhìn thấy Long tịch muốn một người đi đối phó Lôi Yêu Hồ, lại lòi rất là giận mình. Cho dù Nàng cũng cảm nhận được long tịch bất phàm, lại vẫn là cảm giác, cái này thật sự là quá điên cuồng, ngươi không phải là các nạng sư tôn sao? Vì cái gì không ngăn cản hành động như vậy? Cấp nàng cùng tiến lên có lẽ có cơ hội, thế nhưng là một người khẳng định không được a. Đối với cái này, Trần Trường Sinh không có cho đáp lại đến tọt cùng là muốn một người hay là cùng tiến lên, đều là các nàng lựa chọn của mình. Làm đô đệ của hắn, nếu là ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, vậy còn tính là gì? Huống chi, cái này Lôi Yêu Hồ mặc dù nhìn qua, đích thật là không giống bình thường. Nhưng dù sao không có đến linh đế cảnh giới, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng là không chút nào hoảng chỉ cần thật có nguy hiểm, tự nhiên có thể đem nó trấn áp. So với Lệ Loi lo lắng, hắn nhưng là càng bảo bối Long Tịch cái này nhu thuận đáng yêu tiểu đồ đệ. Lúc này, Long Tịch dẫn theo kiếm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, thoáng hiện tại Lôi Yêu Hổ sau lưng. Nhưng rất nhanh, Lôi Yêu Hổ liền phát hiện dị thường, xoay người lại một cái đầu roi, lại lần nữa vang lên lôi bạo thanh âm, ý đồ đem Long Tịch đánh rơi. Long Tịch tốc độ cũng là mấy thối, né tránh một khắc này, đồng thời vung ra một kiếm, tia quang tuyết trắng, trực tiếp biến thành một cái màu trắng vương hoàng, minh khiếu lay hướng phía Lôi Yêu Hổ phóng đi giống ba. Giờ khắc này, Lôi yêu hổ tức giận, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Long tịch vô ý thức hướng về sau đẩy, nhưng vẫn là bị cái này gào thét sức gió gợi lên. Cũng may lúc này, Lôi sư Long trùng sát tiến lên, một thanh tiếp nhận Long tịch chủ nhân, ta vừa vặn cũng muốn thử nhìn một chút, là ta cái này sư lợi hại, vẫn là hắn hổ này càng mạnh. Nghe được Lôi sư Long có chí khí như vậy phát biểu, Long tịch cũng là cảm thấy cao hứng. Lúc này liền là chỉ huy lấy, hướng cái kia Lôi yêu hổ phóng đi. Hai cái lôi đỉnh chi lực ma thú, mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ, cái kia lôi điện đang không ngừng lóng lánh. Một trận lại một trận lôi quang, không ngừng tại bốn phía đập xuống oanh. Oanh Nguyên, một tí một lam, hai loại lôi lực không ngừng đan xen, ở trong không khí nổ bệ ra đến. Lúc này Lôi Sư Long cũng là mang theo Long Tịch, tại vần quanh phía dưới, tiếp tục tới gần. Mắt thấy còn có mấy bước chênh lệch, Long Tịch trực tiếp nhảy lên không trung. Trường kiếm trong tay liên tiếp vung dậy, phóng xuất ra đạo đạo bạch quang thánh khiết, muốn đem cấp độ kia tà khí trấn áp. Mà Lôi Sư Long thì là chính diện xuất kích, cùng Lôi Yêu Hồ hình thành kịch liệt va chạm. Song phương rất nhanh đánh nhau ở cùng một chỗ. Long Tịch trong tay lợi kiếm, bị nó ném không trung. Trong một chớp mắt, biến thành vô số điểm trắng, đó là thánh khiết chi quang ngưng tụ tiểu hạt tử. Tại Long Tịch nhắc nhở phía dưới, Lôi sư Long Thừa cơ một cái xoay người, tuấn vẻ sau bay lên không. Sau đó, hướng phía Lôi yêu hổ phóng xuất ra một đạo lỗi lực, ngăn trở nó thối lui ý nghĩ. Cũng liền trong nháy mắt này, vô số đạo bạch quang như là mưa kiếm bình thường, chút xuống. Ào ào táp. Vô số âm thanh xé gió truyền vào trong hai. Cái kia Lôi yêu hổ cơ hồ muốn bị đánh thành cái sản, vô số bạch quang đem nó bao phủ. Giờ khắc này, Long Tịch cũng là có chút bộ dáng yếu ớt, chấm dãi hạ xuống tới. Tiểu Hắc Tử cũng là lập tức tiến lên, đem Long Tịch tiếp được, sau đó nhanh chóng quấn trở về phía trước. Cũng liền vào lúc này, trong bạch quang Đồng nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt hơn sát khí đáng chết lôi sự lòng, ngươi vậy mà phản bội ma thú bộ tộc. Sinh tử giao chiến, ngươi lại ủy lại nhân tộc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Trong đáy mắt, một cỗ tử quang sông phá thiên thế, ánh sáng màu trắng kia pha toái. Cái kia lôi yêu hộ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại mấy người trước mắt, đồng thời nhìn qua lông tóc không thương. Toàn thân trên dưới đều tản ra một đạo mãnh liệt vầng sáng màu tím. Nó trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhìn chăm chú lôi sự lòng, tựa như đoán nghiệm từ sâu lúc trước, phủ thân của ngươi xuất hiện tại phụ thân ta trước mắt thời điểm, cũng giống vậy muốn thần phục. Cơ người bất quá là bị khu trục ở bên ngoài rất rồi, hôm nay ta cũng liền muốn đưa ngươi trấn sát ở đây. Chốc lát, Lôi yêu hổ thân hình còn tại trở nên càng lớn, đồng thời toàn thân trên dưới ánh sáng đều càng phát cường sinh. Bốn phía có vô số linh khí, hội tụ thành là điểm điểm quang mang, bị nó hấp thu. Giờ phút này, Lôi yêu hổ nhìn qua dị thường tương đại. Lôi sư Long cũng đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, Lôi yêu hổ lại còn ẩn giấu đi thực lực như thế. Càng cảm thấy ngoại ý muốn chính là, Lôi yêu hổ thế mà biết phụ thân của hắn, còn đã từng nhìn thấy qua đối với nó nói tới bị khu trục ra ngoài. Tiểu Hắc Tử càng là cảm thấy không thể tin bất ở chỗ này nói hiệp nói vượng. "Phụ thân ta lúc trước làm sao có thể cùng các ngươi một đạo, chúng ta vẫn luôn sinh tồn ở Lôi sư lang bộ tộc đế quốc." Nghe nói như thế, Lôi Yêu Hổ càng thêm khinh thường, khoe miệng có chút co rúm, sau đó nói ra, "Chờ ta đưa ngươi trấn áp, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, đây hết thể nguyên do, ta sẽ để cho ngươi triệt để cảm nhận được, cái gì là chân chính tuyệt vọng." Cũng liền ở thời điểm này, Long Tịch lúc này quát, "Đừng nói nhảm nhiều như vậy, một hồi bị bị trấn áp chính là ngươi." Nghe nói như vậy Lôi Yêu Hổ cũng không để ý mà là nhìn chăm chú Lôi Sư Long, chất vấn, "Chẳng lẽ Ngươi đã cùng ngươi phế vật phụ thân mở rộng, sẽ chỉ dựa vào người khác sao? Nếu như ngươi muốn biết hết thảy, vậy liền tự mình đến trấn áp ta, ngươi dám không? Giờ phút này, đối mặt cái này như vậy khí tức khủng lồ Lôi Yêu, không thể không nói, Tiểu Hắc Tử là có chút không có nắm chắc. Cho dù là trong khoảng thời gian này, hắn đã thu được tăng lên không nhỏ. Thế nhưng là đối mặt với trước mắt Lôi Yêu hộ, lại là có chút khó mà tự tin đứng lên. Long Tịch nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Tử, cảm nhận được nó muốn tự mình đem Lôi Yêu hộ đánh bại ý nghĩ, nhưng cũng biết, hắn làm như vậy nhất định sẽ không thành công. Dù sao, lực lượng của hắn còn chưa đủ. Nếu là lúc trước hắn không có đem truyền thừa chi lực giao ra, có lẽ còn có thể vào lúc này tới một đấu. Nhưng hôm nay, hay là kém một chút hỏa hầu làm sao, ngươi bây giờ liền bắt đầu sợ hay sao? Lôi Ưu Hổ tại lúc này, tiếp tục trào phúng lấy, trong mắt tràn đầy mệt thị đối mặt như vậy, Lôi Sư Long cũng là lúc này làm ra quyết định tốt, liền để ta đến tự mình đánh bạn ngươi, để cho ngươi minh bạch ai mới là chân chính kẻ yếu. Ta sẽ vì phụ thân của ta, một lần nữa chính danh. Đối với cái này, Lôi Ưu Hổ rất là khinh thường, toàn thân khí tức đang kéo dài ngưng tụ. Mà Lôi Sư Long cũng là lập tức bắt đầu ngưng tụ linh khí bốn phía, đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng rất hiển nhiên, Song Vương nhìn qua có chênh lệch không nhỏ tiểu Hắc tử, ngươi chớ để cho ra hỏa này cho làm chiếc khô. Thật sự không được, cũng nhanh rút về đến, đừng quên còn có sư tôn đại nhân đâu. Nghe được lời nói này, tiểu Hắc tử cũng là liên tục gật đầu. Sau đó, ánh mắt nghiêm nghị xông lên phía trước đi chiến. Chương 1182: Kỳ chiến, Gian Nan tiểu Hắc tử. Chương 1182: Kỳ chiến, Gian Nan tiểu Hắc tử. Nhìn xem tiểu Hắc tử vậy mà thật dám lên chiến, Lôi Yêu Hộ lúc này liền là lộ ra tà mị cười một tiếng. Thượng Như đã nắm hết thảy, mà ở thời điểm này Tiểu Hắc Tử trong nháy mắt trùng sát tiến lên, tốc độ mấy khối, sinh ra một trận âm bạo. Trong không khí nổ tung ra một đạo bạch quang thanh, phi thường mạnh mẽ một lần bay xông, trực tiếp nhào tới Lôi Yêu Hộ trên thân. Một kích này nhìn qua rất có lực lượng cảm giác, rất là hung mãnh. Nhưng là Lôi Yêu Hộ rất nhẹ nhàng liền ngăn cản xuống tới, cũng mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói: "Ngươi cũng chỉ có một chút lực lượng này sao?" Tiểu Hắc Tử không nói gì, mà là mượn lực lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách đằng sau, chính là quan sát đến cơ hội. Trên lợi trảo, đã bắt đầu ngưng tụ một trận lôi quang. Quang mang không ngừng tiêu đốt, không gian bốn phía đom đóm rung động. Lôi Yêu Hổ Ti không sợ chút nào, bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi đây hết thảy. Một giây sau, Tiểu Hắc Tử lần nữa nổ bắn ra mã ra, như là tác đạn nặng ký bình thường, gào thét mà qua. Cái này bổ nhào về phía trước, rất là cứng mãnh, mang theo một đạo lôi bạo chi lực, muốn muốn đem nó nổ tung. Nhưng rất nhanh, Lôi Yêu Hổ nhẹ nhõm tránh thoát một cái này, nhìn qua không có chút nào áp lực, trở tay chính là một trảo xoẹt. Tại Tiểu Hắc Tử phần lưng bên trên, cảm ra một đạo vết tích, nhìn xem mười phần sâu sắc. Tiên huyết trong nháy mắt chảy ra đến, nhưng rất nhanh liền khép lại bên trên đạo kia lưu lại lôi điện màu tím, cũng là bị lam màu xanh lá lôi quang bao phủ. Tiểu Hắc Tử có chút nội giận, trên người lông tóc dựng ngược, toàn thân trên dưới đều tản mát ra mãnh liệt lực lượng lôi đình, hóa thành một đạo tiệm điện, phóng tới Lôi Yêu Hổ. Song phương kịch liệt đụng vào nhau, trực tiếp nổ ra một đạo cái hố, bốn phía nhấc lên to lớn ba động, quét ngang mà qua. Vô số cây cối ngã xuống, phương viên trong dặm bị san thành bình địa, giấy lên lửa lớn rừng rực. Tại thời khắc này, cái này một cỗ đại hỏa thiêu đốt quá mức mãnh liệt, đến mức tất cả mọi người cảm giác được, nhiệt độ đang không ngừng lên cao. Trung quanh những ma thú kia, cũng đều là nhao nhao tránh lui, không dám tới gần nơi này, một cái hỏa diễm vây quanh chiến trường. Mà lúc này, Tiểu Hắc Tử cũng là tiếp tục phát động tiến công. Tốc độ cực nhanh vừa đi vừa về quân quanh, ý đồ tìm đến thích hợp nhất điểm tấn công. Ma Lôi yêu Hổ Ti Hao không có để ý, cứ như vậy lặng lặng tại nguyên chỗ quan sát đến đột nhiên, một đạo quang ảnh hiện lên, tiểu hắc tử tập kích rất là tần mãnh, mang theo một đạo lôi quang vạch ra vết tích. Song vương lại một lần nữa va chạm đến một chỗ, tiến hành tồn truy lực lượng đấu tranh. Trải qua một phen tương đối đằng sau, tiểu hắc tử rõ ràng ở vào hạ phòng, cảm giác rất khó chịu đựng lấy lớn như thế trùng kích. Cũng liền ở thời điểm này, Lôi Ưu Hổ trên thân, màu đỏ tím lôi lực càng phát bành trướng, bốn phía đều tràn ngập lực lượng khí tức kinh khủng ở tại trong mắt nhìn thấy càng là ung dung không đội không có chút nào đem tiểu hắc tử để vào mắt. Song Phương giao phong kéo dài mười mấy hồi hợp đằng sau, toàn bộ chiến trường rải đất trung tâm đã liên tiếp lom xuống dưới. Bốn phía tại không có một khối hoàn hảo chỗ, phản phất là một bên phế tích. Hai bóng người liền như vậy đang không ngừng lượn vòng đuổi theo, khi thì sinh ra va chạm, bắn ra trận trận sen lẫn lôi quang. Mắt Trần có thể thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hội liền muốn thấy không rõ lắm cụ thể tình hình chiến đấu. Dưới mắt, cũng chỉ có Trần Trường Sinh có thể nhìn ra được Song Phương ở vào một cái như thế nào trạng thái. Rất hiển nhiên, tiểu hắc tử đã bị nhiều lần trọng kích, trên thân cũng là có rất nhiều vết thương thậm chí một chút cũng không kịp tự lạnh, còn tại da bên ngoài chảy máu. Mà tại Lôi Yêu Hổ trên thân cũng chỉ có hai nơi vết trạo, nhìn qua lại cũng không là rất nghiêm trọng. Mạnh liệt như vậy so sánh xuống, đã có thể đoán được, thực lực của hai bên là có không nhỏ trên lệch đối với Lôi Yêu Hổ tới nói, tiểu Hắc Tử căn bản cũng không phải là đáng giá xem xét đối thủ. Tại liên tiếp lục nhã phía dưới, tiểu Hắc Tử cũng là cảm giác được, 10 phần thất bại đáng chết, gia hỏa này vậy mà thực lực cao hơn ta nhiều như vậy. Rõ ràng là cùng ta cùng thế hệ, vì cái gì hắn tăng lên nhanh như vậy? Thời khắc này tiểu Hắc Tử, nội tâm rất là không cam lòng. Mà lúc này Lôi Yêu Hổ thì là lộ ra đắc ý không gì sánh được thân sắc. Nhìn chăm chú tiểu Hắc tử, làm ra một cái khiêu khích động tác làm sao, dạng này lại không được sao? Lại đến a. Tại thời khắc này, tiểu Hắc tử cũng là không thể chịu đựng được, lúc này ra chiêu. Nhưng ngay lúc vọt tới một nửa trong nháy mắt, bỗng nhiên chính là bị một đạo lôi giáng đè nện ở trên thân anh. Cố lực lượng này, trực tiếp đem tiểu Hắc tử đánh cho ngoài cháy trong mềm. Liên tục trên mặt đất lộn mười mấy vòng mấy lúc sau, đổ vào một chỗ, khí tức trở nên rất là suy yếu tiểu Hắc tử. Long Tịch cảm thấy rất là lo lắng, muốn lên trước xem xét. Tuy nói ngay từ đầu thu tiểu Hắc tử, là muốn coi như tọa kỵ đến thôi. Thế nhưng là ở trung phía dưới, Long Tịch đã đem Tiểu Hắc Tử coi như là đồng bạn, đối với nó rất là ưa thích. Giờ phút này nhìn thấy Tiểu Hắc Tử chật vật như vậy, trong lòng cũng là tương đối khó chịu. Nhưng lúc này Tiểu Hắc Tử lại là dễ dàng rũ lấy muốn đứng dậy, cũng không định muốn cứ thế từ bỏ còn không có kết thúc đâu. Ta thế nhưng là lôi sư Long bộ tộc, có tư cách nhất kế thừa đế vương huyết mạch. Lung la lung lay ở giữa, Tiểu Hắc Tử đứng người lên. Nhìn thấy như vậy Tiểu Hắc Tử, Lôi Yêu Hổ trong mắt vẫn như cũng là tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, đây bất quá là vùng vây dây chết thôi, căn bản không có cái gì đáng phải nói. Sau một khắc, giơ lên lời chào liền muốn lại lần nữa đưa lên một kích chí mạng. Chỉ gặp, nó trên nuốt ngay tại ngưng tụ không gì sánh được nồng đậm lôi đình chi lực, lôi quang màu tím chiếu sáng một mảnh. Bốn phía đen kịt tê tối, cũng đều bị nhiễm lên màu tím sắt thái. Một viên càng ngày càng khổng lồ lôi điện pháp cầu ngay tại thành hình. Lấy tiểu Hắc Tử như bây giờ chẳng thái, rất hiển nhiên là không tiếp nổi một chiêu này. Nếu như thật nếu để cho hắn đón lấy một chiêu này, chỉ sợ là thực sự một mệnh ố hô tử tôn. Long Tịch nhìn về hướng Trần Trường Sinh, hy vọng có thể xuất thủ ngăn cản cuộc chiến đấu này. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tiểu Hắc Tử, cảm giác được nó vô cùng mãnh liệt cầu thăng dục vọng, cái kia cố dục vọng bên trong còn mang theo lực lượng đặc thù nào đó, ngay tại nó thể nội chấn động. Có một loại đặc thù cấm chế, phảng phất muốn tại thời khắc này bị xung phá, nhưng còn cần một chiếc chìa khóa mới có thể chân chính đem nó mở ra. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cảm giác được, đồng thời có thể rất lớn trình độ phán đoán, cái chìa khóa này cùng Lôi Yêu Hổ có quan hệ. Thế là, đưa tay vớt ve Long Tịch cái đầu nhỏ, trấn an nói: "Yên tâm đi, tiểu hắc tử sẽ không thua." Lúc này, Long Tịch vẫn còn có chút lo lắng thế, nhưng là đối với việc này, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Sau đó phất tay phóng xuất ra lĩnh vực khí tức, cũng nói ra, chỉ cần tiểu hắc tử thật có nguy hiểm tính mạng, ta tự sẽ bảo vệ hắn, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Nhìn thấy như vậy đằng sau, Long Tịch mới liên tục gật đầu. Mà giờ khắc này, tiểu hắc tử cắn chặt hậu nha, còn không biết nên như thế nào ứng đối. Lôi Ưu Hổ thì là tự tin cười một tiếng, hết thảy đều nên kết thúc. Chương 1183, thức tỉnh tiểu hắc tử. Chương 1183, thức tỉnh tiểu hắc tử. Vành 3. Giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh đều được thắp sáng. Hết thảy tất cả đều phảng phất bị dìm ngập tại đạo này, lôi quang phía dưới. Tiểu Hắc Tử bị khủng bố lực lượng bao phủ, chính xử tại trung tâm vụ nổ điểm. Thấy cảnh này thời điểm, Long Tịch cảm thấy không gì sánh được hoàng sợ tiểu Hắc Tử. Khi hết thệ quang mang thu lại một khắc này, chỉ gặp tiểu Hắc Tử cứ như vậy không nhúc nhích đổ vào nơi đó, thậm chí tất cả khí tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Long Tịch triệt để trợn tròn mắt sư tôn đại nhân, tiểu Hắc Tử hắn sẽ không phải thật đã chết rồi đi. Đối với cái này, chân trường sinh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không phải rất khẳng định. Dù sao, có thể cảm nhận được nó còn có một tia sinh mệnh lực không dã, nhưng có thể hay không chân chính thu hoạch được chủ sinh, vẫn còn muốn nhìn tiểu Hắc Tử chứng minh. Thế là, chân trường sinh cũng chính là nói ra, còn có cơ hội, phải tin tưởng tiểu hắc tử. Lúc này, Lôi Yêu Hổ rất là tự tin, ngẩng mặt lên trời trường thiếu. Sau đó, Trào Phúng giống như giơ lên khóe miệng thật sự là không thú vị, xem ra ngươi cùng phụ thân của ngươi mở rộng, đều nhất định là chúng ta bộ tộc thủ hạ bại tướng. Lúc trước phụ thân của ngươi vì nhân loại kia, phản bội chạy trốn ra Ma Thú Sâm Lâm, thật sự là quyết định ngu xuẩn. Thời khắc này Lôi Yêu Hổ cũng lại bắt đầu nói lên, liên quan tới sự tình của quá khứ. Lúc này tiểu hắc tử, thân thể bỗng nhiên khẽ nhăn một cái phụ thân của ta. Thời gian dần qua, tiểu hắc tử cường chống đỡ từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua lung la lung lay, khí tức trên thân cũng là một chút cũng không có khôi phục, vẫn như cũng là suy yếu không gì sánh được. Ngay sau đó, nó trong đôi mắt bắn ra một cỗ kiên định khí thế, trầm giọng hắn là toàn bộ Lôi sư Long bộ tộc anh hùng, ngươi không xứng nói hắn. Hôm nay, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đối với cái này, Lôi Ưu Hổ mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu Hắc Tử còn có thể đứng dậy, nhưng lại cũng vẫn như cô khinh thường ngươi cũng bất quá là nọ mạnh hết đà, lấy cái gì đến đánh bại ta. Chó cười. Mà lúc này tiểu Hắc Tử, toàn thân run rẩy một phen, bỗng nhiên mở miệng nói ra, lúc trước ta vẫn luôn không rõ Vì cái gì phụ thân so tất cả tộc nhân đều phải cường đại, ta tưởng rằng hắn có được lão tổ truyền thừa. Nhưng thằng đến vừa rồi ta mới hiểu được, đó là bởi vì hắn tìm được chân chính kích hoạt huyết mạch phương pháp. Nếu như ta không có đo sai, các ngươi bộ tộc lực lượng, kỳ thật nơi phát ra chính là ta lôi sư lăng bộ tộc đi. Một câu nói kia, nhất thời làm lôi yêu hộ phá phòng. Lúc này ngầm thét, ngươi cho rằng nói bậy vài câu, liền có thể thắng ta sao? Ta hiện tại liền đệ ngươi chết. Lôi yêu hộ không đợi tiểu Hắc Tử nói thêm nữa xuống dưới, trong nháy mắt trùng sát tiến lên, ý đồ bình tĩnh cơ hội này, trực tiếp nhất cử giết sát. Rất hiển nhiên, trong ánh mắt của hắn đã có sợ hãi. Tiểu Hắc Tử lập tức cười to ha ha ha, bị ta nói trúng, sau đó thẹn quá thành giận sao? Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội, lực lượng của ngươi để cho ta lôi pháp triệt để đền bù tất cả thiếu hụt. Trong môn ngữ, Tiểu Hắc Tử toàn thân bắn ra nóng bỏng không gì sánh được lôi quang. Cái kia một thân vết thương tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một bộ khủng lồ lại cực kỳ lực lượng cảm giác thân thể giống ba. Theo rít lên một tiếng đằng sau, Tiểu Hắc Tử đối diện trùng sát tiến lên, trực tiếp cùng Lôi Yêu Hổ hoàn thành một lần chính diện va chạm. Song phương lực lượng, tại thời khắc này lại lần nữa nổ tung. Vô số luồng lực chi nhánh hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Vợnát rất nhiều cây cối, núi đá, thậm chí là một ít ma thú hiếu kỳ quan sát, đều trực tiếp bị vành sát. Nguồn lực lượng này đã có thể so với nhân tộc linh tôn cảnh giới, vô cùng tương đại. Một phen đấu sức phía dưới, Tiểu Hắc Tử hung hăng đem Lôi Yêu Hổ dẫm tại dưới chân ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, chất vấn: "Thế nào, ngươi có phục hay không?" Lúc này Lôi Yêu Hổ rất là không cam tâm, nhe răng trợn mắt, khí tức rất là hung sát nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống là chịu phục cảm giác. "Bất quá, dù vậy ta cũng vậy ngươi không có biện pháp gì, lực lượng của ta tiêu hao sạch sẽ." sẽ. Nói, tiểu hắc tử chính là bung ra lợi trảo, để Lôi Yêu Hổ lại lần nữa đứng dậy. Lúc này, Lôi Yêu Hổ cũng là trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, rất là khó chịu lắc lắc đầu. Ngay sau đó, tiểu hắc tử phiết đầu nhìn về hướng Trần Trường Sinh chỗ, tiếp tục đối với Lôi Yêu Hổ nói ra, ngươi nhìn xem bên kia sao? Đó là ngươi người không trọng đuổi. Hiện tại, ta có thể thả ngươi đi, lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ triệt triệt để để đánh bại ngươi. Nghe được lời nói này, Lôi Yêu Hổ tự nhiên là phi thường có chịu. Thế nhưng là, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hắn không đốc Tự nhiên có thể minh bạch, Trần Trường Sinh trên thân chỉ có tàn mát ra đạo giả khí tức, nhưng lại có thể tiến vào nơi này đến, đồng thời như vậy bình tĩnh tự nhiên, chỉ có một khả năng đó chính là hắn có rất mạnh thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Suy tư một chút đằng sau, Lôi Yêu Hổ cũng là lúc này quẳng xuống ngoan thoại lần tiếp theo, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội được lên. Chờ coi đi. Nói đi, Lôi Yêu Hổ cũng chính là trong nháy mắt hướng phía một chỗ hắc ám chạy tới, rất nhanh liền không có thân ảnh. Trận chiến này đến đây là kết thúc, tiểu hắc tử cuối cùng bởi vì tìm được hoàn toàn lối pháp, chuyển bại thành thắng. Hiện tại tiểu hắc tử sức lực nếu là đạt tới đỉnh phong lời nói, đủ để có thể so với linh tôn cảnh giới đã là trừ trần trưởng sinh bên ngoài, trong đoàn người mạnh nhất cá thể. Lúc này, Long Tịch rất là hưng phấn vỗ tới, ôm lấy Tiểu Hắc Tử đầu vào va. "Tiểu Hắc Tử, ngươi cũng quá lợi hại." Vừa rồi một trảo kia, đem tên kia hung hăng dẫm tại dưới chân, đẹp trai ngây người. Nghe Long Tịch tán dương, Tiểu Hắc Tử cũng là cao hứng phi thường. Tại hấp hối thời điểm, càng là cảm nhận được, Long Tịch lo lắng. Giờ phút này, hắn càng là kiên định ý nghị trong lòng, nhất định phải vĩnh viễn thủ hộ tại Long Tịch bên cạnh, trở thành nàng đắc lực nhất giúp đỡ, trung thành nhất đồng bạn. Sau đó Long Tịch chính là cười tại tiểu hắc tử trên lưng, nhìn qua đáp ý không thôi. Nghiêm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hướng mấy người viện diệu sư tôn đại nhân, tiểu hắc tử tháng đâu. Đối với cái này, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng là cảm thấy rất vui mừng. Theo như cái này thì, tiểu hắc tử thiên phú, còn không chỉ là đơn giản như vậy. Nó tương lai tiến bộ không gian, vẫn như cũng là rất lớn. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, nói không chừng cũng có thể đánh vỡ thế giới này cầm chế. Long Tịch có thể được đến dạng này một đồng bọn, Trần Trường Sinh cũng cao hứng phi thường. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh chính là nói ra, "Tốt, các ngươi không thể giết cái kia lô yêu hồ." Cho nên đi giết ma thú vương sự tình, còn phải rời lại. Lúc này, nghe được lời nói này Long Tịch cũng mới kịp phản ứng lại nha, Tiểu Hắc tử, ngươi làm sao vừa rồi không có ra tay đâu? Tiểu Hắc tử cũng cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. Vừa rồi cũng vậy sát thực trong lúc nhất thời trang qua đầu, đem vấn đề này đem quên đi. Thứ yếu cũng là bởi vì, thật sự là hắn không có bao nhiêu năng lượng, coi như không thả lối yêu hộ đi, cũng không giết chết. Bất quá bây giờ, nói cái gì cũng đều vô dụng. Mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Chương 1184, Thiên Linh thần nhất giai. Chương 1184, Thiên Linh thần nhất giai. Sau đó, chính là bắt đầu tại trong bí cảnh này không ngừng đi săn. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, mấy người không ngừng cọ dưỡng nơi này ma thú, đem tu vi không ngừng tăng lên. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cơ hồ đem tất cả ma thú đều cho giết sợ. Rất nhiều ma thú tại thật xa thời điểm, cũng đã bắt đầu chạy trốn, đều biết mấy người là đánh rất thần, không dám tới gần. Mà dạng này một cái tình huống, cũng rất nhanh liền bị ma thú vương cho biết được. Trong một vùng khu vực ma thú vương, đối với cái này cảm thấy rất là khó chịu, đồng thời cũng là không gì sánh được khinh thường. Cảm giác được, đối thủ như vậy, căn bản còn không cần hắn đến tự mình xử lý. Cho dù là Nghe nói lôiيو hổ đều thất bại tình huống dưới, vẫn như cũng là tràn đầy tự tin. Trực tiếp phái ra thủ hạ của mình, muốn như vậy giải quyết hết thảy. Nhưng mà cũng liền tại cái này có tình huống dưới, cũng là rất nhanh liền bị Trần Trưởng Sinh trấn áp. Căn bản không có chút nào thành tích. Rất nhanh, liên tiếp thanh âm chính là tại mấy người trong đầu, không ngừng xuất hiện. Ken. Chúc mừng chủ nhân tu vi tăng lên. Ken. Chúc mừng chủ nhân đánh giết linh hoàng cấp bậc ma thú, thu hoạch được bàn thưởng 100. Không không không tu vi điểm. Ken. Chúc mừng chủ nhân tu vi tăng lên tới thiên linh thần nhất giai. 4. Nương theo lấy dạng này tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng đằng sau, Trần trường sinh Tu Vi, cũng là vào lúc này, kéo dài tăng lên khen. Chúc mừng chủ nhân đồ đệ Tu Vi tăng lên đến thiên linh thần Tam Giai. Thu hoạch được ban thưởng, Tu Vi tăng lên trí linh sư lục Giai. Dưới mắt Tu Vi, đã có thể trên cơ bản trấn áp thế giới này hết hại. Sau đó, chỉ cần thêm ít sức mạnh, chém giết ma thú kia vương đằng sau, Tu Vi khẳng định còn có đến đến giải. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều ma thú vương chờ đợi. Trong bí cảnh này ma thú vương chí ít có chiến vị. Nếu là có thể toàn bộ đều săn th không biết có thể tăng lên tới trình độ gì đối với cái này, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là có chút chờ mong rất tốt, đây chính là mục đích tới nơi này. Tất cả mọi người, lại đi săn một ngày, tiến về diện sát ma thú vương. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là buông lơi, đồng thời cũng đã biết được, xung quanh đây cái kia một tôn ma thú vương tồn tại. Trước đó cũng đều cảm nhận được nó khí tức tồn tại, nhưng là tạm thời xem nhẹ thôi. Dưới mắt trạng thái, mới càng thích hợp tiến đến với quét. Dù sao, nhiều như vậy ma thú, thế nhưng là không có khả năng lãng phí. Chỉ cần lại tăng thăng cấp, rất nhanh Trần Trường Sinh tu vi liền có thể thi triển ra trấn áp hết thể lĩnh vực thủ đoạn đến lúc đó. Tiến vào trong cấm khu, cũng đem không cần lại có bất kỳ lo lắng. Tất cả thần bia mạnh mẽ cũng nhất định có thể thu thập hoàn tất. Cũng liền ở thời điểm này, cái kia nguyên bản còn bình tĩnh tự nhiên ma thú vương, rốt cục rất khó lại tiếp tục chờ đợi. Kỳ thật tại là chịu đựng không nổi, lại bị nhân tộc ở chỗ này phế lối không gì xảy được. Cảm giác được mất hết thể diện, không gì sánh được khó chịu. Kết quả là, thừa dịp Trần Trường Sinh mấy người đi săn trong náy mắt, đột nhiên xuất hiện ở trên không. Sau đó, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt liếc, phẫn nộ quát, các ngươi đơn giản làm cản. Đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là không chút nào để ý, nhìn xem Long Tịch mấy người Căn bản không có bất luận cái gì e ngại cũng là cảm thấy vừa lòng phi thường. Không hổ đều là đồ đệ của hắn, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền. Phải biết, bậc này trên lệnh nếu là liền e ngại đây chính là có chút không nên. Có lẽ người khác sẽ ở lúc này khi đạm, cũng hẳn là tại cảnh giới dạng này trên lệnh phía dưới, cảm thấy sợ hãi. Nhưng là thân là đồ đệ của hắn, liền sẽ không có cảm giác như vậy, ngược lại là hẳn là đối với cái này rất là khinh thường. Dù sao, bọn hắn đều là điểm tối đa đệ tử. Nếu như là riêng phần mình tại một chỗ phát triển, so sẽ trở thành từng cái khu vực trong tuyệt đối nhân vật chính. Hiện tại tập hợp cùng một chỗ, Còn có cái gì tốt hơn ngại đây này. Giờ phút này, ma thú kia vương cảm giác được, chính mình lại bị không nhìn rất là tức giận a a a. Đáng chết các ngươi vậy mà dám can đảm xem thường bản vương. Muốn chết. Giờ khắc này, ma thú kia vương cũng là trực tiếp một cái trên trời rơi xuống lao xuống. Phản phất một cái cự đại mãnh liễn sóng xung kích, từ trên xuống dưới. Nhưng ngay lúc sẽ phải giáng lâm tới mặt đất trong ngay mắt, Long Tịch trực tiếp phóng xuất ra một đạo thành quang. Ngay sau đó, Lựa Mị Nhi phóng xuất ra một cái hỏa diễm xiển xích rực cháy lưới. Khải thì là hóa thân trở thành một cái khát máu chiến sĩ, nỗi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra một đạo lực lượng chui xuống dưới đất, sau đó bắn ra hướng lên. Magna trong tay cự nhận, đã đợi đợi hồi lâu, hướng về phía trước vung chém ra một đạo đao màu đen khí. Liên hiệp như tiểu hắc tử, giờ phút này cũng đều là chấn động ra một tia chớp chí lực, dung hợp trong đó. Nhìn xem mấy người cùng một chỗ phát chiêu, Trần Trường Sinh rất là vui mừng ở một bên chờ đợi kết quả. Ma thú kiếp vương, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, mấy người lại còn có dạng này chiêu số. Liên hợp lại lực lượng, cũng là trở nên càng thêm cường đại, thậm chí đủ để dao động đến ma thú này vương. Tại rơi xuống đất trong ngay mắt, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sau đó nổ tung ra vô số chớp lóe. Toàn bộ bí cảnh lại một lần nữa bị chiếu sáng, đồng thời bực này uy năng cũng là quét ngang trăm triệu dặm. Vô số ma thú đều tại thời khắc này, bị nguồn lực lượng này giư bà chỗ trấn sát. Cảm nhận được thủ hạ của mình, vậy mà lại chết nhiều như vậy, hơn nữa còn là bởi vì hắn, cái này khiến ma thú vương càng là tức giận không thôi các ngươi những cái nhân tộc, thật đáng chết a. Bản vương hôm nay, nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ đều xén nát. Gió mạnh lợi trảo. Lúc này, ma thú vương cũng là trực tiếp hóa thân trở thành một cái khát ngáo phong ma, bắt đầu lượn phía mấy người tiền công cũng là không quan tâm, đã không còn bất kỳ lưu thủ. Nguyên bản định chỉ là muốn trấn áp một phen, nhưng là hiện tại Ma Thú Vương chỉ có sát tâm. Lúc này, một mực đi theo tại người một nhà bên cạnh lại loi, nhìn thấy trường hợp như vậy, đã là hoàn toàn sợ ngây người. Mặc dù, trước mắt chỗ chiến đấu cũng không phải là tổn thương nàng cái kia một tôn Ma Thú Vương, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Thậm chí cảm giác được, so trước đó nàng gặp Ma Thú Vương, cũng có thể cản mạnh một chút. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, căn bản không có cái gì lo lắng. Dù sao, đệ tử của mình ở chỗ này Tự nhiên là có thể đem ma thú này vương trấn ép. Rất nhanh, song vương lực lượng lại lần nữa quân quít lấy nhau. Long tịch lần này làm phụ trợ chiến đấu, không ngừng lợi dụng chính mình thần thánh lực lượng, khắt chế ma thú vương phi tức. Rất nhanh, ma thú vương cũng cảm giác được, linh hồn của hắn phảng phất tại bị lực lượng nào đó trấn nhiếp, dẫn đến thực lực không phát huy ra được đáng giận a. Lúc này, ma thú vương hiết tư đệ bên trong giống giận, muốn có thể đánh vỡ loại trói buộc này. Nhưng là, Long tịch tu vi cũng không phải được không, lại lần nữa phóng thích ra thánh quang, đem áp chế lực lượng trở nên càng mạnh. Rất nhanh, ma thú vương cũng cảm giác được chính mình vậy mà lại một lần trở nên càng thêm suy yếu. Thấy cảnh này, Lệ Loi càng là cảm giác được không thể tin quá mạnh đi. Thậm chí ngay cả Ma thú vương đều có thể bị như vậy áp chế. Lúc này Lệ Loi, cùng đối mấy người sùng bái không thôi đối với Trần Trường Sinh sư tôn như vậy, càng là không ngừng hâm mộ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu là ta cũng có thể nói, thật muốn bái hắn làm thầy. Chương 1185. Ma thú vương phân thân chi thuật. Chương 1185. Ma thú vương phân thân chi thuật. Lúc này, Trần Trường Sinh nhìn về hướng Lệ Loi, mở miệng bất kỳ một cái nào Ma thú vương nội đan, đều có thể về phần ngươi trời sinh thiếu hụt sao? Đối với cái này Lệ Loi liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vậy mà lại trực tiếp như vậy đưa ra vấn đề như vậy đến. Thứ việc hiện tại ma thú vương bị áp chế lại, nhưng này dù sao cũng là ma thú vương, không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Nhưng lại tại Lệ Loi nghĩ như vậy trong ngáy mắt, khải một đao đúng là thật sâu đâm vào ma thú vương lực. Màu đỏ tím tiên huyết trong ngáy mắt bắn ra mà ra, ma thú vương thống khổ kêu thảm. Nó bây giờ nhìn đi lên, nghiêm nhiên không giống như là một cái đế vương, ngược lại càng giống là một cái mặc người ức hiếp tiểu nhân vật như vậy. Giờ phút này, ma thú vương ý đồ phản kháng, giơ song trảo phóng xuất ra gió cuồng bạo lực lượng nguyên tố. Nhưng là, đối với cái này Mạc Na Ti không sợ chút nào, đứng là ngược gió mà lên, đối diện đằng không mà lên, từ trên xuống dưới, một đao chém xuống. Có một đạo đen kịt không gì sánh được đang mang, xuyên thấu qua ma thú vương thân thể. Tại thời khắc này, ma thú vương thậm chí đều chưa ý thức được, chính mình lại sẽ bị lực lượng như thế xuyên thấu mà qua. Vô ý thức tối đầu nhìn một chút nhục thân của mình, chỉ gặp trước ngực đúng là vỡ ra một đạo vết máu làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ma thú vương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng lạ sau đó một khắc, nó thân thể chính là bắt đầu không bị khống chế lay động vì ngươi đưa lên một kích cuối cùng. Lúc này, Hỏa Mị Nhi ở hậu phương phóng xuất ra một đạo to lớn hỏa diễm hình cầu. Trong nháy mắt đem ma thú vương ba phủ, cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Những cái kia chạy ra tới huyết dịch, trực tiếp bị nóng rực chỗ bốc hơi, mà ma thú vương tại trong ngọn lửa, cũng là chập chần không thôi. Nhìn xem một màn này cứ như vậy dễ như trở bàn tay phát sinh ở trước mắt, lẽ loi triệt để sợ ngây người. Chưa bao giờ nghĩ tới, săn giết một tôn ma thú vương, lại sẽ là đơn giản như vậy, tựa như không cần tốn nhiều sức, cũng đã đắc thủ thật thật mạnh a. Lệ Lôi trong mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ, càng phát nồng đậm, không gì sánh được tưởng tượng lấy chính mình có một ngày cũng có thể như vậy. Cũng liền ở thời điểm này, trong ngọn lửa kia ma thú vương, lại là một lần nữa động đậy đứng lên giống ba. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, để cho người ta không rét mà run. Nó trong nháy mắt xông ra biển lửa, sau đó Quỷ Ma Trảo hướng phía phía trước tiến công. Khải Hoành đao ngăn cản một kích, nhưng vẫn là bị đánh bay ngoài ngàn mét. Liên tiếp lộn mấy vòng đằng sau, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thấy cảnh này, Lệ Lôi lập tức con ngươi trợ to, cảm giác được tình huống rất là không ổn nguy rồi, nhất định là ma thú vương lợi dụng huyết tế thuật, khôi phục lại Đây là một loại rất cổ lão đồng thời thần bí thuật pháp, có thể khôi phục hết thảy thương thế, đồng thời bộ phát ra lực lượng mạnh hơn. Nghe được Lệ Loi nói như vậy, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Nếu không phải có dạng này bí pháp đặc thụ, nghĩ đến vừa rồi Ma thú vương, cũng đã là một mệnh ngô hô. Nhưng đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không để ý có chút khó khăn săn giết hành động, mới càng có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lúc này Ma thú vương, toàn thân trên dưới, bộc phát ra khí tức kinh khủng, quanh thân không ngừng xông, khí dậy sóng, ngay tại một tầng lại một lần cọ giữa bốn phía. Mà lúc này, Long Tịch nhìn thấy một màn như thế, cũng là lúc này mệnh đạo, không nên cùng hắn cẩn thận. Trước Tiêu Hao Tiêu Hạo, đối mặt cục diện như vậy, Long Tịch đã có thể làm suy tỉ, cho đối ứng với nhau điều chỉnh biện pháp. Ngay sau đó, mấy người bắt đầu triệt tàn ra đến, riêng phần mình không ngừng thi triển ra kỹ năng, quấy dày ma thú vương để về căn bản không có cái nào, có thể hoàn chỉnh thi triển tiến công đối mặt quá yếu như vậy, ma thú vương cũng là tương đối khó chịu. Bất luận công kích trước hay, đều không thể đạt được một cái kết quả rất tốt. Tại liên tục vô hiệu tiến công đằng sau, ma thú vương trong nháy mắt ngừng lại. Trong mắt tàn gia hung ác hồng quang ta muốn giết các ngươi. Nói, nó chính là nhìn qua không gì sánh được trống hổ. Giống như là muốn làm những gì đang nổi lên một fen đằng sau, Ma thú vương trên thân, khí tức không ngừng bành trướng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra hào quang màu đỏ. Long tịch mấy người thấy thế, lập tức phát động tiến công, ý đồ đánh gãy ma thú vương một loại này trạng thái. Nhưng tất cả công kích đều phản phất là đánh vào một bức kiên cố không gì sánh được trên cái giới, không hề có tác dụng. Sau một khắc, ma thú vương manh nhưng ở giữa giang hai cánh tay, nhìn qua không gì sánh được cường ngạo hách mã. Theo một tiếng nổ vang, bốn phía khói đặc nổi lên. Sau đó, là có thể đủ thấy rõ ràng trong nháy mắt đó, tất cả mọi người sợ ngây người ở trước mắt, đúng là xuất hiện năm đạo ma thú vương thân ảnh. Giống nhau như đúc, khí tức cũng đều hoàn toàn giống nhau. Nhìn qua, cũng không chỉ là đơn giản biến hóa, mà là hàng thật giá thật chia ra năm đạo bằng nhau thực lực phân thân. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là tương đương lợi hại. Kể từ đó, đối với Long Tịch mấy người tới nói, cũng sẽ là một cái uy hiếp không nhỏ. Dù sao, dạng này một cái thực lực cường đại, đủ để tạo thành sự đả kích không nhỏ, Nam Tôn đồng dạng Ma Thú Vương, cũng không thể khinh thường. Dưới mắt, bốn người đối mặt Ma Thú Vương vây quanh, cũng trong nháy mắt bị đánh một cái chân tay luống cuống quy rồi, hắn so với chúng ta thêm một cái, chống đỡ không được a. Khải vào lúc này, cũng là nhịn không được đẩu đen rau muốn một câu. Sau đó, bốn người cũng là lưng tựa lưng, vị thị chuẩn bị nên đón ma thú vương tiến công đối mặt dạng này uy hiếp, tư nhân đồng tâm hiệp lực, liên tiếp phóng xuất ra thủ đoạn cùng năng lượng ha ha ha. Các ngươi đều đáng chết. Ma thú vương đắc ý không thôi, không ngừng kêu lợi trảo, ý đồ đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy, mấy người liền muốn tại tấn công như vậy phía dưới, một mệnh ồ hô. Lệ Loi nhìn thấy như vậy chẳng diện, cũng là kinh hô không thôi trời ạ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lúc này, Lệ Loi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng bên cạnh Trần Trường Sinh. Vốn cho là hắn hẳn là muốn xuất thủ, nhưng lại không nghĩ tới Vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Phản phất xem thường ma thú này vương bình thường, hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, chẳng hề làm gì đối với dạng này tình huống, lẽ loi hay là nhìn không rõ, không biết Trần Trường Sinh vì cái gì có thể liên tâm như vậy. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy, Long Tịch mấy người đều không chịu nổi, nếu là tiếp tục nữa là, thậm chí là có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lúc này, Trần Trường Sinh chậm rãi mở miệng, "Nếu là ngươi lo lắng, có thể cùng tiến lên, những ngày qua tu vi của ngươi hẳn là cũng có chỗ tiến bộ đi." Nghe được câu này, Lệ Loi rất là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Cáp, ngươi nói ta? Ta làm sao có thể bên trên?" Ta đánh không lại a. Nhưng mà đối với cái này, Trần Trường Sinh khẽ lắc đầu không không không, ta nói ngươi đánh thắng được, liền có thể đánh thắng được. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy bọn hắn bởi vì ngươi mà chết, vậy liền ra tay đi. Giờ khắc này lại loe, nội tâm ngay tại không ngừng rẫy rủa lấy. Nàng không rõ Trần Trường Sinh tại sao phải có dạng này chắc chắn ý nghĩ, nhưng lại cũng không đành lòng nhìn xem Long Tịch mấy người, như vậy mệnh tang hoàn toàn. Trong nháy mắt, cảm thấy quặn ngang, toàn thân khí tức bộc phát ra. Mọi người đừng hoảng hốt, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Chương 1186. Dạng này tính khiêu chiến mới có ý tứ, nếu không quá không thú vị trước 1186, dạng này tính khiêu chiến mới có ý tứ, nếu không quá không thú vị. Nghe được câu này mấy người lập tức cảm giác được, không gì sánh được tinh ngạc, không nghĩ tới Lệ Loi vậy mà cũng muốn chiến đấu. Dù sao, nàng thế nhưng là bị ma thú vương suýt nửa giết trước qua. Trên tâm lý, bao nhiêu cũng đều là phải có bóng ma. Lại thêm, Lệ Loi thực lực, tựa hồ tỉnh không đủ đối phó ma thú vương. Nhưng là, thấy được nàng đã xuất thủ, đồng thời Trần Trường Sinh cũng không có ý kiến dáng vẻ, mấy người cũng đều không có tự tuyệt. Ngay tại một sát na này, Lệ Loi dẫn theo lưỡi dao lao về phía trước. Trong đáy mắt, chính là đâm rách ma thú kia vương lục thân, cũng là làm cho mấy người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, chính là phản ứng lại đây hết thảy, đều là bởi vì Trần Trường sinh nguyên nhân. Tại vừa rồi trong đáy mắt, rất hiển nhiên có thể cảm giác được. Trần Trường sinh lực lượng phóng thích ra ngoài, loại cảm giác quen thuộc kia không có sai. Chính là bởi vì như vậy, ma thú vương thân thể mới trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút, sau đó định tại nguyên chỗ không lúc nhích. Thậm chí là tự thân lực lượng đều suy yếu không ít, lúc này mới bị tình ý công phá nhập thân. Thấy cảnh này, mấy người đều cảm giác được, vô cùng mừng rỡ tốt, sư tôn đại nhân xuất thủ, nhất định có thể cầm xuống. Khải giờ phút này rất là hưng phấn gạ ghét, chính là vọt thẳng giết tới trước. Bất quá, Mạc Na ngược lại là tương đối không hài lòng. Dù sao, lúc đầu đã nói xong, là muốn để các nàng chứng minh đến diện sát Ma thú vương, kết quả hiện tại còn phải Trần Trường Sinh xuất thủ mới có thể trấn áp. Cái này cũng đã nói lên, thực lực của các nàng còn chưa đủ mạnh, cần càng nhiều trưởng thành. Mà lẽ loi tại biết được, chính là bởi vì Trần Trường Sinh xuất thủ, mới chế trụ Ma thú vương thời điểm, trong lòng cũng rất là kinh ngạc không đi tới, hắn vậy mà cường đại như vậy. Ngay cả Ma thú vương cũng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp lại. Giờ này khắc này, Ma thú vương cảm nhận được Lực lượng lục thân của mình, đúng là đang không ngừng bị làm hao mòn, cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Sau đó một khắc, nó phân thân rốt cục không chịu nổi, bị Trần Trường Sinh trong nháy mắt áp bách, biến trở về nó trong lục thể, lại lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Nhìn thấy như vậy, Trần Trường Sinh chính là thu tay lại, cũng nói ra, lại cho các ngươi một cơ hội, lần này cũng không có vấn đề đi. Trong lúc nhất thời, Long Tịch mấy người liền đều là hưng phấn không gì sánh được yên tâm đi, sư tôn đại nhân. Sau một khắc, mấy người đồng thời xuất kích, hướng phía Ma thú vương vây quét tiến lên. Liền ngay cả Lệ Lôi cũng là lấy dũng khí, cùng nhau xuất kích phóng xuất ra lực lượng của mình đối mặt với tấn công như vậy, ma thú là cảm giác được không gì sánh được phẫn nộ, lúc này gầm thét các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Thật sự là quá ngươi tơ rồi, ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được vô tận tổn khổ, đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nói, ma thú vương chính là sinh ra biến hóa mới, nhục thân nó vậy mà bành trướng đằng sau, mọc ra tám cánh tay. Kinh khủng lợi trảo, tại thời khắc này không ngừng cơ, lấy sức một mình, liên tiếp đỡ được mấy người tiến công đối mặt dạng này biến hóa ma thú vương. Long Tịch mấy người không chỉ có không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là trở nên hưng phấn không thôi rất tốt, chính là muốn có dạng này tính khiêu chiến mới có ý tứ, nếu không quá không thú vị. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, đưa cho hắn một kích cuối cùng. Nghe được lời nói này, mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân, hội tụ đến một chỗ. Giờ khắc này, năm người lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh khủng lồ không gì sánh được có nhận. Thấy cảnh này Ma Thú Vương, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm thấy kinh ngạc. Những mày trong đáy mắt, cũng là đối với cái này cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Hắn phản phất thấy được, chính mình tử vong trong đáy mắt cũng chính là dưới tình huống như vậy, ma thú vương cũng là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ vừa ra. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, phóng xuất ra một đạo nóng bỏng không gì sánh được trùng kích sóng ánh sáng các ngươi, đi chết đi cho ta. Trong mấy mắt, long tịch mấy người tiên công cũng là tới đối đầu. Năm đạo lực lượng vặn vẹo cuốn quanh mà thành sóng xung kích, đồng dạng 10 phần cường đại. Không gian bốn phía, đều tại thời khắc này, trở nên không gì sánh được vặn vẹo. Tại cố lực lượng này đụng vào nhau chốc lát, tạo thành một đạo không gian vặn vẹo vết nứt. Tại va chạm đốt, dần dần lốc xoáy, đúng là sinh ra một cái, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ đến trong đó lỗ đen. Hết thảy trung quanh sự vật đều tại thời khắc này bị cái này một cỗ cường đại hấp lực không ngừng hấp dẫn lấy. Thấy cảnh này trong ngay mắt, Ma thú vương cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó, chính lại nết miệng cười một tiếng rất tốt. Sau đó, Bản vương muốn đem các ngươi tất cả đều ném tới trong lỗ đen này, xoắn nát. Cũng liền vào lúc này, Hỏa Mị Nhi toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên giật cắt, hai mắt trở nên không gì sánh được hắc ám ở tại trên thân, có một cỗ khí tức tà thủ, ngay tại không ngừng chuyển biến. Long Tịch nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là lập tức đối với mấy người nói ra, chúng ta trước tiên lui. Đối với cái này, Lệ Loi vẫn không rõ là thế nào một chuyện nhưng nhìn đến long tịch đều đã lui ra phía sau, cũng không dám lãnh đạo. Mà lúc này Hỏa Mỹ Nhi, toàn thân trên dưới nhìn xem đều rất là cổ quái, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ma thú kia vương cũng là cảm thấy mười phần bối dị, không rõ vì cái gì Hỏa Mỹ Nhi còn có dụng khí như vậy. Nhưng ngay lúc ma thú vương khó có thể lý giải được trong đáy mắt, Hỏa Mỹ Nhi hướng phía lỗ đen kia bước vào trong đó. Thấy cảnh này lại loai, cả người đều trợn tròn mắt đây là tình huống như thế nào. Mạc Na lúc này thì là nhất là bình tĩnh một người. Lúc này lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười, nói ra, rất nhanh, chúng ta liền có thể chứng kiến chúng ta bên trong, trừ sư tôn bên ngoài mạnh nhất tồn tại xuất hiện. Long Thịch cũng là liên tục gật đầu, đối với cái này cảm thấy thật cao hứng thật không nghĩ tới, trận chiến này lại có thể ngoài ý muốn ở giữa hình thành cục diện như vậy, thật đúng là vận khí không tệ. Xem ra nguồn lực lượng này hẳn là đầy đủ mị nhi đưa nàng tiên phú phát huy ra. Lại nói đối với thuyết pháp như vậy, nghe không biết rõ, cũng không biết có dạng gì tiên phú có thể đối kháng lực lượng như thế, cái này dù sao thế nhưng là vặn vẹo không gì sánh được lỗ đen không gian. Nhưng ngay lúc sau một khắc, lỗ đen kia đúng là còn tại không ngừng sụp đổ, cũng dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ. Ma Hỏa Mỹ Nhi thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều bị đen kịt khí tức bao vây lấy, nguyên bản hỏa hùng tốc dại, lại cũng là tại thời khắc này, trở nên đen kịt không gì sánh được, đang theo gió vũ động. Từ Hỏa Mỹ Nhi trên thân, tản ra một cỗ, làm cho người cảm thấy e ngại lực lượng. Liền ngay cả ma thú kia vương, tại thời khắc này đều là trợn mắt hốt hoồm, hoảng sợ không thôi làm sao có thể. Hắn không thể tin được, Hỏa Mỹ Nhi lại có thể từ trong lỗ đen bình yên trở về, càng đem nguồn lực lượng này hoàn toàn hấp thu đây là thủ đoạn như thế nào. Hắn căn bản là không thể nào hiểu được. Mà lúc này Hỏa Mỹ Nhi, không có dư thừa nói nhảm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước không tỉnh cảm chút nào giơ tay lên, tiện tay một chỉ. Có từng đạo như là như lỗ đen không gian trong thiên, chính là hướng phía Ma thú vương không ngừng quét tán. Tại nơi này tiến trong quá trình, đem bốn phía hết thảy xoắn nát, uy năng vô tận. Chương 1187. Ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lão tổ quy củ sao? Chương 1187. Ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lão tổ quy củ sao? Cái gì? Không. Ma thú vương cảm nhận được, sợ hai chiếc đó chưa từng có cảm giác. Nhưng ngay lúc nó muốn chạy trốn trong nháy mắt, một cú cường hoành không gì sánh được áp lực, đem nó một mực khóa chặt. Căn bản trốn không thoát, thoát ly không được mãnh liệt như thế trói buộc. Sau một khắc, từ ma thú vương trên khuôn mặt, có thể nhìn thấy hắn cái kia không gì sánh được hối hận lại không cam thần sắc. Lúc này hướng phía bí cảnh chỗ sâu hò hét một câu răng nanh, "Cứu ta." Mà khi nghe được cái tên này trong đáy mắt, Lệ Lôi cũng là lúc này liền cảm giác ra được, toàn thân chấn động. Nàng minh bạch, chính là một tôn nãi ma thú vương, giết chết truyền thụ nàng tất cả lực lượng lão giả. Giờ khắc này, trong mắt của nàng cũng là tràn đầy phẫn nộ xem ra, đây là muốn đến một vị người quen cũ sao? Chân Trương sinh ánh mắt thu vào, lúc này nhìn về hướng chỗ sâu phương hướng. Trong đáy mắt Lực lượng của lĩnh vực ngưng tụ thành một đạo sát tuyến, thuận đôi mắt đoán, hướng phía phía trước vọt tới. Trong một chớp mắt, hết thảy đều hướng tới yên tĩnh. Một tồn này ma thú vương cầu cứu, cũng không có khả năng phát huy hiệu quả. Nó trên mặt nhìn xem càng thêm sợ hãi. Lúc này, ma thú vương triệt để trợn tròn mắt vì cái gì? Giang Nanh, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lão tổ quy củ sao? Ngay một khắc này, một bóng người trong nháy mắt đánh tới, khí thế hùng hổ, thân hình muốn so trước mắt ma thú vương, nhìn xem càng thêm uy mãnh. Trong đôi mắt cũng là tràn đầy sát ý, trên lợi trảo, thậm chí còn nhiễm lấy vết máu. Rất hiển nhiên, vừa mới trải qua một trận chiến viết. Nhìn thấy như vậy, trước mắt Ma thú vương cũng là cảm thấy rất là kinh ngạc giằng nhanh, ngươi làm cái gì? Mà giờ khắc này, đến giằng nhanh liếm láp một chút, trên lợi chảo vết máu. Sau đó, rất là khinh thường nói, bất quá là xử lý một cái xác rưởi thôi. Làm sao, ngươi cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ, chẳng lẽ còn muốn giáo huấn ta sao? Đỏ sói, nghe nói như thế, tên kia gọi Đỏ sói Ma thú vương, lập tức không còn dám nói thêm cái gì. Mà giằng nhanh thì là ánh mắt lướt qua, long tịch tọa hạ tiểu hắc tử, trong ánh mắt lóe lên một vòng sát ý nhưng sau đó, hay là nhìn về hướng Trần Trường Sinh, cũng nói ra, chúng ta hẳn không có thủ hắn gì. Vì cái gì nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, các ngươi ở chỗ này săn giết mấy ngày, giết chết ta bao nhiêu ma thú bộ tộc, cũng chính là không truy cứu. Không bằng đều thối lui một bước, các ngươi muốn cái gì, ta có thể lấy ra tự nhiên sẽ cho, như vậy liền thôi tay đi. Nghe tới, Giang Nan đến, cũng không phải là vì chiến đấu, mà là vì yêu cầu nhiều thời điểm. Làm cho Đỏ Sói cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, vạn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cuộc diện. Hắn rất là nghi ngờ chất vấn, Giang Nan, ngươi không phải ta danh xưng ma thú xâm lâm bên trong, mạnh nhất chiến sĩ sao? Vì sao như vậy nhận sợ hãi? Y Miệp Trong đáy mắt, răng nanh phóng xuất ra khí thế, trấn áp Đỏ Sói. Thực lực kia đích thật là khá là khủng bố, ít nhất là Đỏ Sói gấp đôi trở lên. Cảm nhận được hắn thực lực long tịch bọn người, cũng là có thể ý tứ được, nếu thật muốn động lên tay đến, hoàn toàn chính xác còn không phải răng nanh đối thủ. Chỉ bất quá trùng hợp, gặp được Đỏ Sói thực lực này tương đối bình thường mà thú vương. Mà giờ khắc này, Đỏ Sói cũng là bị dọa đến không dám nói lời nào. Mặc dù trong lòng của hắn rất là khó chịu, nhưng cũng đích thật là đánh không lại răng nanh, chỉ có thể là tùy ý nó gầm hét. Lúc này, răng nanh cũng là rất nghiêm túc nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, hỏi, như thế nào Quả giao dịch này hẳn là rất hợp lý. Mai Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng Đỏ Sói, nói ra, "Ta muốn hắn nội đan. Ngươi giết đứa nhỏ này vị lão giả kia, muốn một trong đó đan đến thể nàng đệm bù thể nội tiêu hút, hợp tình hợp lý. Mà khác, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng." Nghe được lời nói này, Đỏ Sói cảm thấy chấn động vô cùng. Vạn không nghĩ tới, đều đến lúc này, Trần Trường Sinh lại còn dám muốn nhiều như vậy. Mà Giang Nanh thì là một bộ dáng vẻ trầm tư, sau đó nhẹ gật đầu làm ra quyết định tốt, chờ một lát. Nói xong, Giang Nanh chính là nhìn về hướng Đỏ Sói, từng bước một chậm rãi tiếp cận. Trời khác này đỏ sói, đã cảm thấy vận mệnh của mình sẽ như thế nào, sự sợ hãi ấy cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Cũng liền trong nháy mắt này, răng nanh lợi trảo trực tiếp xuyên thấu nó phần bụng. Cũng nói ra, tiến vào lấy ngươi nội đan, là bởi vì thực lực ngươi không tốt, do ta lấy đi ngươi còn còn có lại tu luyện từ đầu trở về cơ hội, rõ chưa? Đỏ sói sắc mặt rất là thương khổ, nhưng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ biết. Biết. Sau một khắc, lợi trảo rút ra, một viên màu đỏ tím nội đan chính là xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trong đó, còn tản ra quần quẩn như khí, đồng thời tràn ngập đặc tú nào đó tà khí. Sau đó Răng nanh đem nó hút lên, ném tới Trần Trường Sinh trước mặt. Tại một nguồn lực lượng tác dụng dưới, lơ lửng ở đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là nhìn về hướng Lệ Lôi, nói ra, "Cầm đi. Mau chóng bù đắp ngươi thiếu hụt mất hết hãy, về phần báo thủ cái gì, liền xem chính ngươi thực lực." Lệ Lôi còn tại mờ mịt ở trong, không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này một cái phát triển cấp độ. Tại Long Tịch mấy người cổ vũ bên dưới, cũng là mới lên trước, đem nhiệt độ này không thấp nội đan, một phát bắt được, sau đó không chút do dự nuốt vào trong miệng. Chốc lát ở giữa, nội đan này chính là phát huy tác dụng. Lực lượng tản ra đằng sau, có một loại đặc thú ma lực chính là hướng phía trong thân thể của nó thiếu hụt bộ phận kia hội tụ mà đi. Rất nhanh chính là tiến hành chữa trị đồng thời, chữa trị tốc độ cực nhanh, nhục thân nó bên ngoài bốc lên một tầng mây mù, đem nó bao phủ lại. Lúc này, Trần Trường Sinh chính là nói ra, "Long Tịch, các ngươi vì nàng hộ pháp, vi sư đi một lát sẽ trở lại." Nghe được như vậy, Long Tịch mấy người cũng là nhẹ gật đầu, không lo lắng chút nào sẽ phát sinh ngoại ý muốn gì. Dù sao, Trần Trường Sinh thực lực, tại mấy người trong mắt, đây chính là vô địch tổ đại, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được nó phóng thích ra lực lượng. Mà răng nan lúc này cũng là mang tới đỏ sói, ở phía trước dẫn đường đỏ sói giờ phút này suy yếu không gì sánh được, cơ hội là hấp hối trạng thái, rất nhanh chính là muốn lui về nguyên hình. Mà răng nhanh thì là dùng sức mạnh đem nó thân hình ổn định lại. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là đi theo, đi tới cái này hắc ám trong bí cảnh, duy nhất có lấy ánh sáng tự phát sáng địa phương. Nơi này ánh sáng, phát tán đi ra chính là một loại đặc biệt thực vật đồng thời, loại thực vật này sinh trưởng tụ tập lại, càng giống là tạo thành một cái trận pháp đặc biệt. Quan sát một chút bốn phía đằng sau, Trần Trường Sinh chính là cảm giác được, có một cỗ khí tức không giống bình thường xuất hiện tại phụ cận. Giang Nành cũng là lúc này mở miệng nói, "Lão tổ ngay tại trong điện." Chân Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện trong đại điện, nhìn xem trong này đèn đốt sáng trưng dáng vẻ, còn có rất nhiều điêu khắc ma thú to lớn lập tượng tại hai bên. Chính là biết được, nơi này hẳn không phải là một tòa bình thường cung điện, mà là chỉ có sẽ phải dập tắt sinh mệnh chi hỏa tồn tại, mới có thể tiến nhập trong đó nơi táng thân, chính như cùng phả dạ ổ tháp kim tự tháp bình thường. Sau đó, Chân Trường Sinh nhìn xem đang ngồi bên trên thân ảnh dàn vua kia, mở miệng nói, "Ngươi hẳn phải biết, ta tại sao phải phát hiện ngươi tổ đại." Chương 1188 Kỳ thật ta bình sinh không dễ đấu, các ngươi luôn luôn cho là ta yêu chiến. Chương 1188: Kỳ thật ta bình sinh không dễ đấu, các ngươi luôn luôn cho là ta yêu chiến. Người lão tổ kia chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua phía dưới Trần Trường Sinh. Sau đó chính là nói ra, "Ta biết, ngươi muốn là khối kia mảnh vỡ. Nhưng mảnh vỡ này kỳ thật chính là cái này toàn bộ bí cảnh nơi phát ra, nếu có thể lấy đi, bí cảnh sẽ không còn tồn tại. Cho nên, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu?" Nghe được đối phương có yêu cầu, Trần Trường Sinh cũng không phải là trước tiên đáp ứng, mà là đưa mắt nhìn một chút, hỏi, "Ngươi có yêu cầu gì?" Sau một khắc, lão tổ này ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này nói ra, "Ta muốn, mệnh của ngươi." Nghe được mấy chữ này trong ngay mắt, Trần Trường Sinh chính là cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lão tổ này vốn cho rằng nhìn qua hẳn là một người thông minh, kết quả lại lại là một cái như vậy tên ngu xuẩn. Mà liên tại đây là, những cái kia nguyên bản không có bất kỳ khí tức gì phô trương, trong mắt lại cũng là sáng lên hồi quang. Trong đó xuất hiện các loại khí tức cường đại, phản phất là thần hồn dáng sinh bình thường đối với cái này, Trần Trường Sinh không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu ở giữa đúng tay một cái đụng. Một cú cường đại uy năng, chính là lấy làm trung tâm. Tốn phía toàn bộ cung điện khuyết tán ra đến, tất cả phó tướng trong nháy mắt bị trấn áp, người lão tổ kia càng là cảm nhận được, áp lực trước đó chưa từng có, tại trên bảo tọa kia, căn bản là không thể động đậy. Lúc này, trong cung điện tất cả trong phó tướng đều truyền đến sợ hãi cùng không thể tin tiếng giống giận dữ. Người lão tổ kia cũng là ánh mắt không gì sánh được hoảng sợ, toàn thân khẽ run. Chân chương sinh cứ như vậy, từng bước một, chậm rãi hướng phía nó đi đến đột nhiên, dưới chân giống như là giẫm lên cơ quan nào đó bình thường, vô số lưỡi dao bắn ra, trên đó ẩn chứa nồng đậm khí độ băng. Còn chưa tới gần trong năm bước, những mảnh lưỡi dao nhao nhao phá toái. Khi độc tốc thì bị ngăn cách tại quanh thân bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần Trần Trường Sinh nửa điểm, đối với nó không hề có tác dụng. Nhìn thấy một màn như thế người lão tổ kia, càng la cảm giác được không gì sánh được tuyệt vọng. Tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Trường Sinh vậy mà cường đại đến mức độ này, ngay cả hắn tỉ mị bày ra cơ quan, còn có hao phí cực lớn tinh lực, triệu hoán mà đến tiên tổ Anh Linh, lại đều bị hoàn toàn chèn ép lại. Thoáng một cái, hắn thật đã không có bất kỳ thủ đoạn gì, có thể nói là hết cách xoay chuyển. Chủ động trêu chọc Trần Trường Sinh khủng bố như vậy nhân vật, liền xem như muốn hối hận, vào lúc này cũng đều là đã tới đã không kịp. Cho dù Hiện tại lão tổ còn muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng Trần Trường Sinh đã mặt không thay đổi xuất hiện ở trước người hắn, sau đó cách không đem nó rút ra cái kia bảo tọa đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi đúng là như vậy, người ngu xuẩn. Vì cái gì nhất định phải làm những này chém chém giết giết đây này? Kỳ thật ta bình sinh không dễ đấu, các ngươi luôn luôn cho là ta yêu chiến. Xem ra, ta cũng chỉ có tự tay giết ngươi, mới có thể để cho ngươi minh bạch đạo lý này. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Trần Trường Sinh cánh tay vung lên, liền đem lão tổ này nhục thân quăng bay ra đi. Sau đó một chút rung thực, vô số sức mạnh chèn ép, liền đem nó thân thể bao trùm. Phản phất là có một đôi đại thủ, đem nó nhục thân cầm thật chặt, đang không ngừng phát lực. Trên thân nó xương cốt chính phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm, loại đau khổ này biểu lộ, còn tại không ngừng giựt tận lấy a a a. Người lao tổ kia rất nhanh liền không có động tĩnh, giống như là một đầu bị rút gân cốt cả chết, sủi lơ trên mặt đất. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là cảm ứng một phen, phát hiện bia đá kia mảnh vỡ, đúng là ngay tại cung điện này chính phía dưới. Sau đó, gọi ra bia đá, phóng xuất ra khí tức, đem mảnh vỡ kia cho dẫn động. Trong một chớp mắt, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, cung điện này cũng là mắt trần có thể thấy sẽ phải sụp đổ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Trần Trường Sinh cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, toàn bộ bí cảnh đều dựa vào khối mảnh vỡ này đang chống đỡ, càng khó nói hơn cái này nhỏ nhỏ cung điện. Sau đó, Trần Trường Sinh cứ như vậy đem mảnh vỡ lấy đi, sau đó nghênh ngang đi ra cung điện. Trong ngay mắt, toàn bộ cung điện ầm vang sụp đổ. Bí cảnh bắt đầu kịch liệt chấn động, tất cả ma thú đều cảm nhận được phát ra từ đáy lòng khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà, nội tâm lại có thể cảm nhận được lớn lao cảm giác sợ hãi. Cũng liền ở thời điểm này, Trên trường sinh chính là nhìn chăm chú phía trước, cấp độ kia đợi đã lâu răng nanh bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ biến mất, tự giải quyết cho tốt đi. Nói đi, thân ảnh chính là biến mất tại răng nanh trước mặt. Giờ khắc này, răng nanh nhìn xem sụp đổ phế tích, cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy, nhưng là giờ khắc này mới ý thức tới, chính mình lại còn là như vậy nhỏ bé. Tại chân trường sinh trước mặt, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Chơ mắt nhìn hết thảy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, răng nanh cũng chỉ có thể là thấp giọng thở dài. Vô số ma thú, đều tại thời khắc này, trở nên không gì sánh được tá bạo, bắt đầu chạy trốn tứ phía, không ngừng trùng kích lẫn nhau ở giữa, cũng là triển khai kịch liệt vật lộn, chém giết, không có chút nào đấu náo. Lúc này, Trần Trường Sinh về tới Long Tịch mấy người bên cạnh sư tôn đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Tịch cũng là cảm thấy mười phần hiếu kỳ, muốn biết những ma thú này trở nên điên cuồng nguyên nhân. Ma Trần Trường Sinh cũng không có giấu giếm, nói thẳng, bọn hắn lão tổ bị ta diện. Nơi này sắp không còn tồn tại, cho nên bọn hắn đều đi rồi. Hiện tại, là thời điểm triển khai một trận lớn săn giết, để cho ta nhìn xem, các ngươi hãy thực lực càng mạnh một chút đi. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt Long tịch mấy người chính là đã liền xông ra ngoài đều là muốn thật tốt biểu hiện một phen thực lực của mình, đều là riêng phần mình thi triển ra chính mình thủ đoạn, lực lượng cường đại đang không ngừng lăm lách. Những ma thú kia nay đã điên cuồng, tại thời khắc này, cũng là càng thêm nóng nảy. Bất luận là thấy cái gì, đều muốn khởi xướng trùng kích. Ma trường dịp hỗn loạn như vậy phía dưới, mấy người không ngừng chiến giết, cơ hội không có trở ngại. Long tịch trực tiếp hóa thân thành địa ngục mà đến tiểu ác ma, kích động cánh chim trong mắt, phóng thích ra ngọn lửa màu đen, chính là đủ để đem hết thảy đốt cháy. Những ma thú kia tại bị ngọn lửa màu đen nuốt hết trong ngáy mắt, trực tiếp nga hóa thành hư không. Ma đổi thành một bên Hỏa Mỹ Nhi thì là phóng xuất ra nóng bỏng không gì sánh được liên diễm, đem những ma thú này thiêu đốt. Không có ma thú có thể thoát đi hỏa mỹ nhi hỏa cầu vây quanh, tất cả đều bị nuốt hết trong đó. Khải thì là gọn gàng mà linh hoạt, dẫn theo đại đao, không ngừng chớp động tại ma thú ở giữa, quét ngang một mảnh. Vô số ma thú đều bị nó chặn ngang chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Ma Mạc Na thì là dẫn theo cự nhận, nhắm mắt lại đang không ngừng xoay tròn lấy, như là một cái rào sắt gió lốc bình thường, nhẹ nhõm diện sát vô số. Những ma thú kia tại bốn người vây quét phía dưới, đã tử thương vô số kể. Liền ngay cả tiểu hắc tử tiên công, cũng là tạo thành rất nhiều lám tổn tương ta. Giờ phút này, mấy người tu mạch không ngừng gia tăng, tu vi cũng là đang kéo dài tăng lên. Nghe bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở, Trần Trường Sinh đối với cái này cảm thấy rất là hài lòng rất tốt, tiếp tục. Chương 1189. Thiên phú đúng là đáng sợ như vậy, ẩn tàng thật sâu a. Chương 1189. Thiên phú đúng là đáng sợ như vậy, ẩn tàng thật sâu a. Ngay sau đó, khi ma thú đã mười không còn một thời điểm, giang nhanh các loại mạnh nhất ma thú vương, toàn bộ đều xuất hiện, cũng nhìn chăm chú đây hết thảy, không gì sánh được cừu hận các ngươi đơn giản chính là ma quỷ. Răng nanh giờ phút này không gì sánh được phẫn hận, hai mắt chăm chú nhìn Trần Trường Sinh, phảng phất là muốn đem hắn nuốt vào biển rộng. Mà ở thời điểm này, Trần Trường Sinh thì là mỉm cười mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Nếu là không phục, có thể tới chiến. Nghe được lời nói này, những ma thú kia vương, cả đám đều dục dịch. Nhưng khi bọn hắn tự răng nanh trong miệng, biết được lão tổ đều bị Trần Trường Sinh giết chết thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều sợ không dám lộ mãng. Dù sao, thực lực như vậy, không phải bọn hắn có thể với tới. Lão tổ thực lực, còn muốn tại bọn hắn phía trên, liền xem như vây công cũng không có nắm chắc có thể thủ thắng nhưng là tại Trần Trường Sinh thủ hạ, lại bị miêu sát, thậm chí là bắt đầu dùng mật trận đều không thể đối phó, đủ để thấy nó mạnh mẽ rất khó tưởng tượng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, những ma thú này các vương thì là càng thêm phẫn hận. Loại này cảm giác bất lực, làm bọn hắn nổi tâm đều lưng chịu tới lớn lao thương tích. Nhìn xem bọn hắn không có động thủ ý nghĩ, Trần Trường Sinh cũng chính là nhìn thoáng qua long tịch mấy người, mở miệng có thể kết thúc, đều trở về đi. Nghe được câu này đằng sau, mấy người cũng là dừng tay, sẽ tới Trần Trường Sinh bên người đối với những ma thú này vương, cũng đều là không thèm để ý chút nào. Dù sao, có Trần Trường Sinh tại, đừng nói là ma thú gì vương lại đều đến mấy cái cái gì lão tổ, cũng đều là không sợ hãi. Ngay sau đó, những ma thú này vương đều nhìn về Giang Nanh, hy vọng có thể để nó kể một ít nói, không có khả năng cứ làm như vậy nhận sợ hãi. Mà đối với dạng này một cái tình huống, Trần Trường Sinh thì là cười nhạt một tiếng, nếu như các ngươi còn có cái gì nói nhảm muốn nói, nhanh như vậy nói, nếu không chúng ta sẽ phải đi. Cũng liền ở thời điểm này, Giang Nanh chìm khẩu khí, sắc mặt bỗng nhiên trầm thấp xuống. Trầm ngâm sau nửa ngày, vừa rồi mở miệng, rất là trịnh trọng nói, xin ngợi, nhận lấy chúng ta. Cái gì? Mặt các ma thú vương đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang Nanh vậy mà lại nói ra lời này đến. Vốn cho rằng hắn là thả một chút ngoan thoại loại hình trí ít trên mặt mũi không thể thua. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nói vậy mà câu nói này để bọn hắn đều không nghĩ ra. Lập tức nhìn về hướng Giang Nanh, cho là nó có phải hay không nói sai. Mà Giang Nanh thì là không gì sánh được khẳng định, biểu thị nói kỳ thật, đây cũng là lao tổ ý tứ. Tại lao tổ quyết định muốn chịu chết trước đó, nói qua nếu là hắn sống sót, hết thảy bình nhiên vô sự, nhưng nếu là hắn chết lời nói, liền chứng minh người này càng đáng giá đi theo, nếu là chúng ta muốn trở lại nguyên bản chỗ thế giới, vậy thì nhất định phải đi theo hắn đi. Nhưng lạ dưới mắt, nghe được lời nói này, mặt Khắc Ma thú vương lại là cảm giác rất được khinh thường. Nhất là, trong đó một tôn Ma thú vương, càng là cười lạnh nói, liền xem như nơi này bị hủy diệt chúng ta tại Loạn Hải Tích vực, chẳng lẽ liền không có hàng tồn chi địa sao? Thật sự là buồn cười, lại còn muốn năn nhở ở đầu, tại nhân tộc thủ hạ sinh tồn. Ta nhìn, lão tổ quả nhiên là giả nên hồ đồ rồi, khó trách sẽ chết tại tay của người này bên trên. Nghe được một tôn này Ma thú vương, vậy mà đối với lão tổ bất kính, răng nanh lập tức đưa lên một cái hung ác không gì sánh được ánh mắt. Thực lực của hắn, tự nhiên là tất cả Ma thú vương ở trong, cường đại nhất một tôn Thiên phú càng là không cần nhiều đợi. Nó thời gian tu luyện, thậm chí muốn so mặt khác ma thú vương, đều ngắn không chỉ gấp 10 lần, nhưng so với bọn hắn mạnh hơn 10 lần không chỉ ở trong đó chiến lệnh, liền có thể nhìn ra được, Giang Nanh Thiên Phú là khó gặp. Cũng liền vào lúc này, Lôi Yêu Hổ bỗng nhiên đứng dậy, biểu thị tán thành nói ta nguyện ý nghe theo Giang Nanh Vương chỉ thị. Giờ khắc này, những ma thú kia vương, lập tức ném ánh mắt khinh thường người tính là thứ gì. Bại gia chi quyền, bất quá là một nửa bước ma thú vương, có tư cách gì nói chuyện. Ngay lúc này, trong đó một tôn ma thú vương, chính là hướng phía Lôi Yêu Hổ, phóng xuất ra một câu uy áp. Nhưng mà Lôi yêu hồ lại là nhẹ nhõm đem nó chịu được lấy, ánh mắt càng là không gì sánh được không ác, toàn thân lôi điện màu tím đều đang không ngừng bành trướng. Trên thân nó khí tức, càng là tại thời khắc này, không ngừng tiêu thẳng, hiển nhiên thật không đơn giản. So với trước đó, nhìn qua lôi yêu hồ đúng là lại trở nên mạnh hơn. Cũng liền ở thời điểm này, Tiểu Hắc tự cảm nhận được cố khí tức này đằng sau, cũng chính là mở miệng nói ra, xem ra không chỉ là ta, hắn cũng từ trong lực lượng của ta, tìm đến không được đầy đủ thiếu hụt phương pháp, chân chính thu được huyết mạch thức tỉnh. Lúc này Giang Nanh, cũng là nhìn về hướng lôi yêu hồ, đối với nó cảm thấy rất là kinh ngạc đồng thời, cũng là khẽ gật đầu công nhận lôi yêu hổ đi theo. Sau đó, Giang Nanh chủ động buông xuống tư thái, từng bước một hướng phía Trần Trường Sinh đi tới, biến hóa nguyên hình. Hóa thân trở thành một cái hung mãnh lang báo, toàn thân có kiên cố không gì sánh được lẫn giáp, càng la tản mắt ra, màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt khí tức. Thấy cảnh này thời điểm, mặt khác ma thú vương đều triệt để trợn tròn mắt cái gì. Nguyên lai like ngươi lại là thánh huyết va lỏng. Khó trách, thiên phú của ngươi đúng là đáng sợ như vậy, ẩn tàng thật sâu a. Vốn đang coi là ngươi là âm ma tự huyết, xem ra ngươi muốn so thực lực bây giờ càng mạnh bốn. Mà lúc này, Giang Nanh cũng là đi tới Trần Trường Sinh trước mặt, chủ động phủ phục xuống tới đồng thời không gì sánh được chân thành đem diện mục thật của mình triệt lộ ra. Nhìn xem trước mặt một đầu này, ánh vàng rực rỡ đồng thời uy vũ bất phàm mãnh thú, Trần Trường Sinh cũng là cảm giác có chút thú vị vừa rồi ngươi nói, ta có thể mang các ngươi trở lại nguyên bản thế giới, là có ý gì? Chẳng lẽ, các ngươi không thuộc về loạn hải tinh vực sao? Đối với cái này, Giang Nanh cũng là liên tục gật đầu đem tình huống nơi này chi tiết cáo chi kỳ thật, chúng ta đến từ xa xôi một cái khác tinh vực, nơi đó so nơi này cao cấp hơn chỉ bất quá chúng ta bí cảnh này vốn là được an bài đến làm xâm lấn tinh vực này thông đạo nhưng không nghĩ tới nửa đường xảy ra vấn đề, dẫn đến căng đức. Cuối cùng, liền tạo thành như bây giờ cục diện. Nghe được lời nói này, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Xem như minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là không có quá mức ngoài ý muốn. Nếu là lời nói không giả lời nói, cũng chính là như thế một cái tình huống. Trước đó đem thần bia mạnh vỡ lấy đi thời điểm, cũng cảm ứng được, bí cảnh này giống như là một cái không gian mạnh vỡ tồn tại. Nếu không phải có thần bia ổn định, nói không chính xác bí cảnh này từ vừa mới bắt đầu cũng vô pháp tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên, bí cảnh này thông đạo sở dĩ cùng lúc trước thế giới cắt đứt liên lạc, cũng là bởi vì bị mảnh vỡ này độc trúng, sau đó liền dung chuyển vỡ nát. Có thể nói, là phúc cũng là họa. Nhìn xem tự mình đã cũng vậy sát thực thiếu khuyết một cái tọa kỵ đến tăng thêm một chút bức cách. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là nói ra, "Tốt, ta có thể nhận lấy ngươi, mặc khắc nguyện ý trở thành đồ đệ của ta tọa kỵ có thể lưu lại, nếu không liền tự sinh tự diệt đi." Chương 1190. Quá cảnh Hắc Ám Đế vực. Chương 1190. Quá cảnh Hắc Ám Đế vực đối với cái này, răng nanh cũng là tỏ ra hiểu rõ. Cung Cam Tâm tình nguyện gật đầu nói, "Đa tạ chủ nhân." Mà nghe được câu này đằng sau, những cái kia còn lại ma thú cấp vương, nhưng đều là thờ ơ ngược lại dùng một loại ánh mắt khinh bỉ, nhìn xem Giang Nanh. Bọn hắn mặc dù biết, những tin tức này đều là bởi vì lão tổ nói cho Giang Nanh, nhưng là đối với cái này, bọn hắn lại toàn bộ đều không thèm để ý, ngược lại càng không muốn muốn rời khỏi, mà là dự định tại cái này loạn hải tinh vực bên trong, chế tạo một chỗ cắm rủi đối với cái này, Giang Nanh cũng là cảm giác được. Thế là liền nói ra, muốn thế nào lựa chọn, là chuyện của chính các ngươi, hi vọng các ngươi không nên hối hận. Lời này rơi xuống, những ma thú này vương vẫn như cũng là thờ ơ đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là không thèm để ý chút nào, chính là trực tiếp khởi hành, nằm ở răng nanh trên lưng, thản nhiên tự đắc nói ra, "Tốt, đồ nhi ngoan bọn họ, chúng ta cũng nên đi." Lúc này, Long Tịch tiến lên nói ra, "Sư tôn đại nhân, chúng ta đem Lệ Lôi cũng mang lên đi." Chuyện này, Trần Trường Sinh cũng không phản đối, chính là nhẹ gật đầu. Lúc này Lệ Lôi, còn tại không ngừng luyện hóa nội đan. Lúc này, Lôi Yêu Hổ bỗng nhiên xông về phía trước, cũng cần cầu, "Ta muốn rời đi, xin mời cho ta một cơ hội." Nói, Lôi Yêu Hổ chính là hướng phía Khải đi đến nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rơi vào Mạc Na trên thân ha ha ha. Người cái tên này, thật là có ánh mắt, ta nhận lấy ngươi. Mạc Na nhìn thấy Lôi Diêu Hổ lựa chọn đằng sau, rất là cao hứng cười cười. Mà một bên Khải thì là cảm thấy mười phần im lặng vì cái gì? Xem thường ta à? Lôi Diêu Hổ cùng Mạc Na đều không có để ý tới, ngay tại tinh thần trán nặng Khải. Long Tịch thì là an ủi, Ai Nha tiểu sư đệ, ngươi không cần gấp gáp như vậy thôi. Nói không chừng, rất nhanh thuộc về ngươi đồng bạn liền xuất hiện, chỉ là bây giờ còn không có tìm tới mà thôi. Nghe được lời nói này, Khải cũng coi là hơi dễ chịu một chút, nhưng là vẫn không có hoàn toàn bị chữa trị nội tâm. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là nói ra, sau đó, tiến vào trung tâm cấm địa ở trong, đường phải hơn phân nửa đều là một chút linh tôn trở lên ra hỏa, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói như thế, Long Tịch cái thứ nhất liền hưng phấn lên oa ca ca. Sư tôn đại nhân, những này liền giao cho chúng ta đi. Nói, cũng là vỗ vỗ tiểu Hắc tử đầu. Tiểu Hắc tử cũng là lập tức gào hai tiếng, biểu thị duy trì đối với bảo bối đồ đệ này tâm tư chơi bời, Trần Trường Sinh cũng là mười phần hiểu rõ. Bất quá Dạng này có sức sống cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so im liềm bình tốt không biết. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi ngang qua một chút đế vực, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Nhất là nhìn thấy Trần Trường Sinh nằm tại răng nanh vực này, linh tôn trên cảnh giới ma thú trên thân, như vậy thản nhiên tự đắc, càng là không gì sánh được kinh ngạc. Những cái kia đế vực tồn tại, ngay từ đầu đều là khẩn trương không thôi, còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đến gây chuyện. Kết quả là, nhao nhao phái ra đế vực bên trong người mà nhất, một đường đi theo. Thằng đến nhìn đoàn người này tất cả đều rời đi về sau, lúc này mới yên tâm lại đối với cái này. Trần Trường Sinh mấy người, cũng là không khỏi ở trong lòng đẩu đen dao muốn lấy những này đế vực cường giả, cũng thật sự là quá sợ đi. Chúng ta chính là đi ngang qua mà thôi, vậy mà liền sợ đến như vậy, thật sự là chết cười. Xem ra, chúng ta đã thừa nhận sợ hãi đại danh tử, thật sự là có chút rêu dao. Ha ha. Bất quá, mấy người cũng đều không có để ý có phải hay không quá mức cao điệu. Liên Sếp như thực sự có người không có mắt, cái kia trực tiếp tiêu diệt là được, không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng ở đoạn đường này đi tới, mặc dù có không ít đế vực đều là sắp xếp người nhìn chằm chằm, nhưng không có một người dám tùy tiện ra tay. Tất cả đều là rất cung kính ở phía xa nhìn xem, đưa lên chú mục lễ thôi. Rất nhanh, một đoàn người chính là rốt cục đi tới trong khoảng cách cấm khu, người gần nhất đế vực. Nơi này nghe nói chính là vùng cấm trung tâm bên ngoài đế nhất đế vực, hạ cảm đế vực. Trong đó đế vương có được bất hủ chí tôn cảnh giới, nghe nói cấm khu bên ngoài vô địch thủ. Cho dù là tại trong cấm khu, cũng là có địa vị tương đối cao. Khi biết được Trần Trường Sinh muốn đoàn người muốn quá cảnh thời điểm, cũng là đối với cái này cảm thấy thập phần khó chịu đã sớm nghe nói một đoàn người sự tích, đồng thời cũng là muốn hiện ra một phen thực lực của mình cùng địa vị. Kết quả là, liền trực tiếp bại trừ chính mình tướng tại đắc lực. Vài tôn linh đế cảnh giơ tiến đến ngăn cản Trần Trường Sinh một đoàn người lộ tiến, cũng đưa ra yêu cầu dừng lại. Các ngươi có biết nơi này là Hắc ám đế vực, muốn qua cảnh, nhất định phải giao nạp quá cảnh phí tổn, nếu không xin mời đường cũ trở về. Những này linh đế, nhìn qua còn tính là khách khí, nhưng đây cũng là Trần Trường Sinh một đoàn người, lần thứ nhất bị đế vực bên trong người thu lấy phí qua đường. Lúc đầu cũng không muốn phiền phức, thế là liền hỏi, ngươi dự định muốn cái gì, làm phí qua đường. Lúc này, vài tôn linh đế cũng là trầm tư một phen, mới mở miệng nghe nói trên người người có thần địa mạnh mẽ. Nghe được một câu nói kia trong nháy mắt, Trần Trường Sinh lập tức chính là cảm giác được, bất mãn vô cùng. Cũng ý thức được, những người này lại là đi tìm cái chết. Kết quả là, thậm chí không có đứng dậy, chỉ là khoát tay áo. Bốn phía không gian chính là sinh ra như vậy trong nháy mắt và bẹo. Một đạo lĩnh vực như là lão tổ giống như dáng lâm mà đến. Cái kia vài tôn linh đế, vẫn không rõ là thế nào một chuyện. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng cảm giác được, thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy, đồng thời bắt đầu có một cú cường đại vô địch phía áp, không ngừng dáng lâm ở trên người. Làm bọn hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu không gì sánh được, thậm chí liền ngay cả muốn tránh thoát suy nghĩ đều không thể sinh ra cái này. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lúc này, mấy người rốt cục ý tứ được, đây hết thảy đều là Trần Trường sinh thủ đoạn đồng thời, cũng đối thủ đoạn như vậy, cảm thấy hoảng sợ. Cho tới bây giờ mới hiểu được, vì cái gì trước đó những cái kia đế vực cũng không dám ngăn cản. Cứ như vậy có thể xin ngợi lấy trấn áp bọn hắn cái này vài tôn linh đế thủ đoạn, ai dám ngăn trở? Cái này chí ít cũng là muốn đạt tới nửa bước bất hủ tu vi mới có thể làm đến. Nghĩ đến những thứ này, vài tôn linh đế chính là càng phát cảm thấy sợ hãi. Trong đó một tôn linh đế, tại dưới tình thế cấp bách, lúc này mở miệng đe dọa, ngươi đừng làm loạn. Nếu không hắc ám đế vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền xem như nửa bước bất hủ, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được loại lực lượng kia, không bằng chúng ta nói chuyện đi. Ngay một khắc này, Trần Trường Sinh liếc qua. Sau đó, giật giật ngón tay, một thanh vô hình thẩm phán chi kiếm, trực tiếp hạ xuống huynh ba. Một tôn này linh đế, trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn đối với dạng này dám can đạm ý người, Trần Trường Sinh nhất là khinh thường cùng khó chịu đem nó đưa lên đường đằng sau. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng mặt khác linh đế, buồn bực ngắn ngẩm mở miệng nói, "Không có thực lực, cũng đừng đi ra cả đường." Sau một khắc, mấy người đều cảm giác được Có một cú cường đại lực lượng đã đè mắt tới bọn hắn, tùy thời đều có thể rơi xuống. Tại vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, mấy người run lẩy bẩy. Nhưng ngay lúc trong chốc ngắn này, bầu trời một chút tối sầm xuống, một bóng người thỉnh lình xuất hiện dựng tay. Chương 1191, Chấn áp Hắc ám Đế vương. Chương 1191, Chấn áp Hắc ám Đế vương. Giờ khắc này, Hắc ám Đế vực Đế vương, rốt cục hiện thân ý đồ muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, giảm bất người một nhà thương vong. Nhưng cũng tiếc chính là, mặt mũi của hắn không có chút nào đáng tiền, cũng thật sự là đánh giá cao chính mình. Trần Trường Sinh cũng không cho để ý tới mà là phất tay chém qua. Một cái thủ đao, trong nháy mắt có một cỗ vô tận uy năng, hóa thành trong lúc vô hình lưỡi dao, đem mấy người kia đầu lâu chém xuống đối mặt một màn này. Hắc ám đế vương trong nháy mắt giận dữ không thôi đáng chết người làm sao dám. Trong chớp mắt này, Trần Trường sinh dương mắt nhìn lại, trong ánh mắt phóng xuất ra một vòng sát ý lĩnh vực quyết tán chiến khai, trực tiếp bao phủ tới. Một tồn này Hắc ám đế vương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp bị một cỗ uy năng trấn áp cái gì. Cảm nhận được cỗ này không giống bình thường lực lượng, vậy mà tại giờ khắc này gia tăng đến trên thân thời điểm Hắc ám đế vương lập tức cảm thấy không gì sánh được kiềm chế, cấp tốc chống ra tự thân lực lượng, một đạo hắc ám khí tức hóa thành kết giới, đem hắn bọc lại ở như là một cái màu đen hình cầu bình thường, Newton ngăn cản được lĩnh vực này uy áp. Nhưng nương theo lấy chen ép không ngừng tăng cường, nó chống cự cũng càng phát cố hết sức, không ngừng từ trên không hạ xuống. Không bao lâu, chính là bị sinh sinh trấn áp tới trên mặt đất phanh. Cường đại tới đâu dưới áp lực, Hắc ám đế vương hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra cả đời van vọng. Nó toàn thân trên dưới xương cốt, đều tại thời khắc này sinh ra vỡ vụn âm thanh ken két vang đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? vèn vện một lát đi qua, Hắc Cám trên người Đế Vương lực lượng đã bị tiêu hao hơn ba thành. Khí tức màu đen kia cũng là dần dần trở thanh nhạt, đã đủ để thấy rõ ràng nó khuôn mặt. Cảm nhận được tự thân lực lượng ra tốc chơi qua, cũng làm cho Hắc Cám Đế Vương rốt cục ý thức được nguy cơ. Nó trong ánh mắt rất nhanh để lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này Hắc Cám Đế Vương vẫn như cũng là cường ngạnh không nguyện ý cúi đầu ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Nơi này chính là bản đế lĩnh vực, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nếu ngươi còn không ngừng bên dưới, chờ ta. Ách. Hắc Cám Đế Vương uy hiếp đến một nửa. Liên lại lần nữa cảm nhận được Càng mạnh hơn trấn áp chi lực giáng lâm mà đến. Nữa này đúng đúng để nó có chút khó có thể chịu đựng, cơ hồ cả người đều muốn nằm rạp trên mặt đất, chỉ có thể dùng hai tay gian nan chống đỡ lấy. Trong giây mắt này, trung quanh không ít đế vực cường giả đều cảm thấy động tĩnh của nơi này, thế là vây tụ mà đến. Nhưng ở nhìn thấy trước mắt một màn này trong giây mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt cái kia, vậy có phải hay không Hắc Ám Đế Vương? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc Ám Đế Vương lại bị chặt vật như thế áp chế. Người kia đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể có như thế thực lực khủng bố? 4. Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán không thôi, nhưng lại cũng không biết trận trưởng sinh lai lịch. Một màn này thật sự là quá mức rung động, đến mức rất nhiều người đều không thể tin được, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Dù sao, bất hủ chí tôn bực này tồn tại cường đại, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm miểu sát linh đế cường giả, Hắc ám đế vương càng là cấm khu bên ngoài, mạnh nhất một tôn đế vương, thực lực là công nhận. Nhưng mặc dù là như thế, hiện tại cũng chỉ có thể chật vật không chịu nổi bị trấn áp lấy, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này bất luận là đối với ai tôi nói, nhìn thấy đều là cảm giác quá mức thần dị. Nhưng những này Hắc ám đế vực bên trong cương dạ, nhưng cũng cũng không dám có nửa điểm giúp đỡ ý nghĩ. Liên hệ so sánh bọn hắn cường đại rất nhiều Hắc ám đế vương, đều có thể bị như vậy chấn áp, cho dù bọn hắn xuất thủ, vậy cũng căn bản không làm nên chuyện gì. huống chi, hiện tại xem ra, Trần Trường Sinh còn chưa không có ý định muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Rất nhanh, chính là có người nghĩ tới điều gì, lúc này nói ra, là bọn hắn. Một đi ngang qua cảnh, không người dám ngăn trở đám người kia. Trải qua dạng này một phen nhắc nhở đằng sau, Rất nhanh chính là có người minh bạch tại sao phải xuất hiện một màn này xem ra, là Hắc Ám Đế Vương muốn ngăn cản đoàn người này, lúc này mới bị trấn áp. Thật đúng là phù hợp Hắc Ám Đế Vương tính cách, kiêu ngạo bất tuân, tự ngạo không thôi. Đáng tiếc, lần này hắn chỉ sợ là trêu chọc nhầm người nha. Không ít người vào lúc này đều là lắc đầu liên tục. Tuy nói Hắc Ám Đế Vương là mảnh này đế vực bên trong lãnh chúa, nhưng kỳ thật nhưng không có bao nhiêu người đối với nó hài lòng. Nó tại cái này đế vực bên trong, ức hiếp mặt khác hành vi, thế nhưng là không làm thiếu đồng thời, nó trong đế cung thế lực, từng cái cũng đều là mắt chó coi thường người khác, đã sớm để rất nhiều người bất mãn chẳng qua là bức bách tại uy hiếp, lúc này mới giận mà không dám nói gì. Giờ phút này, thấy có người lại có thể như vậy trấn áp Hắc Ám Đế Vương, không ít người trong lòng ngược lại là có một loại thoải mái cảm giác. Chỉ cần Trần Trường Sinh nghĩ không phải độ diệt bọn hắn cái này một đế vực, vậy đối với bọn hắn tới nói, liền không phải địch nhân nào đó. Ngược lại, càng giống là ân nhân của bọn hắn bình thường. Mà lúc này, không ít người cũng đều là bắt đầu suy tư. Nếu như sau đó, Hắc Ám Đế vực không có nguyên bản đế vương, như vậy nên do ai tới làm chủ? Rất nhanh, không ít thế lực đều là bắt đầu âm thầm suy tư, đều mang tâm tư Mà Trần Trường Sinh thì là từng bước một chậm rãi hướng phía cái kia Hắc Ám Đế Vương đi đến, nhìn xem nó thống khổ không chịu nổi bộ dáng, rất là khinh thường ngươi còn muốn thần bỉa mạnh vỡ sao. Đến lúc này, Hắc Ám Đế Vương mới rốt cục thấy rõ ràng thực lực của hắn tại Trần Trường Sinh trước mặt, căn bản là không nổi bọn nước đến đối với dạng này một cái tình huống, hắn cũng là không thể không thừa nhận. Trong thân thể lực lượng đã trôi qua một nửa, càng là không có sức hoàn thủ nào. Nếu như không biết sống chết lời nói, nhất định sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, như vậy cái này 5 tháng dài đằng đẵng, thật vất vả đã tu luyện đến cảnh giới như thế, coi như đơn phí. Lúc này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lại mở miệng, nói ra Nói thực ra, ngươi là người thứ nhất bị ta trấn áp, vẫn còn có thể kiên trì lâu như vậy tu vi lại còn chỉ là đi một nửa, ta ngược lại thật ra thật thượng ngươi. Có thể cho ngươi một lần tự cứu cơ hội, đem thần bia mảnh vỡ giao ra, liền tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như vậy trong mắt, Hắc ám đế vương ánh mắt khẽ dần mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Trần Trường Sinh lại có thể biết, lập tức cũng có chút do dự. Nhưng tại giây phút này, lực lượng trong cơ thể lại lần nữa sụt độ, chỉ còn lại có 3 thành thực lực. Lục thân cũng là bắt đầu cảm nhận được, càng thêm nặng nề cảm giác áp bách, ngũ tạm lục phủ đều đang không ngừng đè xuống. Phản phất tùy thời đều muốn vỡ nát đối mặt dạng này không thể không từ bỏ cục diện, Hắc Ám Đế Vương cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tôi ta, ta có thể giao cho ngươi. Ta không biết ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện rõ ràng ta chỉ là điều dụng lực lượng, cũng không đem nó phóng xuất ra. Ngay tại Hắc Ám Đế Vương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt vang, một khối hoàn chỉnh thân địa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt cái kia, đó là thân địa. Chương 1192 Thu hoạch được mới mạnh vỡ. Chương 1192 Thu hoạch được mới mạnh vỡ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Trường Sinh trong tay, lại là nắm giữ lấy một khối hoàn chỉnh tần địa. Giờ khắc này Hắc Ám Đế Vương, cũng tại rốt cục ý thức được, người trước mắt căn bản không phải hắn đủ khả năng trêu chọc đây cũng là hắn lần thứ nhất, đối với mình lặng mạn, cảm thấy hối hận, cũng ở trong lòng thề, ngày sau nhất định phải cẩn thận một chút, tuyền không lại dễ dàng như thế làm việc. Dù sao, trên thế giới này, nhân loại hữu nhân, lần này liền bị hắn gặp được. Nếu có thể bị hắn vượt qua lần này nan quan, nhất định phải cải biến chính mình sự sự phương thức. Sau đó, Hắc Ám Đế Vương cũng là cam tâm tình nguyện nói ra, nguyên lai là thần địa đại nhân, ta cái này liền sẽ thuộc về ngài đô vận, trả lại cho ngài vào lúc này, không chỉ là Hắc ám đế vương, liền ngay cả những cái kia vây xem các cường giả cũng đều nhất trí cho rằng, cái này thần bia nguyên bản là thuộc về Trần Trường Sinh, chỉ bất quá có một khối tàn mát tại bọn hắn thế giới này, hiện tại nó tự mình đi tìm đến, nơi nào còn có không chạ về đạo lý. Cho dù là loạn hại tinh vực bên trong, trong cấm khu bất diệt thiên tôn, cũng đều khát vọng có thể có được hoàn chỉnh thần bia đủ để thấy sức mạnh của nó cường đại. Mà trước mắt Trần Trường Sinh, tùy ý liền có thể xuất ra hoàn chỉnh thần địa, càng là có thể dễ như trở bàn tay trấn áp hắn bực này bất hữu tồn tại, cũng liền đủ để chứng minh Hắn thực lực chỉ sợ không phải bọn hắn một phương thế giới này, đủ khả năng phán đoán. Tồn tại cường đại như thế, nếu là còn cùng đối nghịch, hạ chẳng kia chỉ có một cái, chết. Mà nhìn trước mắt Hắc Ám Đế Vương, trở nên tức thời vụ không biết, Trần Trường Sinh cũng là phất tay tán đi lĩnh vực. Sau đó, đem thần bia thu vào. Chỉ là nghe được đối với mình xưng hô, Trần Trường Sinh có chút cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích, càng là lười nhắc giải thích cái gì. Loại chuyện này, hiểu lầm cũng liền hiểu lầm dù sao những này thần bia cũng chính là hắn muốn tu đi. Nói là thuộc về hắn, cũng không đủ. Những cái kia vây xem các cường giả Nhìn thấy Hắc Cám Đế Vương lại bị đả sát, lập tức cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi. Dù sao, bọn hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng tính toán, nếu là nó bị giết, nên như thế nào triệt các địa bàn. Hiện tại, từng cái đều sợ hoàn toàn không còn dám có bực này ý nghĩ. Nếu là bị Hắc Cám Đế Vương biết được, như vậy bọn hắn cũng căn bản không có khả năng lại có sống đầu, thậm chí toàn cả gia tộc thế lực đều muốn lọt vào liên lụy. Tuy nói Hắc Cám Đế Vương hoàn toàn chính xác bị Trần Trưởng Sinh trấn áp, nhưng là tại Hắc Cám Đế vực bên trong, nó muốn hủy diệt bất luận cái gì, cũng bất quá là một tay ở giữa. Nhưng dưới mắt, Hắc Cám Đế Vương cũng không để ý tới chúng quanh những người này mà là đối với Trần Trưởng Sinh rất là tôn kính không người tối đầu thần bia đại nhân, lúc trước có nhiều đã tội, cảm tạ ngài đại nhân đại lượng. Giờ khắc này, nhìn xem nguyên bản kiệt ngạo bất tuẩn, không ai bị nổi hắc ám đế vương, vậy mà chủ động đối với người khủng núm. Chúng quanh những người kia, tất cả đều trợn tròn mắt, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi vậy mà để hắc ám đế vương đều như vậy hèn mọn, quá mạnh. Người kia đơn giản chính là tồn tại vô địch, chỉ sợ trong cấm khu cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của nó a. Nói nhảm. Đây chính là thần bia đại nhân, có được hoàn chỉnh thần địa. 4. Càng ngày càng nhiều người Đối với Trần Trường Sinh cũng đều là sùng bái không thôi, thậm chí đều muốn tiến lên kết bạn một phen. Nhưng Trần Trường Sinh không có công phu để ý tới những người này, mang theo Long Tịch mấy người, rất nhanh chính là theo Hắc Ám Đế Vương rời đi. Dưới mắt, cập tới một phần kia mạnh võ mới là mấu chốt. Kỳ thật, tại lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ám Đế Vương thời điểm, còn không có cảm ứng được mạnh võ chỗ. Nhưng là, trong khi bị trấn áp lại có thể ngăn cản được khuyết, đồng thời kiên trì hứa cựu chi lúc, có một cỗ khí tức đặc thù không ngừng tràn vào. Thần địa kia mạnh võ lực lượng, chính là chân chính bại lộ đi ra. Tuy nói cũng không phải là trực tiếp mang ở trên người, Nhưng xa như thế chỉnh chuyển thâu lực lượng, cũng càng dễ dàng bị hắn bắt. Dù sao, Trần Trường Sinh thế nhưng là có được hoàn chỉnh thần bệ điểm này còn không tính khó. Chỉ chốc lát sau, tiến vào đế cung chỗ sâu, nhiệt độ của nơi này mỗi sâm nhập một tầng, đều đang không ngừng lên cao. Hiện tại đã không phải là người bình thường có thể tiếp nhận nhiệt độ. Bất quá, tại Trần Trường Sinh lĩnh vực chống cự phía dưới, vực này khí tức cũng là bị hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Lại lần nữa cảm nhận được vực này cường đại lĩnh vực khí tức, Hắc Ám Đế Vương cũng làm mười phần sợ hãi. Nhưng cũng may, rất nhanh liền ý thức được, đó cũng không phải nhắm vào hắn, mới buông lòng xuống. Sau đó, Một đường mở ra đến cùng chỗ sâu cửa cùng, khoảng chừng 36 đạo. Mỗi một đạo phía sau đều cất giữ một kiện đặc thù bảo vật đây cũng là để lòng tịch mấy người, cảm thấy 10 phần thú vị, mỗi một kiện đồ vật đều được quan sát quan sát. Mà lúc này, Hắc ám đế vương cũng là không dám nói thêm cái gì, thậm chí đều hận không thể, lòng tịch mấy người coi trọng cái gì, cầm lấy đi chính là. Dù sao, những này cất giữ mặc dù không tệ, nhưng là so với tính mạng của mình tới nói, vẫn là không có bất kỳ giá trị. Bất quá một hồi, rốt cục đi tới tầng cuối cùng, khi đại môn mở ra trong nháy mắt đó, một cổ năng lượng mãnh liệt chính là hiện ra đến. Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy thần địa khí tức rất mãnh liệt. Hiển nhiên, mảnh vỡ liền tại bên trong. Bước vào trong đó một khắc này, một khối thần địa mảnh vỡ, chính là lơ lửng ở giữa không trung, trên đó văn tự cũng đang không ngừng lóng lánh huỳnh quang. Vừa rồi Hắc Cám Đế Vương điều dục lực lượng ở trong đó, cũng là đem nó kích hoạt lên bộ phận, hiện tại như cũng sinh động lấy. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là tiến lên, phất tay đem cái này thần địa mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Rất nhanh, chính là cùng lúc trước mảnh vỡ hợp lại, tán mắt ra mãnh liệt hơn khí tức. Thấy cảnh này, Hắc Cám Đế Vương cũng là càng thêm chấn kinh, nội tâm cũng đồng thời đối với mình lựa chọn Cảm thấy may mắn vạn phần ngu yên thật, loại tồn tại này, nếu là ta không biết thời thế lời nói, chỉ sợ liền đao hóa thành tro bụi. Những cái kia cấm khu đám lão giả này, còn vọng tưởng muốn lấy được lực lượng như thế, chỉ sợ đến lúc đó cũng không biết như thế nào chết. Bất quá cũng tốt, chờ bọn hắn đều bị giết chết, ta chính là loạn hải tinh vực đệ nhất cường giả. Vừa nghĩ tới như vậy, Hắc ám đế vương trong ánh mắt cũng là lộ ra vui mừng. Mà lúc này, chiếm được thứ hắn mong muốn, Trần Trường Sinh cũng chính là dự định trực tiếp tiến vào trong cấm khu. Thế là liền nhìn về hướng Hắc ám đế vương, hỏi, cấm khu lối vào ở nơi nào? Nghe chút lời này, Hắc ám đế vương thậm chí muốn so Trần Trường Sinh còn càng thêm tích cực. Lập tức ở phía trước dẫn đường xin mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, chính là đi tới một cái đặc thù to lớn thông đạo trước mặt, cái này nhìn xem giống như là một chiếc gương. Nhưng tấm gương này phản vất một đạo tiên môn như vậy, rất là khổng lồ. Trong đó có thể cảm nhận được có một loại khí tức đặc biệt, thỉnh thoảng xuyên thấu qua một chút mà đến đồng thời, muốn so nơi này khí tức đều càng thêm hùng hậu, cũng mang theo khó mà phân biệt được ngẫu chi khí đi thôi. Trần Trường Sinh không do dự, trực tiếp mang theo Long Tịch mấy người bước vào trong đó. Hắc ám đế vương ở hậu phương nhìn xem, cũng là không dám nhiều lời. Trong chốc lát, Hoàn cảnh xung quanh biến ảo vô tận, lập tức đi tới một chỗ hoàng phù chi địa. Chương 1193. Linh vương cảnh giới, linh thần cảnh giới, làm sao có thể đủ đi vào cấm khu? Chương 1193. Linh vương cảnh giới, linh thần cảnh giới, làm sao có thể đủ đi vào cấm khu? Sư tôn đại nhân, nơi này nhìn qua chùi lủi giống như không có cái gì. Long Tịch nhìn thoáng qua bốn phía, cảm giác được có chút thất vọng. Không nghĩ tới nơi này vậy mà lại là như vậy tê lương, thậm chí ngay cả một thân ảnh đều không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là cảm thấy có một cỗ khí tức đang đến gần đối với cái này. Trần Trường Sinh cũng là một chút nhìn chăm chú mà đi. Bóng người kia, dáng lâm tại mấy người trước mặt, trong ánh mắt có nhiều khinh thường. Nhất là cảm nhận được, mấy người trên người tán phát ra khí tức thời điểm, cũng là đầy mắt nghi hoặc linh vương cảnh giới, linh thần cảnh giới, làm sao có thể đủ đi vào Cấm khu? Các ngươi đến tội cùng là như thế nào tiến đến? Chẳng lẽ Hắc Ám Đế Vương cố ý ném đi một số người tiến đến tiếp nhận chừng phạt sao? Lúc này, người này đối với Trần Trường Sinh một nhóm, cũng là có suy đoán đối với dạng này thực lực, căn bản không có nhìn ở trong mắt. Càng nhiều hơn chính là, đối với mấy người mạn thị, chỉ coi làm là Hắc Ám Đế Vương thủ bút. Dù sao Nó đối với Hắc ám đế vương cũng là có chút quen thuộc, biết nó có chút cổ quái tính nết, làm ra cái gì đến cũng đều không đủ thấy kỳ lạ. Kết quả là, người này chính là cười lạnh ra lệnh, nếu là bị ném vào tới đón bị trừng phạt vậy liền đi theo ta đi. Lúc này, Trần Trường Sinh mấy người không lúc nức, hoàn toàn không thấy nó tồn tại, nhìn như không thấy. Mạc Na lúc này có chút hăng hái mà cười cười, nói ra, "Soái sư tôn, chúng ta muốn hay không bắt người đến hỏi một chút đường đâu?" Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện Mạc Na hiển nhiên đổi một cái bộ dáng, ánh mắt cũng sắc bén rất nhiều. Thế là liền nói ra, "Ngươi làm sao không phải thời điểm chiến đấu, cũng chạy ra ngoài?" Mạc Na lập tức lẩm bẩm miệng, có chút bất mãn nói, ta cũng muốn đi ra hít thở không khí thôi, chẳng lẽ xoáy sư tôn không thích ta sao? Trần Trường Sinh ngâm chán, cũng không muốn cùng Mạc Na cái cọ. Tiểu gia hỏa này, thật sự là có ít người tiểu quỷ lớn. Sau đó, chính là chỉ hướng trong đó một cái phương hướng, nói ra, đi trước bên kia đi một chút xem đi, ta cảm giác giống như nơi đó có chút cảm ứng. Mà lúc này, cái kia bị không để ý tới rơi người, nhìn xem mấy người nhẹ nhõm nói chuyện với nhau bộ dáng, chính là mười phần tức giận làm cặn. Các ngươi những sâu kiến này, cũng dám không nhìn ta. Cũng liền trong nháy mắt này, Trần Trường Sinh ánh mắt có nhìn một cỗ trong lúc vô hình lực ý hiệp, xuyên thấu qua nó thân thể, phản phất đem nó triệt để xuyên qua mà qua. Người kia trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tại thời khắc này không dám động đậy. Nhưng ở sau khi lấy lại tinh thần, chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại nhìn trước mặt, đã không có trần trường sinh mấy người thân ảnh, mà là đã hướng về phương xa đi đến. Nhìn thấy như vậy tình huống, người này không khỏi cảm thấy hoảng sợ cùng kinh ngạc bọn hắn, rốt cuộc là ai? Mà lúc này, Mạc Na cũng là mười phần hiếu kỳ xoáy sự tôn, ngươi làm sao không trực tiếp đem hắn bắt, hỏi một chút đường a? Hoặc là, rước khoát để cho ta giết hắn cũng tốt. Bà đông Trần Trường Sinh đưa tay tại Mạc Na trên đầu, nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó nói ra, "Bất quá một con kiến hôi thôi, giết không có ý nghĩa gì, huống chi trên người hắn không có cái gì giá trị, chính là một cái giữ cửa thôi." Nghe nói như thế, Mạc Na mới ý thức tới, nguyên lai là Trần Trường Sinh đã sớm thăm dò xem rõ ràng đồng thời, cũng là đối với Trần Trường Sinh càng thêm sùng bái xoáy sư tôn thật là lợi hại. Bây giờ lại có thể cách không thu lấy ký ức sao? Một bên, Hỏa Mỹ Nhi cùng cải ánh mắt, cũng là mười phần chờ mong, muốn biết được Trần Trường Sinh lại như thế nào làm được. Mà Trần Trường Sinh thì là trên tay ngưng tụ một đoàn khí tức, sau đó đem nó tán đi rất đơn giản. Chính là như vậy, lấy khí hóa ta. Nghe câu nói này, mấy người cái hiểu cái không, sau đó cũng không có hỏi nhiều nữa. Rất nhanh, trước mặt hoàn cảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giống như là xuất hiện có người tụ tập địa phương, nhìn qua có một chút cung điện hình dạng đồng thời, cũng đích thật là có thể cảm ứng được, một chút khí tức xuất hiện xem ra, phía trước hẳn là có sinh tồn hơn người. Chân Trương Sinh hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ một phen. Phóng xuất ra một sợi thần thức đằng sau, chính là tiếp thu được một chút tin tức. Rất nhanh, chính là biết được, nơi này chính là một phương nào thế lực căn cứ, chỉ bất quá bây giờ tựa như là rốc toàn bộ lực lượng, cho nên không có người tại nhìn xem một cái trống trải căn cứ, mấy người cũng là không có cái gì tham dò hứng thú. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là điều động thần bia lực lượng, cảm giác xung quanh, phải chăng có mảnh vỡ manh mối? Chỉ chốc lát sau đằng sau, thật đúng là có sợ cảm ứng. Trải qua một phen tìm tòi đằng sau, chính là cảm thấy một cỗ khí tức tồn tại. Bất quá, cũng không phải là tại căn cứ này bên trong, mà là tại một phương hướng khác đồng thời, khí tức lập lòe, hiển nhiên là có người ngay tại thời động cùng sử dụng. Liền như là Hắc ám đế vương một dạng, cũng là ẩn ẩn trong bóng tối sử dụng, cũng không muốn bị người ta biết. Nếu là không có thần miên người, khẳng định rất khó phát hiện. Nhưng là Đối với Trần Trường Sinh tới nói, đây quả thực liền cùng bại lộ trong không khí, không, có gì khác nhau đi thôi, chúng ta đi thu hoạch thần địa mày vỡ. Trần Trường Sinh đi ở phía trước dẫn đường. Mấy người cứ như vậy đi tới, chỉ chốc lát sau chính là đi tới một chỗ chiến trường bên ngoài. Tại một cái trên đồi cao, thấy được phía dưới chính kích liệt phát sinh chiến đấu. Song phương đều là mang theo không ít người, nhìn qua chẳng diện rất là hùng vĩ. Bên trái một phương, là một tôn người khoác vân giáp, đầu đội mào, cầm trong tay đầu rồng hồng thương nam tử, nhìn qua rất là cao lớn uy mãnh. Nó tọa hạ có một cái hai đầu phi long, đồng dạng là tản mát ra khí tức không giống bình thường. Người này thực lực, hơn phân nửa là tại bất hủ phía trên, chí ít cũng là bất hủ viên mãn. Mà đổi thành một bên, là một tôn người khoác giáp đỏ, áo choàng màu trắng, cầm trong tay song kiếm, tóc dài nữ tử, nhìn xem mười phần tác. Nó tọa hạ thì là một đầu nhìn qua trắng đen sến kẻ, có chút hung ác, như là đại hắc hùng bình thường manh thú. Hai người rằng có ở giữa, nữ tử kia chính là kiếm chỉ phía trước, quắc, Tu La Vương, chúng ta đấu thời gian lâu như vậy, hôm nay cũng nên có một cái chấm dứt. Một bên khác, nam tử kia cũng là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Âm La Cơ, ngươi cho rằng hôm nay liền có thể thắng ta sao? cũng đừng quên ngươi đáp ứng rồi ước định, nếu là thua, cần phải làm phu nhân của ta, tất cả bộ hạ cũng đều là trở thành thuộc hạ của ta. Nghe được lời nói này, Âm La Cơ lập tức trong ánh mắt lộ hung quang trở ngươi thắng rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống, Âm La Cơ chính là chỉ huy đại quân, ra lệnh một tiếng giết cho ta ba. Trong mắt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Song phương rất nhanh giao chiến đến một chỗ, diễn phần mình lực lượng không đoạn giao phong. Hai vị lãnh tụ cũng là tại trong chiến trường, xuyên tới xuyên lui, không ngừng va chạm. Binh khí trong tay, phóng xuất ra vô lượng thần quang, từng mảnh từng mảnh quét ngang mà qua, như là như chém dưa thái rau, tiêu diệt rất nhiều tiểu nhân vật. Mà hai người này chưa đấu, cũng mới chân chính bắt đầu hôm nay, ta muốn ngươi chết." Âm La Cơ xoay người vọt lên, trên không trung bốc lên, trên song kiếm phóng xuất ra một đạo hung ác điên cuồng chi khí. Tu La Vương không nhanh không chậm, hoành thương hàn một, sau đó cũng ở tại trên thân thương, giương lên một đầu màu đỏ ma mà long ta cũng sẽ không khách khí. Chương 1194. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tận mắt chứng kiến sự cường đại của ta. Chương 1194. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tận mắt chứng kiến sự cường đại của ta. Phía dưới hai quân giao chiến, đã đánh tối lui. Lúc này, Trần Trường Sinh chính là cảm ứng được. Thân địa kia khí tức đúng là cùng cái kia Tu La Vương có chỗ liên quan. Kết hợp giữa hai người đối thoại, chính là muốn đến. Tất nhiên là Tu La Vương đạt được thần bia mạnh vỡ trợ giúp, thực lực tu mạnh được tăng lên. Lúc này mới mở ra lần này đại chiến, có tự tin có thể nhất cử cầm xuống. Song phương dây dưa không ngừng, đều đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Giờ phút này, thân ảnh của hai người trên không trung không ngừng đàn sen mà qua, từng đạo năng lượng ba động không ngừng bộc phát, đem những ngọn núi xung quanh chấn động đến lay động không thôi. Tu La Vương thi triển công pháp, tựa hồ là đặc thủ nào đó tác công, có rất mạnh tà tính. Loại công pháp này tại vận chuyển trong nháy mắt, liền đưa cho hắn lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng sẽ để hắn dần dần sa đoạ. Thời khắc này Tu La Vương, nhìn qua Phượng Phật đã nhanh điên cuồng hơn như vậy, cũng không bình thường. Mà Âm La Cơ công pháp tu luyện, thì chí cương chí dương, càng có chút cùng loại với Lự Mị Nhi công pháp. Vừa vận chính là đối với Tu La Vương, có nhất định tác dụng khắc chế. Nhưng là, thời khắc này Tu La Vương tại thu được thần địa lực lượng gia trì phía dưới, đúng là đã không sợ chút nào Âm La Cơ lực lượng khắc chế. Nó thủ đoạn tầng ra, nhiều lần áp bách, không có chút nào thoái ý Âm La Cơ cũng là đối với Tu La Vương trận chiến ngày hôm nay biến hóa cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, không thể tin được nó vậy mà có thể trở nên lợi hại như vậy đáng chết, gia hỏa này đến cùng từ đâu tới cái này kỳ quái lực lượng. Hai người chiến đấu, rất nhanh chính là đã kéo dài mấy canh giờ, nhưng là tại hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, không có bất kỳ cái gì một phương có thể chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thời khắc này hai người, thực lực lực lượng ngang nhau, mỗi một lần tiến công, đều có cơ hội bước lui đối phương, đồng thời cũng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Khi thì được lợi, khi thì ăn thiệt thòi, tương xứng âm la cờ, ngươi còn không mau mau đầu hàng, nếu không ta cũng sẽ không thương hương Tiên Ngọc. Tu La Vương đột nhiên quát lạnh một câu ha ha ha. Tu La Vương, ngươi quá tự cho là đúng." Âm La Cơ đối với cái này cảm thấy rất là khinh thường, cười chao phúng nói: "Ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi cho rằng hôm nay liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi thua cho ta bao nhiêu lần, chẳng lẽ quên?" Đối mặt Âm La Cơ như vậy nhục nhã, Tu La Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngươi căn bản cũng không lý giải, ta hiện tại đã được là như thế nào lực lượng." Tu La Vương nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối với như vậy một lời, Âm La Cơ lại vẫn là cảm thấy khinh thường. Chợt, chấm dái nâng lên trong tay cái kia nhiệt liệt như lửa trường thương, chỉ hướng Tu La Vương Quá khế nói: "Ta căn bản cũng không cần hiểu ngươi lực lượng, bởi vì ta rất rõ ràng thằng đến, ngươi đi đến con đường này, nhất định diệt vong." Đánh rắm. "Con đường này sẽ chỉ làm ta trở thành vô địch tồn tại." Tu La Vương giận dữ hét âm la cơ không khỏi cười lạnh: "Vô địch? Ngươi cho rằng dạng này chính là vô địch sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." Nói đi, âm la cơ trên thân, khí tức đúng là lại một lần cất cao một cái cấp độ. Giờ phút này, trên thân nó phát tán đi ra lực lượng, muốn so lên trước đó, đúng là chí ít tăng lên 3 thành ngươi câm miệng cho ta. Tu La Vương triệt để bị chọc giận, trong ánh mắt tràn đầy cuồng bạo chi sát. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, đối với ta phát ra khiêu khích, ngươi đem nhìn thấy ta Tu La Vương, làm người ta sợ hãi nhất lực lượng. Vừa dứt lời, Tu La Vương thân ảnh chính là bỗng nhiên ló lên, hóa thành một đạo bóng đen hướng về Âm La Cơ đánh tới. Trong tay của hắn một đạo màu đen luồn khí xoáy, ngưng tụ thành một thanh màu đen cự nhật, nhận quang lập loé, phát ra chói hai tiếng ầm ầm đối mặt như vậy khí thế hùng hùng một kích, Âm La Cơ không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kiên định. Tại trong tay nàng nắm huyết sắc trường đương, trong nháy mắt lóe ra phảng phất có sinh mệnh bình thường yêu diễm hương hỏa, năng lượng ba động đang không ngừng hướng bốn phía phát ra hoành. Trong nháy mắt, hai người binh khí chạm vào nhau. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, một cỗ cường đại năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán, đem những ngọn núi xung quanh chấn động đến lay động không thôi. Giờ phút này, liền ngay cả đứng tại trên ngọn núi quan chiến Trần Trưởng Sinh bọn người, cũng đều là cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Long Tịch rất là kích động khoa tay múa chân, đối với trận chiến này cảm thấy hài lòng, đồng thời nhìn về hướng Trần Trưởng Sinh, vui sướng nói ra: "Sư tôn đại nhân, trận chiến này nhìn qua thật kịch liệt a." Đối với cái này, Trần Trưởng Sinh cũng khẽ gật đầu. Lực lượng bậc này một trận chiến, đích thật là đặc sắc tuyệt luân. Song phương đều không có dấu rốt, là đang liều dốc hết toàn lực chiến đấu, đều muốn cầm xuống đối phương. Mà giờ khắc này, Trần Trường Sinh cũng không nóng nảy xuất thủ. Dù sao, dưới mắt còn không phải thời điểm. Còn muốn nhìn nhìn lại, dạng này chiến đấu kinh liệt, phải chăng khả năng hấp dẫn một chút cường giả khác đến? Nếu là có thể duy nhất một lần dẫn tới mấy cái kia, đồng dạng có được thần đĩa mạnh vỡ người, vậy liền không thể tốt hơn. Mà lúc này, phía dưới chiến đấu như cũng không có kết thúc. Tu La Vương công kích một trận tàn nhẫn, mỗi một lần vung vậy trong tay cự nhận, đều mang làm cho người ác hàn khí tức tà ác, phảng phất có thể làm cho người cảm nhận được khí tức tử vong. Mà Âm La Cơ công kích thì là tràn đầy nóng bỏng cảm giác, mỗi một lần thương mang huy sái ra ngoài đều có thể đem những cái kia khí tức tà ác cho đốt cháy sồ tan, để cho người ta cảm nhận được nó mãnh liệt sinh mệnh lực. Hai người chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt, năng lượng ba động càng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung không ngừng đàn sen, tường đạo khí mang không ngừng một phát, đem chung quanh mặt đất cùng ngọn núi đều cắt chém thành mảnh vỡ tu la vương, ngươi hay là quá yếu. Âm la cơ chợt quát một tiếng, nói ngươi căn bản cũng không khả năng chiến thắng ta, cho dù là ngươi hoàn toàn rơi vào vực sâu. Ta không cần hoàn toàn rơi vào vực sâu, bởi vì ta có được ngươi tuyệt đối không nghĩ tới lực lượng. Tu la vương ánh mắt lạnh nhạt nhìn trong chú nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tận mắt chứng kiến sự cường đại của ta. Vừa dứt lời, Tu La Vương thân ảnh chính là bỗng nhiên ló lên, hóa thành một đạo bóng dáng màu đen, hướng Âm La Cơ đánh zét mà đến. Trong tay của hắn nắm cự nhận, tại trong nháy mắt hóa thành một thanh thon dài không gì sánh được trường đao, tản mát ra âm tà khó cản hắc quang, năng lượng ba động đang không ngừng hướng bốn phía phát ra đối mặt cái này, nhìn như cường sinh không gì sánh được một kích, Âm La Cơ cũng không có lùi bước, trong mắt càng là tràn đầy tất thắng tín nghiệm. Trong tay nàng nắm huyết sắc trường thương, cũng là phát ra chói mắt ánh lửa màu đỏ, năng lượng ba động không ngừng bận bèo cùng thiêu đốt lên không gian bốn phía. Sau một khắc, Song Phương dùng tuyệt đối lực lượng va chạm, phát ra cuối cùng một tiếng vang thật lớn ầm ầm ba. Một cỗ cường đại năng lượng ba động, dễ như trở bàn tay giống như nghiến đến bốn phía quét ngang mà qua đem chúng quanh ngọn núi đều cơ hồ muốn phá hủy hầu như không còn. Khi cỗ năng lượng ba động này tiêu tán đằng sau, chỉ gặp một người vẫn như cũ đứng thẳng bất động, chính là Tu La Vương. Mà vừa rồi tràn đầy tự tin âm La Cơ, cũng đã là khí tức yếu ớt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên thân vết thương chồng chất, tiên huyết không ngừng chảy âm La Cơ trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin ta. thua. Chư 1195. Hắn là cao cấp hơn thế giới đến đây tồn tại trước 1195, hắn là cao cấp hơn thế giới đến đây tồn tại. Ngay vào lúc này, Tu La Vương tiến lên, một bả nhấc lên âm la cơ cốc, đem nó rút ra mặt đất. Sau đó trên mặt lộ ra đất ý dáng tươi cười đây chính là ngươi ngu xuẩn đại giới. Nói đi, Tu La Vương đúng là một tay lấy âm la cơ y giáp phá toé để nó biến đến chật vật không chịu nổi, da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Cũng liền vào lúc này, nơi xa trên ngọn núi Long Tịch, lập tức lung lay Trần Trường Sinh cánh tay sư tôn đại nhân, ngươi cũng nên xuất thủ đi. Đối với cái này, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu đích thật là thời điểm, chúng ta đi thôi trong mấy mắt, mấy người chính là dáng lâm ở giữa chiến trường cho ăn, người quái dị kia, thả ra ngươi tay túi. Long Tịch rất là bất mãn quát to một tiếng. Cảm nhận được khí tức lạ lẫm xuất hiện, giờ khắc này Tu La Vương cũng là lập tức rất là không vui ánh mắt nhìn, liền phát hiện là Trần Trưởng Sinh một đoàn người. Nhưng mấy người phát ra khí tức, cũng không có người để Tu La Vương cảm giác được uy hiếp, ngược lại rất là khinh thường ha ha ha. Sữa đều không có đoạn bẻ con, vậy mà cũng dám ở bản vương trước mặt hô quát. Xen vào việc của người khác, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Nói đi, Tu La Vương chính là phóng xuất ra cường đại khí chàng, ý đồ trấn áp Long Tịch Nhưng ở giờ khắc này, Trần Trường Sinh vung tay lên, linh vực quyết tán ra đến, trực tiếp đem cố khí thế này mẫn diệt đối mặt một màn như thế, Tu La Vương cảm thấy không thể tin làm sao có thể. Hắn tuyệt không dám tin tưởng, trước mắt nhìn qua bất quá là lớn linh sư cảnh giới Trần Trường Sinh, lại có thể ngăn cản được khí thế của hắn đồng thời, vẫn là như thế dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Tu La Vương cũng là trong nháy mắt đem âm là cơ vung ra một bên ánh mắt nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, đối cứng tài sợ phát sinh một màn, cũng không tin tưởng. Lúc này đưa tay chỉ hướng Trần Trường Sinh, nổi giận nói, ngươi nhìn qua rất có tự tin, ta hiện tại liền muốn tự tay giết ngươi. Trần Trường Sinh nghe Tu La Vương vẽ, cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi thật sự có được vĩnh hằng bá giả tu vi cảnh giới, đây là ngươi lực lượng, nhưng ngươi lại cũng không biết mình định vị. Bản tọa hôm nay đến đây, là vì muốn trong tay ngươi thần địa mạnh vỡ, nếu không liền ngươi cũng xứng nhiều lời." Nghe được Trần Trường Sinh lời nói này, Tu La Vương càng là cảm thấy phẫn nộ, lúc này quát: "Hảo tiểu tử, vậy mà như thế tự cho là đúng, ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính cường đại." Nói xong, Tu La Vương chính là bắt đầu thi triển chính mình cường đại công pháp, nương tựa theo kinh khủng tà ác thần thông, hóa thành một đạo bóng đen. Hướng về Trần Trường Sinh mãnh liệt vọt tới đối mặt như vậy, Trần Trường Sinh tất nhiên là không sợ hãi chút nào, thậm chí đối với nó cảm thấy khinh thường. Phất tay, liền đem lĩnh vực huyết tán ra đến, cái kia vô tận uy năng càng trong nháy mắt này bao phủ vùng thiên địa này. Một đạo thẩm phán thần kiếm nương tụ thành hình, trực tiếp hạ xuống. Chốc lát ở giữa, chính là cùng tu La Vương nục thể sinh ra va chạm, trực tiếp đem nó xuyên qua mà qua ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, vô số tại trong cấm địa các cường giả, rốt cục nhao nhao đối với cái này chú ý không thôi. Bọn hắn đều cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên, chưa từng nghĩ tới lại còn có người có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy cùng thủ đoạn. Mà lúc này Tu La Vương hiển nhiên hay là không quá nguyện ý tin tưởng, chính mình thậm chí ngay cả Trần Trường sinh dạng này một cái lớn linh sư cảnh giới đều đánh không lại. Lập tức đem toàn thân mình lực lượng đều dồn đầu vào tiến công ở trong ý đồ đánh vỡ linh vực đối với hắn trấn áp cùng khắc chế. Nhưng rất nhanh, Tu La Vương toàn thân cũng bắt đầu trở nên không thích hợp. Hắn phát giác được khí tức của mình đang từ từ tiêu tán, thể nội linh khí tựa như là lần một loại nào đó thần bí đồ vật cho dành thời gian bình thường chít đều dần dần khó mà nhận không chế, liền ngay cả muốn hướng về phía trước giảo bước tiến lên một bước, đều phảng phất trở thành hy vọng xa vời. Cảm nhận được những này tu La Vương, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, đồng thời một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, bắt đầu tràn vào trong lòng không, đây tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì? Lực lượng của ta biến mất đi nơi nào? Thân thể của ta làm sao không động được? Đây hết thảy hết thảy, đều để tu La Vương cảm thấy khó có thể tin, hắn không ngừng dãy rủa lấy, ý đồ để cho mình khôi phục lại đúng vậy luận hắn như thế nào đi cố gắng, đều không làm nên chuyện gì. Toàn bộ nhục thân đều giống như là cùng hắn linh hồn hoàn toàn tức đoạt mỡ như vậy, mất đi khống chế. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng Khải. Khải cũng là ngầm hiểu, dẫn theo đao chính là từng bước một tiến về phía trước đi đến, đem lưỡi đao gác ở Tu La Vương trên cổ. Giờ khắc này Tu La Vương cảm giác được vạn phần sỉ nhục, nhưng lại lại càng nhiều hơn chính là sợ hai thần bia mảnh vỡ chủ động nổ lên, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đơn giản một câu, nhưng lại để A Tu La trong nháy mắt cảm giác được chính mình phản phất còn có cơ hội. Thế là, chẳng những không có dự định muốn đầu hàng, Nhục lại là mạnh mẽ dùng bí pháp tiến hành câu thông để thần địa mảnh vỡ bắt đầu liên tục không ngừng cho hắn truyền vận lực lượng. Loại thủ đoạn này có thể làm cho thân thể của hắn bắt đầu dần dần khôi phục không chế, bởi vì cái kia lần trấn áp không còn linh khí lại lần nữa trở về. Nhưng là, dạng này chiêu số trước đó đã từng gặp qua, bởi vậy Trần Trường Sinh cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn ánh mắt ngưng thực trong đáy mắt, một cỗ càng cường đại hơn uy áp trực tiếp giáng lâm tại Tu La Vương trên thân. Lần này, hắn toàn bộ thân hình đều trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nhưng mặc dù là như thế, nhục thân vẫn như cũ phát ra bị áp bức tiếng vang. Mắt thấy nó cũng không có cái gì chủ động lời nhắn nhủ dự định. Trần Trường Sinh cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, vốn là không có ý định quá nhiều phá hư thế giới này cân bằng, dù sao tại đằng sau, rất có thể còn muốn dùng thần bích đến cùng thế giới này dung hợp, nếu là tính cân bằng mất đi quá nhiều, dễ dàng tạo thành thế giới này thiếu hụt, nhưng dưới mắt xem ra, cũng không có tất yếu để ý tới nhiều như vậy. Kết quả là, Khải cũng là hiểu ý, trực tiếp một đao chém xuống, thi thể tách rời. Nguyên bản còn không ai bị nổi Tu La Vương, liền như vậy chết tại chỗ. Những cái kia lực lượng của lĩnh vực ngăn cách ở bên ngoài Tu La Vương bộ tộc, nhao nhao cực kỳ bi thâm vương. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh cũng là nhanh chóng thi triển thủ đoạn Đem Tu La Vương thời khắc hấp hối linh hồn trong nháy mắt tháo rời ra, cũng từ đó rút ra đến tương quan ký ức. Rất nhanh, liền biết rồi thần đĩa mảnh vỡ chỗ. Nhưng đệ Trần Trường Sinh không có nghĩ tới là, khối này thần đĩa mảnh vỡ vậy mà không phải thuộc về Tu La Vương, mà là thuộc về một người khác, đồng thời lúc này đối phương đã đã nhận ra cái gì không nghĩ tới, ngươi cái tên này vậy mà cũng là mượn tới đồ vật, vậy ngươi có cái gì tốt phách lối đây này. Nói, Trần Trường Sinh liền đem trên thân chỉ có 2 khối thần đĩa, phóng xuất ra thượng thức một phen. Sau đó cảm ứng đến, thần đĩa kia mảnh vỡ chỗ cụ thể phương hướng. Một màn này, vị tất cả nhìn về nơi xa những cường giả kia phát hiện, lập tức kinh hãi không thôi cái gì. Người này vậy mà có được hoàn chỉnh thân địa, hay là hai khối? Chơi ạ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Hẳn là, hắn là cao cấp hơn thế giới đến đây tồn tại. Chương 1196. Bực này ma thú, là lai lịch gì? Cực kỳ khủng bố. Chương 1196. Bực này ma thú, là lai lịch gì? Cực kỳ khủng bố. Cũng liền ở thời điểm này, mặt đất bỗng nhiên sinh ra rung động dữ dội. Có một bóng người từ nơi xa đến, trực tiếp giáng lâm đến trần trưởng sinh mấy người trước mặt. Nó nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thi thể, trong mắt lóe lên trông nháy mắt thê lương. Sau đó ánh mắt hung ác nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, chất vấn: "Ngươi vì sao muốn giết ta mà?" "Giết liên giết, ngươi làm khó dễ được ta." Trần Trường Sinh lười nhác nói nhảm, "Chính là muốn đi." Nhưng lão giả này đúng là thả ra một đạo khí tức hám, khiến đúc thứ nhất thấy đen kịt bất tưởng, sau đó xoay tròn ba phủ, biến thành một cái lồng giam. Cũng không tính để mấy người cứ như vậy rời đi. Giờ khắc này, không ít vây xem tồn tại đều cảm thấy kinh ngạc cái gì. Âm phong lão tổ lại là tu La Vương phụ thân. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Khó trách Âm Phong lão tổ lúc trước sẽ thu làm đệ tử thân truyền, còn đem công pháp của mình truyền thụ. Nhưng Âm Phong lão tổ vì sao đến bây giờ mới lôi dao tầm quan hệ này? Con trai mình đều đã chết, còn có ý nghĩa sao? 4. Rất nhiều người đều nhìn không rõ, không biết Âm Phong lão tổ là nghĩ thế nào đang khi bọn họ nghị luận ầm ĩ thời điểm. Âm Phong lão tổ trên thân chính là bộ phát ra từng đợt tâm phong, hóa thành từng bức tường cao ẩn chứa trong đó cường đại gió giết chí lực, tùy tiện đụng vào không được. Giờ phút này, Âm Phong lão tổ cũng là không gì sánh được tự tin, tự nhận là thực lực của mình đã đủ để trấn áp lại Trần Trường Sinh. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh xem ra, trên thế giới này tự cho là đúng người, hay là quá nhiều. Trần Trường Sinh khinh thường nói. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chậm rãi đưa tay, vô cùng dễ dàng búng tay một cái. Chỉ nghe được đùng một tiếng, trong nháy mắt chính là có một tầng trong lúc vô hình uy năng, tuấn phía bốn phía khuếch tán. Kia cái gọi là lực lượng cường đại ngưng tụ mà thành tường đen, tại trong lúc thoáng qua, bị nghiền nát. Thấy cảnh này, Âm Phong lão tổ chấn kinh làm sao lại? Hắn không thể tin được, chính mình cường đại thủ đoạn, lại lại bị dễ dàng như thế phá giải mà ở tại còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, Chân Trường Sinh thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở sau người nó. Nhưng sau một khắc, nhưng lại về tới trước mắt của hắn ngay phía trước đối mặt dạng này một loại tử vong năng lĩnh cảm thụ, Âm Phong lão tổ lập tức liền hoảng hồn. Chân Trường Sinh hơi đưa tay, liền có một cỗ uy năng hướng phía phía trước đánh tới đối mặt cái này khí thế hùng hùng một cỗ năng lượng, Âm Phong lão tổ muốn ngăn cản, nhưng lại chợt phát hiện chính mình tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản không. không. Bất quá trong nháy mắt, Âm Phong lão tổ nhập thân, chính là triệt để bị phá hủy, biến thành vô số mảnh vỡ phi tán trong không khí. Những cái kia ngắm nhìn các cường giả Cả đám đều cảm giác được vạn phần hoang sợ trời ạ. Hắn vậy mà trực tiếp miểu sát Âm Phong lão tổ. Đây chính là bất diệt thiên tôn cảnh giới tồn tại a. Cho dù là ngang nhau cảnh giới phía dưới, Âm Phong lão tổ thế nhưng lại đều không giả bất luận kẻ nào, sao như vậy không chịu nổi một kích? Không người nào dám tin tưởng, nhìn thấy trước mắt lại là chân thực. Mà vừa lúc này, Trần Trường Sinh cũng là ánh mắt nhìn chung quanh phun ra. Lúc này gia lệnh, bản tọa đến đây, chỉ vì thần địa mạnh mẽ, nếu có thì giao, tuyệt không thương mệnh, nếu rơi vào tay bản tọa truy tìm tới cửa, chết. Giờ khắc này, tất cả cương giả Không gì sánh được cảm thấy sợ hãi thán phục đối với cái này cũng là tương đương phẫn nộ đang chết, người này cũng không tránh khỏi quá mức cản trở đi. Đơn giản cuồng vọng. Thật sự cho rằng hắn vô địch phải không? Không ít người tại thời khắc này đều cảm thấy vạn phần khó chịu, nhất là những cái kia có được mạnh vỡ cường giả. Hiện nay, còn chờ lại năm khối mạnh vỡ không biết tại trong tay ai, chỉ cần toàn bộ tìm ra, liền có thể đem tất cả toàn bộ tập hợp đủ. Trần Trường Sinh cũng là hy vọng những người này có thể tự giác một chút, thật sự là không muốn lại đi vào ngõ mẹo, lãng phí rất nhiều thời gian. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là tạm thời mang theo Long Tịch mấy người Tiến về trước đó cảm ứng được khối kia mạnh mẽ chỗ. Chỉ chốc lát sau, chính là xuất hiện ở một ngọn núi chi đỉnh. Nơi này có một cái nhìn qua đơn sơ không gì sánh được nhà lá, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải đơn giản nhà lá, trong đó thế nhưng là có động thiên khác. Nơi này là một cái đặc thù kết giới điểm, tiến vào bên trong đằng sau, liền có thể chân chính đặt chân vùng không gian này nguyên bản chỗ. Nhìn thấy trước mắt, bất quá là bị người dùng thủ đoạn đặc thù, chế tạo ra giả tượng thôi đối với cái này, Trần Trường Sinh có thể nói là cảm giác mười phần rõ ràng. Sau đó, chính là mang theo mấy người cùng nhau bước vào trong đó. Sau một khắc, Hoàn cảnh chung quanh sinh ra biến hóa cực lớn, non núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng là một mảnh băng thiên tuyết địa đối mặt hoàn cảnh như vậy, Long Tịch mấy người cũng là cảm giác được, vô cùng kinh ngạc sư tôn đại nhân, nơi này nhìn qua tốt đặc biệt ta." Long Tịch nói ra. Sau đó, phía trước chính là xuất hiện một mảnh sương lớn, che lại mấy người ánh mắt. Nhưng rất nhanh, sương lớn chính là bị một trận gió thổi tan, trước mắt xuất hiện vài tòa băng sơn. Nhìn qua cũng không tính là rất cao lớn, nhưng cũng chí ít trùng ngàn trượng. Đương nhiên, Trần Trường Sinh tọa dưới răng nanh, giống như là cảm ứng được cái gì, lập tức nhấp nhở, "Chủ nhân Ta cảm giác được, nơi này có ma thú khí tức, đồng thời vô cùng cường đại, thực lực còn cao hơn ta. Nghe được nói như vậy, Trần Trường Sinh cũng là cảm giác được thú vị phi thường. Long Tịch bọn người, càng làm một mặt hưng phấn. Bây giờ thực lực tăng lên, đã sớm muốn lại tìm đến cơ hội, hảo hảo thực chiến một phen. Dù sao, vẫn luôn dựa vào mà Trần Trường Sinh trấn áp hết thảy, cũng thật sự là quá dễ dàng. Tiếp tục như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ chỉ thẳng cấp hạ xuống. Như vậy chẳng trưởng, thế nhưng là không có tư cách đi theo tại Trần Trường Sinh bên cạnh. Rất nhanh, tiểu hắc tử còn có loyal yêu hổ tự yêu, cũng đều là hưng phấn lên ma thú kia huyết mạch rất là tinh thuần, xem ra chúng ta có cơ hội hảo hảo chiến một trận. Đem tên kia làm nằm xuống, cho hắn biết lợi hại. Mà đúng lúc này đợi, Giang Nanh nói tiếp chỉ sợ, không chỉ là một cái, mà là bộ tộc. Chốc lát ở giữa, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thanh âm của quái. Khi mấy người ý thức được thời điểm, liền đem rơi xuống vô số băng truy, bén nhọn không gì sánh được giao hảo tác. Băng truy tốc độ rất nhanh, âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Cũng may, Trần Trường Sinh kịp thời phóng xuất ra lĩnh vực, đem mấy người bảo vệ. Mà lúc này Khải cũng là lúc này, nỗi giận dám từ không trung phía trên đánh lén chúng ta. "Ra đi, bầu trời long." Sau một khắc, đầu kia màu đỏ cự long chính là xuất hiện tại mọi người trước mắt đã lâu nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng làm cho mấy người rất là kinh ngạc. Nghĩ không ra trong bầu trời vậy mà so trước đó to lớn hơn đồng thời khí tức cũng rất giống càng hùng hậu. Khải thì là có chút đắc ý nói, "Bầu trời của ta long, đã cấp 30." Mà lúc này, lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời long tím yêu còn có răng nanh, lập tức trong lòng một trận run dậy bực này ma thú, là lai lịch gì? Cực kỳ khủng bố. Chương 1197. Sư đệ Không nghĩ tới năng lực tiên phú của ngươi, mạnh như vậy. Chương 1197, sư đệ, không nghĩ tới năng lực tiên phú của ngươi, mạnh như vậy. Giờ phút này, bầu trời long trong nháy mắt tại trong miệng ngưng tụ một đạo khí tức, kinh cùng lực lượng lôi đình, trong nháy mắt phun ra, đem những cái kia rơi xuống mà đến băng truy đều vỡ nát. Lúc này bầu trời long còn rất là đắc ý kêu gào một tiếng, tựa như đang cùng khải huyền diệu thực lực của mình. Nhìn qua, mười phần ngạo nghễ. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi hơi kinh ngạc khai, người cái này triệu hoan thú, có phải hay không còn có thể dưỡng thành đẳng sau, có được chính mình tính nết. Có chút ý tứ a thải cũng là khẽ gật đầu, trong mắt cũng có chút cao hứng đây cũng là lần đầu tiên nghe được Trần Trường sinh đối với hắn Táng Dương, trong lòng tự nhiên hưng phấn đúng vậy sư tôn, chỉ cần đến cấp 50, trong bầu trời liền có thể không nhận ước thúc, trở thành cùng tiểu hắc tự bọn hắn một dạng ma thú. Liên xếp như một mực đi theo ở bên cạnh, cũng không có vấn đề. Nghe được cái này, Long Tịch mấy người lập tức văng tới ánh mắt hâm mộ oa oa oa. Đây cũng quá tốt đi. Sư đệ, không nghĩ tới năng lực tiên phú của ngươi mạnh như vậy. Thật hâm mộ a, ngươi dạng này chẳng phải là có thể có rất nhiều ma thú vây quanh. 4. Đối với mấy người Táng Dương, Khải cũng là dù sao cũng hơi không có ý tứ phất tay, chính là hoán đổi mặt khác ma thú xuất hiện. Những này đều là hắn trong đoạn thời gian này rút ra đến, chỉ bất quá còn đến không kịp phóng xuất ra thôi. Bất quá, có một ít ma thú, chính hắn cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không hề nghĩ rằng, trên thế giới này lại còn sẽ tồn tại như vậy sinh vật. Thế là, ánh mắt cũng là nhìn về hướng Trần Trường Sinh, rất là cảm kích nói ra, đây đều là sư tôn ban cho ta. Lập tức, đám người cũng đều là đem ánh mắt tập trung tại Trần Trường Sinh trên thân, càng nga cảm giác được sư tôn của mình, thật sự là cường đại vượt thần ý. Căn bản không biết, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ hệ thống. Có thể cho bọn hắn đến lớn như thế trợ giúp đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là không có giải thích cái gì, mà là đối với Khải Hồi, ngươi bây giờ có thể duy nhất một lần phóng xuất ra bao nhiêu ma thú? Ba cái, nhưng là duy trì không được quá lâu. Khải Hồi đáp khoảng cách đầu. Trần Trường Sinh lại hỏi vạn mét trong vòng, có thể có nửa khắc đồng hồ thời gian. Khải Tư tác một phen, chăm chú đáp. Nghe được đáp án này, Trần Trường Sinh cũng là bắt đầu tự hỏi. Mặc dù nửa khắc đồng hồ nghe vào giống như hoàn toàn chính xác cũng không phải là rất dài, nhưng nếu như có thể lợi dụng được lời nói, cũng đích thật là phi thường tuyệt diệu năng lực. Hiện nay Tại cái nải tràn đầy băng tuyết bao trùm trong thế giới, Trần Trường Sinh bỗng nhiên có một loại cảm giác. Trong này tụi hồ tồn tại, siêu việt bất diệt thiên tôn cảnh giới tồn tại. Nếu như thật sự là như thế, lần này thế nhưng là khó đối phó. Bởi vậy, còn nhất định phải trước lại tăng thăng cấp, nếu không muốn trấn áp loại tồn tại kia, thế nhưng là không đủ lực lượng. Tại mỗi một cái thế giới bên trong, cũng có thể tồn tại siêu việt thế giới này cực hạn cường giả. Nó có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không nguyện ý đi hướng cấp bậc cao hơn thế giới. Kết quả là, chính là lựa chọn ngủ say hoặc là phong ấn chính mình, để đạt tới ở thế giới này lưu trú. Đồng thời không chịu đến bất luận cái gì áp chế hiệu quả, hoặc là cưỡng ép đem chính mình một phần lực lượng phóng lớn lại. Như vậy biện pháp cũng có thể làm đến, nhưng sẽ đối với tự thân có trình độ nhất định tổn thương. Nếu như chậm chạp không có khả năng phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Mà cái này đặc biệt thế giới băng tuyết, để Trần Trường Sinh có một loại dự cảm, chính là cấp độ kia siêu việt thế giới này tồn tại, sở thiết dưới cái giới. Vì chính là để cho mình có thể càng thêm yên ổn ở chỗ này sinh tồn được. Về phần đến tụt cùng có mục đích gì, vậy liền không được biết rồi. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiện một tôn băng nhân không cảm giác được trên thân nó có cái gì lực lượng ba động. Nhưng vất tay liền ngưng tụ mà thành một cây băng tuyết trường thương, có thể thấy được cũng không phải là hạ người hời hợt các ngươi là ai? Dáng gan dám xâm nhập Tuyết Hoàng thế giới, nếu không muốn chết, đi. Băng nhân cái kia U Lan sắc ánh mắt, nhìn chăm chú phía trước, ngôn ngữ càng là băng lãnh đối với cái này trấn trưởng sinh bọn người tự nhiên là mười phần khinh thường. Khải trực tiếp gọi ra một cái hung manh ma thú, phi xung tiến lên, muốn đem cái này băng nhân đập nát. Nhưng làm một giây sau, băng nhân dịch chuyển tức thời tránh đi, sau đó hoành thương quét qua, liền đem ma thú đánh lui. Thấy cảnh này trong mắt, cũng là khiến người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này băng nhân thực lực, thật đúng là không kém. Rất nhanh, băng nhân chính là trực tiếp thi triển ra cường đại tuyệt chiêu. Theo trường thương trong tay của hắn không ngừng chuyển động, mang theo từng tầng từng tầng băng sương, hóa thành một cái cự đại băng luân, hướng phía phía trước gào thét mà đến. Khải nắm trong tay ma thú, trực tiếp bị cái này băng luân đập trúng, trong nháy mắt chính là tiêu tán, về tới Khải trong không gian đang chết, vậy mà để cho ta ma thú bị trọng thương. Đối mặt cục diện như vậy, Khải rất tức giận. Nhưng lúc này, Hỏa Mị Nhi đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, cười lạnh nói, đối phó loại này băng nhân, nhất hẳn là dùng vẫn là sức mạnh của ta. Sau một khắc, hai tay chính là tách ra thiêu đốt liên hỏa, bốn phía nhiệt độ cũng là đột nhiên lên cao. Một cái cự đại hỏa cầu ném ra, nhưng đối phương cũng là phóng xuất ra một cái băng cầu xanh. Theo va chạm đằng sau tản ra, ai cũng không có chiếm được tiện nghi tuy nói tương xứng tương khắc, nhưng là giống như tác dụng không lớn. Nếu như không để cho ta tới đi." Mạc Na đứng vậy, trong ánh mắt có nhiều cười lạnh chi sắc. Nhưng là, Hỏa Mị Nhi còn không có dự định nhường ra đối thủ này, sau một khắc ánh mắt phát sinh cải biến. Lúc này liền là ngưng luyện ra một đạo thôn vẻ lực lượng, muốn đem băng nhân tất cả đều xoắn nát, sau đó thôn vẻ cảm nhận được nguồn lực lượng này trong nháy mắt, băng nhân ánh mắt lấp lóe một lát. Nhưng sau đó, đúng là đón nguồn lực lượng này trùng sát tiến lên, trường thương trong tay càng là cấp tốc kéo dài, phóng xuất ra kinh khủng hàn băng chi lực đối mặt tình huống như vậy, Mạc Na trực tiếp nhảy lên trên trường thương, một đường giẫm đạp mà qua, tốc độ cực nhanh. Dâng lên trên không trung trong nháy mắt, trong tay cũng đã là triển khai cái kia kinh khủng cự nhận đen kịt không gì sánh được cự nhận, tại trong băng thiên tuyết địa này, lộ ra đặc biệt lóe mắt quanh ba. Mãnh liệt chém xuống phía dưới. Cái kia băng nhân cũng là cảm nhận được lớn la uy hiếp, trong nháy mắt vung ra nắm vũ khí tay, lui về phía sau. Mạc Na không có dừng bước lại. Sau khi rơi xuống đất, hướng phía sau lưng không khí tiếp xúc, mang theo một trận xoay tròn dạo sát, xông về phía trước đối mặt dạng này truy kích, băng nhân ý đồ muốn né tránh, trong ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn đối với dạng này lực lượng cường đại, dự kiến không đến. Magna dẫn theo như vậy tự nhận, nhưng là tốc độ ngược lại so vừa rồi càng nhanh. Trong nháy mắt từ đôi đến đầu chạm chém. Một đạo kinh khủng vết đao, chính là kéo dài đến vạn trượng bên ngoài. Cái tiêu cao ngất sông băng trên ngọn núi, đều lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích, cơ hội liền muốn một phân thành hai. Mà trước mặt băng nhân, thì là rốt cục bị chém giết, trong nháy mắt biến thành một đống vô dụng phù băng. Chương 1198. Linh hoàng nhất giai, thu hoạch được ban thượng, tu vi tăng lên đến tiên sư. Chương 1198. Linh hoàng nhất giai, thu hoạch được ban thượng, tu vi tăng lên đến tiên sư. Giờ khắc này, mấy người cũng là có chút hưng phấn, nhưng ngay lúc trong chốc nó này, trung tâm bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh lớn hơn. Còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số băng nhân đứng thẳng lên, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Số lượng khổng lồ, làm cho người tắc lưỡi. Một sát na này ở giữa xuất hiện nhiều như vậy băng nhân, rất hiển nhiên chính là có người tại nắm trong tay. Phất tay Trần Trường Sinh trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực, nhưng cũng không đem những này băng nhân trấn sát, mà là đối với Long Tịch mấy người nói ra, tốt như vậy tu luyện cơ hội, cũng không thể lãng phí. Giờ khắc này, bọn hắn cũng đều minh bạch là có ý gì. Mà Trần Trường Sinh đã phóng xuất ra quen thuộc lĩnh vực khí tức, rất hiển nhiên những này băng nhân đều bị trấn áp, lực lượng giảm bất rất nhiều. Mặc dù số lượng khủng lồ, nhưng là bất quá cũng như vậy thôi. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Trường Sinh nhìn chăm chú phía trước, nói ra, một tên cũng không để lại. Vừa nghe thấy lời ấy, Long Tịch bọn người chính là vô cùng hứng phấn. Trong nháy mắt đều hướng phía phương hướng khác nhau khuyết tán ra, đại sát đặc sát. Hiện đại, những này băng nhân tại mấy người trong mắt, không còn là uy hiếp, mà là con rối. Từng cái hung hãn không gì sánh được, liên tiếp thi triển ra thủ đoạn, quét ngang một mảnh có một mảnh. Long tịch trực tiếp phóng xuất ra lực lượng hắc ám, ngưng tụ ra to lớn liêm đao màu đen, một tay không ngừng thu hoạch. Những cái kia băng nhân tại Long tịch trên tay, như là cỏ rạ bình thường, dễ như trở bàn tay liền bị chặn ngang chặt đứt. Trong tay nó liêm đao, phát tán đi ra khí tức, thậm chí muốn so những này băng nhân khí tức, cản thêm âm hàn, 10 phần tương đại. Ma đổi thành một bên, Khải trực tiếp dung hợp bầu trời long lực lượng, một thân áo giáp màu đỏ, không gì sánh được hiếp cốc vện vện rượi vào xung quanh, liên đũ để oanh sát vô số băng nhân. Mỗi một quyền oanh sát ra ngoài đều có thể như là bầu trời long phóng thích ra lực lượng lôi đỉnh, trực tiếp nổ tung, tiếp xúc đến trong nháy mắt, những cái kia băng nhân không một may mắn thoát khỏi. Nương theo lấy từng tiếng bạo tạc vang lên, chính là chỉ để lại rất nhiều vụ băng rơi lả tả trên đất. Lúc này, Lựa Mị Nhi cũng là không ngừng phóng xuất ra thôn vẻ lực lượng, phảng phất không gian chung quanh đều trong nháy mắt này vặn bẹo, những cái kia băng nhân càng là khó mà dưới loại tình huống này đặt chân, nhau nhau đụp vải, đả kích cực lớn. Mỗi một này dạo sát ở giữa, liền có mấy trăm băng nhân hóa thành mảnh vụn. Sau đó Lửa Mị Nhi lại phóng xuất ra nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm quét ngang mà qua, thậm chí ngay cả vụn băng đều không thừa bên dưới. Magma thì là đơn giản nhất xuất thủ phương thức, mà nhận lần lượt quét ngang mà qua, như là một cái dạng sắt máy móc bình thường, căn bản không quản không để ý những cái tia băng nhân cho dù không có tới gần, cũng sẽ bị kỳ hình thành gió lốc cuốn vào trong đó, triệt để hóa thành hư không. Lúc này, nương theo lấy vô số băng nhân ngã xuống, cũng là có thăng cấp nhắc nhở tin tức không ngừng xuất hiện. Magma cùng Lửa Mị Nhi, thăng cấp như uống nước, tu vi không ngừng tiêu thang keng. Chúc mừng ký chủ đệ tử, tu vi tăng lên đến Thiên Linh Thần cự giai. Thu hoạch được ban thượng, tu vi tăng lên to lớn linh sư cửu giai. Ken, chúc mừng ký chủ lệ tử, tu vi tăng lên chí linh hoàng nhất giai, thu hoạch được ban thượng, tu vi tăng lên đến tiên sư. 4. Rất nhanh, Trần Trường Sinh tu vi cảnh giới cũng là đạt đến tiên sư cửu giai. Cho dù là không cần bất kỳ lĩnh vực thủ đoạn, cũng đủ để khống chế trước đó Trường Sinh cung. Mà dưới mắt, càng là chân chính đạt đến, giới này vô địch. Chỉ cần lại tiếp tục thăng cấp xuống dưới, thậm chí có hy vọng ở chỗ này thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chỉ bất quá Băng Nhân đã biến mất không thấy gì nữa, đối phó tựa hổ cũng là lại không có cách nào phóng xuất ra càng nhiều, loại thủ đoạn này tự nhiên cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng đối với Trần Trường Sinh một người, căn bản không có hiệu quả gì. Sau đó, chính là có một đạo hư ảnh xuất hiện ở phía trước. Băng Thiên Tuyết Địa thế giới, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nóng bức cảm giác xuất hiện, biến thành như là sa mạc bình thường khu vực. Sau đó, phía trước xuất hiện một đạo to lớn thiên môn, hư ảnh kia thì là đứng ở thiên môn phía dưới xem ra, đối phương đã bỏ đi chống cự, tại hoan nên chúng ta. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói. Một đoàn người chính là hướng phía đạo môn kia đi đến, rất nhanh Thấy rõ người phía trước là một tồn người mặt thú thân kết hợp, nhìn qua rất là nghiêm túc chủ nhân đã xin đợi đã lâu. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh đưa tay cười một tiếng. Trong đáy mắt, một cỗ uy năng kinh khủng bao phủ phía trước. Cái này giữ cửa sứ giả, lập tức cảm giác được, một loại sợ hãi tử vong cảm giác dâng lên. Căn bản không kịp phản ứng, chính là bị một cỗ cường đại năng lượng trấn sát. Mà đạo này thiên môn, càng là tại trong lúc thoáng qua, triệt để sụp đổ. Trong đó kia ẩn nấp không gian, cũng là có thể hiện hiện, không chỗ che thân. Trước mắt có thể thấy được, xuất hiện một tòa cung điện uy hoàng, mới thật sự là nguyên trạng đi vào đằng sau, chính là có thể nhìn thấy. Tại trên đại điện, có một bóng người cao lớn, tựa hồ chính hai mắt nhắm chặt, rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ nhìn một chút, chân trường sinh chính là biết, trên thực tế đối phương đã đang thức tỉnh toàn bộ lực lượng của mình. Rất hiển nhiên, đã là ý thức được chính mình nguy cơ chỗ, không còn dám có bất kỳ chủ quan. Nhưng bây giờ mới làm chuyện này, đã đã quá muộn anh ba. Một đạo thẩm phán chi kiếm rơi xuống, trực tiếp đem nó chân thân phá toái. Cái kia nguyên bản còn tại ngưng tụ lực lượng, trong lúc thoáng qua, hóa thành hư hữu. Mai nục thân kia bên trong, có một đạo thần hồn đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Trường Sinh trong ngay mắt, chính là cảm giác được không gì sánh được sợ hãi ngươi lại có thể vỡ nát ta chân thân, cái này sao có thể? Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là lười nhác nói nhảm, mà là phất tay, trực tiếp phóng xuất ra một đạo gông xiềng đem nó thần hồn trói lại, sau đó đưa đến trước mặt. Thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có lưu lại, trực tiếp đem nó trong thần hồn ký ức lấy ra. Sau đó chính là trực tiếp đem thần hồn này không ngừng áp xúc thành một viên linh cầu, ném cho Long Tịch thưởng thức. Cái này linh cầu bên trong, người kia ý chí đã bị trấn áp ma diệt, biến thành tồn túy linh thể. Nếu là sau khi thôn phệ, cũng có thể thu hoạch được rất lớn trưởng thành. Nhưng làm đồ chơi, đến cũng là không sai. Long tịch cầm trong tay, chính là nhịn không được ném ra ngoài, sau đó chỉ huy nói tiểu Hắc Tử, đi. Trong nháy mắt, tiểu Hắc Tử hóa thành như tiệm điện biến mất, lại rất mau trở lại đến long tịch trước mặt. Trong miệng ngậm chính là cái kiếm màu băng lam linh cầu. Chủ tớ hai người chơi đến rất vui vẻ. Trần Trường Sinh không để ý đến, chỉ là tinh tế cảm ứng một chút, liền biết thần bí chỗ. Vừa rồi chỉ nhớ kia bên trong, người kia tựa hộ dự liệu được sẽ bị rút ra, thế là nhanh chóng đem bên trong bộ phận bóc ra đi đáng tiếc, hành động như vậy cũng chỉ bất quá là để Trần Trường Sinh tìm đến hơi chậm như vậy một chút thôi. Tại hoàn chỉnh thần bệ thôi động phía dưới, mảnh vỡ kia chính là bị thu hút mà đến. Theo thần bệ mảnh vỡ lại một lần hợp lại, rất nhanh cái này toàn bộ kết giới chính là muốn hoàn toàn tan vỡ lại là một cái vật tận kỳ dụng ra hỏa. Đem thần bệ lực lượng, dùng để giúp hắn rèn đúc một cái hoàn mỹ kết giới sao? Đáng tiếc, hết thể cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Sau đó, chân trường sinh bọn người chính là về tới nguyên bản thế giới. Chương 1199, tập hợp đủ mảnh vỡ, dung hợp loạn hải tinh vực. Chương 1199, tập hợp đủ mảnh vỡ, dung hợp loạn hải tinh vực. Lúc này, chung quanh chợ xuất hiện mấy bóng người. Nhìn qua tựa hồ kẻ đến không tiện Từng cái trong ánh mắt đều có tham lam, nhưng rất hiển nhiên, có thể vây tụ tới nơi này đều là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Từ trên người của bọn hắn, Trần Trường Sinh cũng là cảm ứng được, thần địa mảnh vỡ khí tức có chút ý tứ, chính mình đưa tới cửa, rất hợp lý. Đối với cái này, Trần Trường Sinh rất là hài lòng, lần này cũng sẽ không cần các nơi đi tìm. Tại một giới này tìm thần địa là phiền toái nhất một lần. Bây giờ những người này đều vây tụ cùng một chỗ, có thể duy nhất một lần thu thập đủ, tất nhiên là tốt nhất thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, giúp chúng ta đem lão gia hỏa kia tiêu diệt. Nhưng chắc hẳn, ngươi cũng hẳn là tiêu hao không ít đi. Lúc này, có một tên nhìn qua trung niên bộ dáng, thân hình cao lớn người, đứng ra nói chuyện. Nó trong đôi mắt tràn đầy tự tin, tựa hồ không có đem Trần Trường Sinh mấy người để ở trong mắt. Những người còn lại cũng đều là một mặt cười lạnh, tựa như đã đạt được bình thường đối với cái này, Trần Trường Sinh cảm giác được có chút buồn cười, cũng không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới, dáng can đảm phách lối như vậy ánh mắt nhìn chăm chú mấy người, sau đó chính là nói ra, chủ động giao ra thần bia mạnh vỡ, có thể tha các ngươi một mạng. Ta dù sao muốn dung hợp giới này, cũng không muốn phá hư quá nhiều cân bằng. Nhưng mà, nghe được lời nói này mấy người, nhưng thật giống như cũng không tin tưởng giá vẻ. Một người khác càng là giễu cợt nói, ngươi cho rằng hiện tại làm dáng một chút, còn có thể hù dọa ở chúng ta sao? Biết trong tay ngươi có hoàn chỉnh thần địa, nhưng này lão già thực lực thế nhưng là siêu việt một giới này tồn tại, ngươi làm sao có thể còn? Lời còn chưa dứt, Trần Trương Sinh trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ kinh khủng lĩnh vực khí tức, trực tiếp nghiền ép mà qua. Không chút nào phân rõ phải trái xuyên thấu qua cơ thể người nọ, sau đó đem nó linh hồn trực tiếp giam ngắn hạn đi ra. Nhìn thấy linh hồn của mình, vậy mà như thế tùy tiện liền bị giam ngắn hạn, người này cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, không ngừng dãy dụa lấy không, không, có khả năng. Thả ta ra! Ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi đã nói không hy vọng phá hư căn bằng, nhưng mà, dạng này thứ nào cũng không có vì đó mang đến hy vọng sống sót, mà là trực tiếp hắn đặt chân tử vong. Trần Trường Sinh bất quá là suy nghĩ khế động, liền đem nó thần hồn bốc nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng, hồn quy tiên kỳ thật, giết một hai cái, với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho các ngươi cơ hội nếu cũng không nguyện ý nhặt lấy, vậy đi chết đi. Trong mắt, Trần Trường Sinh đôi mắt không gì sánh được lạnh lẽo. Kinh khủng lĩnh vực, như là nghiền ép hết thảy mà tưởng, hướng phía 10 mặt phủ che đợi mà đi. Những này nguyên bản còn tự cho là đúng, phách lối không thôi người. Trong đáy mắt chính là cảm nhận được sợ hãi, nhao nhao muốn thoát đi, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn thoát đi không có bất kỳ tác dụng gì. Lĩnh Bược Quách Trương, muốn xa so với bọn hắn ngẫm lại cảm nhanh, trực tiếp đem mấy người trấn áp trên mặt đất, từng cái không thể lộng dậy, chật vật không chịu nổi nằm giập trên mặt đất, dãy rựa lấy muốn đứng dậy. Nhưng càng dãy rựa, trong thân thể lực lượng chính là biến mất càng nhanh, càng thêm thống khổ. Nương theo lấy lực lượng biến mất, có khả năng tiếp nhận lực lượng cũng dần dần thu nhỏ lại. Một tiếng chấn động đằng sau, tất cả mọi người đều bị nghiến nát, mà thần địa mảnh vỡ khí tức, tất cả đều hội tụ một đoàn. Rất nhanh, Trần Trường Sinh liền đem trong tay thần địa phong thích mà ra, đem những cái kia vô chủ mảnh vỡ tất cả đều thu hút mà đến. Dưới mắt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh vụn, chưa tìm đến. Thú vị là, mảnh vỡ kia lại bị phong ấn tại loạn hải tinh vực bên ngoài không gian. Nếu là không có thần địa thu hút, trong giới này người, căn bản không có biện pháp đem nó thu thập đủ. Bản thân cái này chính là một cái bẫy, muốn để tất cả mọi người vì đó tranh đấu, từ đó không ngừng phát triển lớn mạnh đối với dạng này chiêu số, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi cảm thấy bội phục nếu như là bản cổ làm như vậy, vậy hắn thật đúng là tâm tư linh hoạt. Vậy mà đem giới này tất cả mọi người đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Lúc đầu, Trần Trường Sinh cũng là càng phát hiếu kỳ, đến tột cùng bản cổ sẽ ở địa phương nào? Nếu như đến cao nhất thế giới, có thể tìm tới bản cổ tồn tại sao? Đối với cái này, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là không khỏi sinh ra hoài nghi cảm xúc. Cùng lúc đó, tại xa xôi nào đó một chỗ, một đạo thân ảnh vĩ ngạn đang xem lấy đây hết thảy phát sinh, không khỏi có chút nhiếp nhược lên. Nhưng cùng lúc, cũng là đối với bên cạnh một người, mở miệng nói ra, tiểu tử này mặc dù đã tăng nhanh không ít tốc độ, nhưng vẫn là không đủ. Nhất định phải tiếp tục thôi động hắn tiến lên cho đến thế giới thứ 9 tọa điểm, ngươi có thể đi xem hắn, cho một chút chỉ dẫn." Bên cạnh người kia, lập tức gật đầu đáp ứng. Người này chính là Trần Trường Sinh tiện nghi sư phụ. Lúc này, nó trên mặt cũng là có chút vui mừng, đối với Trần Trường Sinh tiến độ, kỳ thực cảm thấy vừa lòng phi thường. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều tại bị giám thị lấy. Nếu như biết được, cũng sớm đã không quan tâm muốn giết tới nó trước mặt, hỏi bọn họ một chút, đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Trần Trường Sinh liền đem mảnh vỡ toàn bộ đều thu thập hoàn tất, sau đó bắt đầu tiến hành thế giới dung hợp. Giáp kia như là Chúa tể dạ bình thường thân ảnh xuất hiện tại toàn bộ thế giới bên ngoài, bị vô số sinh linh thấy. Mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo của nó, nhưng lại có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ lực lượng, cũng đều không gì sánh được sợ hãi đó là cái gì. Nhân vật thật là khủng bố, vì sao lại có cường giả như vậy? Loạn hải tinh vực bên trong, vô số sinh linh nhao nhao quỳ lạy, đối với Trần Trưởng Sinh không gì sánh được sợ hãi. Chưa bao giờ từng thấy như vậy trong diện, cũng là để bọn hắn tất cả đều không biết làm sao, không dám có nửa điểm vượt qua chi tâm. Nhìn xem những sinh linh này thật phục, Trần Trường Sinh chính là chậm rãi mở miệng bản tôn giờ phút này muốn đem các ngươi thế giới thu về, cùng một giới khác dung hợp. Vung lòng tâm thần, tiếp nhận hết thảy, nếu không chỉ có chết. Nghe được lời nói này, toàn bộ sinh linh đều nghe theo làm theo, không dám sinh ra tâm tư phản kháng đến. Dù sao, tồn tại cường đại như thế, muốn bóp chết bọn hắn, thậm chí muốn so bóp chết con kiến không kém bao nhiêu. Lúc này, Khải bọn người nhìn thấy Trần Trường Sinh như vậy vĩ nạn dáng người, cũng là không trải qua cảm thán sư tôn cũng không tránh khỏi quá mức cường đại đây chính là hắn diện mạo như trước sao? Không nghĩ tới Sư Tôn chân chính thực lực, vậy mà đạt đến cảnh giới cỡ này, khó trách luôn luôn không có sợ hãi. Ta đã sớm biết, xoái sư Tôn là vô địch tồn tại. 4. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là phất tay, làm cả loạn hải tinh vực đều cảm nhận được một luồng khí tức thần bí giáng lâm mà đến. Không có ai đi chống cự, mà là yên lặng nhận lấy cố khí tức này rót vào trong linh hồn, phản phất có một loại nào đó ấn ký rơi xuống. Rất nhanh, Trần Trường Sinh bắt đầu tiến hành dung hợp Muốn đem thế giới này bản nguyên cùng thần địa hoàn toàn dung hợp, sau đó dung nhập tự thân trong mệnh hồn đến tận đây đằng sau, liền hoàn có thể trở thành giới này chân chính chúa tể giả, bất kỳ ý niệm gì đều có thể hiện hóa ra bản tôn, dáng lâm ở trong giới này. Cho dù tiến về thế giới khác, cũng đều có thể đối với cái này giới có trô khống chế. Chương 1200. Dung hợp nhiều cái thế giới, thu hoạch được ban thưởng lĩnh vực thăng cấp, vô địch thần niệm lĩnh vực. Chương 1200. Dung hợp nhiều cái thế giới, thu hoạch được ban thưởng lĩnh vực thăng cấp, vô địch thần niệm lĩnh vực. Trong mắt, chân trường sinh chính là hoàn thành dung hợp, thực sự trở thành loạn hải tinh vực chúa tể giả một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế hết thảy. Sau đó, chính là xuất hiện một đạo mở ra thông đạo. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, liền có thể phát hiện, trong đó kết nối chính là một cái khác cấp bậc cao hơn thế giới. Xuyên đầu qua tới khí tức, vô cùng hùng hậu. Trần, Trần Trường Sinh chính là thôi động thần địa, mở ra tiến về cấp 6 thế giới thông đạo. Phất tay, Trần Trường Sinh đem Long Tịch mấy người mang theo cùng nhau, hướng phía một thế giới khác xuất phát sư tôn đại nhân, chúng ta đây là muốn đi một thế giới khác sao? Long Tịch hiếu kỳ hỏi không sai. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Sau đó rất nhanh, một đoàn người chính là theo thông đạo không ngừng tiến lên xuất hiện ở một thế giới khác. Trong nháy mắt, một cái thế giới mới tinh hiện ra ở trước mắt. Toàn bộ thế giới nhìn qua tựa hồ cũng không phải là rất rộng lớn, đồng thời cấu tạo vô cùng đặc biệt, chính là một khối không gì sánh được bằng chứng đại lục ở ngoại vi có một tầng có thể thấy rõ ràng kết giới, đem toàn bộ đại lục bao vây lấy. Chân Trường Sinh trong nháy mắt phóng xuất ra lĩnh vực, đúng là có thể cùng toàn bộ kết giới hô ứng lẫn nhau, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ đại lục. Tại thời khắc này, Chân Trường Sinh chính là cảm ứng được, thần địa vậy mà đã hoàn toàn biến thành đại lục này phòng ngự kết giới không nghi tới, nơi này lại là như vậy là tụ. Xem ra, không cần tìm kiếm thần địa mạnh vỡ chỉ cần tiêu ký thế giới này liền đủ để. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là thôi động toàn bộ thế giới cái giới, liền muốn tìm kiếm được kế tiếp thế giới tiếp điểm. Không nghĩ tới chợt xuất hiện cường đại lực phản. Cái giới này đang điên cuồng hấp thụ chân trường sinh năng lượng trong cơ thể, thậm chí liền ngay cả hoàn chỉnh tần bia lực lượng đều tại bị không ngừng hấp thu. Cái này khiến Trần Trường Sinh cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới này vậy mà lại là quỷ dị như vậy. Nhưng làm muốn thu hồi lại thời điểm, nhưng căn bản làm không được. Thế giới này lực lượng hấp thu thật sự là quá mức điên cuồng đáng chết, đây rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu lực lượng? Trần Trường Sinh nhíu mày, ý thức được không ổn. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một loại lẫn nhau hấp dẫn, dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên lực lượng. Không nghĩ tới thế giới này thần bí vậy mà như thế tham lam, tựa như đã có độc lập bản thân ý thức như vậy. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chính là nghe được một thanh âm truyền vào đáy lòng chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục chờ đến ngươi. Phi thường cảm tạ ngươi mang đến cho ta, lực lượng nhiều như vậy, ta sắp hết tình hữu dụng. Vào lúc này, Trần Trường Sinh chính là ý thức được, cái này rất không thích hợp ngươi là thần địa. Trần Trường Sinh ý đồ cùng đối phương tiến hành câu thông, rất nhanh Chính là đạt được đáp lại có thể nói ta chính là thần địa, nhưng ta cũng không phải thần địa, bởi vì ta đã sớm siêu việt nguyên bản hình thái. Sau đó, ta sẽ dung hợp tất cả phân thân, thành tựu một cái hoàn toàn mới bản thân, siêu việt hết thảy. Ta sẽ trở thành vĩnh hằng vô địch tồn tại. Những lời này, để Trần Trường Sinh cũng không khỏi đến nhíu mày, cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Không nghĩ tới tìm tới nơi này, vậy mà gặp được dạng này một tên, muốn trở thành áo cưới. Cái này Trần Trường Sinh cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này liền là ngưng tụ một cỗ cường đại đại đựng ngược lực, muốn đem cái này thần địa hấp lực ngăn cản được vô dụng. Ngươi đã bị ta hoàn toàn chưởng khống lấy, ngươi không có phát hiện ngươi người đã ở tại trong thế giới của ta sao? Nhìn xem xung quanh của ngươi đi. Lúc này, Trần Trường Sinh đáy lòng phát ra một cái tạ mị tiếng cười. Cái này khiến Trần Trường Sinh càng là cảm giác được khó chịu. Sau đó, chính là nhìn một chút xung quanh. Quả thật là phát hiện, tình huống tương đương không ổn. Long tịch đám người đã đã mất đi sát thái, vị dừng lại ở giữa không trung, đều đã sớm nghe không được hắn nói cái gì. Trong toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Trần Trường Sinh một người có được sát thái, xung quanh hoàn toàn đũ ám. Mà lúc này đây, ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn qua cũng không tính là rất cao lớn. Thậm chí so với Trần Trường Sinh tới nói, thấp bé khêu ít. Nếu là dựa theo nhân loại phổ thông thân cao mà tính, người này trước mặt chỉ có 1.65m thân cao. Nó toàn thân trên dưới đều là màu xám trắng, nhưng rất kỳ quái nó trong đôi mắt bảy biển ra hào quang màu tím. Phản phất ngọn lửa màu tím trong mắt hắn thiêu đốt đồng thời, nó quanh thân quanh quần lấy lít nha lít nhít đặc thủ văn tự, phản phất đều có thể cho lực lượng ngươi rất đặc biệt, ta có thể từ trên người của ngươi cảm nhận được một loại không giống bình thường lực lượng. Xem ra, ngươi nơi phát ra thật không đơn giản, nếu là ta có thể khống chế nhục thể của ngươi, có lẽ ta liền có thể thành tựu căn mạnh. Giờ khắc này Trần Trường Sinh trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần bỉ vậy mà bản thân ý thức ngưng tụ thành hình dạng người đằng sau, lại còn có như thế tư tưởng. Muốn đoạt xá nhục thể của hắn, cái này thật sự là có chút quá mức cuồng vọng đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ cùng khinh thường ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người dám can đảm ở trước mặt ta nói câu nói này. Ngươi bất quá là một khối đá, vậy mà cũng dám lớn lối như thế. Lúc này, Trần Trường Sinh trong tay ngưng tụ một khối năng lượng, đem lĩnh vực lực lượng ngưng tụ thành một đạo xạ tuyến trùng sáng. Trong nháy mắt hướng phía phía trước một chút, Nhưng rất nhanh, đạo thân ảnh kia chính là biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tránh đi đạo này sát tuyến. Tiên tới xuất hiện ở Trần Trường Sinh trước mặt, đột nhiên vung ra một quyền. Nhưng sau một khắc, Trần Trường Sinh cũng là biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng tránh đi một kích này lẳng sau, kéo dài khoảng cách. Thấy cảnh này, thân địa ngưng tụ người, trong mắt cũng đầy là hưng phấn ý cười ha ha ha. Rất tốt, ngươi quả nhiên rất không tệ, ta càng ngày càng nhìn chúng ngươi bộ thân thể này, chỉ cần có thể đạt được, ta tất sẽ siêu việt hết thảy. Lúc này, nghe được đối phương tự tin như vậy dáng tươi cười, Trần Trường Sinh mày nhăn lại. Dựa theo thực lực trước mắt tính toán, Cái này thần địa ngưng tụ thành hình người, hoàn toàn chính xác không cách nào dùng lĩnh vực trấn áp. Dù sao, trước mắt lĩnh vực có khả năng trấn áp chỉ là cấp 5 thế giới cao nhất tồn tại đến cấp 6 thế giới, có thể trấn áp một nửa, nhưng lại làm không được gấp chế cao nhất cấp độ. Cái này thần địa thậm chí siêu việt cấp 6 thế giới lực lượng, đạt đến cấp 7 thế giới tiêu chuẩn. Tại vừa rồi hấp thu nhiều như vậy mà khác thần địa lực lượng đằng sau, càng là thu được tiến một bước tăng cường, thật không tốt đối phó. Trần Trường Sinh cũng là lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy, không khỏi cảm thấy có chút phiền phức đáng chết thật chẳng lẽ muốn bị cái này thần địa âm từ sao? Giờ khắc này, Trần Trường Sinh tỉnh táo tự hỏi muốn tìm được trong đó phá cục chi pháp. Đương nhiên, đáy lòng có một thanh âm truyền đến keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ dung hợp nhiều cái thế giới, thu hoạch được ban thưởng lĩnh vực thăng cấp, vô địch thần nghiệm lĩnh vực. Có thể không xem hết lại, nhất nghiệm trấn áp cấp 9 trong thế giới tất cả. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, ngưng dáng người, cười lạnh nhìn về phía trước. Chương 1201, đánh vỡ bản cờ chi tâm. Chương 1201, đánh vỡ bản cờ chi tâm. Nghe được nhắc nhở này trong nháy mắt, Trần Trường Sinh trong mắt bắn ra vô cùng ánh sáng tự tin. Giờ khắc này, thần địa cũng là cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc. Không rõ là thế nào một chuyện. Dù sao, vừa rồi Trần Trường Sinh còn cần không ngừng né tránh, nhưng mà bây giờ nhìn qua, giống như hết thảy đối với Trần Trường Sinh tới nói, đều cũng không, không cần lại e ngại. Thượng như hắn đã có ứng đối trước mắt Nan Đệ biện pháp. Cái này khiến Thần Bịa càng phát cảm thấy nghi hoặc ngươi vì cái gì không chạy. Chẳng lẽ ngươi đang cố làm ra vẻ sao? Đây là không có ích lợi gì. Đã ngươi muốn giả mạo hình làm dạng, ta liền để ngươi cảm thụ cái gì mới thật sự là lực lượng. Lúc này, Trần Trường Sinh không khỏi chảo phúng cười một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực. Một mặt phong khinh vân đạm nói ra, có đúng không? Đáng tiếc ngươi cũng không biết, mình bây giờ đối mặt chính là dạng gì tồn tại. Đồng thời, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là không khỏi đǒu đen rau muốn hệ thống, ngươi lần sau cho ban thưởng, có thể hay không nhanh một chút? Ngươi làm việc lề mếng, đối với ta rất không hữu hảo a. Hệ thống không có trả lời, dù sao hệ thống chỉ là hệ thống, không có linh động bản thân ý thức. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng không có nói thêm gì nữa, cũng là thẩm than cơ trí của mình. Dung hợp thế giới, nếu không lần này thật là có khả năng gặp được phiền toái. Sau đó, một ý niệm, toàn bộ thế giới đều khôi phục sắt hại. Long tịch mấy người cũng đều là khôi phục lại. Giờ khắc này, Long Tịch nhìn xung quanh, cảm thấy rất là kinh ngạc. Ca. Chúng ta đây là thế nào? Sư tôn đại nhân đâu? Lúc này, Khải đột nhiên chỉ hướng một bên mau nhìn, sư tôn ở nơi đó, giống như ngay tại đối mặt một cái đối thủ cường đại. Rất nhanh, mấy người tất cả đều nhìn sang, thình lình phát hiện thần bia biến hóa hình người tồn tại. Thế là, mấy người cũng nhanh chóng đi tới Trần Trường Sinh sau lưng, vẻ mặt nghi hoặc muốn biết chuyện gì xảy ra. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền đem mấy người bao phủ tại một cái trong cái giới, cũng đem hiện tại tình huống, đều cáo tri mấy người. Một ý niệm, liền có thể làm đến hết thảy tất cả. Một màn này, thấy Thần Bịa kia rất là kinh ngạc, không thể tin được, cái này lại là thật ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thần Bịa càng phát hoảng sợ, không thể tin được Trần Trường Sinh lại có thể làm đến loại tình trạng này, lực lượng bực này đã hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết phạm chủ. Vẹn vẹn một ý niệm, đem toàn bộ dừng lại thế giới trở về hình dáng ban đầu, thậm chí ngay cả lực lượng của hắn đều triệt tiêu không còn. Giờ phút này, Thần Bịa trong tay ngưng tụ một đoàn lực lượng, ý đồ phát động tiến công uy hiếp của ngươi quá lớn, hiện tại đi chết đi cho ta. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện, trên tay của mình không có cái gì phóng xuất ra cái gì. Trong khi còn tại nghi ngờ thời điểm, Trần Trường Sinh chính là hơi giơ ngón tay lên, hướng về phía trước một chút. Một đạo nhỏ xíu tia sáng, trực tiếp đem thần địa thân thể xuyên thủng mà qua. Giờ khắc này, thần địa nhìn xem thân thể của mình, lại bị đánh xuyên một đạo, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người vì cái gì? Ngươi nơi nào đến lực lượng cường đại như thế? Ta thánh thể, làm sao lại bị ngươi gây thương tích đến? Trần Trường Sinh lắc đầu, rất là khinh thường nhìn chăm chú phía trước đối với thần địa giờ phút này có chút bản thân hoài nghi trạng thái, càng là cảm thấy buồn cười. Thế là liền nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là ta thủ lao tới sổ mà thôi. Nói xong, chính là mở miệng, phóng xuất ra cường đại niệm lực lĩnh vực, từ trong miệng thổ lộ ra chân ngôn ngữ điệu trấn, một cú uy áp, trực tiếp đem Thần Địa bao phủ lại, cũng tạo thành cấm chế, đem nó trấn trụ. Thần Địa không gì sánh được sợ hãi, nhìn xem bốn phía không ngừng áp bức mà đến cấm chế, muốn thoát đi, lại phát hiện hai tay hai chân của mình. Vậy mà đã sớm bị khóa chặt ở, không thể động đậy. Cái kia sợ hãi thần sắc ở tại trên mặt hiện hiện, hối tiếc không thôi không, ngươi sao có thể có lực lượng như vậy? Điều đó không có khả năng. Giờ phút này, Thần Địa rất là hối hận, chính mình vậy mà quá sớm bại lộ mục đích, trêu chọc tới Trần Trường sinh loại tồn tại này giới mắt, muốn thoát đi, nhưng lại căn bản không có thoát đi thủ đoạn cùng lực lượng. Mà lúc này Trần Trường Sinh, nhất niệm đạo quả tán, vẹn vẹn một chữ, liền đem thần địa tất cả lực lượng, cẩn thận thăm dò giống như không ngừng rút ra đi ra. Nguyên bản tập hợp cùng một chỗ lực lượng, lại lần nữa phân hóa trở thành các biệt lực lượng đoàn thể, sau đó riêng phần mình về tới các biệt thần địa bên trong. Nó đã mất đi những lực lượng này đằng sau, thậm chí liền ngay cả hình người thực thể trạng thái đều rất khó có thể duy trì ở đã bắt đầu dần dần trở nên đến hư vô mà mịt. Toàn bộ bộ mặt cũng đều bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, còn có càng nhiều lực lượng bị rút ra đi ra. Nó nguyên bản lực lượng cũng đều bị không ngừng rút ra không. Ngươi không có khả năng làm như vậy. Thần địa còn tại không ngừng chống cự lại, muốn để Trần Trường Sinh dừng lại. Nhưng những này gào thét đều không làm nên chuyện gì, hắn không cách nào tả hữu chính mình tiếp cục. Rất nhanh, những này rút ra đi ra lực lượng, lại lần nữa một lần nữa tổ hợp, biến thành một khối hoàn chỉnh thần địa. Cuối cùng từ từ nhỏ dần trở thành một tấm lệnh bài, rơi vào Trần Trường Sinh trong tay. Chỉ gặp, kết hợp lấy trước đó thần địa, rất nhanh cũng đều là nổi lên riêng phần mình tiểu chữ. Vừa rồi khối này thần địa chỗ bảy biển ra tới chính là một chữ, Hàng. Trước mặt thì theo thứ tự là, Lâm Binh, đấu, người đều là. Lần này, Trần Trường Sinh chính là càng phát ra sáng suất thì ra là thế, chín khối thần địa chính là cựu tự chân môn sao? Lâm Binh đấu giả đều là bảy trận phía trước. Tại niệm động cái này cựu tự chân môn trong mắt, Trần Trường Sinh chính là cảm nhận được, đến từ xa xôi không gì sánh được trong không gian truyền đến hô ứng. Rất nhanh, nương tựa theo bực này hô ứng, chính là biết được mà khắc còn lại 3 cái thế giới chỗ phương hướng lại còn là tại trên một đường thẳng. Xem ra, quả thật là bị thiết kế tốt sao? Giờ phút này, Trần Trường Sinh đã càng phát cảm nhận được, đây hết thảy đều chẳng qua là được an bài tốt. Mà người sau lưng kia, nói không chừng chính là mình cái kia tiện nghi sư phụ, thậm chí có khả năng chính là cái kia biến mất hồi lâu, đều chưa từng bị tìm tới qua bản cổ chân thân. Bản cổ sao? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tụt cùng đang chơi trò gì. Giờ phút này, Trần Trường Sinh đã có muốn thoát ly bản cờ này cục ý nghĩ. Trở thành người khác quân cờ, cũng không phải một kiện chuyện thú vị. Như là đã biết được mình tại một bản cờ bên trên, vậy liền muốn đem nó đánh vỡ, trở thành một cái kia người đánh cờ. Lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là nhìn chăm chú phía trên, không khỏi lộ ra một vòng cười, ta bất luận người đánh cờ là ai. Bản cơ này ta đều sẽ để cho các ngươi đi không đi xuống. Cùng lúc đó, tại xa xôi chỗ quan sát lấy đây hết thấy bóng người kia, lập tức chính là lộ ra nụ cười vui mừng ha ha ha. Tiểu tử này, rốt cục có chút bộ dáng, xem ra, hắn thật sự là người thích hợp nhất. Giờ phút này, nó đối với Trần Trường Sinh biểu hiện cũng là tương đương hài lòng đồng thời, trong ánh mắt toát ra một vòng sắc ý, nhưng cũng không phải là nhắm vào Trần Trường Sinh, mà là giống như tại nhìn chăm chú cả xa xôi phương hướng hy vọng ngươi có thể càng nhanh một chút, đối thủ chân chính, chỉ sợ đợi không được đã lâu như vậy. Chương 1202. Kế tiếp thế giới sẽ lợi hại hơn sao? Chương 1202, kế tiếp thế giới sẽ lợi hại hơn sao? Lúc này, Chân Trường Sinh đã làm tốt chuẩn bị, chính là trực tiếp đem Long Tịch bọn người cùng nhau mang lên, nhanh chóng hướng phía kế tiếp thế giới nhảy vọt mà đi. Lần này, tốc độ càng nhanh, nhưng khoảng cách cũng càng thêm xa xôi. Long Tịch rất là tò mò hỏi, "Sư tôn đại nhân, vì cái gì chúng ta vừa tới nơi này, muốn đi? Có phải hay không, đã tìm được đồ vật muốn, kế tiếp thế giới sẽ lợi hại hơn sao?" Chân Trường Sinh không biết có thể nhẹ gật đầu, nhưng đối với cái này, đã cũng không thèm để ý hiện nay thực lực, đem thần bia thu thập hoàn tất, đã là một chuyện dễ như trở bàn tay tiếp xuống cấp 7 thế giới, tựa hồ có thể tìm đến một kia, cùng Long Tịch có liên quan manh mối. Sau một khắc, chân trường sinh tâm niệm khẽ động, chính là cảm nhận được thế giới này đại khái tình huống. Trong đáy mắt, chính là biết được kế tiếp thế giới chỗ là như thế nào không đi tới, cái này lại là một cái vừa mới trải qua đại chiến thế giới sao? Cũng không biết, hiện tại phải trang Hoàn Toàn Hoang Lương. Trải qua một fen thời không xuyên thẳng qua đằng sau, một đoàn người chính là đi tới Hoàn Toàn Hoang Lương chi địa. Liếc nhìn lại, chiến hỏa vết tích rất là rõ ràng, bốn phía hài cốt chồng chất thành núi. Còn có một số người tựa hồ chưa hoàn toàn chết đi, nhưng lại cũng đã hấp hối. Trên toàn thế giới đều đạt bộ phát lực lượng khí tức cường đại, đồng thời thỉnh thoảng có kinh khủng rung động. Phản vật thế giới này tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường. Cảm nhận được những này thời điểm này, Long Tịch mấy người cũng lạ rất kinh ngạc. Hỏa Mị Nhi mở miệng nói ra, nghĩ không ra, nơi này lại là một cái chiến hỏa bay tán loạn thế giới, giống như đang không ngừng phát sinh chiến đấu. Magna thì là lộ ra một vòng ý cười, rất là hưng phấn nói, dạng này không phải càng tốt sao? Chúng ta cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nghe nói như thế, Hỏa Mị Nhi ngược lại là nhíu mày. Nàng cũng không phải là hiếu chiến người, cũng không muốn có nhiều như vậy rắc rối. Thế là liền nhìn về hướng Trần Trường Sinh, nói ra, "Sư tôn, chúng ta bây giờ hẳn là muốn làm thế nào?" Lúc này, Trần Trường Sinh thì là đem ánh mắt rơi vào Long Tịch trên thân, cũng nói ra, "Tiểu Long Tịch, thử nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được ngươi khí tức quân thuộc. Dùng ngươi hai loại lực lượng đồng thời mở ra, nhìn có thể hay không có cảm ứng." Long Tịch nhẹ gật đầu, cũng là rất nghe lời làm theo. Cứ việc, chính ma hai loại lực lượng đồng thời mở ra, sẽ để cho nàng cũng sa vào đến một loại hỗn loạn trạng thái bên trong. Nhưng nếu là Trần Trường Sinh đề nghị, Long Tịch tự nhiên làm theo. Dù sao, biết Trần Trường Sinh tuyền sẽ không hại nàng. Sau một khắc, long tịch hình thái chính là sản sinh biến hóa. Bên trái con ngươi biến thành màu trắng bạc, trong đó phảng phất tràn ngập vô số ngôi sao, nửa bên mái tóc hóa thành màu tuyết trắng, sau lưng càng là mọc ra sáu cánh trắng. Nhưng rất nhanh, bên phải con ngươi chính là biến thành đen tuyền, như là một cái sâu không thấy đáy như bướm sâu. Sau lưng mọc ra màu đen như mực sáu cánh. Một trái một phải, tựa như 12 cánh thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể. Giờ khắc này, long tịch hai cố lực lượng cũng là tại dây dưa cùng nhau lấy, để long tịch nhìn qua, khí tức không gì sánh được hỗn độn. Nguyên lực lượng này, cũng là để long tịch cảm thấy có chút thống khổ, diện mục dù sao cũng hơi dữ tợn. Nhưng là đây là, Trần Trường Sinh chính là nói ra, "Nhanh, cẩn thận cảm ứng một chút." Long Tịch cường chịu đựng khó chịu, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại đằng sau, chính là phóng xuất ra kinh khủng thần thức, kéo dài tới đến rất xa xôi biên giới. Sau đó, trong nháy mắt lại co rút lại trở về. Toàn bộ hình thái cũng là triệt để tán đi, biến thành một cái nhìn xem rất là hư nhược tiểu nữ hài. Tiểu Hắc Tử ngay lập tức đem Long Tịch cho còng ở trên lưng chủ nhân, "Ngươi thế nào?" Long Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Hắc Tử phần lưng. Mặc dù tiêu hao không ít, nhưng là còn có thể thanh tỉnh, chỉ là tương đối suy yếu. Trần Trường Sinh vắt tay phóng xuất ra một nguồn lực lượng, vì đó trị liệu Sau đó hỏi, như thế nào, cảm nhận được cái gì khí tức quen thuộc sao? Long Tịch lắc đầu, ta chỉ có thấy được toàn bộ thế giới đều đang chiến đấu, bọn hắn giống như đều như bị điên, không có cái gì khí tức quen thuộc. Đạt được kết quả như vậy đằng sau, chân trường sinh cũng chính là minh bạch. Chấm thứ 1 phen đằng sau, chính là nhìn về hướng Mạc Na Mạc Na, ta hiện tại muốn đem ngươi hai cái bản thân tách ra. Dạng này đằng sau, ngươi sẽ trở thành hai cái độc lập bản thân, cũng có thể nói các ngươi sẽ trở thành tỉ muội, nguyện ý không? Nghe được lời nói này, Mạc Na rất là kinh ngạc, không hề nghĩ rằng chính mình lại còn có dạng này một cái tỉ muội. Hiện tại Mạc Na đã biến thành Ôn Nhu bộ dạng kia. Cái kia hiếu chiến Mạc Na, tại vừa rồi vừa vận tiến vào ngủ say kỳ. Lúc này, không biết nên lựa chọn như thế nào Mạc Na, nhìn về hướng Trần Trường Sinh, hỏi, "Sư tôn, ngươi có thể để cho ta gặp nàng một chút sao?" "Không có vấn đề." Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Một ý niệm, liền để cho hai cái khác biệt bản thân Mạc Na, tại không gian đặc thù trùng tướng gặp. Giờ khắc này, hai người nhìn qua có khác biệt rất lớn Ôn Nhu Mạc Na, toàn thân hiện ra nhàn nhạt con trạch, mà đổi thành một cái Mạc Na thì tựa như thân ở trong hắc cá bình thường. Toàn thân khí tức rất là hung lệ ngươi, chính là cái kia một cái ta sao? Ôn Nu Mạc Na mở miệng. Sau một khắc cái kia ngủ say Mạc Na cũng là tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, rất là kinh ngạc. Chân Trương Sinh xuất hiện, cáo tri tình huống. Trong nháy mắt, hai cái Mạc Na chính là làm ra quyết định chúng ta, muốn đi rồi. Tốt. Chân Trương Sinh một ý niệm, liền đem không gian chia cắt trở thành hai phần. Sau đó, hai người lại lần nữa tỉnh lại trong nháy mắt đó, cũng đã là có được thuộc về mình nhu thân. Nhìn qua giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhưng là, rất hiển nhiên Ôn Nu Mạc Na con người bảy biển ra càng nhiều là tinh khiết chi sắc. Mà đổi thành một cái Mạc Na, thì là có sắc khí. Toàn thân lực lượng khí tức cũng tương đương hùng hậu, đúng là muốn so trước đó kết hợp một thể thời điểm, càng thêm cường đại. Xung quanh đúng là có rất nhiều lực lượng tại bị nó ngưng tụ đến. Rất nhanh, nó chính là bị một cái hắc ám hình cầu bao phủ sự tồn, đây là có chuyện gì? Magna rất là lo lắng, nhìn về hướng Trần Trường Sinh. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cảm thụ một phen ở trong đó Magna, ngay tại để cho mình hướng tới hoàn chỉnh, cái này chiến tranh thế giới, vừa vặn còn có thể cho nàng đủ nhiều khí tức hắc ám đây cũng là vì cái gì? Trần Trường Sinh ở chỗ này đưa ra muốn đem các nàng tách rời nguyên nhân. Rất nhanh, khi hắc ám khí tức thu lại đằng sau, một cái kia Mạc Na chính là mở mắt ra, Tu Vi đã trực tiếp đặt chân đến có thể so với cấp 7 thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Sau đó, một thanh nhào tới Trần Trường Sinh trong luễ xoáy sứ tồn, ta rốt cục có thể tự mình ôm đến ngươi. Về sau ta chính là ta, ta không gọi Mạc Na, ta gọi Mạc Sa. Chợt, Mạc Sa cũng là nhìn về hướng Mạc Na, mở miệng sau này, ta chính là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Mạc Na cũng lập tức có chút bất mãn hẳn là ta là tỷ tỷ đi. Không có ta, cũng sẽ không có ngươi. Chương 1203, kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử. Chương 1203, kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử. Nhìn xem hai người cái lộn, không ai phù hay. Trần Trường Sinh cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì lúc này có một bóng người chậm rãi đi tới. Người này nhìn qua tựa hồ rất là mỏi mệt, đồng thời toàn thân dính đầy vết dịch, giống như là chịu qua một trận huyết chiến. Lung la lung lay bước chân rất nặng nề, tựa hồ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nó ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Trần Trường Sinh một bà người, sau đó chính là ngã xuống keng. Kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử. Trong chốc ngắn này, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới ở đây, vậy mà liền gặp được chủ động tìm tới cửa đệ tử. Chỉ bất quá Nhìn xem cũng thực lạ có chút thảm rồi. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là nhìn về phía Khải, nói ra, ngươi đi đem hắn mang tới. Là. Khải Tuấn Gian chính là đi ra phía trước, đem nó dẫn theo dẫn tới một chỗ, dựa vào bên cạnh một tảng đá lớn bên trên cúi xuống. Maxa có chút nghi ngờ hỏi, Soái sư tôn, ngươi sẽ không phải muốn cứu người này đi. Nay làm sao cảm giác, cũng không giống là của ngươi phong cách a. Giờ phút này, Trần Trường Sinh phất tay, trực tiếp đem một khối khí tức dốc vào trước mặt trong thân thể của thiếu niên này. Lập tức liền cảm nhận được, nó quyền thân gân mạch, vậy mà đều ở vào căng đứt biên giới. Nhưng mặc dù là như thế, lại vậy mà nắm thật chặt trường đao trong tay, nhìn tụi hồ đối với lúc nào tới nói, cây đao này so mệnh còn trọng yếu hơn. Từ nó tu luyện vết tích cùng khí tức để phán đoán, liền biết hắn hẳn là một tên đao tu đao đạo hẳn là tương đối đến. Có thể tại cấp 7 thế giới một người một đao sinh tồn, có thể thấy được nó đối với đao pháp tác đạo vận linh nộ tất nhiên không gì sánh được khắc sâu. Lúc này, tại một nguồn lực lượng rót vào trong đó đằng sau, cũng là trợ giúp nó đem kinh mạch chỗ bị thương đều chữa trị. Hiện nay Trần Trường Sinh nắm giữ năng lực, một ý niệm liền có thể thành tựu hết thảy. Hắn niệm chính là pháp tắc, chính là nguồn suối. Chữa trị chỉ là một cái kinh mạch bị tổn thương, cũng bất quá là tay cầm đem bóp sự tỉnh sự tồn, ngươi tại sao muốn cứu người này? Là muốn hướng hắn hỏi thăm tình huống của cái thế giới này sao? Khải lúc này cũng là đặc biệt hiếu kỳ, không biết Trần Trường Sinh tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ tương trợ. Dù sao, cái này nhìn qua bất quá là một cái người không muốn làm chút nào, cũng không biết nó đến cùng là lai lịch gì. Dựa theo ở trung phía dưới đối với Trần Trường Sinh hiểu rõ đến xem, hắn không nên là sẽ tùy tiện lòng đồng tình tràn lan tồn tại. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là nói ra, sau này, hắn chính là các ngươi sứ lệ, chờ hắn tỉnh lại rồi biết. Khải nhất kiềm nghi hoặc Không thể tin được gãy đầu một cái a. Sư tôn ngươi cái này nhìn chúng hắn rồi. Mạc Sa cũng là không khỏi kinh ngạc nói đối với cái này, Trần Trường Sinh không có quá nhiều giải thích, dù sao, rất nhanh liền có thể hiểu đến nó chân chính tiên phú. Chờ đợi trong chốc lát đằng sau, hôn mê thiếu niên rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Nhưng trong náy mắt, đột nhiên đến rút đao hướng về phía trước một chém quả táo. Khải Tuấn Gian kịp phản ứng, hành đao đó đỡ, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Lập tức không khỏi nhìn một chút run nhẹ nhẹ tay phải, rất là kinh ngạc ra hoàn này, đao pháp của hắn thật quỷ dị, lần thứ nhất nhìn thấy loại này phản chọn xuất đao phương thức. Sau đó Khải cũng là có chút khó chịu đưa mắt nhìn một chút, "Quách tiểu tử, ngươi có biết hay không cái gì gọi là có ơn tất báo a? Mới dám được cứu, vậy mà liền muốn làm tổn chúng ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, đều muốn bị ngươi một đao chém." Mà lúc này, Thiếu niên cũng là thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Sau đó, chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Lúc này liền là hỏi nói các ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Đối mặt Thiếu niên vẫn như cũng là lòng phòng bị mười phần. Chân Trương Sinh cũng không có giải thích quá nhiều, chính là hỏi, "Ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không?" Lần này Thiếu niên càng là cảm thấy khó có thể lý giải được vì cái gì. Chúng ta thậm chí cũng không nhận ra, huống chi ngươi có thể dạy ta cái gì? Ngươi biết dùng đạo sao? Vì cái gì ta ngay cả tu vi cảnh giới của ngươi đều cảm giác không đến. Thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, tựa hồ là muốn thăm dò đến một chút cái gì. Nhưng là hiện tại Trần Trường Sinh, đã sớm không cần dùng tu vi để cân nhắc thực lực bản thân. Cấp 9 thế giới trong vòng tất cả không gian, hắn đều có thể nhất niệm hóa vô số. Thực lực mạnh cỡ nào, chỉ ở nó tưởng niệm cao bao nhiêu, không còn cần bất luận cái gì hình thức đối với mình hiện nay thực lực trạng thái. Trần Trường Sinh đem sương lạ Không đồng thời cũng là đoán được, chỉ có đem tất cả thần bia mảnh vỡ thu sạch tập hợp đủ toàn đằng sau, mới có tư cách có thể đánh vỡ tại trong những thế giới này chói buộc ý thức được, hiện nay chỗ tồn tại thế giới, chỉ sợ bất quá là một ít không cũng biết tồn tại bàn cờ thôi. Bởi vậy, Trần Trường Sinh tâm thái cũng là muốn so trước đó thông thả rất nhiều đối mặt thiếu niên trước mắt đặt câu hỏi, Trần Trường Sinh mỉm cười. Một ý niệm, chính là ở trong tay ngưng luyện ra một thanh phượng phật băng tinh ngưng tụ mã trường thành đao. Sau đó đối với thiếu niên nói ra, "Thu, liền muốn bái ta làm thầy, như thế nào?" Giờ khắc này, thiếu niên cũng là nhấc lên hứng thú nhưng vẫn cũng là đối với đao pháp của mình rất có tự tin. Thế là, liền nói ra, ta cũng sẽ không tùy tiện nhận sư phụ. Sau một khắc, thiếu niên đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một cái dấu chân xuất hiện ở Trần Trường Sinh sau lưng. Nhưng ngay lúc trong chốc ngắn này, nó thân ảnh càng là huyễn hóa ra thành trên ngàn trăm cái, khó phân thật giả cùng hư thực hiện tượng có lẽ sẽ gạt người, nhưng đao của ngươi sẽ không. keng. Trần Trường Sinh chỉ là đứng tại chỗ, dễ như chờ bàn tay hướng phía nghiêng người một chém. Lực lượng cường đại, liền đem thiếu niên tiến công phá hư, đồng thời đem nó đánh bay. Sau một khắc, thiếu niên lại lần nữa phát động tiến công vọt thẳng lấy chính diện đánh tới. Hai tay cầm đao, đao pháp nhanh giống như vô số đạo quang tiềm qua bình thường. Nhưng bất luận nó như thế nào tiến công, nhưng căn bản không cách nào tới gần Trần Trưởng Sinh trước người trong năm bước chỉ là như vậy mà đã xong sao? Trần Trưởng Sinh nhàn nhạt hỏi một câu. Thiếu niên hiển nhiên cũng là có chút cảm thấy bất mãn, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, trên đao bám vào một cột hơi thở nóng bỏng. Trong lúc thoáng qua, nó thân ảnh lại biến mất không thấy, nhưng lại ở giữa không trung lưu lại vô số đạo thân ảnh. Đô nhiên, phản phật không gian chung quanh đều bị nó đao mang cắt đứt bình thường. Xuất hiện vô số phá toái hình ảnh. Từng đạo hung ác điên cuồng đao mang hướng phía Trần Trường Sinh bao phủ tới, không có chút nào gấp chết. Nhưng chỉ là một sát na, có một đạo cuồng phong quét ngang mà qua. Những cái kia đao mang đúng là giống như bị đông lại bình thường, liên tiếp phá toái cái gì. Thiếu niên hiển nhiên là giật nảy cả mình, chưa từng nghĩ chiêu số của mình, lại bị dễ dàng như thế phá vỡ. Giờ phút này, Trần Trường Sinh từng bước một chậm rãi đi lên trước. Trên tay đao đảo hóa thành điểm điểm quang mang tán đi. Mà Thiếu niên thời khắc nghi hoặc, chính là cảm giác được, nơi cổ họng có một chút hơi lạnh đưa tay vuốt ve phía dưới, mới phát hiện chính mình vừa rồi đã chết một lần. Cảm giác này, để Thiếu niên cảm thấy không gì sánh được hơn sợ, cả người giống như rơi vào vực sâu vô tận bình thường rét lạnh vì cái gì. Ngươi rõ ràng có thể giết chết ta." Thiếu niên không hiểu hỏi. Chương 1204. Thần đao bảng vị thứ 7. Chương 1204. Thần đao bảng vị thứ 7 đối với Thiếu niên vấn đề, Trần Trường Sinh không thể nhịn được cười cười, hỏi, "Ngươi gặp qua, cái nào sư tôn sát hại đồ đệ của mình sao?" "Đồ nhi, bái kiến sư tôn." Giờ khắc này, Thiếu niên triệt để tin phục đối với cái này Trần Trường Sinh rất là hài lòng, nhẹ nhàng ở tại chỗ mi tâm một chút đem vừa rồi phát sinh hết thảy truyền vào đến nó trong óc, trợ giúp nó cảm ngộ, cũng lĩnh hội càng sâu tầng đạo ý pháp tắc. Sau đó, hệ thống cũng là truyền đến tiếng nhắc nhở keng. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch 90 điểm trở lên đệ tử. Thu hoạch được ban thưởng, Đạo thần hệ thống. Một bộ này quen thuộc quá trình, Trần Trường Sinh cũng là tập mãi thành thói quen. Ngay sau đó, chính là cùng nhau truyền cho thiếu niên đây là vì sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cố gắng tu luyện cho tốt. Trong lúc đó thoáng qua, thiếu niên chính là cảm thấy trong đầu xuất hiện một cái hoàn toàn mới ý thức nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tự thân ý thức, càng biết được đạo này thần hệ thống, lập tức cũng cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc, chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có tồn tại cường đại như vậy. Nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, cũng càng là tràn đầy ý sùng bái, vội vàng chắp tay cúi lầu lả, đệ tử nhất định không để cho sư tôn thất vọng. Cũng liền ở thời điểm này, Khải tùy tiện đi lên phía trước, ôm một cái bả vai của thiếu niên, cũng gửi giới thiệu tiểu sư đệ, quá tốt rồi. Sau này chúng ta chính là đồng môn, ta là Khải, sư huynh của ngươi. Còn có các nàng, đều là người đang yêu cùng mỹ lệ các sư tỷ. Rất nhanh, mấy người chính là đều quen thuộc. Mà Trần Trường Sinh cũng là lập tức tra xét thiếu niên tin tức. Tên danh: Tu Tu Vi, thần đạo nhất giai. Tuổi tác: 15. Thân phận: Tu La Đạo môn đệ nhất trăm lẻ một đời đệ tử, thần giao bảng vị thứ 7. Thiên phú: 1004. Tu tin tức rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc biệt. Nó tựa hồ chính là một cái bị từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ chính là đạt đến cảnh giới cực cao. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy hắn như vậy vết thương chồng chất dáng vẻ, chính là cùng người giao thủ dẫn đến. Trải qua một phen sau khi trao đổi, Trần Trường Sinh một đoàn người cũng chính là biết thế giới này lại là một cái Đao Ý vi tôn thế giới. Tất cả mọi người tu luyện đều là Đao Ý pháp tắc. Thế giới này cũng hết thảy chỉ có 6 cái cảnh giới Đao giả, Đao quân, Đao thần, Đao thánh, Đao tổ. Tại cái tuổi này, tu có thể thành tựu Đao thần cảnh giới, đích thật là khó gặp thiên phú. Tại trong giới này, đã khó mà tìm ra mấy cái tương đương. Mà tu sở dĩ trước đó trạng thái như vậy thê thảm, nguyên lai là lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải cựu địch tông môn Vây Z. Nguyên bản chỉ có Đao vương Cựu giai tu, tại thời khắc mấu chốt lâm trận đột phá, dốc hết toàn lực thi triển ra tuyệt kỹ, mới rốt cục giết chết tất cả mọi người. Nhưng cũng bởi vì bộ pháp quá mức hung mãnh, cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, kinh mạch không chịu nổi, mới đưa đến như vậy tình huống. Mà Tu La Đao cửa bản thân thì là một sát thủ tông môn, các đệ tử đều là sát thủ đón lấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Bây giờ đối với thế giới này, cũng là có càng sâu một cấp bậc hiểu rõ. Mà thần bia truyền thuyết, lại là tại Cực Bất Chi Địa Thiên Đao trong môn phái, làm chấn tông chi bảo. Nghe đồn, chỉ có chân chính có thể đạt tới đạo tổ cảnh giới tồn tại, mới có thể tới gần Thiên Đao cửa cấm địa kia, xuống đao núi. Chuyến luôn Phía trên cấm đầy đến mãi không hết thần đạo, có thể đem dao của mình lưu tại trên đời người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm hạ người. Tu cũng là không gì sánh được khát vọng, có một ngày mình có thể làm đến bước này. Biết được tin tức này đằng sau, Trần Trường Sinh chính là nói ra, "Đi thôi, dẫn đường." "Đi nơi nào?" Tu cảm thấy rất là nghi hoặc. Mạc Sa nói ra, "Tự nhiên là sống dão núi, không phải vậy ngươi cho rằng xoáy sư tồn tại sao phải tới đây?" Nghe nói như thế, tu cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này liền lạ lắc đầu, nói ra, "Không được, sống dão chân núi bạn không thể đi lên." Trưởng môn nói qua, Sống Đao núi nếu là không có đến Đao Tổ cảnh giới, hoặc là có cường đại Đao hồn, sẽ gặp phải rất lớn trở ngại. Có rất nhiều người đều thử qua, cuối cùng cũng bất quá là chôn xương sống Đao núi. Đối với cái này, Trần Trường Sinh mỉm cười thế giới này, còn không có bản tọa không thể đi địa phương. Trong lời nói, cố tự tin kia bộc lộ, còn có vẻ nghệ thiên hạ đôi mắt. Trong nháy mắt liền cho tu một loại cảm giác đặc biệt, đúng là cũng không khỏi đến cải biến ý nghĩ của ta, nhưng ta còn muốn làm một việc. Lúc này, tu cũng là đưa ra yêu cầu của mình đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, cũng là hiếu kỳ, hắn có ý nghĩ gì? Giờ khắc này Tu trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, rất hiển nhiên là muốn báo thủ. Rất nhanh, mấy người chính là đi tới Tu La Đao cửa. Trong coi cửa chính là hai tên nhìn qua hung thần ác sát chẳng hẳn, trong tay nó đều nắm hai thanh đại đao. Khi nhìn đến Tu thời điểm, cũng không hề để ý, nhưng nhìn đến Trần Trưởng Sinh một đoàn người chính là không gì sánh được cảnh giác các ngươi là ai. Nơi này chính là ta Tu La Đao cửa lãnh địa. Đối với cái này, Tu trong nháy mắt rút đao. Hai người hứng thanh hạ xuống. Ngay sau đó, dẫn đầu mấy người hướng phía tông môn nội bộ đi đến. Trên đường, không có bao nhiêu người để ý bọn hắn tồn tại, đều đang tu luyện lễ hoặc là các nơi bận rộn rất nhanh, chính là đi tới tông môn bộ vị trọng yếu. Nơi này là chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tiến nhập địa phương. Tu chính là một trong số đó. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, trong ánh mắt có nhiều tức giận tu, bọn hắn là ai? Ai bảo ngươi mang ngoại nhân tiền đến? Ngươi cũng đã biết cái này sẽ phải bị cái gì trừng phạt. Ngươi đến là trung niên bộ dáng, có một con mắt ngủ, nữ khí rất là hung ác. Lúc này, Mạc Sa muôn xuất thủ. Tu ngược lại là cùng tương đối hiền lành nói ra, "Mạc Túc, hôm nay ngươi có thể tránh mà không thấy sao?" Giờ khắc này, trung niên nhân trong ánh mắt có chấn kinh. Lập tức chính là lui về phía sau một bước, nhưng cùng lúc càng thêm nghi ngờ hỏi, "Tu, ta biết ngươi một mực canh cánh trong lòng, muốn báo thù, nhưng ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao?" Tông chủ nhưng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Dù là, ngươi bây giờ đã là đao thần nhất giai." Nghe được Mạc Thúc Túi nói lời nói, tu ánh mắt lại là càng thêm kiên định. Sau một khắc, khí tức trên thân lại lần nữa dâng lên, cái kia kinh khủng đao ý bao phủ bốn phía để Mạc Thúc cũng đều là không khỏi lần nữa giật mình cái gì. "Ngươi vậy mà đã lĩnh hội đến bực này đao ý?" Giờ khắc này Mạc Thúc trong ánh mắt có nhiều xoắn xuýt. Vẫn là quy lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ chỉ có một lần cơ hội, cho dù là đạo ý của ngươi đến cấp độ này, cảnh giới của ngươi ta tất dễ hắn. Tu ánh mắt không gì sánh được băng lãnh cùng kiên quyết ý thức được tu quyết định sẽ không lại sửa đổi, mặc thúc chính là thở dài bất đắc dĩ một tiếng tông chủ đã cứu ta một mạng, ta từng đã đáp ứng phải trả cho hắn. Nếu là như vậy, ngươi cứ qua ta một cửa này đi. Lập tức, tu cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn là chậm rãi rút ra đao. Chương 1205, ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ tu la thiên trảm. Chương 1205, ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ tu la thiên trảm. Thấy cảnh này Trần Trường sinh ngược lại là buồn bực ngắn ngẩm gọi ra Giang Nanh, thư thư phục phục nằm ở trên lưng nó. Sau đó đối với Long Tịch mấy người nói ra, đều nghỉ ngơi một chút, xem đi. Lúc này, Tu La d้าว cửa những người kia mới chú ý tới động tĩnh của nơi này, nhao nhao nhìn chăm chú mà đến. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc cái này, cuối cùng là quái vật gì? Chưa bao giờ thấy qua, cực kỳ quỷ dị. Những người này đều là từ lâu tới, buồn. Rõ. Theo thanh âm lưu dịu không ngừng truyền đến, Giang Nanh cũng là tự trọng tê hống một tiếng. Lập tức để chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mà lúc này, Tu cũng là cảm thấy kinh ngạc chưa từng nghĩ Trần Trường Sinh một đoàn người lại còn có như thế lợi hại quái vật, cũng là càng thêm tin tưởng, Trần Trường Sinh hoàn toàn chính xác có thể tiến về Đao Bối Sơn. Mà lúc này, một bóng người chậm rãi dáng lâm mà đến, người mặc toàn thân áo đen, trong tay nắm lấy một thanh đen kịt không gì sánh được trường đao. Nó đôi mắt cũng là mười phần lạnh lẽo, rất thuần túy tu, ngươi trái với tông môn quy củ, cùng ta đi gặp tông chủ. Người tới lập tức chính là mở miệng, một ngữ vô cùng khản khàn cùng trầm thấp ảnh, đây là chuyện của ta, ngươi không có tư cách quản. Tu đối với người tới, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt như cũng nhìn chăm chú tại mạc túp trên thân. Nhưng lúc này, hắn rút đao mà ra, chỉ hướng tu, nói ra, "Ta thân là tông môn đại hộ pháp, tông chủ mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Ngươi nếu là không đi, ta tự có biện pháp." Lúc này, Trần Trường Sinh nhìn về hướng một bên Khải Khải, "Ngươi tiểu sư đệ muốn bị khi dễ, ngươi không có ý định xuất thủ sao?" Lúc này, Khải nghe được câu nói này đằng sau, lập tức hưng phấn không thôi làm sao có thể, ta đã sớm muốn xuất thủ. Sư tôn yên tâm, sẽ không để cho tiểu sư đệ bị khi phụ. Sau đó, Khải chính là triệu hoán ra bầu trời lòng, sau đó hóa thành trong tay hỏa hổ trường đao, chỉ hướng bạn. Một cái bước xa xông lên phía trước, trong đao phóng xuất ra một đạo phun ra nhiệt liệt hỏa diễm tiểu sư đệ, "Giáp hỏa này giao cho ta, ngươi an tâm đi làm đi." Nói đi, khai tiến công càng thêm mãnh liệt, đao đao đều vô cùng cương mãnh. Không dư thừa chút nào quỹ dị biến hóa, tất cả đều là man lực chém vào mãng phù. Ảnh bại liên tiếp đón đỡ đằng sau, tựa hồ đối với này rất là khinh thường. Sau đó, thân ảnh trong nháy mắt biến hóa khó lường, lưỡi đao càng là hóa thành vô hình chi khí. Tại khai còn chưa có động tác kế tiếp trước đó, chính là xuất hiện ở nó bên người, một đao này càng là quỷ thần khó lường keng. Một tiếng vang vọng đằng sau. Khải trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười tự tin không có ý tứ, tốc độ của ngươi hay là quá chậm. Giờ phút này, ảnh mới ý thức tới, Khải cũng không chỉ là có man lực mà thôi. Phong ngự kỹ xảo cùng phản ứng cũng là vô cùng nhanh nhẹn. Một bên khác, Tu nhìn thấy Khải vậy mà đao pháp đặc biệt như vậy, có thể ngăn trở ánh sắc chiêu, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hay là đầu nhập vào chính mình trong chiến đấu ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú đứng lên, nhìn chăm chú phía trước Mặc Túc, nói ra, "Một đao. Tiểu tử, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cường vọng. Đừng quên, ta thế nhưng là đao thần thất giai." Mặc Túc đối với Tu tiến đoán, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này số thủ thi triển ra tự thân biệt kỹ, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thân ảnh, sau đó hợp lại làm một, chém ra một đao. Có khai thiên liệt địa uy năng, trong nháy mắt phong vân biến ảo, dẫn động vô số cuồng phong gào thét. Nhưng ở đối mặt với như vậy một đao trong nháy mắt, tu đôi mắt lại hiện lên một cái chớp mắt hàm mang. Sau một khắc, như là mị ảnh bình thường lật gấp hướng về phía trước, hoành đao chém ra. Hết thể rõ tùy theo đứng im, mặc thúc khẽ miệng tràn ra tiên huyết, nhưng tựa như lưu lại cuối cùng một vòng mỉm cười. Có một loại giải thoát cảm giác, ngã gục liền. Thu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó túi người hành lễ đa tạ. Ken Chúc mừng chủ nhân đánh giết đao thần thất giai, thu hoạch được ban thưởng, đao ý tăng lên một giai. Giờ phút này, đao thần hệ thống cũng là trong nháy mắt đưa cho tu nhắc nhở. Trên thân nơi no ý cảnh, lại một lần nữa thu được cực cao. Thực lực cũng so vừa rồi đạt được hoàn toàn mới chuẩn thành. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liên lĩnh ngộ được càng nhiều đây cũng là đao thần hệ thống công năng. Mỗi giết một mục tiêu, liền có thể tích lũy đao khí, đáp trình độ nhất định đằng sau, liền có thể thu hoạch được đao ý tăng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần giết mục tiêu đủ nhiều, tu liền có thể tại đao chi đạo bên trên đi được càng xa. Cũng liền ở thời điểm này, Một đạo người mặc trường bào màu xanh tím nam tử chậm rãi đi tới. Nó bên hông treo cây đao kia, nhìn qua khuôn lượn chỉnh độ rất quỷ dị tông chủ. Ảnh vào lúc này, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, tiến lên túi đầu. Người tới có chút quát tay, ánh mắt rơi vào tu trên thân xem ra, ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mang nhiều người như vậy đến đây, chẳng lẽ là muốn thay người nhặt sắt sao? Lúc này, tu đao chỉ hướng tới trước mặt người, trong ánh mắt cũng là tràn đầy sát ý, lúc này quát lớn, hôm nay, ta liền muốn giết ngươi chứng đạo. Lúc này, ảnh ở một bên vội vàng nói, tông chủ, tu có thể là ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, xuất hiện một vài vấn đề ta đem hắn dẫn đi, tất nhiên có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý." Phan vừa nói dứt lời anh chính là bị nó vồ đao chấn động, trong nháy mắt đánh bay. Sau đó, người tông chủ này kéo dài bên trong, có nhiều khinh thường bổn tông chủ lúc nói chuyện, ngươi xen ngự gì?" Chậc, nó vừa nhìn về phía tụ, tựa như cũng không thèm để ý như vậy. Trưng tạm hai tay, rất là đắc ý nói, "Kỳ thật, bổn tông chủ còn có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đến dập đầu nhận tội, ngược lại là có thể tha thứ cho ngươi vô tri, cũng cho ngươi nhiệm vụ lần này gấp ba khen thưởng. Hành vị trí, đằng sau cũng có thể giao cho ngươi ngồi, ta rất thượng thích ngươi." Nghe được lời nói này, tu lại càng thêm tức giận. Toàn thân khí thế đột nhiên tiêu thăng Diêm La, ngươi nhìn chúng thiên phú của ta, đem cha mẹ ta sát hại, cưỡng ép bức bách ta tu luyện. Hôm nay, liền nên là trả nợ thời điểm. Nói đi, thẳng tắc tiếp ra chiêu. Sử dụng chính là trận đánh lúc trước Trần Trường Sinh thời điểm, thi triển tuyệt chiêu. Vô số đao mang trong nháy mắt bao phủ tới, lít nhá lít nhít, tiệm không thấy mảy may khe hở đao ý phong tỏa sao. Một chiêu này, hay là bổn tông chủ dạy ngươi đi. Ngươi cho là, chính mình thật đầy đủ có tư cách tới khiêu chiến sao? Buồn cười. Diêm La thậm chí khinh thường tại rút đao. Phật tay chính là muốn bài trừ một chiêu này, nhưng liền cắm xuống một khắc, tu đột nhiên xuất hiện ở trên đó tu La thiên trảm. Trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kinh khủng tu La thân ảnh. Phản Phật tới từ địa ngục tu La thân bình thường, đột nhiên chém xuống đây là uy năng vô tận một đao. Liền ngay cả Diêm La cũng đều là không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cũng không cưỡng ép đón lấy một đao này, mà làm một cái lắc mình tránh đi đao mang. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đao dài đến ngàn mét vết đao, toàn bộ tông môn chi địa đều bị một phần thành hai. Giờ phút này, Diêm La hí hí mắt, không khỏi tán thưởng ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ tu La thiên trảm. Xem ra Ta đích xác là coi thường thiên phú của ngươi.